Quy mô chương 52, tàu Hỏa nhập Ma. Hô. Trời đã chậm rãi sáng lên, Diệp Phi rót cục hấp thu xong tất cả hàn thạch hàn tính, đồng thời mua 1000 lạng bạc băng viêm phấn thậm chí thủy ngân, hiện tại toàn bộ đều tiêu hao toàn bộ. Tu luyện thực sự là lãi kết sùm nghề, người ta 1000 lạng bạc để phổ thông một nhà 4 người có thể sống trên 10 năm mà không làm nửa điểm sống. Nhưng ta đến được, một buổi tối lại hao tốn 1000 lạng bạc đến tu luyện. Diệp Phi thực sự có chút nhức nối, đây chính là 1000 lạng Cũng còn tốt vì vì không biết, không phải vậy vi đau lòng hơn một trận. Thực lực bây giờ càng ngày càng cao, tiêu hao tiền tài cũng theo tăng nhanh. Xem ra Nếu quả thật không được, chỉ đem cái kia hắc dao long ra rắn bán đi." Diệp Phi suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng. Sở dĩ chưa hề đem hắc dao long ra bán đi, không muốn gây nên quá quan tâm kỹ cảng, dù sao đây chính là lục cấp yêu thú da. Nhất định là một cái giá trên trời, nếu như làm ra đi bán, nhất định sẽ hấp dẫn đến một chút phiền toái, thậm chí còn lại người hội tranh cấp mình yêu tình. Vì lẽ đó ngày đó Diệp Phi cũng chính là vẹn vẹn bán một chút yêu thú cấp một da long cùng tinh thể mà thôi. Diệp Phi đứng lên đến, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh đều là một đống lớn hàn thạch, chỉ là những này hàn thạch đã không có hàn khí hoàn toàn trở thành một chồng sắt vụn thạch mà thôi. Ồ, giao long ra không tốt bán ra, chính là thiết tốt bán ra a. Hơn nữa nơi này toàn bộ đều là miễn phí, ta chỉ cần ra công một thoáng là được. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trong lòng vui vẻ. Nhớ tới lần trước bán khối này hàn thiết chính là đổi vài thiên lượng bạc, chỉ cần mình làm chế tạo một số hàn thiết không được sao? Trước Diệp Phi chế tạo hàn thiết vẫn phải cần một khoảng thời gian, như vậy hiện tại hắn dẫn vào dị hỏa, ở hỏa diễm thiêu đốt hạ, căn bản không cần tiêm vào hàn khí, trực tiếp lợi dụng hàn thạch lợi dụng huyền hàn lãnh hỏa đi thiêu đốt, sau đó mượn nóng lạnh luân tự nhiên sẽ hình thành tới hàn thiết đến. Diệp Phi không nghĩ nhiều, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Sau đó tay bên trong từ từ hình thành Huyền Hàn Lãnh Hỏa, một cái tay khác trôi nổi huyền lực, đem chung quanh hàn thạch từng khối từng khối hấp thu lại đây, trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó huyền lực đại động hạng, Huyền Hàn Lãnh Hỏa vây quanh, tựu như cùng một cái lò nung như thế, tất cả hàn thạch vừa tiếp xúc, nhanh chóng biến thành thạch thủy. Những kia khoáng thạch thì lại ở huyền lực đại động hạng, chậm rãi tụ tập trung một chỗ, hình thành một khối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian là vàng bạc, mỗi hỏa tan một tầng đá. Thứ mang ý nhiều một chút tài. Ròng rã 3 canh giờ đi qua, Thái Dương treo cao bầu trời, Mà ở Diệp Phi trước người, lơ lửng một khối ước chừng dài khoảng nửa mét, bốn năm thước dày to lớn cục sắt vụn, này cục sắt vụn mặt trên liệu linh em trầm hà khí, ngay cả là Diệp Phi cũng dùng mình một cái. Lần trước một cái lớn chừng quả đấm hàn thiết ước chừng bán 5000 lượng bạc, lần này có thể chiếm được bán cái giá tiền cao đi. Mắt thấy trôi nổi trước người khối này lại hàn thiết, Diệp Phi trong lòng có chút vui mừng. Dựa theo thành phần cùng to nhỏ xem, khối này hàn thiết ít nói cũng có thể bán được mấy vạn lượng bạc, nói như vậy, đủ có thể khiến chính mình tu luyện hơn nửa năm. Nếu như ta gia công một tháng giá cả có thể hay không tăng cao. Diệp Phi suy nghĩ một chút, Nắm giữ Huyễn Hỏa ở, này Hàn Thiết muốn biến hóa gì mô dạng đều được, dù sao dị hỏa nhiệt lượng phi thường cao. Thôi, nếu như gia công không tốt, lần thứ hai lò dung là được. Diệp Phi cảm thấy vẫn là thử một lần. Tuy rằng hắn không là một gã luyện khí sư, thế nhưng nắm giữ dị hỏa ở, nhưng có ưu thế tuyệt đối, không được vậy thì thế nào? Trực tiếp lần thứ hai lò đung. Không giống phổ thông luyện khí sư như vậy, không lợi tốt, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dậm. Hỏa diễm mãnh liệt bao quanh trôi nổi Hàn Thiết, ở hỏa diễm bên dưới, Hàn Thiết từ từ nấu chảy hóa giải đi, Diệp Phi cũng theo con ngươi thu về, sau đó dựa theo trong đầu suy nghĩ. Khống chế huyền khí từ từ khống chế dung thành các loại mô dạng. Diệp Phi trong đầu nghĩ tới hình thức là một thanh bảo kiếm, kiếm ở vũ khí bên trong thường thấy nhất, tương tự đơn giản nhất. Diệp Phi ý nghĩ là, dựa theo một đời trước loại kia dài rộng đại bảo kiếm mà chế tạo, tương tự ở thân kiếm, chúa kiếm cùng nơi lợi dụng huyền khí khống chế chế tạo lên long hình hoa văn. Trên thực tế, Diệp Phi cũng buồn khổ, nếu chính mình lấy được một số luyện khí tông sư bí tịch, chế tạo chế tạo huyền khí, khắc họa huyền văn, có thể nói, chế tạo một cái huyền khí đi ra, đối với Diệp Phi cực kỳ dễ dàng. Nhưng lại lệnh, hắn không có cái này hữu thế. Vì lẽ đó chế tạo ra bảo kiếm nhưng chỉ là một cái thông thường hàn thiết bảo kiếm. Có thể dù cho như vậy, bảo kiếm này vừa ra, tuyệt đối là khác loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thất bại, Diệp Phi kế tục lò đung, kế tục luyện chế, ngăn ngắn hai canh giờ đi qua. Một cái huyệt bạch, toàn thể lóe hàn quang, sắc khí lâm liệt bảo kiếm trôi nổi ở trước người. Bảo kiếm này thân dài một mét, kiếm rộng 5 thước, xem như là một cái siêu rộng hình đại kiếm. Thế nhưng thân kiếm từ trên xuống dưới, nhưng là từ từ thu nhỏ lại, ở chỗ mũi kiếm cực kỳ sắc bén. Kỳ thực Diệp Phi làm ra cái này hình thức, hoàn toàn là dựa theo một đời trước, cổ đại thời điểm Loại kia chiều nhà Tần Thành Phong kiếm hình thức giẻ nước, bởi vì Nay loại kiếm chế tạo ra không chỉ có mỹ quan, hơn nữa phi thường tử dụng, nhưng khuyết điểm nhưng có một, đó chính là trọng lượng. Thế nhưng, Diệp Phi cũng không để ý trọng lượng, bởi vì hắn nắm bảo kiếm này phải đi bán. Vì lẽ đó theo đổi vẹn vẹn mỹ quan, còn nặng bao nhiêu, đem đồ vật một bán, quản hắn đây. Hàn Thiết chế tạo ra bảo kiếm quả nhiên không sai, tuy rằng không tính là huyền khí, không có khắc họa thượng nguyên văn, thế nhưng kiếm này ở vũ khí ở trong tuyệt đối là chân phẩm. Bên ngoài mỹ quan, đồng thời cứng rắn. Ha, ha không sai, không sai. Diệp Phi đối với mình cái thứ nhất tác phẩm phi thường hài lòng. Hắn tự tin, dựa vào Hàn Thiết binh khí cứng rắn độ, coi như cùng cấp thấp huyền khí đi liệu, cũng không nhất định thất bại. Dù sao Hàn Thiết trời sinh tiểu bí mật mang theo ưu thế chính là cứng rắn cùng lại giá. Mà huyền khí sở dĩ có như vậy một cái tên, cũng là bởi vì huyền khí thượng hội bí mật mang theo một số công năng, tỉ như một số huyền khí tỏa ra hóa thổ tính, là chủ nhân tăng cường sức mạnh, thậm chí đối với tinh thần của người ta công kích vân. vân. vậy cũng là huyền khí hiệu quả. Trong đó Diệp Phi cái này Hàn Thiết huyền khí chính là bí mật mang theo hàn tính công năng. Diệp Phi thu thập tâm tình, cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Lập tức tìm mảnh vải điều thanh bảo kiếm túi lên, sau đó đeo trên người, hướng về bên dưới ngọn núi đi đi. Như vậy bảo kiếm không phải là đơn giản đồ vật, nếu như loạn lấy ra khoe khoang, tất nhiên không thể thiếu một trận phi phức, huống hồ, Diệp Phi cũng không phải loại kia yêu thích khoe khoang người. Ồ, Diệp Phi ly khai Hàn Thích gốc, đi ra khỏi sơn gốc. mới vừa hạ sơn thời điểm, thì lại ở phía dưới một cái thác nước hạ, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Người kia ăn mặc một bộ xanh đậm tiểu áo trưởng, thiếu lệ mặt nhỏ, miêu điều thân thể Giờ khắc này chính khuynh chân ngồi ở trong nước, trong lúc mơ hồ từng dòng nước gấm cảm từ từ phiêu dâng lên, làm cho nàng trùng quanh bọn nước phảng phất sôi trào cùng nhau. Nguyên bản tấm kia thiếu lệ khuôn mặt nhỏ, vào lúc này đỏ hồng hồng như ngọn lửa đang thiếu đốt, dù cho ngồi ở lạnh leo trời đông giá rét trong nước, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thư Diêu, Diệp Phi ngẩng ra, đối với Hàn Thứ Diêu cảm giác thấy hơi kỳ quái. Trước đây hai người quan hệ luôn luôn không sai, có thể kể từ mình bị phế về sau, Hàn Thứ Diêu tựu dần dần sơ viễn chính mình. Mặc dù nói, trước một trận nàng ở Huyền Vũ các bên trong đã giúp chính mình, Diệp Phi vẫn không có nửa điểm cảm kích Hàn Thứ Diêu ý tứ. Xì xì. Hoa. Wow. Đống nhân hạ, Hàn Thư Diêu trong miệng tiên huyết phun ra ngoài. Thân thể thống khổ nằm tiến vào dòng nước ở trong, như ngọn lửa thiêu đốt thân thể của nàng, có thể lấy mắt thấy tốc độ, cái kia thủy thay đổi càng ngày càng sôi trào. Không tốt. Diệp Phi vầng chán đột nhiên vừa nhữ, theo Hàn Thư Diêu hình thức xem. Cực như là tẩu hòa nhập ma. Nếu như kế tục tiếp tục như thế, như vậy Hàn Thư Diêu tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Diệp Phi chuẩn bị đi ra ngoài đi cứu Hàn Thư Diêu thời điểm, bước tiến lại từ từ dừng lại. Không được, bằng vào ta cái này diện bạo đi cứu nàng Nhất định sẽ gây nên hàn gia chú ý, người hàn ra mỗi một người đều hy vọng ta chết, nếu như thực lực bại lộ, vậy làm phiền nhưng lớn rồi." Nói, Diệp Phi lấy ra vải chai mặt. Sau đó phát hiện không có lộ ra chân tướng gì sau đó, lúc này mới hướng về Hàn Thư Diêu Trô ở trong đầm nước rơi đi. Hàn Thư Diêu bây giờ ở ngọn lửa hừng hực tiêu đốt thể sắc và tinh thần hạ, đã sớm ở trong đầm nước tùy ý lăn lột, thống khổ hò hét. Hồ nước dường như bị một cái liều lĩnh liệt hỏa quái vật tiêu đốt như thế, dòng nước càng ngày càng sôi trào. Thật khó chịu. "A, giết Ai tôi giết ta? Ta không phải bị loại này giằng vặn, ta không muốn" Hàn thư giương thống khổ hô to, trong đầu ý thức từ từ biến mất. Trên thực tế, nàng sở dĩ sẽ như vậy, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, hay là một cái kỳ quái thể chất nguyên nhân. Từ nhỏ thân thể của nàng tựu khác với tất cả mọi người. Trời sinh hỏa linh thân thể, bên trong thân thể nắm giữ mãnh liệt hỏa diễm thuộc tính nhiệt lượng. Tuy rằng loại này thân thể tu luyện cực kỳ nhanh, thế nhưng là có một khuyết điểm lớn, đó chính là hàng năm đều phải gặp một lần dục hỏa đốt người. Đau không muốn thân. Năm đó căn cứ một vị lục cấp dược sư trị liệu, vị dược sư kia đã nói, loại thể chất này, tu luyện có thể nói yêu nghiệt, tương tự ở mỗi năm một lần hỏa diễm đốt người thời điểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Ngay Hàn Thư Diêu ý thức từ từ biến mất thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy cái kia thân thể bị một cái ấm áp vây quanh ôm lấy, sau đó này ôm áp từ từ đem nàng ôm lấy, hướng về bên bờ đi đi. Chẳng biết vì sao, tại đây ôm áp hạ, bên trong thân thể cái kia cô hừng hực cảm lại một chút từ từ tiêu tán. Thay đổi cực kỳ thoải mái. Diệp Phi ôm lấy Hàn Thư Diêu một khắc đó, cả người ngẩn ra, trong tay ôm lấy cái nào là ai a? Rõ ràng chính là một đống lửa diễm. Vì lẽ đó ở tiệm thức hạ, hàn khí tập kích hướng tay, chậm rãi từ từ lan tràn hướng về Hàn Thư Diêu thân thể. Ở phát lạnh nóng lên luân phiên hạ, lẫn nhau giao hòa. Lúc này mới hỏa hoan rất nhiều. Bất quá, Diệp Phi căn cứ như thế tìm phải xét. lại phát hiện Hàn Thư Diêu thân thể như một cái hỏa diễm động, bên trong toàn bộ đổ đầy hỏa diễm, ngay cả là hàn khí tập nhập xuống, cũng toàn bộ đều bị nuốt vào. Chuyện gì xảy ra? Nay căn bản cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Diệp Phi ôm Hàn Thư Diêu khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cũng ngồi ở một bên, trên tay hàn khí tràn vào, đồng thời lợi dụng vào lúc này quan sát Hàn Thư Diêu thân biến hóa trong cơ thể. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hàn Thư Diêu trên người nhiệt độ từ từ xuống thấp đi, cái kia hồng hào cảm cũng biến mất theo. Dần dần tại đây Hàn Phong hạ, bị đông cứng run rẩy bẩy, Diệp Phi nhất thời lòng tốt, đem y phục trên người cởi trùm lên Hàn thư Diêu tại trên người. Thế nhưng hiện tại Diệp Phi tiêu hao cũng cực kỳ nhiều, bởi vì hấp thu hàn khí hầu như đều dùng đến rồi Hàn thư Diêu tại trên người, cả người có vẻ bề ngoài không thể tả. Theo hôn mê nhàn nhạt tỉnh lại, để Hàn thư Diêu không nghĩ tới là chính mình lại là bị đông cứng tỉnh rồi, cuối cùng một tia ý thức còn đang hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Sau khi tỉnh lại không phải loại kia hực hực hay là lạnh lẽo, Hàn thư Diêu rõ ràng chính mình rốt cục vượt qua, có thể mở mắt ra, nhưng nhìn thấy một cái bóng người màu đen khoanh chân ngồi ở một bên. Trên người người này mặc một bộ rất thổ rất thô áo lông, trên người áo choàng đã bị tơi ra, trùm lên trên người chính mình. Mà hắn chỉ đơn giản như vậy khoanh chân ngồi ở nơi đó. Quy một chương 53, không nhìn được chân nhân. Là ngươi vừa nãy đã cứu ta." Hàn Thứ Diêu rất kinh ngạc nhìn người này, âm thinh hỏi, "Ở tình huống kia, không có hộ pháp, nàng rất khó vượt qua cửa ải kia, bởi vì mỗi một lần dục hỏa đốt người hạ. Thiếu đốt hỏa diễm một lần so với một lần phải lớn hơn. Trong cơ thể ngươi nắm giữ một luồng cực mạnh thể hỏa, ngọn lửa này tương tự yêu thú thú hỏa, lúc nào cũng có thể đối với ngươi tiến hành một lần đốt cháy." Đồng thời đốt cháy thời điểm, một lần so với một lần tung cổ. Ta nói có đúng không?" Diệp Phi đem âm thanh làm cho rất khàn giọng, rất nhạt nói. Vừa nay hắn đã đem Hàn Thư Diêu thân thể triệt để thăm dò một lần, tuy rằng không làm rõ được tại sao Hàn Thứ Diêu thân thể giống như yêu thú, sẽ có dục hỏa đốt người biến hóa. Thế nhưng hắn có thể khẳng định ngọn lửa này thiêu đốt hạ, vô cùng khó chịu. "Làm sao người biết?" Hàn Thư Diêu ngạc nhiên nói ra, biết bí mật này, ở toàn bộ Hàn ra chỉ hai người, một là chính mình, một là gia gia. "A." Diệp Phi nhạt, có lấy Hàn Thiết Bạo kiếm đứng lên, che mặt nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Hàn Thứ Diêu một cái nói, nếu như muốn triệt để giải trừ sự đau khổ này, ở mỗi ngày nửa đêm, tới nơi này chờ ta. Nhớ kỹ, không thể nói cho ngươi biết bên người bất luận người nào, bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Diệp Phi tùy ý nói xong, nhanh chân hướng về bên dưới ngọn núi chạy vội xuống. Hàng thư giêu thứ quái bệnh này, ở trong mắt người khác căn bản không có thuốc nào cứu được, thế nhưng Diệp Phi nhưng có thể. Nắm giữ dẫn hỏa thuật tại người, hàng hư giêu trong cơ thể cái kia cố kỳ quái hóa diễm, hắn có thể tùy ý dẫn ra. Chỉ là vừa nãy tiêu hao quá nhiều, Diệp Phi căn bản không có cái năng lực kia dẫn ra. Vì lẽ đó chỉ có thể ngẫy khác. "Này, Vân Vân" Vân vân. Hàn Thứ Diêu bị người bí ẩn này mà nói giận mình, mau mau bỏ đứng lên hô to. Đùi vai bước, hô một trận gặp người ta chạy xa, này mới dừng bước. Người là ai a? Tại sao muốn cứu ta? Hàng Thư Diêu dừng bước lại, âm thanh thở dài nói, trong mắt lộ ra một mảnh kinh ngạc rất vẻ mê man. Trong lòng rất nghi hoặc người này tại sao muốn cứu mình. Diệp Phi trước tiên trở về nhà một chuyến, sau đó, hóa trang một phen, ăn mặc một bộ màu đen áo choàng, phong kín dấu diếm, đồng thời, trên đầu mang theo một cái mũ che màu đen, đem ý thức che giấu chặt chẽ. Chuẩn bị cho tốt những này sau đó, lúc này mới leo tưởng rời khỏi nhà bên trong. Sau đó ở trong thành đi một vòng sau đó, lúc này mới hướng về Lý Duy Tư thương hội đi đi. Diệp Phi lần này bán là hàn thiết bảo kiếm, vì lẽ đó cũng không muốn đem thân phận lộ ra. Trong đó cải trang trang phục mới là tốt nhất ẩn dấu phương pháp. Giờ khắc này, Lý Duy Tư thương hội người đến người đi, ở thương hội chu vi đều bày quán việc hè, trung quanh tiếng giao hàng, tiếng cười nói, tùy ý có thể thấy được. Diệp Phi trực tiếp đi vào Lý Duy Tư thương hội chính diện, cũng không có đi cái kia thu mua yêu thú tinh thể ra lông địa phương, âm thầm địa phương đều là một số món tiền nhỏ, vốn bắn nhỏ. Còn như hàn thiết bảo kiếm như vậy ít đòi đồ vật, bên kia có thể mua không nổi. Mà duy nhất có thể bán ra mua chỉ lý duy tư thương hội chính đường. Ta nói, Lý Na tiểu thư, Người có thể nhìn kỹ, ta cây đao này chính là đường đường tránh tránh huyền khí. Hơn nữa còn là thiên hoang sơn lâm bên trong bảo tàng địa đoạt được, người nói chỉ trị giá 200 lạng bạc ròng, đây cũng quá bấy người chứ. Một tên võ giả ăn mặc người đàn ông trung niên, trong tay nhấc theo một cái cổ sáp đại đao ở một cái quầy hàng trước mặt khoe khoang nói, chu vi không ít võ giả đều đang nghị luận, mà ở phía sau quầy nhưng là một gã khoảng chừng 17, 18 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ rất đẹp, lông mi thật dài, mặt trái xoan trứng Quan trọng là, cười rộ lên lộ ra một cái lúng đồng tiền nhỏ, cho người ta một luồng cảm giác thoải mái. "Thật sự rất xin lỗi, Lữ tiên sinh. Trên tay ngươi này món vũ khí đích thật là một cái huyền khí, thế nhưng ngài trong tay cái này huyền khí đã hư hại, hơn nữa coi như lấy ra đi chữa trị mà nói, ít nhất phải bỏ ra tới ngàn lượng bạc, cứ như vậy, coi như chữa trị được, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó, 200 lượng đã là giá cao nhất." Gọi Lina thiếu nữ giải thích. "Quên đi, Lữ đại ca, chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi." "Nói thế nào cũng là khí a, một cái phổ thông vũ khí cũng không giá trị cái giá này a." Trung binh võ giả cũng từng cái từng cái kêu la lên. Đúng đấy, đúng đấy. Huyền khí bản thân ít đòi đồ vật, chính là luyện khí sư khắc họa đi ra ngoài nguyên binh, chế tạo cực kỳ gian nan. Nào có tiện nghi như vậy? Từng cái từng cái võ giả cảm giác bất mãn hết sức, có một kiện huyền khí đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là vinh dự. Chính là vừa hỏi, chỉ có thể bán mấy trăm lạng bạc dòng sau, từng cái từng cái vô cùng thất vọng. Tiểu thương, tang nghĩ bản kiếm. Chính đang những võ giả này chuẩn bị rời khỏi người đi thời điểm, vào lúc này một tên ăn mặc màu đen áo choàng, đấu bổng màu đen, âm thanh khàn giọng nam tử đi tới trên quầy. Nam tử này đến cho người ta một luồng cảm giác cấm trẫm. Lại tới nữa rồi một kẻ ngu ngốc, thông thường vũ khí có thể bán vài đồng tiền. Trung quanh võ giả từng cái từng cái hài hước nợ nụ cười. Lý Na nhìn một chút người bí ẩn này một chút, trên khuôn mặt lộ ra nghề nghiệp nụ cười, điềm nhiên hỏi, "Được rồi, tiên sinh, xin lấy ra ngài bản kiếm. Chúng ta Lý Duy Tư thương hội rất nhanh thay ngươi giám định ra đến, cho tiện cấp một mình ngươi giá cả thích hợp." Nam tử này không nói nhảm, từ phía sau lưng móc ra một cái túi đen, cái kia bao bố thật dài, theo hình tứ xem, chính là một thanh kiếm. Lập tức, nam tử đem vải kéo ra, Trong ánh mắt màu trắng hàn quang chiếu rọi toàn bộ Lý Duy Tư Thương Hội, trong nháy mắt để phòng khách triệt để bằng lạnh xuống. Kiếm dài 1.2m, rộng 5 thước, một đường thuấn nhận mà xuống, thân kiếm từ từ càng nhỏ. Ở trên thân kiếm khắc họa từng cái từng cái kỳ quái sinh vật đồ án, cho người ta thần thánh, cổ điển. Mà ở cái kia vải kéo ra, lộ ra phía dưới này một cái quái dị, thần thánh bảo kiếm thời điểm, theo trên thân kiếm tỏa ra từng luồng từng luồng âm u lạnh như băng hàn khí. Hàn từ từ khuếch tán ra, ngay cả là Lý Duy Tư Thương Hội một số hộ vệ đều đã nhận ra một luồng sát khí nhạo tới trước mặt. Ở nam tử thần bí này kiếm lấy ra sau, Toàn bộ ẩm ĩ bên trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Từng đôi sợ hãi ánh mắt kinh ngạc quay lại, trong mắt sông đầy tham lam, khó có thể tin. Lý Na vốn là lý gia con cháu, nguyên bản mấy ngày trước mới từ thủ đô đế quốc nơi đó học tập trở về, ở nhà vô sự liền đến Lý Duy Tư thương hội nhìn, thuận tiện trường chút kinh nghiệm. Chính là công tác không một ngày, hôm nay lại phát hiện có người bán một cái bảo bối như vậy. Huyền khí. Giờ khác này tất cả mọi người lộ ra một cái ý niệm như vậy, chỉ có Huyền khí mới nắm giữ loại này kinh sợ công năng. Thanh bảo kiếm này tự động sản sinh sát khí cùng hàn khí, không thể nghi ngờ chính là Huyền khí. Không chỉ có là Huyền khí, Hơn nữa còn là một cái đẳng cấp cao huyền khí. Vị tiên sinh này, vũ khí của ngươi bán bao nhiêu tiền? Lao phu nguyện thu rồi. Chính đang việc này, một tên tông màu tím áo choàng ông Lao đi tới, đỏ cả mặt, nóng rực nhìn nam tử thần bí trong tay bảo kiếm. Nam tử thần bí đương nhiên sẽ không là người khác, chính là cái trang ăn mặc Diệp Phi. Diệp Phi nhìn một chút người Lao giả này, kỳ thực tâm lý cũng không nói ra được một cái giá đến. Dù sao hắn là đến thanh bảo kiếm bán đấu giá. Đây không phải là một cái huyền khí, hay là một cái lợi dụng lệnh thiết tạo ra phổ thông binh khí. Diệp Phi ý nghĩ vẫn ở trong đầu, vào lúc này lại một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi ánh mắt đồng loạt rời đi đi qua ở cạnh cửa phương hướng. Ở nơi đó tổng cộng đi tới ba người, ba người này đều mặc các loại hoa lệ áo choàng, vẻ mặt vai phong đứng vững. Trong đó cầm đầu ăn mặc một bộ màu đen áo choàng, áo choàng trên vẫn khắc họa bốn cái đỉnh nhỏ, người này chính là Thiên Tâm Tử, còn bên cạnh cái kia vai phong người đàn ông trung niên, không là người khác, chính là Hàn gia gia chủ, Hàn Uy. Mà mặt sau thiếu niên nhưng là Giang Cô, Hàn Lao gia. Thiên Tâm đại sư, Hàn gia gia chủ Hàn Uy, đế quốc tứ cấp luyện dược sư Thiên Tâm Tử, bọn họ làm sao đến rồi? Vừa nãy Hàn gia chủ nói, đây không phải là một cái huy khí Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, đây rõ ràng chính là một cái huyền khí. Di vẫn bí mật mang theo sát khí cùng Hàn khí a. Giờ khắc này, đám người chung quanh từng cái từng cái dồn dập bắt đầu bàn luận. Vị tiên sinh này, trên tay người thanh binh khí này có thể hay không bán cho lão phu? Lão phu nguyện lấy 10 vạn lượng bạc thu mua. Hàn Uy đi tới Diệp Phi trước mặt, khỏe miệng giật một cái. Âm thanh rất thành cần nói: "10 vạn lượng bạc a." Đổi ở là Hàn ra đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thế nhưng hắn biết, người này trong tay như thế một thanh bảo kiếm, tuyệt đối là có một không Thiết bản thân ít đòi đồ vật, hơn nữa phi thường cứng, rắn lấy nó đi ra rèn đúc vũ khí, đều là một tí tẹo như thế xâm kẹp tiến vào, mới có thể lò đùng, chính là người này lại lợi dụng cả khối hàn thiết rèn đúc một cái hàn thiết bảo kiếm, điều này cần bao nhiêu cái đoán, hơn nữa hắn cái nào nhiều như vậy hàn thiết. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là Hàn Uy sợ dĩ tự mình mà đến, đồng thời nguyện tới cái giá này. Toàn bộ là vì vậy người chính là Huyền Bảo các bên trong bán cho hắn hàn ra khối này hàn thiết người. Vì lẽ đó ở trong gia tộc con cháu báo cáo sau đó, hắn cùng với thiên Tâm đại sư trước tiên đã tới rồi Lý Duy Tư thương hội. Dảo toàn bộ bên trong đại sảnh rơi vào một mảnh náo động bên trong, 10 vạn lượng bạc. ca. 10 vạn lượng bạc đầy đủ mua mấy cái huyền cấp huyền khí, chính là Hàn lao ra lại đồng ý tới cái này giá cao mua thanh bảo kiếm này. Này thật bất khả tư nghị chứ? Diệp Phi cũng bị cái giá này làm ra, lập tức âm trầm cười lạnh. Như người của Hàn gia đối với mình khá một chút, đừng nói là bán cho Hàn ra, chính là biếu tặng thì lại làm sao? Chính là Hàn ra cách làm để Diệp Phi buồn lòng. Hàn Uy a Hàn Uy, nếu như bị ngươi tự mình nhìn thấy ta bộ mặt thật, không biết ngươi hội nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ không kịp chờ đợi chết ta chứ? Diệp Phi trong lòng lạnh giọng nở nụ cười. Rất xin lỗi, 10 vạn lượng bạc tuy rằng hấp dẫn người, nhưng là bảo kiếm của ta tuyệt đối không đáng cái giá này." Diệp Phi lạnh lùng nói. Vốn là trong lòng dự định đổi mấy vạn lượng bạc cũng là đủ rồi, thế nhưng mắt thấy người Hàn ra muốn mua, Diệp Phi trực tiếp phủ quyết. Hắn rất yêu thích tiền, thế nhưng lại không thích Hàn ra tiền. Hàn Huy sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng một trận đau lòng, 10 vạn lượng bạc là của hắn cực hạn. Người này lại từ chối chính mình. Bất quá hắn cũng rõ ràng, kéo tốt một tên cường đại khí sư, đối với một cái gia tộc tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Thiên Tâm Tử ngăn cản Hàn Uy, bước tiến chậm rãi đi ra. Cười ha hả nói, vị tiên sinh này, Lao phu chính là đại thương đế quốc, dựa sư hiệp hội bên trong tứ cấp luyện dược sư Thiên Tâm tử. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Sư tử chỗ nào? Thiên Tâm tử trong mắt, như thế một cái hàn thiết bảo kiếm hắn không để ý, dù sao một cái dược sư, căn bản không như võ giả như thế khắp nơi đánh đánh giết giết, hay là lợi dụng kỹ sao tranh đấu, nếu như cùng người này kéo tốt quan hệ, gọi hắn hỗ trợ rèn đúc một cái hàn thiết lo thuốc, thậm chí khi hắn sinh thời vẫn có thể trở thành là một tên ngũ cấp luyện dược sư. Thiên Tâm tử? Chưa từng nghe nói. Còn ta là ai? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Diệp Phi không nhìn thẳng đối với ông lão này, Diệp Phi không có nửa điểm hảo cảm. Nếu như các ngươi không muốn mua mà nói, liền đi mở điểm." Diệp Phi lạnh lùng nói xong, lập tức xoay người kế tục hướng về quầy hàng đi đi. Quy một chương 54, ta Tình nguyện. Bị đối phương này không nhìn ánh mắt cùng thái độ, bất kể là Hàn Huy vẫn là Thiên Tâm Tử, đều bị tức giận sắc mặt đỏ chót địa vị của bọn họ đó là cao bậc nào, chính là tên tiểu tử này lại không nhìn bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, trong Thiên Huyền đại lục, luyện khí sư có thể so với luyện dược sư địa vị còn cao hơn. Vì lẽ đó, không chút nào dám đi đắc tội. Nếu như hắn tùy tiện luyện ra vài món lợi hại hư thi, ra giá giết bọn hắn, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy. Tiểu thương, giúp ta giám định một tháng ta bảo kiếm này, xem bán đâu giá giá bắt đầu là bao nhiêu." Diệp Phi âm thanh rất tường hòa nói. "Thiên sinh, ngươi nghĩ dùng ngươi bảo kiếm đấu giá?" Lý Na vừa mừng vừa sợ, vừa nãy hẳn lao ra cùng Thiên Tâm tử tại đây, cho nên nàng căn bản không dám nói lung tung. Chính là người bí ẩn này lại muốn thanh bảo kiếm đấu giá. Không thể được sao?" Diệp Phi cười khổ nói. "Đương nhiên có thể rồi. Không biết tiên sinh ý đồ giá tiền là bao nhiêu." Lý Na trong lòng rất vui mừng, nếu cuộc mua bán này làm thành Như vậy nàng ở trong gia tộc địa vị tuyệt đối có thể tăng cao. Dù sao nàng càng hiểu được nhân tế quan hệ, người này bảo kiếm không trọng yếu, quan trọng là bản lãnh của hắn cùng thân phận. 50000. Diệp Phi báo ra giá cả rất khiến người ta bất ngờ. Cái giá này vừa ra, không chỉ có là Lý Na bị kinh trụ, kể cả Hàn Uy cùng Tiên Tâm Tử đều bị giận mình. Chính mình tới 10 vạn hắn không bán, đi ban đầu giá thời điểm, giá quy định hắn chỉ cần 50000. Hàn Uy có chút trợn khóc trợn cười, coi đời này nào có người như thế, hắn thật cho là hắn bảo kiếm có thể bán vượt quá 10 vạn lượt sao? Vị này luyện khí tiên sinh Ta hẳn ra mong muốn lấy 10 vạn mua ngài trong tay thanh bảo kiếm này, chính là ngài tại sao bán đấu giá giá quy định chỉ cần 50 ngàn." Hàn Uy khẽ miệng giật một cái, hết sức lựa giận. Nghe khẩu khí thật giống đặc biệt nhằm vào hắn dường như. "Ta mong muốn." Diệp Phi không thèm để ý Hàn Uy, liền cũng không nhìn hắn cái nào. "Ngươi?" Hàn Uy bị Diệp Phi câu nói này tức giận đỏ cả mặt, nói thế nào Hàn ra chính là Tuyết Dương thành đứng đầu gia tộc lớn, chính là tên tiểu tử này lại ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy, không nhìn hắn. "Ha, ha. tốt một câu ta mong muốn." Đứng đầu Hàn lão gia, "Ngươi không thấy sao?" Người ta là chuyên môn đến đây ta Lý Duy Tư thương hội đấu giá binh khí, mà không phải đặc biệt đem đồ vật bán cho người Hàn gia. Làm sao? Ở đây muốn mượn dùng ngươi Hàn gia thế ép mua hay sao? Đang lúc này, một cái vang dội tiếng nói vang ở mọi người bên lốt hai. Theo trong đại sảnh bên trong một cái hậu viện bên trong gian phòng, một tên ăn mặc màu trắng áo choàng, màu trắng trầm râu, cười rộ lên hiền hòa ông lao đi ra, sau lưng hắn vẫn đi theo một đám người. Những người này chính là người của Lý gia, ngay Diệp Phi cầm bảo kiếm, cùng với người Hàn gia xuất hiện thời điểm, Lina cũng đã dặn dò người phía dưới đi tới gia tộc thông chi người của gia tộc, những người này chính là từ lý gia ngựa không ngừng vó tới rồi. Dù sao, này tuy rằng chỉ quan hệ đến một cái đầu giá, thế nhưng bên trong nhân tố nhưng cực kỳ nhiều. Nếu như liền như vậy cùng cái này thần bí bán kiếm nam tử giao tốt, đối với Lý gia tới nói, tuyệt đối trên một chuyện thật tốt. Đại trưởng lão, ngài đã tới. Lina cái thứ nhất cười làm lành đi ra. Ông lão thỏa mãn cười quay về Lina gật đầu. Lý Quan Bùi. Han Uy cùng Thiên Tâm Tử nhìn ông lão này, sắc mặt hai người cũng thay đổi biến hóa. Lý Quang Ngùi liền không hề liếc mắt nhìn Hàn Uy cùng thiên Tâm Tử một chút, trực tiếp đi tới Diệp Phi bên người, ôn quyến nói: "Tiên sinh, Lao phu Lý ra đương nghiệp đại trưởng lão Lý Quang Ngùi, vừa nãy chiêu đái bất chu, kính xin tiên sinh bỏ qua." Diệp Phi cười cận, mặc dù biết cái này Lý Quang Ngùi cũng là lấy lòng chính mình, thế nhưng hắn cũng không như Hàn Huy cùng với thiên Tâm Tử như vậy giả mọ giả dạng. Nhìn ở trong mắt, cũng hữu tốt không ít. Không có chuyện gì, tại hạ lại đây bất quá là muốn đấu giá trong tay kiếm mà thôi, không nghĩ tới nhưng đưa tới nhiều đại nhân vật như vậy. "Lão tiên sinh, giúp tại hạ giám định một thoáng kiếm trong tay của ta đi, xem thành phần làm sao." Diệp Phí nhấc lên trên tay bảo kiếm đưa tới. Lý Quang Bùi tỏ rõ vẻ đều là hưng phấn nụ cười, từ đối phương khẩu khí xem, cùng với hắn vừa nãy đối với Hàn Uy cùng với thiên Tâm Tử khẩu khí, rõ ràng liền không giống. Haha. ha, hay, hay kiếm a. Kiếm này dù chưa khắc họa huyền văn, không tính là một cái huyền khí, thế nhưng so với huyền cấp huyền khí, không chút nào thua kém. Hơn nữa toàn thân Hàn Thiết tạo lên, ở thế gian này có thể nói tuyệt phẩm a. Như vậy đi, tiên sinh, nếu như tiên sinh không chề, lão phu vận dụng chúng ta lý ra lực lượng, đem kiếm này tìm tức Tuyên Dương ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều hơn người có tiền tới quay bán mua. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Quang bùi cười ha ha, "Vẹn vẹn như vậy một cái tuyên truyền, đối với Lý gia tới nói, tổn thất tiền tài nhưng cực kỳ nhiều. Nhưng là cứ như vậy, nhưng có thể để Lý Duy Tư thương hội danh tiếng đánh xuống, đồng thời cho Diệp Phi một cái mặt mũi cực lớn. Như vậy được không?" Diệp Phi kinh ngạc một tiếng, "Thực sự không nghĩ tới Hàn Thiết bảo kiếm đáng tiền như vậy, sớm biết, vậy thì làm chế tạo mấy cái." "Được, làm sao không được. Đến, tiên sinh. Nhiều người ở đây, không phải chỗ nói chuyện, đi, chúng ta đi bên trong cố gắng nói chuyện." Lý Quang bùi lập tức hào sảng đáp lời, Như bằng hữu bình thường lôi kéo Diệp Phi hướng về Lý Duy Tư thương hội hậu trường đi đi. Mắt thấy hai người này từ từ hướng về hậu trường đi đi, bất kể là Hàn Uy vẫn là Thiên Tâm Tử, mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Thiên Tâm đại sư, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Nhìn dáng dấp, chúng ta đều đang đi rồi. Người ta nói rõ là muốn đem hắn bảo kiếm tới quay bán. Hàn Uy nhìn xuống lửa giận, âm thanh rất nặng nói: "Đi thôi." Thiên Tâm Tử sắc mặt đỏ lên, không để ý ánh mắt xung quanh xoay người đi. Một tên tứ cấp luyện sư, trước mặt nhiều người như vậy, lại bị tên tiểu tử kiêu như vậy sỉ tâm lý làm sao dễ chịu. "Này, huynh đệ, Ngươi nói cái kia thanh bảo kiếm có thể bán được bao nhiêu tiền? Người ta 10 vạn lượng bạc cũng không bán, theo ta thấy, ít nói đều là mấy trăm ngàn chứ. Cha cha, mấy trăm ngàn a? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải cho ta, cả đời cũng xài không hết. Các người những tiểu tử này biết gì? Bảo kiếm tuy rằng quý trọng, thế nhưng kết giao vị luyện khí sư kia quan trọng hơn. Người suy nghĩ một chút, người ta có thể luyện chế ra tốt như vậy bảo kiếm, nếu như gia tộc và hắn giao hảo, đối với một cái gia tộc tới nói, chỗ tốt lớn vô cùng. Cũng như vừa nãy Hàn gia lão gia cùng Tiên Tâm Tử đại sư đều không để ý đến thân phận mà tới mục đích là gì? Thật là vì cái kia thanh bảo kiếm. Sai rồi, mà là nhân tình. Bất quá, bây giờ nhìn lại, cơ hội này cho lý ra. Trước tiên kia cái thứ nhất muốn mua Diệp Phi bảo kiếm ông láo trong mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ giải thích nói ra, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng đây, một cái gia tộc gia chủ, một cái khác đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư, lại đột nhiên tới chỗ như thế. Mục đích hóa ra là cái này. Bất quá, nhìn dáng dấp người luyện khí sư kia tiên sinh đối với hàn gia không hữu hảo a. Không có cái nào. Người ta thân phận cao quý, sao lại tùy tiện ngỗ nghịch? người ta mục đích là đấu giá mà thôi. Diệp Phi được mời đến Lý Duy Tư thương hội trong hậu trường một cái sang trọng bên trong bao sương, cái này phòng khách trang sức phi thường xa hoa và mỹ quan, các loại ưu nhã vật liệu kiến trúc, cho người ta thoạt nhìn cảm giác thoải mái. Giờ khắc này, Diệp Phi cấp mời được một loạt da mềm trên ghế xạ lỏng ngồi xuống, Lý Quang ngồi tự mình làm hắn rót một chén rượu thủy. "Tiên sinh, thanh bảo kiếm này là người thân thủ luyện chế chứ?" Lý Quang ngồi cười nhìn Diệp Phi, vừa uống một hớp rượu. Diệp Phi ngẩn ra, không có trực tiếp trả lời. "Tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thực lão phu cũng là một luyện khí sư, trước sinh cùng tiên sinh trên thân kiếm, lão phu cảm thấy đồng dạng một loại khí tức." Lý Quang ngồi cười ha hả nói, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, không sai, nó đích thật là ta thân thủ luyện chế. Bất quá, thanh kiếm này cũng không phải một cái huyền khí, chỉ là do hàng thiết chế tạo phổ thông binh khí mà thôi. Đối phương đã nhìn ra, Diệp Phi cũng không muốn ẩn giấu. Dù sao mình không phải luyện khí sư, cùng chân chính luyện khí sư so ra, Diệp Phi còn chưa đủ đẳng cấp. Ha ha, tiên sinh thực sự là tốt quyết đoán. Hàng thiết trên thế gian cực kỳ hiỏi đòi, hơn nữa hàng thiết phi thường khó nóng chảy, có thể tiên sinh nhưng chế tạo ra một thanh hàn thiết bảo kiếm đi ra. Tiên sinh, ngươi biết không? Ngươi thanh bảo kiếm này, ở chúng ta Đại Thương Đế quốc bên trong, trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Lần đấu giá này nhất định sẽ gây nên một phen náo động. Có ý gì? Diệp Phi ngẩn ra, căn bản không rõ ràng, như vậy một thanh bảo kiếm có thể gây nên lớn như vậy náo động. Nguyên nhân rất đơn giản, vật lấy hiếm là quý. Hàn Thiết bản thân nhi hỏi, hơn nữa cực khó nắm chạy. Chính là tiên sinh không chỉ có nắm giữ lớn như vậy một khối hàn thiết, hơn nữa còn lò nung thành một thanh bảo kiếm, đây đối với một số luyện khí sư tới nói, nhưng là hấp dẫn lớn. Lý Quang đùi cau mày quan hoài nói, Diệp Phi suy nghĩ một chút, lập tức uy nghiêm đáng sợ cười lạnh một tiếng, lập tức đối với Lý Quang Bùi tăng cao cảnh giác, đối với luyện khí sư có sức hấp dẫn rất mạnh, một mực Lý Quang Bùi thì lại là một gã luyện khí sư. "Tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Lao phu cũng không phải ý đó. Lão phu tuy rằng cũng là một gã luyện khí sư, thế nhưng lão phu vẹn vẹn một tên cấp một luyện khí sư, luyện chế huyền khí nhiều nhất cũng chính là phàm cấp huyền khí, căn bản không được chút nào tác dụng. Vì lẽ đó, coi như lấy được tiên sinh trong tay Vương pháp cũng không có một chút tác dụng nào." Lý Quang Bùi sợ sệt Diệp Phi hiểu lầm, mau mau giải thích. "A, cái kia nhiều tạ lão tiên sinh nhắc nhở, Diệp Phi lúc này mới thư giãn khẩu khí, theo thực lực của đối phương xem, Lý Quang ngồi vẹn vẹn huyền sư trình độ, căn bản không ý hiếp được chính mình. Uống hổ, Diệp Phi cũng biết luyện khí sư thân phận cao quý, đối phương lý do gì tới tội chính mình. Ha ha, tiên sinh nói đùa, Lao phu ông chủ, cũng là làm một cái nên được bản phận mà tôi. Đến, tiên sinh, chúng ta không nói cái này, uống rượu. Lý Quang Bùi mắt thấy Diệp Phi vẻ mặt cùng ngự khí tốt hơn rất nhiều, lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Miễn cho những câu nói này gây nên đối phương phẫn nộ. Lão tiên sinh, rượu có thể sau đó uống nữa, trước tiên giúp tại hạ giám định bảo kiếm này đi. Nghe nói ở định giá trên còn phải thông qua thương hội xét duyệt mới được. Diệp Phi nhìn đối phương vì chính mình rõ rệt, con mắt hơi chút ổn định. Âm Thanh Trầm ngâm nói: "Không đổi. Không đổi. Tiên Sinh, này kiếm tuyệt đối là một cái tuyệt thế bảo kiếm, còn giá cả trên, tuyệt đối sẽ cấp tiên sinh một cái giá vừa ý." Lý Quang Dụi không chút nào thanh bảo kiếm nhìn nhiều, chỉ để ở một bên, mà hắn chú trọng trái lại Diệp Phi. Diệp Phi gật gật đầu, đã dám định xong. Không biết ta đây kiếm là ta mang đi đây, vẫn là đặt ở thương hội. Ha, ha. Nếu như tin tưởng ta Lý Duy Tư thương hội thương hội mà nói, vẫn là đặt ở chúng ta thương hội đi. Dù sao tiên sinh này kiếm chính là ít có bà bối, nếu là bị một số hữu tâm nhân chú ý, rất có thể sẽ đối với tiên sinh ra tay. Thương hội quy củ đều là như vậy, một số bán đấu giá vật phẩm đều phải giao cho thương hội. Dù sao mấy ngày nay đến, sẽ đối với vật phẩm tiến hành thẩm phán. Quy một chương 55, chu ra thái độ. Diệp Phi nhìn một chút bảo kiếm trong tay, cười nhạt nói, "Vậy làm phiền lão tiên sinh, nếu như không có gì sự, tại hạ cũng liền cáo tử. Diệp Phi nói xong, để chén trà xuống, từ trên ghế sa lông đứng lên. "Chờ đã. Tiên sinh, xin chờ một chút. Tiên sinh, là như vậy" Dựa theo thương hội quy củ, vật phẩm chủ nhân nhất định phải lưu lại liên hệ địa chỉ cùng với họ tên, người cũng biết, bán đâu ra thời điểm, thế nào cũng phải có cái vật chủ đi." Lý Quang gùi mặt hàm hậu nói. Diệp Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Chính mình nắm bảo kiếm tới quay bán là che mặt, không có ai biết thân phận của chính mình, nếu có người giả mạo ăn mặc màu đen áo choàng đến lĩnh tiền, cái kia mình tại sao làm? "Giả Tiên Băng, cho tới nơi ở điểm, thỉnh chụp ta mạng muội, không thể nói cho các hạ." Diệ Phi thản nhiên nói. "Ha, ha. hóa ra là Băng tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Lý Quang ngồi mặt thảo hào nụ cười, sau đó tay sờ sờ, vào trong ngực lấy ra một chương thẻ vàng, mặt trên khắc họa Lý Duy Tư Thương hội mấy cái đại tự, lập tức đưa tới Diệp Phi trong tay, cười nói: "Bằng tiên sinh, đây là chúng ta Lý Duy Tư Thương hội thẻ khách quý, kính xin tiên sinh nhận lấy, ở sau 10 ngày, kính xin tiên sinh trước tới tham gia trận này đại hội đấu giá. Nắm giữ cái này thẻ, bất luận ở ta Lý Duy Tư Thương hội bất luận cái nào thương hội mua vật phẩm cũng có thể 5 phần chiết khấu bán ra, tương tự buổi đấu giá bên trong có thể tiêu thụ đẳng cấp cao phòng khách phục vụ. Diệp Phi cả kinh, năm phần chiết khấu, còn có thể quý khách phòng khách phục vụ, nhân tình này cũng lớn quá rồi đó." Phải biết, nếu như mua một cái 10 vạn lựa bạc gì đó, cầm thẻ này có thể chỉ cần 50 ngàn a. Rõ ràng tiết kiệm một nửa. Có thể nói nhân tình này cũng thực sự rất lớn. Lý Lao, người nhân tình này cũng rất lớn, tại hạ có thể không chịu được nổi. Diệp Phi người rõ ràng tình tầm quan trọng, chính mình cầm đồ của người ta, cũng không thể ngày sau không trả sao? Ha ha. Bàng tiên sinh nói đùa. Nhân tình gì không ân tình? Lão phu thấy cùng tiên sinh tương đối hợp nhau, ngươi tựu làm bằng hữu biếu tặng lễ ra mắt đi. Lại nói, thứ này xuất từ ta Lý Duy Tư thương hội, muốn chế tạo, bất cứ lúc nào đều được. Lý Quang Bùi rất hiền hòa đáp lại đi qua, thế nhưng những câu nói này nhưng trực tiếp đem hắn kéo đến hai người bằng hữu quan hệ trên. Diệp Phi kiến thức thực sự quá ít, càng không có lý Quang Bùi giả như vậy cay. Bây giờ bị Lý Quang Bùi nói tới, hơn nữa phía trên chỗ tốt, Diệp Phi thật sự không muốn cự tuyệt. Dù sao hắn tu luyện, cần tiền tài thực sự nhiều lắm. Có thể tiết kiệm một bút là một bút. Đã Lý Lao đều nói như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ đánh tiếp nhận rồi. Diệp Phi cười khổ đem thẻ khách quý đưa vào trong lồng ngực, sau đó nhìn một chút bên ngoài, Lý Lao, thời gian đã không còn sớm. Tại hạ cũng nên về rồi. Ngày khác tạm biệt. Ha <cười> Băng Tiên Sinh đi thông thả, nhớ tới rảnh rỗi thường đến ta lý ra đến ngồi, cùng ta ông lão này trò chuyện. Lý Quang gùi cười ha ha nói, "Có thể tiếp thu, tự ý tứ hàm xúc mong muốn cùng Lý ra kết bạn. Cùng một tên luyện khí sư kết giao bằng hữu, đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc." "Cao tử." Diệp Phi gật gật đầu, xoay người hướng về ngoài phòng khách đi đi. Mắt đưa đi Diệp Phi, tên kia gọi Lý Na nữ tử, nhưng từ bên ngoài đi bảo, đi tới bên trong bảo sương. Ra gia, chuyện tiến hành thế nào rồi?" Lý Na ý ngồi xuống một cái ghế salon trên tỏ mờ nói ra, "Người này rất thú vị, rất trẻ trung, rất mạnh." Đây là Lý Quang Bùi đối với Diệp Phi đánh giá. Lý Na ngẩn ra, ra ra, ngươi lời này là có ý gì?" Lý Na rất không hiểu Lý Quang Bùi trong lời nói ý tứ. "Ha ha, không có gì, chỉ là ra ra trong lòng một số cảm thán mà thôi." "Đúng rồi, Nana, nếu như ra ra gọi ngươi gả cho người này, ngươi nguyện ý không?" Lý Quang Bùi bỗng nhiên đổi qua chủ đề, thần sắc nghiêm túc nói ra. "A? ra ra, ngươi nói cái gì?" Hắn một cái luyện khí sư, ít nói đều là 50, 60 tuổi, hơn nữa tính khí quái dị, ngươi chẳng lẽ muốn tôn nữ gả cho như vậy một cái nam tử? Lý Na vẻ nhỏ Đỏ mặt chứng tức dần nói, Nha đầu, người sai rồi. Người này vô cùng trẻ tuổi, tuổi cũng không lớn hơn người. hơn nữa tướng mạo lớn lên vô cùng tốt." "Mà khác, hắn nắm giữ một thân siêu cường bản lĩnh. Đương nhiên, ra ra nói là nếu như, Lý Quang gùi mặt cười khổ, "Cũng không lớn hơn so với ta. Vậy hắn không phải mười mấy tuổi, 20 không tới." Lý Na kinh trụ, có thể rèn đúc trên bàn này thanh hàn thiết bảo kiếm đi ra, người này thực lực mạnh bao nhiêu? Quan trọng là, hắn vô cùng trẻ tuổi. Một cái thực lực cao cường người cũng không đáng sợ, đáng sợ là những kia tuổi phi thường nhẹ. Đồng thời nắm giữ đặc thù bản lĩnh người trẻ tuổi, bởi vì tiềm lực của một người đều ở đây lúc còn trẻ. Tương lai của hắn cầm giữ có rất nhiều thời gian. Chính là người bí ẩn kia, chỉ mười mấy tuổi, hơn nữa có thể luyện chế ra tốt như vậy Hàn Thiết bảo kiếm, như vậy thân phận của hắn, thực lực của hắn, tương lai căn bản vô hạn lượng. Gia gia, Người là làm sao nhìn ra được? Lý giật mình nói. Nói chuyện. Theo nói chuyện bên trong, Hàn Tĩnh không giống như là một cái lao là người, ngược một cái mới vừa đi đời trước mặt người trẻ tuổi. Còn tướng mạo cùng với thực lực. Ha, ha. Đặt đến ra gia, gia loại cảnh giới này Hắn tuyệt tiện có thể ngăn cản ở gia gia con mắt sao? Lý Quang Bùi tự tin cười cợt. Gia gia, ý của ngươi chẳng lẽ là nói muốn đem Na Na tặng đưa cho hắn? Lý Na rất không vui. Ha ha, nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Gia gia nói là nếu như, nếu như hắn coi trọng ngươi, ngươi hội gà cho hắn sao? Lý Quang Bùi cười xấu xa nói. Thích, ai yêu thích? Được rồi, không để ý tới ngươi, ta muốn đi ra ngoài làm việc, nói không chắc có buồn tiểu thư ở, vẫn sẽ có người lấy ra bảo bối tới quay bắn. Lý Na xoay người, mặt đỏ hồng hồng xoay người đi. Như bọn họ loại gia tộc này nữ tử Theo sinh ra được bắt đầu từ thời khác đó, tiểu sẽ trở thành gia tộc giao dịch công cụ. Trời sinh nhất định vì lợi ích của gia tộc cùng những gia tộc khác liên thân. Còn muốn ái tình, đây căn bản không thể. Chính là ra ra những câu nói này để Lina trong lòng đối với người kia đầy lòng hiếu kỳ. Đúng, chính là hiếu kỳ. Mười mấy tuổi, không khác mình là mấy lớn, đồng thời nắm giữ một thân mạnh vô cùng bản lĩnh, mà khác vẫn là một gã rất lợi hại luyện khí sư, như loại này yêu tú người, chạy đi đâu tìm. Mắt thấy Tôn đi, Lý Quang ngồi lắc đầu cười khổ. Cái kia gọi băng thiếu niên, trẻ tuổi như thế, hơn nữa nắm giữ một khối lớn như vậy hàn thiết, Đồng thời thành công lò nung chế tạo một cái hàn thiết bảo kiếm, thân phận của người nọ tất nhiên không đơn giản như vậy. Hán, hoặc là thiên huyền đại lục trên, mỗi hàng đầu luyện khí tông sư chuyên nhân, hoặc là những thần nguyền bí luyện khí con em của gia tộc, bằng không, chỉ bằng còn trẻ như vậy người, có thể làm được chế tạo tinh khiết một cái lạnh khí đi ra. Chuyện này căn bản là không thể. Người này thân phận không đơn giản a. Coi như nghiêng toàn gia lực lượng, cũng muốn cùng hắn kéo tốt quan hệ. Lý Quang Dùi âm thầm dọa quyết định. Một cái hàn thiết bảo kiếm xuất hiện. Ở một ngày trong lúc đó, triệt để đã kinh động toàn bộ Dương thành. Mấy ngày nay đến Tuyệt Dương thành nguyên bản lâm vào nghị luận Thiên Hoang rừng rậm bảo tàng ở trong, các đại trong gia tộc lẫn nhau phái ra số lớn nhân thủ đi vào rừng rậm đảo móc bảo tàng. Vì lẽ đó ánh mắt đều ở đây bảo tàng trên. Thế nhưng hôm nay, Lý Duy Tư thương hội chuyển ra ở sau 10 ngày đấu giá một cái tinh khiết hàn thiết bảo kiếm sau đó, nhất thời toàn bộ thành thị đều sôi trào lên. Vũ khí cùng đan dược như thế trọng yếu, đan dược có thể làm người trị liệu, thậm chí là người tu luyện tăng cao thực lực, có thể nói là cứu mạng thuốc hay. Như vậy vũ khí đâu? Nhưng là làm bản thân tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Tỉ như hai tên võ giả đồng cấp, một người nắm giữ khí, một người cầm phổ thông vũ khí, như vậy không nghi ngờ chút nào, thắng lợi tuyệt đối là nắm huyền khí người. Vì lẽ đó, ở vô số võ giả trong mắt, huyền khí so với đan dược tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Phải biết, kết giao tốt một tên luyện dược sư có thể bảo vệ gia tộc, tu luyện đan dược, thậm chí một số thuốc chữa thương vật. Như vậy kết giao một tên luyện khí sư, đủ khiến một cái gia tộc tăng cao một cấp bậc. Vì lẽ đó, trong mắt rất nhiều người, luyện khí sư so với luyện đan sư càng cao hơn quý. Bây giờ, Tuyết Dương Thành bên trong xuất hiện một tên luyện khí sư, thậm chí còn là một gã lấy ra một cái tinh khiết hàn thiết đúc tạo nên bảo kiếm. Không thể không nói Này đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý bởi vì hàn thiết ít ai mọi người đều biết, hàn thiết khó rung độ cực cao, càng là kẻ ngốc đều hiểu. Mà nơi này, nắm giữ một tên có thể đem hàn thiết dung thành bảo kiếm luyện khí sư xuất hiện. Như vậy người này rốt cuộc là đẳng cấp nào luyện khí sư? Cấp 8 hoặc là cấp 9, thậm chí càng cao hơn. Chu ra bên trong, mấy ngày qua, người nhà họ Chu Mã đã theo bên trong vùng rừng rậm rút về. Coi như bên trong vùng rừng rậm còn có số lớn đoàn người muốn thăm dò tiến vào huyết động kia, nhưng ai biết, bên trong huyết động nắm giữ một mặt băng hỏa vách tường tắc ở nơi đó, người bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Vì lẽ đó Chu gia cũng liền từ bỏ. Đương nhiên, quan trọng là rất nhiều người tiếp xúc cái kia bang hòa thượng đều chết phi thường hung ác. Vì lẽ đó không chỉ có là chu gia, những gia tộc khác cũng dần dần bắt đầu rời đi tầm mắt, muốn lợi dụng biện pháp khác đi vào. Bất quá, hôm nay chu gia lấy được một cái tin, nhưng triệt để rung động ở lại có thể có người lấy ra một cái hàn thiết bảo kiếm đi ra đấu giá. Không nghi ngờ chút nào, người của chu gia ý nghĩ đầu tiên chính là, bảo kiếm này tuyệt đối không phải luyện chế thành, hay là bảo tàng động lấy ra. Có thể người này rốt cuộc là ai? Hắn là làm sao làm được đây? Điều này làm cho người của chu gia đại hao tổn tâm trí. Phu thân, Chu ra trong đại viện, Chu tử Sam lo lắng từ bên ngoài đi bảo. tỏ rõ vẻ thần sắc sốt sáng tâm ý. Theo trong sân, đối diện người đàn ông trung niên xoay người. Này nam tử cùng Chu tử Sam có bốn phần tương tự, tương tự thấp cùng hắc. Người này chính là chủ nhà họ Chu, Chu Hơn, một thân bản lĩnh đạt tới huyền sư trình độ. "Thử Sam, thế nào rồi? Có tin tức hay không?" Chu Hơn mau mau xoay người đi tới. Theo Lý Duy Tư thương hội chuyển ra tin tức, cái này bán hàn thiết bạo kiếm người tên là Băng, thân phận vô cùng bí mật. Bất quá căn cứ người của Lý gia nói, người này là một cái luyện khí gia tộc đệ tử. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, Chu Tử Sam trầm ổn nói ra, "Luyện khí gia tộc, chẳng lẽ trên tay hắn Hàn Thiết bảo kiếm không phải từ bảo tàng động lấy ra?" Chu Hơn tiến nhập chấm 4, vào lúc này, bảo tàng động xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện một cái Hàn Thiết bảo kiếm, điều này không khỏi làm cho bọn họ Chu ra đem chuyện này liên tưởng đi tới. Thế nhưng, Chu Tử Sam những câu nói này sau đó, Chu Hơn không thể không cẩn thận. Nếu như đối phương chính là luyện khí người của gia tộc, chính mình Chu gia đắc tội rồi người ta, hậu quả kia rất khó thiết tưởng. Ngươi tin tức này coi là thật là thật, không có nửa câu lời nói dối. Chu Hơn cẩn thận nói Phụ thân, ta Chu ra lén vào Lý gia thám tử, người vẫn không tin được. Căn cứ thám tử kia báo cáo, những câu nói này chính là Lý gia đại trưởng Lao Lý Quang gửi cùng cháu gái của hắn nói chuyện thời điểm nói. Những câu là thật. Kỳ thực không chỉ có là Chu gia, đổi lại là bất kỳ gia tộc nào, cũng khó khăn tránh không được một số gian tế ở các gia tộc lớn bên trong ở lại. Dù sao một cái gia tộc nhiều người như vậy, tra trộn vào một số gian tế này rất bình thường. Quy 1 chương 56, khắp nơi phản ứng. Xem ra chuyện này ảnh hưởng không nhỏ a. Đáng chết này Lý gia, thậm chí ngay cả thân phận của người ta đều biết nếu như bị bọn họ kết giao một cái luyện khí gia tộc. Cái kia đội với chúng ta Chu ra, thậm chí toàn bộ Tuyết Dương thành tới nói đều là một chẳng thái nạn. Chu Dư sắc mặt biến hóa lên, Làm gia chủ, không thể không là chuyện tương lai tình dự định. Tuyết Dương thành sức cạnh tranh bản thân cũng rất đại." Vào lúc này, Lý gia bỗng nhiên quật khởi mà nói, "Như vậy Chu ra khẳng định sẽ bị đuổi xuống này. Phu thân, vậy chúng ta nên làm gì?" Chu tự sam đi theo phụ thân bên người nhiều năm, cũng hiểu được việc này nghiêm trọng. "Nhanh đi triệu tập các đại trưởng lão, lập tức thương nghị việc này. Dù như thế nào, coi như người kia không phải luyện khí gia tộc, chúng ta cũng phải giao hảo hắn." Chú dư lập tức rơi xuống cái mệnh lệnh co như hắn không phải luyện khí trong gia tộc người, vậy ít nhất có thể khẳng định người này có biện pháp tiến vào bảo tàng động, thậm chí cái này hàn thiết bảo kiếm là từ mặt khác con đường có được. Bọn họ Chu gia am hiểu là cái gì? Không phải là mạo hiểm sao? Vì lẽ đó, cái nguy hiểm này bọn họ phải đi buốt lên. Không chỉ có là Chu gia, Tuyết Dương thành các gia tộc lớn cũng bắt đầu triệu tập trong gia tộc người thương nghị việc này. Liên tục mấy ngày qua, chuyện như vậy đều ở đây phi thường náo nhiệt ồn ào trong tiếng, thậm chí lan đến gần những thành thị khác. Dù sao thêm vào lý do tuyên truyền, ở các thành phố lớn trong lúc đó tuyên truyền, những kia đối với trong truyền thuyết tinh khiết hàn thiết chế tạo vũ khí đều phi thường có hứng thú, thậm chí những kia thừa thất luyện khí sư, vì cái này thần kỳ hàn thiết bảo kiếm, cũng bắt đầu theo các nơi rộn rập tới rồi. Hàn thiết bản thân đi rồi, trước tiên không nói là một khối to lớn hàn thiết, thậm chí này hàn thiết vẫn rèn đúc một thanh bảo kiếm. Ở hiểu cái này luyện khí ngành nghề luyện khí sư trong mắt, người này tuyệt đối là đại sư định phong cấp bậc nhân vật. Một cái nào đó trong thành, vừa ẩn tế bẩn thịt bên trong gian phòng, trong phòng thiêu đốt một cái nóng bỏng lò lửa, bếp lò bên trong đốt hóa diễm, mấy khối thiết phiến chính ở bên trong thiêu đốt. Mà ở bên cạnh một tên ông lão chính đinh đương đánh thiết, mà ở hắn không xa, hai tên giúp đỡ đệ tử ở một bên làm việc một bên tán gấu. Sư Minh, ta ngày hôm qua trở về nhà một chuyến, nghe nói cái kia gọi Tuyết Dương thành địa phương chính đang đấu giá một món vũ khí, có người nói này món vũ khí là do tinh khiết hàn thiết rèn đúc mà thành, không kẹp bất kỳ vật chất, càng trọng yếu hơn chính là, thanh bảo kiếm này vẫn là một cái đơn giản binh khí, cũng không phải huyền khí. Gì? Sao có thể có chuyện đó? Huyền Thiết ở trên đại lục hết sức ít giận, đồng thời rung độ cực kỳ cao, làm sao có khả năng rèn một cái tinh hàn thiết vũ khí đến? Ha, ha. Cái này ta cũng không biết, hiện tại Lý Duy Tư Thương hội chính đang tuyên truyền, đã Lý Duy Tư Thương hội đều khẳng định như vậy, ta nghĩ hẳn là sẽ không giả đi. Tinh khiết hàn thiết rèn đúc ra bảo kiếm. Người lao giả kêu bỗng nhiên ngừng cái rủi, trong tròng mắt hiện ra tinh quang. Trầm tư một chút mới lên tiếng, "Hai vị đỗ nhi, sư phụ gần nhất muốn đi ra ngoài làm cái chuyện. Các người hai ngày nay xem thật kỹ quản cửa hàng biết không? Nếu như bị sư phụ trở về, phát hiện cửa hàng xảy ra chuyện gì, yếu bắt các người thử hỏi." Ông lão ném xong những câu nói này, cái kia trên người tạp ném ở một bên. Sau đó thẳng đến ra phòng sắt, một sang trọng trong nhà. Hai tên ông láo chính đang chơi cờ. Hai người này một người ăn mặc màu đen áo choàng, áo choàng trên có khắc vẽ ra 6 cái thuốc nhìn chăm chú, mà bên trái một người nhưng là ăn mặc một thân áo choàng màu đỏ, trên ngực khắc họa 5 cái cây búa. Hai người một bên tán gẫu vừa nói cười. Mà vào lúc này, đột nhiên chạy vào một tên đồng dạng ăn mặc áo choàng màu đỏ người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này trên ngực khắc họa một cái cây búa, chính là đại biểu nhất phẩm luyện khí sư ý tứ. Người trẻ tuổi này rất mau tới đến rồi cái kia hồng bảo ông lão bên cạnh, sau đó ở bên tai hắn nói tỉ mỉ vài câu. Gì? Ông lão tay run lên, quân cờ rơi xuống đất. Hoàn lão Làm sao rồi? Cho ngươi như thế ham mang. Đối diện cái kia áo bào đen ông lão ngẩn đầu lên cười nói, "Hung bào ông lão im lặng một hồi, lúc này mới sắc mặt kinh hoàng xoay người, nhìn màu đen áo choàng ông lão, cười nói, "Dư lão, xem ra lão phu không thể cùng ngươi hạ xong bàn cờ này." "Làm sao rồi?" Áo bào đen ông lão mở ra, chíu khởi mi đến. Huyết Dương Thành xuất hiện một tên kỳ lạ luyện khí sư, người này luyện ra một cái tinh khiết hàn thiết bảo kiếm, thậm chí còn không phải huyền khí. Áo choàng màu đỏ ông lão sắc mặt đỏ chót, trong miệng kích động run, căng thẳng nói ra, "Gì? Tinh khiết hàn thiết chế ra tới bảo kiếm?" Thiếu bảo đen dược lão bị gọi cho sợ rồi, thật lâu không phản ứng lại. "Hoàn lão, đi, lão phu cùng đi với ngươi." Dược lão lập tức đứng dậy, làm ra một cái quyết định. Hàn ra bên trong, Hàn Uy những ngày qua gấp xoay quanh, bởi vì tự từ ngày đó sau khi kết thúc, hắn một mực tìm hiểu người kia tam tích, đồng thời bỏ ra giá cao đi mua tin tức. Chính là, đến nay vẫn không có người bí ẩn kia tam tích. Thậm chí người này thì dường như tiến vào trong nước như thế, không có nửa điểm tiếng vang. Mà làm buôn ban khoáng thạch gia tộc, có thể nói cực cần một tên luyện khí sư trợ giúp. Có thể như quả bỏ lỡ cơ hội này, ngược lại bị Lý gia kết giao quá khứ, đối với Hàn gia tới nói, tổn thất to lớn. Dù sao, đối với mới có thể làm ra nhiều như vậy Hàn Thạch, thậm chí chế tạo ra hàn thiết binh khí, ai biết hắn có thể hay không chế tạo cường đại nguyên minh, cho đến lúc này, Lý gia nếu muốn lấy đại hàn gia, chỉ bằng câu nói đầu tiên được rồi. Vì lẽ đó, Hàn gia rất gấp, Hàn Duy gấp hơn. Thế nào? Có tin tức sao? Mắt thấy một tên gia tộc chi thứ con cháu đi vào Hàn Duy mã trên gấp gáp theo phòng khách trên ghế đứng lên, lo lắng đi ra ngoài. Tên địa chi thứ con cháu thở dài lắc, lắc đầu, hắn nói nói, lão gia con em của gia tộc có thể phải đều phái đi ra, vẫn như cũ không gặp người bí ẩn kia tin tức. Bất quá, tiểu nhân lại nghe nói, người bí ẩn kia ngày đó tiến vào Lý Duy Tư Thương hội sau đó, sẽ không thấy hắn đi ra Lý Duy Tư Thương hội cửa lớn. Ngài nói, có phải hay không là ở Lý Duy Tư Thương hội ở trong? Hàn Uy ở một bên vừa nghe, suy tư chốc lát, nhưng ngay lúc đó bắt bỏ. Không thể, Lý Duy Tư Thương hội chỉ là một thương hội, căn bản không có chỗ ở coi như bị lý ra gia cái dao, lý do gì không đi lý ra? Chẳng lẽ, nói đến chỗ này, Hàn Uy con mắt đột nhiên sáng ngời lên. Chẳng lẽ hắn là cái trang trang phục đi ra ngoài? Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Mau mau, mau phái người xuống, đem ngày đó ra vào Lý Duy Tư Thương hội thương nhân thậm chí võ giả hết thảy trai cho ta đi ra, ta cần bọn họ một phần tiêu chuẩn, đúng, một phần toàn thể tiêu chuẩn, dù như thế nào, chúng ta Hàn ra không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kết giao hắn. Nếu như lấy được buổi đấu giá ngày đó đi gặp hắn, cái kia sẽ trễ. Hàn Huy rõ ràng, trận này đấu giá đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý nếu như đấu giá ngày ấy, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến, đến thời điểm Hàn gia vốn là hữu tâm vô lực. Bên ngoài đang náo, các gia tộc lớn ở Kai Vã đang tìm kiếm. Thế nhưng sau lưng chủ nhân chân chính Diệp Phi cũng rất nhàn nhã. Ba ngày, buổi thê tử VV hoặc là tu luyện, buổi tối thì lại thay Hàn Thư giêu trị liệu hòa độc. Sau khi mấy ngày quan sát, Diệp Phi có thể khẳng định, Hàn Thư giêu là bởi vì hòa thuộc tính thân thể duyên cớ, bởi vì chưa từng có tốt điều trị, đưa đến nguyên bản thượng giai thân thể, phản tao ngộ rồi hòa động công tâm, dẫn đến bình thường hỏa động công tâm. Thế nhưng không thể không nói, loại này kỳ quái thể chất hạ, tu luyện nhưng cực kỳ mãnh liệt. Nếu không phải bình thường những kia thống khổ ngăn trở Hàn thư Diêu tu luyện, theo Hàn thư Diêu tu luyện thiên phú và tư chất, thực lực bây giờ sợ rằng không thể so Diệp Phi kém. Bất quá may là gặp Diệp Phi, tuy rằng Diệp Phi lợi dụng dẫn hỏa thuật không thể đem tất cả hỏa độc cấp toàn bộ dẫn ra. Thế nhưng lần lượt hấp dẫn hạ, lửa kia độc rõ ràng lần lượt giảm thiểu. Hơn nữa khiến Diệp Phi rất ngạc nhiên thời điểm, những hỏa độc đó bị dẫn đi ra, sau đó băng hoàng hấp thu sau đó, trong đan điền huyền hàn lãnh hỏa, lại một lần so với một lần đều phải rồi rạo. Diệp Phi tuy rằng không hiểu này chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lấy khẳng định, tuyệt đối là bởi vì hỏa độc quá thị nguy nhân. Dù sao Hai loại hỏa diễm một cường một yếu, nhỏ yếu không nghi ngờ chút nào hội bị thôn vệ. Như vậy tỉ như một số hỏa dược phấn gia nhập trong ngọn lửa, nhất định là đưa đến tiêu đốt tác dụng. Mà Hàn Thư diêu trong thân thể hoạt độc, tỉu so với như ngọn lửa. Ở thân thể nàng bên trong tương đương một cái bom, thế nhưng gặp phải Diệp Phi, tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể, nhưng trở thành nhiên liệu. Thượng công, gần nhất trong thành nóng quá nháo a. Đến rồi rất nhiều người xa lạ. Vivi ăn mặc một thân màu xanh tím tiểu áo choàng, trong tay nhấc theo một cái món ăn lam, bên trong còn có chút rau dưa cùng trái cây, con người chung quanh chuyển động, nhìn trong đám người, thân thể chậm rãi cùng Diệp Phi cất bước ở trên đường phố. A, đó là đương nhiên. Nghe nói qua mấy ngày thì có một cuộc bán đấu giá, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến. Đúng rồi, VV, ngươi nghĩ đến xem sao? Diệp Phi lôi kéo VV tay nhỏ, quan tâm nói, VV cả ngày ở nhà, chỉ Diệp Phi bồi tiếp mới chịu đi đi ra, vì lẽ đó cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. VV cũng không phải người tu luyện, đến xem làm cái gì? Hơn nữa đi xem nhất định phải tiền, vậy còn không như lưu lại số tiền này mua đồ ăn đây. VV trợn tròn mắt, từ nhỏ nghèo quen rồi, coi như là hiện tại cũng cũng rất tiết kiệm. Nhà đầu đốc. Diệp Phi không có nhiều lời. Cái căng vi vi tay nhỏ tiếp tục hướng phía trước đi tới, đã vi vi không muốn đi, Diệp Phi cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa Hàn Thiết bảo kiếm chuyện tình, tốt nhất thiếu để vi vi biết cho thỏa đáng. Miễn cho đưa tới phiên phức. Còn có 3 ngày chính là buổi đấu giá, thật hưng phấn a. Hàn Thiết ta từng thấy, thế nhưng tinh khiết Hàn Thiết rèn đúc ra bảo kiếm, ta xưa nay chưa từng thấy. Lần này có thể phải cố gắng mở mang tầm mắt, không phải là sao? Nghe nói Hàn Thiết bảo kiếm chuyện tình truyền sau khi đi ra ngoài, kể cả dược sư hội, luyện khí hiệp hội thậm chí đại thương hoàng thất cùng với các đại trong gia tộc đều bị đã kinh động. Các thế lực lớn chính không ngừng không nghỉ hướng về chúng ta Tuyết Dương thành đến đây. Cha cha, lần này tụ tập nhân vật nhiều như vậy, chúng ta coi như không chiếm được cái kia Hàn Thiết Bảo Kiếm, thấy cái quen mặt cũng không sai ha. Nói cũng đúng, ngay ba ngày trước, ta tiểu đặt mua trước Lý Duy Tư thương hội ba tấm vé vào cửa, xem ra cái này cách làm rất đúng. Nếu đổi đến bây giờ đi mua, ít nói đều bán được mấy trăm lạng bạc dòng một trương. Được rồi, ít nói nhảm. Đi, chúng ta đi uống rượu. Vi Vi cùng Diệp Phi chậm rãi cất bước bên trong, vài tên võ giả đỏ cả mặt theo Diệp Phi bên người đi tới, từng cái từng cái hưng phấn nói. Thượng công Bọn họ đang nói cái gì hàn thiết bảo kiếm? Cái kia hàn thiết bảo kiếm thật như vậy đáng giá sao? Liên hoàng đế cũng đã kinh động. Vi Vi vừa lúc dễ nghe những câu nói này, âm thanh thả rất nặng, cẩn thận từng ly từng tí một quay về Diệp Phi dò hỏi. Dù sao, nam nhân của nàng cũng có thể chế tạo hàn thiết. Quy một chương 57, Hoàng đế tâm tư. A, hàn thiết bản thân cũng rất đắt giá hơn nữa mật độ dung độ phi thường cao. Nếu như luyện ra một cái như vậy bảo kiếm đi ra, người nói, có thể hay không rất đáng giá? Diệp Phi liếc mắt nói. Vy vi Vi á nhỏ, ngón tay rút ở trong miệng vắt hai cái. Cái hiểu cái không chỉ trò đầu nhỏ. Sau đó nói, đã hàng thiết bảo kiếm như vậy đáng giá, cái kia tướng công ngươi làm sao cũng không chế tạo mấy lấy ra. Nói như vậy, nhà chúng ta không phải cũng rất có tiền." VV mặt hương phấn nói. Xuyệt. "VV, những câu nói này cũng chớ nói lung tung, nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ giết tướng công." Diệp Phi bị VV mà nói sợ hết hồn, lập tức tiến tới đem âm thanh ép rất thấp. "A, nghiêm trọng như vậy, cái kia VV sau đó đừng nói, nhắc tới chết, VV khuôn mặt nhỏ bé bị sợ hai đến trắng bệnh, nàng là một người bình thường, tính cách rất đơn giản tinh khiết. Thử vong ở trong mắt nàng, là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Ha ha, cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Tướng công có thể chết đói. Thật là một rèm pha quỷ, sẽ ăn. Đi thôi, về nhà. Khẽ cười đùa đùa lôi kéo Diệp Phi tiểu hướng về trong nhà đi. Diệp Phi cười khổ đổi tới, hắn thực sự không nghĩ tới, không phải là một cái hàn thiết bào kiếm sao? Lại đến bây giờ đưa tới lớn như vậy náo động, kể cả dược sư hiệp hội, luyện khí hiệp hội thậm chí hoàng đế đều kinh động. Diệp Phi biết, sự tình làm cho càng lớn, đối với mình càng ngày càng nguy hiểm, chỉ cần làm một bại lộ, hiện tới thân phận mình đến, như vậy không chỉ có là chính mình, vẫn là VV đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao trong thiên hạ cao thủ như mây, càng có không ít người muốn biết phương pháp lò nung hàn thiết, cái nào lấy được nhiều như vậy hàn thiết. Dù sao, hàn thiết ít đòi đừng nói, chính là hàn thiết nấu chạy độ phi tường cao. Coi như là xâm kẹp trong nguyên khí, đều là một tí tẹo như thế. Cần phải là một gã cường đại luyện khí sư phải đến lượng lớn hàn thiết thậm chí hòa tan hàn thiết phương pháp, chế tạo ra số lớn hàn thiết nguyên khí. Đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng. Vì lẽ đó, bất kể là hoàng gia, vẫn là dược sư thậm chí luyện khí sư hiệp hội, đều phi thường quan tâm việc này. Lý gia bên trong, ở ngày đó nghênh đón một nhóm khách nhân. Đám này khách nhân ở thường ngày, ngay cả xem cũng sẽ không nhìn bọn họ lý ra một chút. Thế nhưng lần này lại đối với Lý gia phi thường thích khí, hơn nữa ngự khí tưởng hòa đến nhà. Những người này chính là đương triều đại thương đế quốc hoàng thất đặc sứ. Lấy Lý Thượng Văn cầm đầu một số đế quốc hoàng gia đội ngũ. Cái này Lý Thượng Văn chính là đại thương đế quốc phòng giữ tướng quân, nguyên nhân vì tu vi của người này cao, hơn nữa lấy được hoàng đế tín nhiệm. Thậm chí cũng họ lý, vì lẽ đó lần này đặc sứ nhiệm vụ nhưng giao cho hắn. Quan trọng là, đấu giá hàn thiết bảo kiếm là ở Lý Duy Tư thương hội bên trong, hơn nữa có người nói Lý gia cùng người bí ẩn kia giao hảo, quan hệ không tệ. Vì lẽ đó, hoàng đế mới nổi lên như thế một cái tâm tư, muốn tử lý ra ra tay, kết bạn người bí ẩn kia. Một cái đế quốc, nếu như lấy được người tài giỏi như thế luyện khí sư gia nhập, nhiều như vậy đế quốc hoàng thất trong lúc đó, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Dù sao xét thấy dược sư hiệp hội, luyện khí hiệp hội cùng người khác đế quốc trong lúc đó quyết định, đế quốc là không cho phép giấc chế luyện khí sư thậm chí luyện dược sư. Vì lẽ đó, đế quốc muốn đem ưu tú luyện khí sư cùng luyện dược sư kéo qua, biện pháp chỉ có một, đó chính là lấy được đối phương đồng ý. Vì lẽ đó, lần này hoàng thất phái ra đặc đến đây, mục đích gì chỉ có một, đem Diệp Phi kéo qua đi. Vì đế quốc cống hiến. Lý đại nhân đột lâm Hàn xá, tiểu nhân tâm cùng chịu như kia. Lý gia đại bên trong đại sảnh, giờ khác này vang lên một cái hào sảng âm thanh. Đương đại chủ nhà họ Lý, Lý Vạn Lâm từ hậu viện nhanh chóng cười đi ra. Mà bên trong đại sảnh, một tên ăn mặc hoa lệ cầm bảo, vóc người khôi ngô đại hán cao lớn Lý Thượng Văn chính phẩm nữ trà, đứng phía sau hai tên đi theo hộ vệ. Đông nhiên bị âm thanh này kinh động hạ, Lý Thượng Văn ngớ ngẩn, cái kia nguyên bản ngạo trên mặt lộ ra bồi tiếu cười. Lập tức đứng lên đến, cười lên tiếp. Lý gia chủ sao lại nói như vậy? Bản quan cùng Lý gia chủ bạn cùng họ Lý, theo lý thuyết đều là người một nhà. Lý gia chủ nói như vậy, thực sự quá khách khí. Ha ha. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Lý đại nhân, mau mau mời ngồi. Lý Vạn Lâm âu quyền, sau đó cùng Lý Thượng Văn cùng nhau ngồi xuống. Lý Thượng Văn lần này tới mục đích, Lý Vạn Lâm làm sao không biết. Mấy ngày qua, bãi phỏng người của Lý gia vô số, mục đích gì chỉ có một, đó chính là thăm dò người bí ẩn kia băng tiên sinh tâm tích. Vâng không, Lý Thượng Văn loại này đế quốc có quyền thế đại nhân vật, làm sao có khả năng hội hạ thấp thân phận đến đây hắn Lý gia. Người đến a? Nhanh bị trả. Sau khi ngồi xuống, Lý Vạn Lâm kéo gia chủ đề, bắt chuyện hạ nhân trực tiếp phân phó nói. Haha! Ha. Lý gia chủ, không đổi không đổi. Bản quan lần này đến, có thể nói là vô sự không lên điện tam bảo A. nay con chờ Lý gia chủ kiến lượng. Lý thượng văn cười ha hà trực tiếp che lại. Tuy rằng thân là võ giả. Thế nhưng trả trộn quan trường nhiều năm. Loại này lời khách sáo, nói không hề cái hở. Ồ! Lý đại nhân ngại đây là. Lý vạn lâm cố ý đóng giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cao mày chẩm tư nói. Lý gia chủ, mọi người đều là người nhà họ Lý. Lao ca lần này cũng không muốn ẩn dấu gì. Kỳ thực bản quan hôm nay tới đây là vì hoàng mệnh tại người. Ngươi cũng biết, vị Tiêu Băng Tiên Sinh đã hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý, bất kể là luyện khí hiệp hội vẫn là các đại trong gia tộc, đều muốn lôi kéo. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Lý Thượng Văn Hàm hậu cười hắc hắc nở nụ cười. Chẳng lẽ hoàng đế cũng nghĩ gọi Băng Tiên Sinh vì triều đình hiệu lực? Lý Vạn Lâm vầng chán nhảy một cái, có thể làm tốt, hắn có thể cấp Băng Tiên Sinh một cái rất lớn ân tình, nếu như chọc được đối phương không vui, rất có thể từ đây cùng người nhà đoạn giao. Vì lẽ đó, Lý Vạn Lâm không thể không suy nghĩ sâu sắc. Chính là, Lý gia chủ phải biết, một tên ưu tú luyện khí sư có thể là một cái đế quốc thực lực tổng hợp trắng trận tăng cường, chỉ là bởi vì luyện khí hiệp hội áp chế, vì lẽ đó đưa đến luyện khí hiệp hội bên trong những kia đẳng cấp cao luyện khí sư căn bản là không có cách vì đế quốc hiệu lực. Vì lẽ đó những năm gần đây, người đế quốc mới yêu sách, thực lực quốc gia ngày càng lộn bại a. Có câu nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bản quan nhìn ở trong mắt, gấp a. Lý Thượng Văn tỏ rõ vẻ cảm thán cùng đổi rơi nói. Đối mặt Lý Thượng Văn bộ dáng này, Lý Vạn Lâm sắc mặt có chút lung tung. Trong lòng không thể không bội phục Lý Thượng Văn, hắn mấy lời trực tiếp cùng quốc gia liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như mình nói một chữ không sợ rằng hội lấy phản quốc xử phạt. Ha ha, Lý đại nhân nói đúng lắm, nói là, Lý Vạn Lâm tỏ rõ vẻ xấu hổ, chỉ là Băng Tiên Sinh vẹn vẹn nắm hàn thiết bảo kiếm cùng ta Lý ra thương hội đấu giá. Con giao tình trên, không dối gạt đại nhân nói, chính là Lý Mô cũng chưa từng thấy tên này Băng Tiên Sinh a. Vì lẽ đó căn bản tiểu nhân lần này chỉ sợ cũng không thể ra sức. Nghe đến đó, Lý Thượng Văn con người giật giật, nhưng trong lòng vui vẻ, nghe đối phương khẩu khí, hắn đồng ý giúp đỡ. Lý gia chủ nói đùa, kỳ thực bản quan lần này tới, chỉ muốn gặp vị kia Băng Tiên Sinh. Dù sao ngươi cũng biết luyện khí hiệp hội quy củ, Chính là hoàng đế cũng không dám cùng luyện khí hiệp hội trở mặt ra. Vì lẽ đó việc này còn phải trải qua băng tiên sinh mới được. Vì lẽ đó, Khẩn cầu Lý gia chủ đang đấu giá hội hợp chế tạo một lần bản quan cùng băng tiên sinh ngẫu nhiên gặp gỡ cơ hội, bất luận việc này thành bại, hoàng đế đều hứa hẹn cố gắng báo đáp Lý gia. Lý Thượng Văn tỏ rõ vẻ cười nói, Lý Vạn Lâm có chút độc lòng, nếu hoàng gia trợ giúp, Lý gia trở thành Tuyết Dương thành đệ nhất đại gia tộc, đó là bực nào đơn dạn. Chính là mình có thể làm như vậy sao? Lý Vạn Lâm căn bản không biết làm sao sự tốt. Dù sao quan hệ này đến Lý gia sau này phồn hoa cùng vĩ dự. Bất kể là phương nào đều không phải là bọn họ đắc tội nổi. Cố gắng đem những câu nói này cố gắng che giấu đi qua, Lý Vạn Lâm nghĩ sâu xa một hồi, mới đưa đi Lý Thật Văn. Chuyện này vừa là hoàn gia, vừa là cái kia thần bí băng tiên sinh. Nếu như băng tiên sinh muốn gặp, này còn nói được. Nếu như không muốn gặp, này sẽ đắc tội băng tiên sinh. "Lao ra, lao ra." Bên ngoài có người cầu kiến. Chính đang Lý Vạn Lâm rơi vào trầm tư thời điểm, một cái sắc bén thanh âm phá vỡ Lý Vạn Lâm suy tư. Trải qua chuyện này, hắn mới hiểu được, một người đạo, gà chó lên trời, người ta mới vẹn vẹn đem đồ vật bắt được hắn lý ra đầu giá liên được nhiều người như vậy chú ý, có thể như quả triệt để lôi kéo cái này băng tiên sinh, như vậy ngày sau hắn Lý ra sẽ lạc như thế nào một cái vinh quang gia tộc. Nghe được âm thanh này sau, Lý Vạn Lâm bừng trán nhíu nhíu, trực tiếp nói, ngươi trở lại nói cho vị khách nhân kia, ngươi liền nói lao ra không ở. Trước người tên kia đi tới tiểu phó lung túng, âm thanh chiến chiến nói ra, lao ra, vị tiên sinh kia nói, hắn là luyện khí hiệp hội, hắn nói nhất định phải thấy ngài. Gì? Luyện khí hiệp hội. Lý Vạn Lâm cả người run lên, đột nhiên sắc mặt đỏ chót từ trên ghế đứng lên. Muốn nói, hoàng đế người. Hắn còn có thể chối từ một thoáng. Thế nhưng nói đến đại lục hai đại hiệp hội, Dược sư Hiệp hội cùng Luyện khí Hiệp hội. Bọn họ chính là liền cơ hội tự tuyệt cũng không có, bởi vì người ta thế lực bố trí cùng toàn bộ đại lục. Chính là hoàng đế cũng không dám loạn ngũ nghịch, cái này cũng là vì sao? Tại sao hoàng đế không thể cưỡng chế buộc quốc Dược sư cùng Luyện khí sư vì đế quốc hiệu lực, mà nhất định phải trải qua bọn họ đồng ý mới được? Chính là, mới vừa đưa đi hoàng đế người, tiểu nên đón Luyện khí Hiệp hội người. Nhanh, mau mau cho mời. Lý Vạn Lâm sắc mặt kinh hoàng nhanh chân hướng về gia tộc tiền viện chạy đi. Luyện khí Hiệp hội vị trí có thể so với hoàng gia cao hơn nhiều. Thời gian đang trôi qua, các gia tộc lớn các thế lực lớn cũng đều trong bóng tối phương trào, đến từ nơi khác đám người cũng bắt đầu dồn dập ồn ào tiến vào Tuyết Dương thành, những đại thương đế quốc đó hiếm thấy đại nhân vật, một cái tiếp theo một gia hiện. Mà mục đích của bọn họ chỉ có một, cái này hàn thiết vũ khí, hàn thiết bản thân đi đòi, đem nó chế tác thành một thanh bảo kiếm, càng là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa lúc này, đến từ đế quốc các nơi đỉnh cấp chuyên gia giám định môn, vào lúc này từng cái từng cái không thu bất kỳ báo thủ tiến vào lý ra đến giám định cái này truyền kỳ tính bảo kiếm. Còn bọn họ sau lưng có hay không thu được những thế lực khác gia tộc báo thủ, cái này không người biết. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hàn thiết bảo kiếm xuất hiện đã đã kinh động toàn bộ đế quốc. Luyện khí sư bản thân cũng rất ít tồn tại, hơn nữa luyện khí sư không chỉ cần muốn cực mạnh tiên phú, tương tự bản thể thuộc tính nhất định phải là hỏa. Vì lẽ đó từng tầng từng tầng tay nghề xuống tới, luyện khí sư so với luyện dược sư còn thiếu. Thậm chí 10 tên luyện khí sư bên trong, rất ít xuất hiện một vị thành là cao cấp luyện khí sư. Hiện trong Tuyết Dương thành xuất hiện một tên thần kỳ luyện khí sư, thậm chí lợi dụng hàn thiết chế tạo ra một cái hàn thiết bảo kiếm, này không chỉ có hấp dẫn luyện khí cùng chiều, tương tự để những đại nhân vật kia, thế lực lớn hoa cả mắt, ai cũng muốn kết giao một thoáng vị này thần kỳ luyện khí sư, thậm chí lôi kéo vì thế lực của bọn họ hiệu lực. Chính là mô lôi kéo sau lưng tên kia thần kỳ luyện khí sư thế lực môn, ở những ngày qua phi thường thất lạc. Người luyện khí sư kia không chỉ có chưa từng xuất hiện, thậm chí đi cầu kiến lý gia, lý gia trả lời rất đơn giản. Bọn họ cũng không biết người này tâm tích. Quy 1 chương 58, luyện khí hội. Mà cứ như vậy, thời gian trôi qua, chỉ chấp mắt 10 ngày trôi qua. Hôm nay, đầu giá bắt đầu rồi. Ngày đó, có thể nói là xe thủy mã như rồng, đoàn người huyện giống như là thủy triều ở mỹ hướng về Lý Duy Tư thương hội bên trong trào, nguyên bản Lý Duy Tư thương hội sàn đấu giá, bởi vì mát hoạn con số chỉ 3000 người đến những ở các thế lực lớn dưới áp chế, thậm chí đến từ cái khác người ngoại địa kêu la hạ. Lý gia không thể không tăng lớn đấu giá phạm vi, đem trước kia 3000 nhân số tăng cường đến rồi 8000, có thể dù cho như vậy, sàn đấu giá vẫn như cũ có vẻ tiểu. Mà đến từ ngoại giới người, căn bản không đủ dừng lại. Bất quá, này đã không trọng yếu. Bởi vì buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Những kẻ không có cửa phiếu nơi khác các võ giả, chỉ có thể từng cái từng cái thất vọng mà về. Diệp Phi ăn mặc bình thường cái này đơn giản một mạ quần áo, kẻ nhặt cất bước ở trong đám người, bước tiến từng bước một từ từ hướng về Lý Duy Tư thương hội địa phương đi lại đi vì không đưa tới chú ý của những người khác, còn cố ý ở trong thành mỗi cái cửa hàng vô ý hỏi dò một vài thứ, thậm chí cười cười nói nói, ở trong mắt người ngoài, hắn chính là một cái vô sự công tử ca môn. Một thanh kiếm tiểu hấp dẫn nhiều người như vậy, chẳng trách có người nói, luyện dược sư cùng luyện khí sư là một môn tối lửa nóng nghề nghiệp. Xem ra cùng có cơ hội, ta phải suy tính một chút này môn nghề nghiệp. Nhìn trên đường phố đến từ nơi khác võ giả thành đàn, Diệp Phi lắc đầu cười khổ. Ai cũng không nghĩ ra, gây nên trận này ầm sóng lớn người, lại sẽ là hàn gia một cái tên không hề bắt mắt chút nào con thứ. Nếu việc này bị truyền vào trong mắt người khác, Không biết bao nhiêu người hội kinh sợ đến mức rất xuống cảm đến. Người này làm sao như vậy quái mặt? Diệp Phi từ trong đám người không chút kiêng kỵ đi tới, vừa vận chu cổn theo chu ra một khu nhà trong cửa hàng đi đi ra, đúng Dịp thấy Diệp Phi bóng lưng, lập tức đưa tới hứng thú của hắn. Dù sao, bên trong vùng rừng rậm cái kia ghê tởm tiểu tử, hắn cả đời đều sẽ không quên, trong lòng bất cứ lúc nào hận không thể đem tiểu tử kia phần vụn thi thể vặn đoạn. Chính là để hắn không nghĩ tới là, vừa nãy tiểu tử kia bóng lưng lại bị cái kia Thiên Hoàng Sâm Lâm bên trong hắn hai tên đồ nhi tiểu tử vậy bóng lưng, đều quen thuộc như vậy. Viễn Sơn Ngươi có hay không cảm thấy tiểu tử kia rất bất mãn? Chu Cồn chỉ vào Diệp Phi bóng lưng, bay về một bên Chu Viễn Sơn nói ra. Sư phụ nói như vậy lên, Đồ Nhi thật nghĩ tới, thật giống tiểu tử này như giết hai vị sư đệ tên kia hung thủ. Chu Viễn Sơn con ngươi trừng, sáng lên. Viễn Sơn, ngươi theo tới, ngàn bạn không nên khinh cử võ động, tất cả tùy cơ ứng biến, biết không? Chu Cồn báo thù sốt ruột, đã hoài nghi, hắn nhất định phải muốn biết rõ một thoáng. Dù sao hắn và Đồ Đệ đều gặp tiểu tử kia dáng vẻ. Vâng, sư phụ. Chu Viễn Sơn kinh ngạc gật đầu. Trong lòng mười vạn cái không vui, thế nhưng sư phụ ở đây, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nói, lập tức mang theo tiểu bảo, hướng về Diệp Phi phía sau chạy đi tới. Diệp Phi chú ý bốn phía không người, đi vào một cái thâm thúy trong ngõ hẻm. Sau đó tiến vào đến rồi một cái tiểu phía sau cửa, bên trong đen tối không gặp ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Phi tiến nhập sau đó, trực tiếp ở trong một cái góc. Sau đó lấy ra một bao quần áo, trong bọc quần áo tồn tại một bộ đấu bồng màu đen áo choàng, Diệp Phi không nửa điểm do dự, trực tiếp áo choàng xuyên thủng trên người, mắt thấy bốn phía không người. Lúc này mới xoay người ly khai căn phòng nhỏ xuống về Lý Duy Tư Thương hội đi đi. Diệp Phi rời đi ước chừng 3 phút, vào lúc này, góc nơi, một bóng người chui ra, người này chính là Chu Viễn Sơn. Tại sao lại như vậy? Lại là, lại là náo động Tuyết Dương Thành Băng Tiên Sinh. Chu Viễn Sơn trong mắt run, sắc mặt đỏ chót. Hắn sự phát hiện này có thể nói là so với tìm kiếm hung thủ muốn trọng đại trăm lần, ngàn lần. Không được, việc này nhất định phải thông báo sư phụ. Chu ra phát tài lớn như vậy giá tiền đi tìm cái kia Băng Tiên Sinh, chính là vẫn không có kết quả, chính là ở loại này nhờ số trời rủi. Để hắn phát hiện cái kiếp như hung thủ bóng lưng người Dĩ nhiên là cái kia thần bí băng tiên sinh. Chu Viễn Sơn biết, chính mình là công. Vì Chu gia lập một đại công. Căn bản không có nửa điểm do dự, Chu Viễn Sơn liền hắc gian nhà cũng không vào, bay thẳng đến sư phụ vị trí đi lại đi. Gì? Chu ra một cái sản nghiệp ở trong, Chu còn đang ngồi ở một cái trong hậu viện. Ở trước người hắn, Chu Viễn Sơn đem hắn thấy sự tình rõ ràng mười mê toàn bộ nói ra. Người nói cái kia giống như hung thủ người là cái kia thần bí băng tiên sinh. Chu còn ngạc nhiên kinh hại đứng lên. Dù sao Băng Tiên Sinh hóa trang, màu đen áo chàng đấu đồng màu đen chuyện tình đây cũng không phải là bí mật, vì lẽ đó Chu Viễn Sơn một chút khẳng định người kia chính là Băng Tiên Sinh. Đúng, sư phụ, Đỗ Nhi có thể khẳng định người kia tuyệt đối là Băng Tiên Sinh. Hơn nữa Đỗ Nhi theo dõi hắn đi trong một ngõ hẻm, biết hắn chỗ ẩn thân. Chu Viễn Sơn cũng cấp bách giải thích, "Băng Tiên Sinh, cái kia giống như hung thủ người chính là Băng Tiên Sinh. Chẳng lẽ hắn chính là hung thủ?" Đồng dạng hắn cũng là theo bảo nơi lấy ra hàn thiết bảo kiếm, sau đó cải trang trang phục bán đi đấu giá. Chu sắc mặt dần ra, lập tức nghĩ tới khả năng này. Bởi vì, này tất cả căn bản cũng không như là trùng hợp. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm gì? Trực tiếp đi giết tên tiểu tử kia, hoặc là phơi sáng thân phận của hắn, vẫn là bẩm báo gia tộc." Chu Viễn Sơn căng thẳng nói ra. "Khà khà, đừng nóng vội mà. Đã bị chúng ta thầy cho hai biết rồi bí mật này, tự nhiên không thể đem sự tình bạch trần đi ra ngoài, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như tiểu tử kia thực sự là băng tiên sinh, đồng thời băng tiên sinh là hùng thủ kia, như vậy hắn khẳng định biết nói sao tiến vào bảo tàng động, nếu như chúng ta thầy trò hai cái hắn bắt lại, sau đó gọi hắn mang chúng ta thầy trò hai tiến vào động." Khà khà. Vào lúc ấy, bảo tàng tiểu quý chúng ta thầy cho hai, mà không phải miễn phí biếu tặng cấp cho gia. Chu Cổn trong mắt lộ ra tàn nhẫn tâm ý, bởi vì lần trước Thiên Hoang Sâm Lâm thời điểm, vẫn để hắn bất mãn. Đã Chu ra như vậy đối với hắn, hắn cần gì phải đối với Chu gia như vậy trung tâm. Bị Chu còn nói tới, Chu Viễn Sơn cả người đều trở nên hoảng bát. Sư phụ nói diệu a, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi chào tiểu tử kia. Đừng nóng độ, cùng đấu giá sau khi kết thúc sẽ hành động lại đi. Chuyện này tốt nhất không nên kinh động những người khác, không phải vậy sự tình bạo lộ ra. Người ta thầy cho hai người căn bản là không có phần. Chu còn khoát tay áo một cái, cắt đứt Chu Viễn Sơn. Vẫn là sư phụ tâm tư tỉ mỉ. Hai thầy trò đồng thời lộ ra âm trầm nụ cười. Diệp Phi ăn mặc màu đen áo choàng đấu đồng đen, cố ý cất bước ở những người kia vì thưa thất địa phương. Sau đó theo Lý Duy Tư thương hội hậu môn phương hướng hướng về Lý Duy Tư thương hội đi lại đi. Lần trước lúc rời đi chính là chỗ này. Bởi vì hắn phải che giấu thân phận, thêm vào người nhà họ Lý cũng mong muốn thay hắn ẩn giấu, cho nên mới vì hắn mở ra này bí mật con đường. Bình thường rất ít người đi tới nơi này. Diệp Phi quen cửa quen nẻo, một đường mà vào, chu vi không có nửa điểm người. Trực tiếp đi vào Lý Duy Tư Thương Hội hậu môn, sau đó theo hậu viện phương hướng đi vào Lý Duy Tư Thương Hội. Sau đó căn cứ lần trước địa điểm chỉ định đi đi. Băng tiên sinh, ngươi quả nhiên đến rồi. Haha. Ha. Đến, mời tới bên này. Diệp Phi vừa đi vào một cái sân trong nó hẻm, tựu nên đón một cái hảo sảng tiếng cười. Diệp Phi theo ánh mắt đi qua, ở mặt trước một cái trung đình, Lý Quang ngồi đang cùng một cô thiếu nữ Lina đi đi tới. Lý lão? Diệp Phi cũng ôm một quyền, sau đó vô ý hạ liếc nhìn Lý Lina một cái, hắn nhớ tới cô gái này chính là ngày đó ở Lý Duy Tư Thương Hội tiếp đón mình Lý gia con cháu. Xin chào Băng tiên sinh. Lina nhìn Diệp Phi, mặt hồng nhuận một hồi, mang theo vài phần ý xấu hổ, sau đó hướng về Diệp Phi là một cô gái tư thế. Bởi vì ra ra lần trước mà nói, để Lina chừng mấy ngày đều không có cho mắt, tâm lý đối với cái này thần kỳ băng tiên sinh vừa là hiếu kỳ, lại là mê man. Thường thường đang suy tư, cái này thần bí nam tử thật chính là mình tương lai nam nhân sao? Giờ khắc này, khi nàng lần thứ hai nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, Lina cảm giác lòng của mình nhảy thật nhanh. A. Diệp Phi cười nhạt, không nói gì, sau đó nhìn Lý Quan Bùi, trực tiếp nói, "Lý lão, đầu giá sắp bắt đầu đi. Không bằng chúng ta cũng đi coi trò một chút." Lão phu chính có ý đó, Bang tiên sinh, mời tới bên này." Lý Quang ngồi phòng khoáng nợ nụ cười, lập tức làm cái yếu dấu tay xin mời, cùng Diệp Phi sóng vai mà đi. Lần này hai người lại lần gặp gỡ, rõ ràng so với lần thứ nhất muốn quen rất nhiều, Diệp Phi cũng không nhiều như vậy khoảng cách. Bang tiên sinh, thỉnh thuộc Lao phu mà ngồi. Lần này mặc dù là một cuộc bán đấu giá, mặt ngoài rất nhiều thế lực lớn nhân vật đều là hàn thiết bảo kiếm mà đến, nhưng là mục đích của bọn họ nhưng là Bang tiên sinh. Người cũng biết, một tên giống như ngươi vậy thần kỳ luyện khí sư, ở toàn bộ đế quốc bất kể là hoàng gia vẫn là các thế lực lớn gia tộc thậm chí luyện khí hội đều coi ngươi là thành trọng điểm lạp long đối tượng. Vì lẽ đó Lao phu còn phải nhắc nhở một thoáng băng tiên sinh, gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng, miễn cho đưa tới không ít phiền phức. Lý Quang bùi thở dài một tiếng, nhắc nhở nói ra. Từ đối phương trong lời nói, Diệp Phi nghe được mấy phần chân thành, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, đối phương làm như vậy không thể nghi ngờ là lấy lòng chính mình. Đa tạ Lý Lao nhắc nhở, tại hạ thủ giáo. Diệp Phi cười gật đầu. Cho tới lộ thân phần ra, Diệp Phi không chút suy nghĩ qua. Trước tiên không nói thực lực mình tốt như vậy, đi ra ngoài khẳng định gặp phải rất nhiều phiền phức. Chính là mình căn bản cũng không phải là một cái luyện sư cũng không có cái gì hàn thiết, còn hàn thiết cùng hàn thiết bảo kiếm, chẳng qua là diệp phi lợi dụng tối băng thuật cùng với dị hỏa độc tạm nên. Nếu như bị ở ngoài người biết mình thân phận là hàn ra một cái con thứ, thực lực thấp như vậy, nhưng nắm giữ loại này thần kỳ sở khí hiệu tại người, cái kia không nghi ngờ chút nào, hội cho mình rước lấy phiền phái rất lớn. Haha, <cười> đây chỉ là Lao phu chức trách, thực không dám dấu giếm. Gần nhất mấy ngày nay, bất kể là đại thương đế quốc các gia tộc lớn, cùng với hoàng tộc thậm chí luyện khí hiệp hội mọi người đi cầu gặp ta Lý gia. Vì lẽ đó lão phu đối với chuyện này hiểu rõ vô cùng. Lý Quang gùi cười giải thích, thế nhưng hắn giải thích như vậy, Nhưng vừa vận tiềm ẩn nói cho Diệp Phi, có muốn hay không đi gặp một lần những đại nhân vật kia. Có thể nói, loại này ngôn ngữ tâm ý vừa không có tội Diệp Phi, lại chưa quên các thế lực lớn giao phó. Hoàng gia cùng luyện khí hiệp hội. Lập tức Diệp Phi bị này hai cái thế lực tên hấp dẫn. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, liền hai người này thế lực lớn đều bị hấp dẫn lại đây. Có thể nghĩ đến bảo kiếm của mình có bao nhiêu sức hấp dẫn. Bất quá lập tức Diệp Phi con mắt hơi động. Nếu như ta phản kết hoàng gia hoặc là luyện khí hội, Hàn gia còn có thể như vậy đối với ta sao? Thậm chí ta có thể sáng chế một khắc mình thế lực. Không được. Ta bây giờ thực lực quá thấp, nếu sớm bại lộ, vạn nhất dẫn hoàng gia cùng luyện khí hiệp hội nắm nó, sợ rằng bị chết càng sớm hơn. Bất quá, hai người này thế lực, ta cũng không thể lập tội, ân, hay là đi gặp gỡ cho thỏa đáng. Diệp Phi tâm lý lẩm bẩm suy tư, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Quy một chương 59, băng thuộc tính huyền kĩ. Bất kể là hoàng gia vẫn là luyện khí hiệp hội, ở Diệp Phi trong mắt, đây tuyệt đối là thông thiên vậy mạnh mẽ. Một tên võ giả muốn thay đổi có quyền thế, chỉ có một biện pháp, đó chính là gia nhập những thế lực lớn kia. Trong đó vì đế quốc hiệu lực, nhưng là biện pháp tốt nhất. Có thể bởi vì lo lắng thực lực Sợ sệt ngược lại bị đối phương giết chết, Diệp Phi không thể không cẩn thận hành sự. Mắt thấy Diệp Phi dừng lại bất tiến, Trầm Tư ở Lý Quan Đùi có chút hối hận nói những câu nói này. Bất quá cũng còn tốt, Diệp Phi phía dưới một câu nói, để hắn đưa khẩu khí. "Lý lão, có thể hay không an bài một chút thời gian cùng địa điểm, để tại hạ cùng với Hoàng gia sứ giả cùng với luyện khí người của gia tộc gặp mặt một lần?" Diệp Phi cười nói, hắn nhìn ra, chuyện này Lý gia tuyệt đối thật khó khăn, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế nói. Haha, ha, ha. tiên sinh nói như vậy, Lao phu kia tiểu việc nghĩa chẳng từ. Cùng buổi đấu gia kết thúc, Lao phu sẽ xuống ngày sắp xếp." Lý Quang buổi cười ha ha, viên kia treo lên trong lòng rốt cục thả xuống. Diệp Phi cũng nhẹ khẽ cười cười, đặt bước đi vào sàn bán đấu giá bên trong. Sàn đấu giá địa giả thiết ở Lý Duy Tư thương hội chính hội bên trong quảng trường, nơi này có lên xuống tường viện, một cái chứa được mấy ngàn người đại viện rơi, ở vách tường chung quanh đặc thù kiến trúc hạ, có thể biến ảo ra một không gian riêng biệt sàn đấu giá. Ở trong phòng đấu giá tổng cộng chia làm vì lô 3, trong đó lầu 1 là đến từ các nơi võ giả, chỉ muốn mua vé vào cửa người đều có thể vào. Lầu 2 nhưng là xa hoa lầu, nơi này không có ai chen chúc. mỗi người nắm giữ chính mình một mình chỗ ngồi. Phi thường thanh tịnh, có thể đi vào lầu 2 đang đấu giá hiệp hội bên trong, không phải mỗi gia tộc lớn đại nhân vật chính là mỗi đại thương hội người có tiền. Cho tới lầu 3, nhưng là một mảnh phòng khách, bên trong có thể xem đi ra bên ngoài, bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Hơn nữa trên lầu 3 vẹn vẹn 3 cái phòng khách, có thể vào bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vì, phòng khách căn bản không đối ngoại bạn ra. Chỉ đấu giá ở trong, đến một chút đặc tù nhân vật, lý gia mới đem phòng khách dàn xếp khách nhân. Trong đó lần đấu giá này, ngoại trừ một là cấp diệp phi ở ngoài, những thứ khác 9 cái đều là sắp xếp cho bên trong đế quốc các thế lực lớn nhân vật độ dự bị coi như là Hàn gia cùng Chu gia đều chỉ ngồi lầu hai phần. Theo lầu ba bên trong một hàng kia sắp xếp bao xương hành lang một đường đi tới, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được cất bước ở phòng khách trên hành lang người ánh mắt có chút không đúng, bất kể là người hầu, vẫn là các bên trong bao xương đại nhân vật hộ vệ từng cái từng cái đối với mình lộ ra tôn kính tâm ý. Diệp Phi cũng là tùy ý khổ sợ nợ nụ cười. Nếu như bị những người này biết mình thực lực chân chính, sợ rằng trước tiên chính là giết chính mình chứ. Làm sao giống như bây giờ, từng cái từng cái đối với mình lấy lòng cười làm lành. Bất quá, cũng càng như vậy, càng thêm kích phát Diệp Phi đối với con đường tu luyện chờ mong. Đồng thời đối với con đường luyện khí ngâm trông, tám linh sách điện tử. Đoàn người ba người tiến nhập phòng khách bên trong, nơi này là một cái đặc biệt sang trọng gian phòng, bên trong sofa, rượu, đồ ăn vặt, hoa quả không thiếu gì cả, tuyệt đối là đứng đầu nhất chiêu đãi. Băng Tiên Sinh, người ở nơi này chờ ngồi, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Tiến vào bên trong bao sương, Lý Quang ngồi chưa ngồi được bao lâu, lần thứ hai đứng lên, hắn lại quay về Diệp Phi nói một tiếng. Lý Lao có chuyện quan trọng gì, phải đi đi." Diệp Phi nhẹ nhàng nói. "Ha ha, phu kia cáo từ trước. Lý Na, cố gắng chiêu đãi Băng Tiên Sinh, biết không?" khi đi sau đó, Lý Quang đuổi cố ý quay về Lý Na trừng mắt nhìn. Lý Quang đuổi trà trộn cả đời, phi thường hiểu người tuổi trẻ tâm tư. Chính mình một người già hầu ở hai người trẻ tuổi bên người, căn bản là dư thừa, còn không bằng cho bọn họ chế tạo một cơ hội, để cho bọn họ cố gắng tiếp xúc một chút. Cảm giác ra ra cái kia trong trong mắt thâm ý, Lý Na khuôn mặt lập tức hồng nhợt lên. Thận trọng nhìn một chút Diệp Phi sau đó, lại từ từ túi đầu không nói một lời. Chẳng biết vì sao mỗi lần xem người này thời điểm, Lý Na luôn cảm thấy trong lòng rất hồi hộp. Diệp Phi cũng cảm giác được cô gái này ở nhìn lén mình, dù sao Diệp Phi cũng là một cái mười. 20 tuổi thanh niên, trong lòng khó tránh không được một số chút chắc, nếu như cô nam quả nữ cùng nhau, bên trong bao xương lại an tính muốn chết, không hồi tưởng miên man mới là lạ. Đúng rồi, tiểu thương. còn không biết ngươi tên gì? Diệp Phi cười xoay người, đối với Lina kéo ra chủ đề. Tả tên Lina, còn ngươi? Lina sắc mặt hồng hảo, bị thanh âm đối phương gây nên, trong lòng lặng lẽ run lên, lại trộm liếc nhìn Diệp Phi một cái, âm thanh không nhanh không chậm nói. Tả tên băng. Diệp Phi cười khổ nói, cô gái này không khác mình là mấy lại. Bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, đều cùng vi vi không kém cạnh. Bây giờ thấy nàng cái kia ngượng ngùng dáng vẻ, thì dường như thứ vừa thấy được vì vi loại kia thẹn thùng khả ái mô dạng. Lý Lina khẽ gật đầu một cái, "Ngươi bình thường ngoại trừ luyện khí hay là luyện khí sao? Đúng rồi, ngươi tại sao muốn che lại mặt? Ngươi có phải hay không dáng dấp rất xấu?" Lina trong đầu một mảnh căng thẳng trắng bệnh, căn bản không đầu ngốc niết nói tới. Thế nhưng sau khi nói xong, lập tức liền hối hận rồi, mà nãy nãy nhìn về phía Diệp Phi. Luyện khí chẳng qua là ta nhàm chán thời điểm làm ra vui của một chút, còn che đậy mặt, đó là có nguyên nhân đặc biệt. Diệp Phi dở khóc dở cười, hắn tự nhiên nhìn ra Nhà đầu này là bởi vì căng thẳng mới nói như vậy. Bất quá Diệp Phi thực sự không hiểu, có vẻ như chính mình che mặt chứ. Nhìn hắn dáng dấp như vậy thật giống nhìn thấy chính mình thâm mến người như thế, phi thường tên thùng. Hắc. Hóa ra là như vậy. Vậy ngươi có thể cho ta nhìn một chút mặt của ngươi sao? Lina tỏ rõ vẻ cầu xin. Hạch. Ta tại sao phải cho ngươi xem? Tựa hồ ta với ngươi không cần đi. Nghe cơn giận này, hình như là hai người ra mắt dường như. Diệp Phi cái kia đi a. Hắn có chút hoài nghi lý quang ngồi lão nhân kia tâm tư. Vẫn là tạm biệt. Diệp Phi lung túng từ chối, mục đích của chính mình chính là che giấu thân phận, dù cho trước mắt cái này kiểu tích tích nữ tử, hắn không được. Ồ, oh. Lý Na tiếp tục túi đầu, xấu hổ gật đầu, trên khuôn mặt phảng phất có thể tích xuất huyết dịch đến, thủy ung ung con mắt lúc nào cũng có thể khóc lên. Cái kia, vậy ngươi có bạn gái sao? Cũng chính là tâm nghi đối tượng. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, cùng cái này Lý Na tán gấu một chút bừa bọn sự tình sau đó, Diệp Phi cảm thấy vô vị, làm sao nói tới nói lui, luôn cảm thấy nha đầu này vốn là một vấn đề thiếu nữ, đầu đầy náo can bạn không bình thường. Bất quá, tốt vào lúc này, đấu giá đã bắt đầu rồi. Ở lâu một phương hướng một cái chủ trên bậc thang đá, nơi đó sáng lên tia sáng chói mắt. Mà một cái ông lão tóc bạc nhưng từ phía sau lại đi lên, ông lão này chính là Lý Gia đại trưởng lão Lý Quan Bùi. Ở vô số ánh mắt bên dưới, Lý Quan Bùi tỏ rõ vẻ đỏ ngầu nụ cười. Trận này bán đấu giá ý nghĩa rất lớn, hắn có thể đảm nhiệm bán đấu giá chủ trì, có thể nói phi thường vinh quang. Được rồi, đến từ các nơi các bằng hữu. Thật cao hứng mọi người đến đây chúng ta Lý Duy Tư thương hội làm khách. Lão phu chính là Lý Duy Tư thương hội đại trưởng lão, Lý Quan Bùi, lần đấu giá này chủ trì. Nói vậy chư vị bằng hưu biết lần đấu giá này đại hội ý nghĩa, bởi vì lần này một vị tiên sinh tín nhiệm ta Lý Duy Tư thương hội, cố ý lấy ra đích thân hạn chế tạo một thanh vũ khí, giao cho ta Lý Duy Tư thương hội tiến hành đấu giá, mà cái này vũ khí chính là thiên huyền đại lục hiếm thấy tinh khiết hàn thiết giáp, có thể nói tuyệt thế chân bảo, hơn nữa trải qua đến từ đế quốc các đại chuyên gia giám định giám định, cái này chân bảo chính là tuyệt thế vô song. Tin tưởng chư vị đối với bảo bối này rất chờ mong đi. Vì lẽ đó, lão phu cũng là nói tóm tắt, đấu giá bắt đầu đi. Lý Quang gùi một tiếng rất lợi hạ, phía dưới nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Cha Tinh khiết hàn thiết bảo kiếm, ta xưa nay chưa từng thấy. Đừng nói hàn thiết bản thân vô cùng ý thấy, cho dù có, ai còn đi rèn đúc một cái hàn thiết bảo kiếm a? Thật chờ mong bảo kiếm này là dạng gì. Một tên trẻ tuổi luyện khí sư đầy mắt mong đợi nhìn trên đài, không biết vị này Băng đại sư có hay không có ý định thu đồ đệ, chỉ cần hắn mong muốn thu ta làm đồ đệ. Ta tình nguyện đem nhà ta ra sản đưa hắn một nửa. Trả lại người ra ra sinh, lão tử mong muốn toàn ra hết thảy ra sản cho hắn. Hừ. Chờ ta học Băng đại sư một điểm ra lông sau đó, còn sợ sau này phát không đứng lên. Lầu một bên trong đâu đâu cũng có nhiệt huyết sôi trào ổn ảo thanh, người ở chỗ này cũng không ngốc, luyện khí sư địa vị rất cao, bất luận đổi ở đâu đều rất nổi tiếng. Nếu như học những kia kỳ lạ con đường luyện khí, đây đối với luyện khí sư tới nói, nhưng là chỗ tốt rất lớn. Phía dưới cho mời lần đấu giá này, bên trong kiện món đồ thứ nhất lên này, kiện món đồ thứ nhất đồng dạng là một món vũ khí, bất quá này món vũ khí nhưng là một thanh đao, tên là Họa Diễn đao. Là một thanh huyền cấp sơ cấp huyền khí, giá bắt đầu là 500 lạng bạc Kiện món đồ thứ nhất rất nhanh bị một cái đấu giá nữ lang đẩy sẽ đẩy, ưu nhã đi ra, nữ lang ở đẩy ra sau đó còn đang xe đẩy một bên lộ ra một số ưu mỹ, mê người tư thế. Sau đó tay nhẹ nhàng đem trên xe nhỏ vải từ từ kéo ra, từ nhỏ bên trong xe nằm ngang một cái màu máu đỏ lại dao, trôi dao vì quỷ đầu, thân dao bánh răng từng hàng chỉnh tề xuống. Mơ hồ còn có hỏa diễm nguyên tố nhẹ nhàng nhúc nhích. Đây chính là huyền khí. Lúc này, ở bên trong bao xương Diệp Phi, con mắt đống nhiên sáng lên. Trước đây coi như ở bên trong vùng rừng rậm cùng người của Chu gia chiến đấu, nhưng là bọn hắn dùng đều là một số phổ thông vũ khí, tuy rằng bị chính mình giết chết cái kia hai tên Chu gia huyền giả bát phẩm người trung niên, sử dụng làm khí, thế nhưng lúc đó Diệp Phi chỉ muốn chạy trốn căn bản không có cơ hội lấy ra những huyền khí đó. Bây giờ, trong phòng đấu giá cái thứ nhất tác phẩm xuất hiện, lập tức hấp dẫn Diệp Phi chú ý. Giá ra 620, 720, 900, 1000. Cuối cùng, cái kia băng hỏa diễm đao bị một cái thương nhân lợi dụng 2000 lượng bạc mua trở lại. Tuy rằng Diệp Phi biết chờ mình đem hàn thiết bảo kiếm bán về sau, có thể đổi một số tiền lớn, có đầy đủ tiền tài mua mua đồ, thế nhưng muốn hắn lợi dụng mấy ngàn lượng bạc đi mua cây đao kia, Diệp Phi tuyệt đối không nỡ. Còn không bằng lợi dụng mấy ngàn lượng bạc mua một số tu luyện vật liệu. Tiền món đồ thứ hai từ từ tới. Kiện món đồ thứ hai là một quyển thổ hệ người tu luyện công pháp, đẳng cấp chính là hoàng cấp cao dài công pháp. Cuối cùng lấy 500 lạng bạc dòng bị một tên béo võ giả mua đi. Trên thiên huyền đại lục, công pháp đẳng cấp vì, hoàng, huyền, địa, thiên bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp bên trong, lại chia làm thấp, bên trong, lớp 12 cái cấp độ. Tuy rằng hoàng cấp là thường thấy nhất, thế nhưng cao cấp huyền cấp công pháp đối với bình thường võ giả tới nói, như trước như chân bảo. Dù sao càng đi về phía sau, bất kể là công pháp vẫn là, huyền kỹ, vậy tuyệt đối đều là giá trên trời Được rồi, tin tưởng chư vị bằng hữu đều biết, Thiên địa tu luyện thuộc tính pháp tắc ở trong, tổng cộng chia làm vì 7 thì lại tu luyện thuộc tính, theo thứ tự là gió, hỏa, lôi điện, thủy, thổ, quang minh, ám hắc cùng 7 đại tu luyện thuộc tính. Thuộc tính cội nguồn người tu luyện thân thể, tu luyện nhất định phải dựa theo thích hợp công pháp tu luyện. Thế nhưng ở 7 thì lại ở trong, thường thường hội có một ít biến dị thân thể. Biến dị thân thể cực kỳ ý đòi, tương tự người tu luyện cũng phi thường ý đòi. Mà chúng ta cái tiếp theo vật đấu giá là một bộ huyền kỹ, bộ này huyền kỹ, chính là Thiên Đại Lục, cực kỳ hiếm thấy biến dị huyền kỹ, huyền cấp cao giai Băng Thiên Tuyết Điệp. Có người nói bộ này băng thuộc tính huyền kĩ bị người tu luyện sau đó sử dụng huyền kĩ hạ, có thể xúc động băng thiên tuyết điệp, bao trùm thiên điệp, tuyết điệp ở trong một tay che trời. Vì lẽ đó bộ này thần kỳ huyền kĩ giá quy định cũng hết sức cao, giá bắt đầu là 5000 lượng bạc. Đệ tăng ngón vật đấu giá hạ xuống, Lý Quang gùi lần thứ 2 đi lên này, lại một lần bắt đầu rồi hắn đối với cái tiếp theo vật đấu giá giới thiệu và giải thích. Quy 1 chương 60, Hàn Uy mục đích, Băng thuộc tính huyền kỹ. Lúc này bên trong bao xương diệp Phi sắc mặt một đỏ, con người nóng rực nhìn phía dưới hắn bây giờ nhưng thiếu gì? Đúng, chính là băng thuộc tính công pháp và huyền kĩ. Bởi vì dựa theo đại lục quy định, thuộc tính khác nhau người tu luyện, nhất định phải tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp thậm chí huyền kĩ. Bây giờ Diệp Phi thiếu chính là hai món đồ này. Lý Na tiểu thư, Diệp Phi khẩn trương quay đầu quay về không xa trên ghế sạ lộng không nói một lời, Lý Na kêu một tiếng. Làm sao rồi? Băng tiên sinh. Lý Na ngượng ngẩn, vừa nãy chính mình nói chuyện cùng hắn, này một câu cũng không hồi, vào lúc này nhớ tới nói chuyện với nàng. Ta nhìn chúng một món đồ, nhưng là bởi vì trên người ta không có tiền. Ta có thể hay không chờ ta đem thanh kiếm kia bán đi sau đó, lại ứng ra đi tới. Diệp Phi có chút xấu hổ. Cái kia bộ công pháp chính là 5000 lượng bạc giá quy định, không phải là số lượng nhỏ. Lina cười cợt, nói, cái này đương nhiên có thể, bởi vì chỉ ở đại hội đấu giá sau khi kết thúc mới làm giao dịch. Đến thời điểm tiên sinh bảo kiếm bán, trực tiếp đem phía trên tiền sẹt qua đi là được. Haha. ha. Đa tạ. Diệp Phi này mới đưa khẩu khí, tiếp tục xem phía dưới. Mắt thấy này chỉ đơn giản như vậy một câu nói sau, Lina có chút tức giận, miệng nhỏ giận dữ nhếch lên. Mạnh mẽ trường Diệp Phi một chút. Nữ nhân nào không hy vọng chịu đến nam nhân vây nữa, chính là ở người nam tử thần bí này trước mặt, Lý cảm giác mình rất tối tăm phảng phất ở trong mắt hắn, mình và bình thường nữ tử như thế, không một điểm sức hấp dẫn. Bang thuộc tính huyền kĩ. Lầu hai bên trong Hàn Uy vầng chán nhíu nhíu, loại này huyền kĩ bất chính thích hợp hắn cái kia con thứ sao? Bất quá hắn cũng biết, loại này huyền kỹ nhất định sẽ bán một cái giá trên trời, đừng nói hắn vô tâm, chính là có tâm cũng không đủ mua nó cấp dư phí. Hàn gia chủ, này có thể là đồ tốt ta. Nghỉ một lúc ngươi đại lao phu đập xuống bột này. Một bên thiên tâm tử đột nhiên mở ra vận độ ánh mắt, mới đầu nói ra. Ồ, tiên tâm đại sư đối với loại này thuộc tính huyền kĩ có hứng thú. Hàn Uy cả kinh. Bất kể là Thiên Tâm Tử vẫn là Thiên Tâm Tử đồ đệ gian Cô, bọn họ thuộc tính đều là Hỏa Diễm. Vì lẽ đó loại công pháp này đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì. Lão phu chính là luyện dược sư, thế nhưng luyện đan ở trong, chú ý thuốc thể luyện thiết, nếu như lão phu nắm giữ loại này băng thuộc tính huyền khí, như vậy đối với lão phu con đường luyện đan cầm giữ có trợ giúp rất lớn. Thiên Tâm Tử không có ẩn dấu, trước hắn muốn tử diệp phi trong tay cướp giật băng hàn thảo, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Hàn Uy vầng thư giãn một thoáng, đã Tâm Tử đều nói như vậy, hắn cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao Thiên Tâm Tử chính là Hàn gia khách khanh, cùng Hàn gia giao hảo. Bởi vì có sự tồn tại của hắn, Hàn ra trong mấy năm nay còn mơ hồ chiếm cứ đệ nhất gia tộc vị trí. Mỹ ẩn thủ A Tạng, cờ cờ kêu đường, hắn một cái nho nhỏ yêu cầu, hơn mấy ngàn vạn lượng bạc căn bản không tính là gì. Một bộ biến dị thuộc tính huyền kĩ đều phải mắc như vậy, thiên tài đi mua, mua về xem sao. Nói cũng đúng, coi như mua đều là những băng thuộc tính đó người tu là chứ. Thế nhưng người như thế tự hồ rất ít ítỏi mới đúng. Cũng không thể nói như vậy, rất nhiều cao nhân đều yêu thích nghiên cứu một số huyền ký. có lẽ chỉ có người muốn nghiên cứu cũng không nhất định. Bất quá, nói thật, ta sẽ không mua. Kẻ ngu si mới đi mua chính là những thứ khác huyền cấp cao giai huyền kĩ cũng không cần 5000 lần chứ. Nai Vân Kĩ chủ nhân, theo ta thấy, hắn là một cái kẻ ngu si, lại đưa cái này huyền kĩ bán đắt như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới ngoại trừ tiếng bàn luận ở ngoài, căn bản không một người ra giá. Bởi vì, này loại huyền kĩ căn bản là một cái vô bổ, không có bất kỳ tác dụng gì. 5.500 lượng. Rốt cục một thanh âm theo lầu 3 một người trong bên trong bao xương vang lên. Cái này cũng là cuộc bán đấu giá này bên trong, lầu 3 lần thứ nhất ra giá. 5.500 lượng. Chơi ạ. Một lần tiểu tăng cường 500 lượng. Thật là có tiền a. Đúng vậy. Liên loại này giá rỡi huyền kỹ để mua, cũng không biết những người có tiền kia mua mua trở về làm gì. Lầu 3 lần thứ nhất ra giá, để một lầu hai người cũng bắt đầu bắt đầu bàn luận. Thiên Tâm đại sư, chuyện này. Hàn Uy sắc mặt có chút đỏ bừng nhìn lầu ba phòng khách phương hướng. Lầu ba mười cái bên trong bao xương đại nhân vật, bất kể là ai đều không phải là bọn họ đắc tội nổi. Coi như Thiên Tâm tử là tứ cấp luyện dược sư, nhưng là cùng lầu ba người trong địa vị so ra, cách biệt quả thực quá xa. Băng Hàn Thảo không có đến, bây giờ nhìn thấy một cái băng thuộc tính công pháp, Thiên Tâm tử nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Dù như thế nào Ta phải đắc tội bộ này Huyền kỹ. Hàn gia chủ, ra ra đi." Thiên Tâm Tử thản nhiên nói. Hàn Uy thân thể chiến run một cái, nếu Hàn ra mất đi Thiên Tâm Tử cái này dựa dẫm, cái kia sau gì cũng bị mất. 6000 lượng. Không đợi Hàn Uy mở miệng, trên lầu ba lại một cái bên trong bao xương vang lên một thanh âm đến. Âm thanh này chính là Diệp Phi. Thật vất vả gặp thuộc về mình Huyền kỹ, coi như là dùng Hàn Thiết bảo kiếm đi đổi, Diệp Phi cũng mong muốn. Vì lẽ đó hắn không thể nào biết từ bỏ. Ông trời của ta a, hôm nay là ngày gì a? Loại này vô bổ công pháp lại có nhiều người như vậy gọi. Nhìn dáng dấp cũng là lớn nhân vật chứ. Đúng vậy. Có quyền thế thật tốt. Nếu ta có thể có như thế lớn quyền thế vậy cũng tốt. Có thể có tư cách ở lầu ba bên trong bao xương người. Người nào không phải địa vị cao sung nhân vật, tiền đối với bọn họ tới nói. Căn bản không trọng yếu. Trên lầu ba lại có hai nhà giá giá. Thiên tâm tử nhìn ở trong mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hán biết, mình nghĩ đến cái kia huyền kỹ. Cơ hội là nhỏ bẻ không đáng kể. Hàn ra thế lực ở Tuyết Dương thành sát thực rất lớn, thế nhưng trên lầu ba người. Cái nào một nhà không thể so Hán ra mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Dù sao Thiên Tâm Tử cũng hỏi tham được các thế lực lớn đối với cái kia thanh bảo kiếm chú ý, vì lẽ đó những đại nhân vật kia khẳng định mỗi một người đều ở lầu 3. Xem ra, muốn mua bộ này băng thuộc tính huyền kĩ không ít người a. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Lầu ba một cái bên trong bao sương, Hoàng gia đặc sứ Lý Thượng Văn bên trong bao sương. Lý Thượng Văn mạnh mẽ vỗ vù quyền. Thân vương gia mong muốn đồ vật, ai dám ngăn trở? Lý Thượng Văn cười lạnh, thân vương gia bản thân chính là băng thuộc tính thân thể, ở trong thiên hạ tìm kiếm băng thuộc tính huyền kỹ, nếu là ta tặng cho bộ này cho hắn, thân vương gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến thời điểm địa vị của ta Khà khà. Lý Thượng Văn đối với bộ này gần kỹ thể ở nhất định phải. Bất quá, có thể đã ở lầu ba bao nhiêu người, rốt cuộc là ai? Lại theo ta tăng giá. Lý Thượng Văn biết, có thể lên lầu ba người, tuyệt đối là mỗi thế lực nhân vật. Thôi, ta Lý mô còn có thể sợ những người này hay sao? Chúng hồ đây là biểu tặng cấp thân vương ra lễ vật, trừ phi bọn họ muốn cùng thân vương ra đối nghịch. Lý Thượng Văn không thèm quan tâm. Sau đó đứng dậy, quay về phía dưới báo một cái giá. 7 ngàn lượng. Giảo. Lý Thượng Văn cái giá này vừa rơi xuống, phía dưới nhất thời ầm ầm lên. Một lần ra giá lại tăng cường 1 Cái này căn bản là không đem tiền coi là chuyện đáng kể. Một vạn lượng. Rất nhanh liền với một thanh âm vang lên, nhất thời làm cho cả sàn đấu giá trên một tĩnh. Vì vậy âm thanh đến từ lầu 2, xuất từ Hàn Uy chi miệng. 10000. Ông trời của ta a, một vạn lượng bạc có thể mua 10 bản huyền cấp huyền kĩ, lại có thể có người tới một vạn lượng mua một quyển vô bộ huyền kĩ. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc thất lạc dáng vẻ. Nhìn dáng dấp, liền Hàn gia đều muốn tranh đoạt bộ này huyền Thật bất điệu. Nghe nói Hàn gia cái kia con thứ chính là băng thuộc tính thân thể chứ, chẳng lẽ Hàn Uy đổi tính, muốn đem cái kia con thứ thu vào Hàn gia? Chu gia trong đội ngũ, chủ nhà họ Chu Chu dư lạnh cười lạnh cười. "Phu thân, ngươi không trả nổi xua cái lạnh vì cái kia tiểu lão nhi, hắn sẽ có hảo phóng như vậy." Hai nhi chính là nghe nói, hắn hận không giết được cái kia con thứ, làm sao có khả năng sẽ vì hắn mua. "Trừ phi." Bên cạnh Chu tử Sam lạnh cười lạnh một tiếng. "Trừ phi gì?" Chu Dương mở ra. "Khà khà. Trừ phi hắn ở Hàn gia quyền sa sút, hoặc là cái kia con thứ duy hiếp đến hắn." Chu tử Sam âm chầm nói ra. "Ha ha. Vi phụ hiểu." Bị nhi tử vừa để tỉnh, Chu dư lập tức cười ha ha. Đưa tới không ít người chú ý. Lúc này, liền ngay cả Diệp Phi cũng choáng tại chỗ. Trừng thẳng con mắt nhìn phía dưới, trong lòng đang đánh trống. Hàn Uy làm như vậy là có ý gì? Hắn muốn mua nền kỹ cho mình? Diệp Phi không tin, Hàn Uy ác như vậy, hắn không thể nào biết mua huyền kỹ cho mình. Chính là băng thuộc tính huyền kỹ, hắn mua có ích lợi gì? Hàn ra bên trong, trừ mình ra, còn có ai có thể tu luyện? Chẳng lẽ Liễu Lao giết ta, cũng không phải là Hàn Uy chỉ điểm? Xem đến phía dưới một màn, Diệp Phi nhanh chóng nhớ lại chuyện ngày đó. Hắn cũng có chút không tin là Hàn Uy muốn giết mình, bây giờ xem Hàn Uy dáng vẻ, Diệp Phi lập tức đối với chuyện này tiêu phai nhạt rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Phi vầng chán hơi động, lập tức chú ý tới Thiên Tâm Tử trên người. Tuy rằng Hàn ra ở tuyết mắt thành xem như là đứng đầu thế lực, nhưng là cùng lầu ba người trong so ra qua kem xa. Cho bọn họ đảm, cũng không dám cùng lầu ba người trong giá giá. Xem ra, Hàn Uy không phải mua Huyền Ký cho ta hay là thay Thiên Tâm Tử mua. Diệp Phi nhìn kỹ cái kia Thiên Tâm Tử cùng với cùng Hàn Uy trò chuyện, lập tức cho ra cái kết luận này, bởi vì Hàn ra căn bản không cái này năng lực cùng trên lầu ba người trên cước. Trừ phi sau lưng có người, đó chính là Thiên Tâm Tử. Nguyên bản biến mất sự thù hận Giờ khắc này Diệp Phi trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét, lại là người của Hàn gia, nho nhỏ Hàn gia lại dám cùng ta Lý Thượng Văn tranh cướp huyền kĩ, thực sự là một chết. Ồ, không đúng, bên cạnh là Thiên Tâm Tử. Chẳng lẽ Thiên Tâm Tử lão nhân kia muốn mua huyền kỹ Lúc này liền Lý Thượng Văn cũng chú ý phía dưới. Kha kha, lão già này thật muốn tìm cái chết, một cái tứ cấp luyện dược sư ở bên trong đế quốc thân phận thật là cao, thế nhưng có thể nào cùng thân vương ra so với, người đến à Đi tìm một thoáng Thiên Tâm Tử, liền nói bộ này huyền kỹ là mua cho thân vương gia, gọi hắn không nên tranh cướp. Không sau đó quả hắn hẳn phải biết. Lý Thượng Văn lập tức chào hỏi một tiếng, lập tức lượng tên thủ hạ đi vào, lĩnh mệnh lệnh sau đó, mới hướng về lầu 2 giờ đi. Ha ha. Băng Thiên Tuyết địa bộ này, huyền khí hiện đang đấu giá giá cao nhất là một vạn lượng bạc, không biết có còn hay không bằng Hữu Mong muốn tái xuất càng giá cao hơn. Có còn hay không? Lý Quang Bùi nghe được 10000 giá cả sau đó, cả người hồi hộp. Một vạn lượng không phải là số ít con mắt, dựa theo ban đầu giá quy định, buổi đấu giá có thể thu lấy 10% thuế, nói cách khác, hắn lý ra có thể thu được 1 ngàn Vẹn vẹn một hồi đấu giá kiếm lời nhiều như vậy, hoàn toàn đáng giá. 15.0000 lượng. Âm thanh là từ Diệp Phi bên trong bao xương vang lên. Liền ngay cả Lý Quang Bùi cũng ngẩn ra, trong lòng thực sự cười khổ, biết sớm như vậy, băng tiên sinh cần bộ này huyền kỹ, trực tiếp đưa hắn là được rồi, hà tất ở đây tranh cướp. Nói như vậy, còn phải cho hắn một cái to lớn ân tình. Quy một chương 61, các ngươi không chêo chọn đổi. 15,000 lượng, có còn hay không ra giá cao hơn? 20.000 lượng. Âm thanh xuất từ Hàn Uy trong miệng. Kia, từng trận ký lạnh kéo tới, một bộ huyền cấp huyền bán được 20 bạc, khái niệm này nghĩa là gì? Này Hàn ra thật là có tiền. Lý Quang Bùi khỏe miệng giật một cái. Ba và lượng. Lầu ba thanh âm lại vang lên, đến từ Lý Thượng Văn bên trong bao xương. Lý Thượng Văn hiện tại vô cùng lửa giận, cái này không thức thời hàn ra lại còn dám gọi giá cả. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ba và lượng, còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn, có còn hay không? Lý Quang đùi âm thanh đắt đỏ lên. 4. Hàn Uy sắc mặt đỏ chót, đang chuẩn bị mở rộng huyết hầu tiếp tục gọi nhượng một da máu giá cả thời điểm, vai bị người kéo lại, sau đó hướng về trên ghế dựa vào một chút. Hàn Uy ngẩng ra, đối phương khí lực rất lớn, hiển nhiên không có ý tốt. Chính là ở nơi như thế này, có cái gì người dám đối với tự mình động thủ đây? Hàn Uy xoay người, phía sau hai bên trái phải, phân chớ đứng một tên màu đen áo choàng người trung niên. Này sắc mặt hai người cương nghị, vẻ mặt kiên định rực quát, lạnh như băng chòng chòng mắt ẩn hàm sát cơ. Liền ngay cả bên cạnh Thiên Tâm tử đều mặt kinh ngạc nhìn về phía hai người. Không biết hai vị là. Hàn Uy âm thanh nhẹ đúng hỏi một câu. Thiên Tâm đại sư, Hàn gia chủ, bộ này hẳn kỹ chủ nhân nhà ta muốn. Vẫn hy vọng hai vị không nên tranh cãi nửa đoạn. Lượng người đàn ông tuổi trung niên lúc nói chuyện, căn bản không có xem Hàn Uy mắt nhìn, ánh mắt nhưng lạnh leo chăm chú xem ở Tâm tự trên người, ném xong câu nói này sau đó, hai người xoay người lập tức rời đi. Chuyện này, bị đối phương cái kia không nhìn ánh mắt cùng lạnh như băng giọng điệu, Hàn Uy tức giận sắc mặt run. Từ bọn bộ này vẫn kỹ, bọn họ thế lực sau lưng, người ta đều không trêu chọc nổi. Thiên Tâm tự mặt đỏ lên, từ từ thư giãn, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ không dễ nhìn. Hắn một tên đường đường tứ phẩm luyện dược sư, ở bên trong đế quốc bất kể đi đến nơi nào tuyệt đối là muôn người chú ý, ngay cả là đế quốc, những kia nhà giàu đại tộc, có người nào không nể mặt chính mình. Dù sao rất nhiều gia tộc đều phải dựa vào luyện dược sư thuốc, vì lẽ đó như hắn người như thế, đây tuyệt đối là tốt nhất lạp lòng đối tượng. Thế nhưng thiên tâm tử cũng vẫn có một ít tự mình biết mình, tỉ như gặp phải những kêu mặt mùi lớn hơn mình, thế lực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể giết chết nhân vật của mình thời điểm. Hắn chỉ có thể chịu vua. Mới vừa mới nhìn đến cái kêu hai trung niên người sau đó, hắn cũng đã suy đoán tới bọn họ sau lưng chủ nhân là ai. Kéo đường. Mị ẩn thủ à tảng. Cờ cờ. Đại sư, với nãy hai người kia rốt cuộc là ai. Lại ngông cùng như thế. Hắn uy sắc mặt có chút không dễ nhìn, phản phất bị người quất một cái ba bọn họ ừ. Đế quốc thủ bị quân đoàn trưởng Lý Thượng Văn chính là thủ hạ, trong miệng nếu nói chủ nhân, ngoại trừ đế quốc quyền thế ngập trời thân vương ra ở ngoài, còn có ai? Thiên Tâm Tử nhàn nhạt giải thích. Gì? Thân vương ra người? Hàn Uy run lên. Hàn Uy đối với hoàng gia sự tình còn mơ hồ biết một số, trong đại thương đế quốc, hoàng đế tuổi già nhiều bệnh, hoàng tử còn nhỏ. Vì lẽ đó đế quốc một số quốc sự đều chính là nhiếp chính vương thân vương ra chừng quản. Có thể nói, thân vương ra mới là đế quốc chân chính người nam quyền. Cũng khó trách Thiên Tâm Tử đại sư đồng ý từ bỏ trên cước, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thân vương già căn bản cũng không phải là hắn có khả năng trêu chọc nổi. Dù sao một cái quyền thế ngập trời vương gia, thủ hạ chính là thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, để cho bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng. Một cái thiên tâm tử, ở trong mắt đối phương, sợ rằng cùng run rế bình thường tồn tại. 35.000 công lượng. Diệp Phi cắn răng, trong miệng vẫn là ép ra ngoài. Thế nhưng giờ khác này, mặt biến sắc đỏ chót, cực kỳ khó coi. Mấy vạn lượng bạc a. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu trả lại cho hắn và vi hai người sinh hoạt, không biết có thể sinh hoạt bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ mấy vạn lượng bạc nhưng chính là đi tranh cướp một quyển huyền kíp. Kẹt. Diệp Phi báo ra con số không bao lâu, giờ khắc này môn bị lại ra, Diệp Phi cùng Lina cùng nhau quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn đi, đã thấy hai cái màu đen áo choàng cưng nghị người đàn ông trung niên đi ra, từ nơi này hai tên nam tử trên người thẩm thấu ra từng tia một ác liệt bàng bạc máu sắc khí, Diệp Phi có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối là loại kia theo máu tanh chi bên trong hành tàu đi ra cơ giả, đi ở nhân thân trước, vẹn vẹn theo trên người tiểu tỏa ra một luồng mãnh liệt sắc khí. Hai vị là, Lina còn tưởng rằng hai người này đi lộ chỗ. Lượng người đàn ông tuổi trung niên không để ý tới thải Lina, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Diệp Phi, lạnh như băng nói ra Bộ này Huyền Ký chủ nhân nhà ta muốn định rồi, kính xin các hạ không muốn cùng chủ nhân nhà ta tranh cướp. Nghe đối phương khẩu khí, rõ ràng chính là muốn mang. Bởi vì từ đối phương khí thế thậm chí ngữ khí ở trong đều mang theo sát khí. Dù sao tài năng ở lầu ba người nào không phải đại nhân vật, cho nên muốn muốn tranh cướp một món đồ, phải dùng sức mạnh. Diệp Phi nghe xong hai người này mà nói, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn sẽ bỏ qua bộ này Huyền Ký sao? Đây chính là ngàn năm cơ hội hiếm có, băng thuộc tính bản thân vô cùng ít đòi, có một bộ tiểu thiếu một bộ, chính mình thật vất vả gặp phải. Sao sẽ bỏ qua? Thật sự là chuyện cười. Phòng đấu giá cử hành mục đích là vì cái gì? Còn chưa phải là ai có tiền ai phải. Nghe khẩu khí của các ngươi, chủ nhân của các ngươi là không có tiền, muốn ở chỗ này tuần đoạn." Diệp Phi trâng trọc cười nói. "Ngươi." Hai tên người trung niên mặt ra, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại không biết tốt xấu như thế. Có thể là bọn hắn trong miệng lời còn chưa nói hết, thế nhưng cái này đấu đồng màu đen màu đen áo cho người, bỗng nhiên đi tới hai người bọn họ trước người của, lập tức, theo hắn cái kia áo choàng bên trong đưa ra một đôi tay, hai bên trái phải như cái kẹp gắt gao bóp lấy hai người bọn họ cổ, đơn giản đem bọn họ cắp nâng lên. "Trở về nói cho các ngươi chủ nhân." Nhớ ta cùng băng tranh cướp Huyền Ký, nhìn hắn có bản lĩnh này hay không?" Diệp Phi kéo cửa ra, tay cầm lên hai trung niên nhân chiều ngoài cửa ném đi, ở trên hành lang hai trung niên nam tử trực tiếp bị đập ra mười mấy mét ở ngoài sau đó, mới ngừng lại. Thử! Diệp Phi trực tiếp bá đạo lại khép lại môn. Lưu lại một một bên Lý Na ngạc nhiên nhìn Diệp Phi, "Này vẫn đúng là đủ dã man. Căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện, không biết đối phương sau lưng ông chủ là ai, hắn trước tiên đánh người lại nói." Hai trung niên người đang trên hành lang bị ném ra mười mấy mét sau, mới quay về phản ứng lại, bưng biết ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ lên. "Thật mạnh" Người này thực lực chí ít đều là huyền sư trình độ. Liên huynh đệ ta ngươi hai người đều không còn sức đánh trả chút nào, không được, việc này nhất định phải bẩm báo đại nhân. Bên phải người đàn ông trung niên đứng lên, chật vật nói ra. Chờ đã. Vừa nãy người kia nói gì?" "Văng, văng có ý gì?" Bên trái người trung niên lập tức trở về ước hạ lời của đối phương, dù sao thế nào cũng phải biết rõ thân phận của người ta chứ. "Văng?" Bên phải người trung niên từ từ tiến nhập chấm tư, lập tức con người trưởng lớn, chẳng lẽ hắn là băng tiên sinh? Hai người bỗng nhiên cảm giác được một luồng nhẹ thở cảm. Lý Thượng Văn thế lực sát thực đủ cường. Mặt mũi to lớn ngay cả Tiên Tâm cũng không dám đắc tội, như vậy muốn nói ở đây, Lý Thượng Văn sợ nhất người là ai? Không nghi ngờ chút nào là Băng Tiên Sinh. Hắn hôm nay tới đây mục đích là gì? Còn chưa phải là lôi kéo Băng Tiên Sinh. Nếu như việc này đắc tội rồi Băng Tiên Sinh, để người ta không thích. Đừng nói là bọn họ, chính là Lý Thượng Văn trở lại cũng không tốt báo cáo kết quả. Không được, việc này nhất định phải nhanh đi về hướng về đại nhân bẩm báo, chúng ta lần này có thể gây ra dối. Vì một bộ nho nhỏ huyền kỹ đắc tội Băng Tiên Sinh, đây căn bản không đáng vẫn nữa băng tiên sinh danh tiếng tối thịnh, nếu như bị luyện khí hiệp hội hoặc là những kia không chút nào so với hoàng gia thế lực nhỏ yếu thế lực kéo qua đi, đối với đế quốc nhưng là cực tốn thất lớn. 35,0000 lượng bạn. Lại cùng đến rồi 35,0000 lượng. Người này rốt cuộc là ai? Lại cùng bàn quan đối nghịch. Lý Thượng Văn ở bên trong bao xương nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ hô to. Những thứ khác huyền kỹ không biết có thể mua bao nhiêu mặt lên, chính là ở đây, vẹn vẹn một bộ, lại nhấc đến rồi hơn 3 vạn. Kẹt kẹt. Lúc này môn bị ra, chính là cái kia lượng người đàn ông tuổi trung niên. Hai người trên cổ còn có vết máu, sắc mặt khó coi. Lý Lập, huynh đệ các ngươi lượng làm việc như thế nào? Lại còn có người ở cùng. Lý Thượng Văn tức giận xoay người nhìn hai người này, có thể lập tức ánh mắt giun lên, kinh dị nói, "Ồ, các ngươi cái cổ chuyện gì xảy ra?" Lý Thượng Văn chính là biết hai người thủ hạ thực lực, hai người bọn họ cũng đều là hử sĩ, ở trong quân đội huấn luyện nhiều năm như vậy, chính là huyền sư cũng không dám loạn khiêu chiến bọn họ. Chính là xoay người sang chỗ khác làm việc mới bao lâu, lại bị người đả thương đã trở về. "Đại nhân, bộ này huyền kĩ chúng ta vẫn là buông tha đi." Lý Lập có chút lúng túng nói. "Từ bỏ." Lý Thượng Văn ánh mắt giun lên, Hắn biết bên trong nhất định có nguyên nhân, lý lập cùng Lý Mộc là của hắn đắc lực tôi hạ, tuyệt đối không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. Có thể là đối phương đã nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mộc lúng túng cười khổ một tiếng, giải thích, đại nhân, kỳ thực cùng ngài ra giá người là băng tiên sinh. Huynh đệ chúng ta hai người bởi vì tùy tiện xông vào băng tiên sinh căn phòng của, mới bị đánh thành như vậy. Gì? Băng tiên sinh? Lý Thượng Văn thân thể run lên, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Con mắt lồi ra, mặt biến sắc cực kỳ quái dị. Ở đây, hắn có thể không cho bất luận người nào mà mũi. Thế nhưng hắn không thể không cấp băng tiên sinh mặt nuôi, tuy rằng chưa từng thấy băng tiên sinh. Nhưng là của hắn một thanh kiếm làm ra thanh thế, cùng với loại kia kỳ lạ rèn đúc thủ đoạn, tuyệt đối có thể nói kỳ tích. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như cấp hoàng đế lựa chọn, một là muốn hắn chết, hay là lôi kéo băng tiên sinh. Bất kể là hoàng đế vẫn là thân vương gia đều sẽ chọn cái thứ hai. Qua hồi lâu, vẻ mặt mới từ từ thu liễm lại đến. Cái kia đỏ đẫm quái dị mặt từ từ tiêu nhạt, các ngươi làm giả không sai. Mặt kia trên vào lúc này phản mang theo mấy phần ý cười. Lý lập cùng Lý Mộngnha ra, không hiểu lý thượng văn ý tứ. 35.0000 lượng còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn. 35,000 lượng một lần. Lý Quang Bùi vang dội thanh âm giá mua ông ông vang lên, cặp kia vẫn đủ con ngươi nhìn phía trung quanh, có thể người phía dưới đều lặng lẽ một mảnh, nghĩ luận ổn ảo, cũng lại không ai kêu nữa giá cả. 35,000 lượng hai lần, còn có ai hay không đồng ý ra giá cao hơn. Được. 35,0002, ba lần, chúc mừng lầu ba quý khách bao xương bằng hưu, thu được bộ này băng thuộc tính huyền kỹ, băng thiên tuyết địa, chúc mừng Lâu một hoặc là lầu 2 mọi người lộ ra một ít khổ sở cười thần sắc kinh ngạc, một bộ huyền cấp huyền kĩ đấu giá được đến rồi mấy vạn lượng bạc, này chỉ sợ là kỳ tích. Quy 1 chương 62, cấp 3 luyện khí phổ. Đổi ở bình thường, những địa cấp đó cấp thấp huyền kĩ cũng chỉ có cái giá này đi. Ở đây, một bộ vô bộ huyền cấp huyền kĩ lại đấu giá được địa cấp huyền kĩ giá cả, cuối cùng cũng đến tay. Mắt thấy huyền kĩ kết thúc, Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Vương tiên sinh, chúc mừng ngươi thu được bộ vui cười quay về Diệp Phi nói. "A, đã Phi khẽ cười một tiếng. "Đúng rồi." Vừa nãy hai người kia sau lưng chủ nhân không phải muốn ép mua sao? Hiện tại làm sao liền từ bỏ? Nghe xong Diệp Phi, Lina che miệng nở nụ cười, Chân trối mắt, nói, hiện tại có ai dám tranh với ngươi đoạt đồ vật? Trước vẫn không phải là bởi vì không biết thân phận của ngươi sao? Hiện tại được rồi, biết rồi thân phận của ngươi sao? Tự nhiên bỏ qua. Diệp Phi có chút trợn khóc trợn cười, thân phận của chính mình vẫn đúng là dùng ta. Đối với mới có thể ép mua Huyền Kỹ, áp chế người khác. Như vậy thế lực sau lưng hắn khẳng định rất lớn. Chính là vẹn vẹn vì mặt mũi của chính mình, bọn họ lại bỏ qua. Trận thứ tư đấu giá kết thúc. Rất nhanh trận thứ 5 thứ 6 chàng bắt đầu rồi. Tăng cứ Lina giải thích, mỗi một lần triển khai buổi đầu giá, quy định vật phẩm chỉ cho phép 10 cái, này 10 cái vật phẩm tuyệt không có thể thấp hơn 1000 lượng bạc, không phải vậy thương hội sẽ rất thiệt thòi. Vì lẽ đó càng đi về phía sau, đồ vật cũng càng thêm ngạc nhiên. Đệ ngũ món vật phẩm, lại là một viên cấp 4 đan dược, cuối cùng bị lầu 2 một người trong phú thương lấy 5000 lượng bạc mua đi. Cho tới thứ 6 món nhưng là một bộ khâu giáp, dựa theo luyện khí tiêu chuẩn, bộ giáp này tương đương huyền cấp trung giai huyền khí loại, có thể vì võ giả tăng cường rất mạnh sức phòng ngự. Bất quá, bởi vì không phải công kích loại Vì lẽ đó giá cả tỉnh không cao lắm, chỉ bán đến 8.000 lượng. Đương nhiên, 8 ngàn hai đối với một cái huyền khí, tỉnh không tính là giá cao tiền, huống hồ đây là một bộ huyền cấp huyền khí. Dựa theo huyền khí cấp bậc phân chia: Phàm, Huyền, Linh, Vương, Thần. 5 cái chủng loại. Vì lẽ đó, bộ này liền cấp áo giáp bán được giá cả phi thường như đòi. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta thứ 8 món món đồ bán đấu giá lên sân khấu. Thứ 8 món món đồ bán đấu giá là một phần luyện khí phương phổ, này phương phổ tên là Kiếm Vũ, tuy rằng vẻn vẹn cấp 3 phương phổ, Thế nhưng tin tưởng rất nhiều luyện khí sư các bằng hữu đều đối với nó có hứng thú. Mà này phương phổ giá bắt đầu là 3000 lượng, mỗi lần ra giá không được thiếu qua 100 lạng, hiện đang đấu giá bắt đầu. Kèm theo Lý Quang gùi dứt lời, lầu hai bên trong thậm chí những này xem náo nhiệt những luyện khí sư kê môn, từng cái từng cái bắt đầu bàn luận. Một bộ cấp 3 khí phổ sắc thực không phải rất đáng giá, ở bên ngoài rất nhiều thương hội bên trong đều có mua. Thuỗm hộ cấp 3 đẳng cấp không táo lắm, chỉ giới hạn ở cấp 3 luyện khí sư luyện chế, luyện chế sau khi đi ra nhiều nhất là phẩm cấp đến huyền cấp biên giới khí. Chính là một quyển mới khí phổ lại làm cho rất nhiều người đến nổi lên hứng thú. Dù sao muốn mở mang kiến thức một chút phần này, bản bạc rốt cuộc là làm sao luyện chế ra kiếm loại huyền khí? 3.300 lượng. Một tên ăn mặc áo choàng màu đỏ dàn mua luyện khí sư từ lầu hai bên trong đứng lên, trong nhược tê. Mà ở trước ngực hắn thì lại khắc họa hai cái tây bữa, chính lại biểu lượng phẩm luyện khí sư. Hắn mặc dù chỉ là cấp 2 luyện khí sư, thế nhưng trong lòng luôn muốn đột phá đẳng cấp này, đạt đến cấp 3. Vì lẽ đó chỉ không ngừng mà thí nghiệm đẳng cấp cao hơn phi phổ. 3.500 lượng. Một cái bản thương nhân cùng theo vẫy tay kêu lên. 4000 lượng. Rất nhanh, một chương cấp 3 khí phổ rất nhanh bị nhắc đến rồi 6000 lượng bạc. Tuy rằng mặt sau còn có người ra giá, giá, thế nhưng mỗi lần tăng giá cả cũng từ từ thấp rất nhiều, không ít người cũng bắt đầu chậm rãi bỏ qua bộ này khí phổ, dù sao mấy ngàn lượng bạc mua một trường cấp 3 khí phổ rất không đáng, còn không bằng đi một số thương sẽ trực tiếp mua. Tuy rằng những kia khí phổ rất nhiều đều không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn là khí phổ. Một cái nào đó bên trong bao sương, một hắc sắc mặt áo choàng, một áo choàng màu đỏ hai cái ông lão đều ngồi ở chỗ này, màu đen áo choàng ông lão trên ngực khắc họa 7 cái đỉnh, áo choàng màu đỏ ông lão trên ngực nhưng là sáu thanh tây bữa. Hòa lão, bộ này cấp 3 khí phổ thế nào? Có muốn hay không mua về đến, lấy về nghiên cứu một chút." Dược Lao quay đầu cười quay về Hòa lão, đặt đến bọn họ loại tầng thứ này tông sư, bất kể là luyện đan vẫn là dược khí, nhưng cái được gọi là phương thuốc hoặc là khí phổ, đối với bọn họ căn bản không có sức hấp dẫn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể căn cứ tâm lý ý nghĩ, cùng với kinh nghiệm nhiều năm chậm rãi nghiên cứu ra mới phương pháp luyện đan cùng khí phổ. Bất quá, tiền đề là cần đại lượng xem độ mới được. Trong đó những cái hiếm thấy khí phổ, tuy rằng bọn họ xem thường trong đó phương pháp dược lý, nhưng là hoàn toàn có thể hấp thụ bên trong giáo huấn cùng phương thức, sáng tạo mới phương pháp dược lý. Hỏa lão đút ve mấy lần trong dâu, kiếm loại phương pháp luyện khí bản thân vô cùng ít đòi, lão phu ở đại thương đế quốc nhiều năm, mới từng thu được 10 đạo luyện kiếm khí phổ. Bộ này tên là kiếm vũ cấp 3 bản bạc, lao phu xác thực chưa từng thấy. "Thôi, vậy thì mua lại đi." Hỏa lão cười ha ha, báo ra một con số, 5000 lạng. Cái chữ này vừa xuất hiện, phía dưới một, hai lâu bên trong luyện khí sư từng cái từng cái nhìn trên lầu 3. Lầu 3 bên trong luyện khí sư ra tay rồi, bọn họ khẳng định không tránh nổi, còn không bằng tha bỏ. Dù sao như vậy quá không hoa toán, cấp 3 luyện khí phổ. Diệp Phi vẫn chán nhũ chính mình nắm giữ dị hỏa nơi tay, luyện ra hàn thiết bảo kiếm, căn bản không phải huyền khí là có thể gây nên lớn như vậy náo động, nếu như mình cũng học tập luyện khí mà nói, lợi dụng dị hỏa luyện chế ra hàn thiết huyền khí, này sẽ là một hồi cỡ nào lớn kỳ tích. Tuy rằng trước mắt này bàn bạc chỉ là cấp 3, thế nhưng Diệp Phi hay là đối với khí phổ cảm thấy hứng thú vô cùng. 6000 lượng. Diệp Phi cũng theo báo ra một cái giá đến. Một bên không xa Lý Na rất không hiểu nhìn Diệp Phi, rõ ràng là một cái luyện khí tông sư, vẫn tới mua loại này cấp thấp luyện khí phổ. Ha ha. lão, nhìn dáng dấp có người với ngươi cạnh tranh. Hơn nữa đến từ lầu 3 Dược lão cười ha ha, trong mắt xuất hiện vẻ quá dị. Lời này bên trong tâm ý rất rõ ràng. Hỏa lão cười khổ lắc lắc đầu, "Thôi, đã hắn muốn cạnh tranh, lao phu kia từ bỏ được rồi." Hỏa lao đã suy đoán tới cái kia cùng hắn cạnh tranh người là ai, đã người kia muốn cạnh tranh. Hắn chỉ lui ra, không bằng trực tiếp cho người ta một bộ mặt. Dù sao, lần này tới, chính là vì lôi kéo hắn. Cuối cùng, lấy 6000 lượng giá cả, bộ này cấp 3 khí phổ bị Diệp Phi đoạt được. Thứ 8 chàng đấu giá kết thúc, thứ 9 chặng bắt đầu. Thứ 9 món vật phẩm là một cây linh thảo, loại cỏ này tên gọi Quỷ U Thảo, loại dược thảo này cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều luyện dược sư căn bản không biết loại cỏ này đến cùng có tác dụng gì. Bất quá, bởi vì khan hiếm, vì lẽ đó giá cả rất cao. Giá quy định không thể làm gì khác hơn là vì một vật lượng. Mà cuối cùng loại này linh thảo bị lầu ba một người trong bên trong bao xương người mua lại, người này chính là Dư lão. Chít chít. Chít chít. Ở Quỷ U thảo xuất hiện, đến bị người đấu giá được. Từ đầu tới đuôi, Diệp Phi cảm giác được trong đan điền băng hoàng run rẩy không ngừng, muốn lao ra đan điền. Nhưng bởi vì Lý Na ở bên trong bao sương, Diệp Phi vẫn áp chế băng hoàng. Chẳng lẽ, băng hoàng đối với bộ cây Quỷ U thảo cảm thấy hứng thú? Diệp Phi trầm xuống mi lầm bẩm suy tư, băng hoàng thực lực tăng cường, lưu đại biểu thực lực mình tăng cường. Vì lẽ đó băng hoàng ở Diệp Phi trong mắt vô cùng trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Diệp Phi nhìn một chút Lý Na, cuối cùng trắng ra nói, "Lý Na tiểu thư, ngươi có thể hay không giúp tại hạ một người bận dữ?" Lý Na ngớ ngẩn, mí môi miệng nhỏ gật gật đầu, nói, "Tiên sinh mời nói." Nàng ở lại chỗ này chính là bất cứ lúc nào thay Diệp Phi phục vụ. "Giúp ta đi hỏi thăm một chút đấu giá được bội cây quỷ u thảo người là ai?" Diệp Phi có chút hối rồi. Trước băng hoàng ở dị động thời điểm, chính mình không đấu giá, bây giờ bị người ta mua đi tới phạm làm việc người ta. Dựa theo phòng đấu giá quý củ, vốn là chuyện như vậy vi phạm đạo nghĩa. Thế nhưng Băng Tiên Sinh đã nói như vậy, cái kia Lý Na không thể làm gì khác hơn là dùng hết khả năng. Lý Na nghiêm trang nói, "Đây không phải là đưa tới cửa ân tình sao?" Lý Na đừng nói nhiều vui mừng, mau mau đáp ứng. Bất quá vì giả bộ như một điểm, không thể làm gì khác hơn là hụi cúi nói. Diệp Phi có chút trợn khóc trợn cười, bất quá không có nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vì Băng Hoàng, biếu tặng một ân tình cũng đáng giá. Đưa đi Lý Na, Tiểu Băng Hoàng rất nhanh chui ra Diệp Phi điền, huyền nổi lên. Vừa xuất hiện Hào quang màu trắng tràn lan, Tiểu Băng Hoàng trong tay làm ra một loạt thủ thế, hiện nhiên đối với bội cây Quỷ U thảo rất chờ mong rất mong trông. "Tiểu tử, ngươi nói bội cây có thể vì ngươi tiến vào cái kế tiếp trạng thái?" Diệp Phi ngạc nhiên cả kinh, Tiểu Băng Hoàng muốn tiến vào một cái trạng thái không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì càng đi hạ tiến hóa tiểu càng thêm gian nan. Trước Diệp Phi thực lực tăng cao, thêm vào Tiểu Băng Hoàng thức tỉnh, vì lẽ đó thứ 2 thứ 3 trạng thái phi thường dễ dàng, chính là chính mình tiến nhập viện sĩ, Tiểu Băng Hoàng vẫn là đệ tam trạng thái. Muốn muốn tiến vào đệ tứ trạng thái tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ bị Tiểu Băng Hoàng nói tới, Nó có thể lợi dụng thuốc kia phẩm tiến vào đệ tứ trạng thái, Diệp Phi trong lòng mừng rỡ như điên. Không đa nghi bên trong hối hận càng nhiều, sớm biết liền không tiếc bất cứ giá nào đi mua, làm hại hắn hiện tại cần phải đi lãng phí một ấn tình. Rất nhanh, Lý Na từ bên ngoài đi đi vào, Tiểu Băng Hoàng cũng chui vào Diệp Phi bên trong đan điền. Thế nào rồi? Diệp Phi lo lắng từ trên ghế sa lông đứng lên. Lý Na trợn tròn mắt, cười ngồi xuống, nói: "Mua bội cây linh thảo người chính là dược sư hiệp hội bên trong cấp 7 luyện dược sư, dược vô danh đại sư. Hắn cũng là lần này muốn gặp người của ngươi. Cấp 7 luyện dược sư dược vô danh Diệp Phi có chút tâm sủng ngực kinh, đế quốc đường đường cấp 7 luyện dược sư đi cầu thấy mình, đây là vinh diệu bậc nào? Phải biết, một nhân vật như vậy, ở bên trong đế quốc tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại. Ngay cả là hoàng đế bệ hạ muốn được tôn kính người này, chính là hắn lại cũng là cầu thấy người của mình một trong. Cùng đấu giá sau khi kết thúc, giúp ta an bài một chút đi gặp một chút vị đại sư này. Diệp Phi sắc mặt có chút đỏ chót, căng thẳng dị thường, cũng còn tốt có đấu đồng ngăn cản diện mạo. Chính mình một cái tiểu tiểu nhân vật, hàn gia con thứ, thực lực mới huyền nhiên tiếp xúc được những loại nhân vật đột nhiên hạ, Diệp Phi có chút không tiếp thủ được. Được rồi, Băng tiên sinh." Lý mỉm cười gật đầu. Bất kể là Dược lão vẫn là Họa lão bọn họ tới mục đích chính là vì thấy Zephy, bây giờ được hắn hứa hẹn, lý ra càng thêm dễ làm, bởi vì cứ như vậy, Dược vô danh cùng với Họa lão bọn họ cũng phải nợ Lý ra một ơn tình. Một cái trải qua thương gia tộc, có nhiều như vậy thế lực ghi nợ ân tình. Đối với gia tộc tới nói, đem là giúp đỡ rất lớn. Tin tưởng đến từ Ta Đại Thương Đế quốc các nơi bằng hưu, hiện tại đều không thể chờ đợi chứ. Nói thật, lão phu cũng là như thế. Thường thường, mỗi tháng đại hội lâu giá, lão phu đều hy vọng có thể sớm cử hành, bởi vì đại hội cử hành ở trong Lão phu có thể nhìn thấy một số đến từ các nơi trên thế giới thần kỳ bảo bối. Quy 1 chương 63, muôn người chú ý. Thế nhưng cử hành thời điểm, lão phu cũng chờ mong mỗi cuộc bán đấu giá nhanh lên một chút kết thúc. Bởi vì mỗi lần bán đấu giá then chốt phẩm cũng làm cho người không thể chờ đợi được nữa. Hiện tại, thời khắc này chúng ta rốt cuộc đến rồi, trận này đại hội đấu giá cũng từ từ tiến nhập kết thúc. Thế nhưng ở kết thúc trước, chư vị bằng hữu môn Hoan hô đi, bởi vì sau cùng then chốt phẩm chính là xưa nay chưa từng có, do một tên luyện khí tông sư băng tiên sinh thành công tác phẩm, tinh khiết hàn thiết luyện chế ra tới bảo kiếm, hàn thiết bảo kiếm Tên này tên là Lãnh Huyền Bảo Kiếm. Phía dưới liền mời để chúng ta vạn chúng chúc mục Huyền Hàn Bảo Kiếm lên sân khấu. Kèm theo một tiếng long trọng thanh âm vang lên, vô số ánh đèn ở cùng thời khắc đó chuyển vào hậu trường phương hướng. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm hạ, từng cái từng cái không dám thở mạnh, cẩn thận từng ly từng tí một, Khẩn Trương nhìn nơi đó. Cái này truyền kỳ bảo kiếm đến cùng là dạng gì? Nó cầm giữ có bí mật gì? Bất kể là hiếu kỳ tới, vẫn là những kia đối với Hàn Thiết Bảo Kiếm thế ở nhất định phải người, mỗi một người đều căng thẳng dị thường nheo mắt. Nhưng mà, muôn người chú ý ở trong, phảng phất một luồng thần thánh cảm hiện đầy toàn bộ sàn đấu giá. Toàn trường không có một thanh âm, không có nửa điểm náo động, thì dường như hoàng đế bệ hạ tham dự lòng trọng tôn nghiêm hội nghị. Phía dưới một mảnh im lặng. Trong lúc mơ hồ chỉ có thể nghe được, đâu giá nữ lang đẩy xe đẩy nhỏ, đi lại bước tiến thanh, thanh thúy vang vào mọi người chi tai. Xe đẩy nhỏ bị một tên xinh đẹp nữ lang đẩy đi lên, nữ tử Vũ Nha ở xe đẩy vừa làm một chút nghề nghiệp tính mỉm cười cùng với duyên dáng động tác. Lý Quang Bùi ở một bên lần thứ hai kích thích giọng điệu nói tới, muốn biết xe nhỏ này trên đến cùng là cái gì không. Được rồi, hiện tại liền để chư vị gặp gỡ bảo kiếm này bộ mặt thật. Lý Quang ngồi sắc mặt đỏ chót, giàn mua tay nắm lấy vải Sau đó hung hăng nhấc lên. Khi hắn nhấc lên một sát na kia, vài hạ hào quang màu trắng tràn lan, lạnh lẽo bắn thẳng đến. Toàn bộ trong phòng đấu giá, bất kể là lầu 1, lầu 2 vẫn là lầu 3 người, đều từng cái từng cái đứng dậy, con mắt chừng thẳng nhìn nơi đó. Tại nơi xe đẩy bên trong, chỉ một mảnh hào quang màu trắng, ánh sáng hạ lạnh giá khí tức tăng ra, để vải thậm chí xe đẩy, đều bí mật mang theo từng tia từng tia hàn quang bao phòng. Hào quang màu trắng kia mơ hồ hiện ra một thanh kiếm hình, từ trên xuống dưới, mỗi cái đều lạ đều tỏa ra màu trắng lạnh giá quang, duyên dáng tận thậm chí phía trên khắc họa, đều là như vậy tình mỹ quan thật bất khả tư nghị, trên đời này lại còn có loại này luyện khí sư. Thanh bảo kiếm này tuyệt đối là cực phẩm. Không, là vương giả chi kiếm. Giờ khác này lục cấp luyện khí sư, Hỏa lão đỏ bừng mặt, trong miệng run kêu lên. Coi như đạt đến hắn loại cảnh giới này, luyện được bảo kiếm. Vậy cũng là tác dụng trên phi thường lợi hại. Đối với võ giả tác dụng rất lớn. Thế nhưng trước mắt này kiếm, nhưng là vương giả khí khái, thì dường như trong kiếm vương giả, thích hợp hoàng đế như thế. Theo trên người tỏa ra thần thánh, cao quý, mỹ quan. Hỏa lão, này kiếm thế nào? Dược vô danh cười khổ nhìn Hỏa lão. Trong mắt đối với kiếm kia ngóng trông cũng cực cao. Tác dụng trên, lão phu không dám hứa chắc có thể sánh ngang Lao phu chế tạo bảo kiếm, thế nhưng thanh kiếm này giá trị tuyệt đối vượt quá Lao phu luyện chế bảo kiếm. Bởi vì, này kiếm không chỉ có là gen đúc thủ pháp, vẫn là vật liệu. Thậm chí ở ngoài thể hình thái, tuyệt đối là trước không xử lệ. Hỏa Lao sắc mặt đỏ chót nói ra, luyện khí cả đời, hỏa Lao phi thường tin tưởng con mắt của chính mình. đích thật là một thanh kiếm tốt, loại này kiếm ta cũng vậy xưa nay chưa từng thấy. Bất quá, lão phu càng tò mò hơn là, này băng tiên sinh, nào có nhiều như vậy hàn thiết? Hơn nữa hàn thiết chính là ngàn năm hàn băng bao hàm quảng sắt thai ngén mà thành. Hàn tính mười phần, muốn lò nung đó là bực nào dân an, mà hắn nhưng chế tạo ra một thanh như vậy thần binh, chuyện này quả thật có thể nói kỳ tích. Dược vô danh lắc đầu thở dài. Tâm lý phi thường chờ mong theo băng tiên sinh trong miệng hiểu rõ đến những này, bởi vì luyện dược sư khuyết thiếu chính là thuốc lạnh thiết, nếu lấy được những phương pháp này, hắn luyện dược chi đạo đem nâng cao một bước. Thiên Huyền Đại Lục rất lớn, chúng ta Đại Thương Đế Quốc bất quá bạc trắng một góc mà thôi. Đại Lục bên trên nhân vật thần bí, thế lực thần bí làm sao? Cái này băng tiên sinh nắm giữ phương pháp này, nhất định là gia tộc di truyền lại. Thôi người nhà họ Lý đã đáp ứng rồi, lao phu đi vào nhìn tới Băng Tiên Sinh một mặt, lần này cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hàn Thiết bảo kiếm, quả nhiên không hổ là trong kiếm vương giả. Thân Vương ra nói, kiếm này hắn thề ở nhất định phải, cũng chỉ có loại này kiếm mới xứng đáng trên thân Vương ra loại kia vương giả khí khái. Lý Thượng Văn nắm chặt quyền, trầm ổn nói ra, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế ác liệt, trong mắt vẻ tàn nhẫn, nhìn phía dưới. Thanh kiếm kia giống như một cái hoàng đế đồ trang sức phẩm, đại biểu một cái hoàng đế tôn nghiêm. Dù như thế nào, bất luận tiêu tốn bao nhiêu đại giới, kiếm này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cảm giác chung quanh từng mảng từng mảng nóng rực mê man ánh mắt bỏ ra, có chờ mong, có nóng bỏng, có ngông trông, ưa ao, nhưng không nghi ngờ chút nào, những ánh mắt này chỉ có một mục đích, đó chính là nắm giữ. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm hạ, lý Quang ngồi trong lòng ý cười càng thêm đậm đặc. Trận này đấu giá thành công, như vậy băng tiên sinh đối với hắn người của Lý gia tình nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó cuối cùng danh gia chỉ có một, đó chính là Lý gia. Này thiết toàn thân bốc lên ánh sáng vì hà khí, tinh khiết tinh hàn tiết đúc thành, thân hàn quang sắc bén, chính là một thanh chi kiếm, thêm vào thân kiếm khắc họa mỹ quan đồ văn, cùng với kiếm thể duyên dáng rèn Kiếm này tiêu tốn rất lớn. Tuy rằng đó cũng không phải một cái huyền khí, thế nhưng bảo kiếm mang theo một loại tự nhiên thuộc tính lực lượng, vậy thì bằng so với huyền khí đến, không hề yếu. Vì lẽ đó, chuôi này truyền kỳ tính bảo kiếm cuối cùng đấu giá giá bắt đầu là 10 và lượng. Mỗi lần ra giá không được thiếu hơn một và lượng. Được rồi, đấu giá bắt đầu. Lý Quang Bùi dứt lời sau đó, thật lâu, người phía dưới vẫn không có bị phản ứng lại, từng đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới này thanh hãn thiết bảo kiếm. Mà quá khứ sau 1 phút, một cái sắc bén thanh âm phá vỡ cô quặng. 20 và lượng. Giá giá chính là lầu một bên trong một tên mập mạp phú thương ăn mặc một bộ tử kim áo choàng. Được, lâu một một vị bằng hữu đồng ý lấy 20 vạn lạng mua kiếm này, không biết còn có ai hay không đồng ý ra giá cao hơn. Lý Quang ngồi trong lòng vui vẻ, sớm biết thanh bảo kiếm này có thể bán một cái giá cao. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần thứ nhất ra giá lại tựu đạt tới 20 vạn. Lạng. Hoàng Lao ra, loại này bảo kiếm 20 vạn lượng bạc, ngươi cũng gọi là mở miệng. Nói thế nào cũng phải 50 vạn đi. Ta Trương Tam Đức lấy 50 vạn lạng mua thanh bảo kiếm này. Lâu một bên trong, một gã khác nhỏ gầy khoảng chừng 70, 80 tuổi lão nhân già, mở miệng nói ra. Lão cái Trương Tam Đức, ngươi có tiền? Thế nhưng lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một triệu lượng. Mập mạp Hoàng lao ra mở rộng huyết hầu lớn tiếng kêu lên. Hai người bọn họ ra giá, không chỉ có là lầu một người giật mình. Liên hai, ba lâu người, cũng từng cái từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Lầu một người đều gọi giữ như vậy, như vậy lầu hai lầu ba đây. Những này bạo phát phú thật là có tiền. Hàn Uy khỏe miệng giật một cái, nếu hắn Hàn ra tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, tuy rằng Hàn ra gia thế so với phía dưới cái kia Hoàng lao ra nhà thậm chí Trương lão gia nhà, phải cường đại vô số lần. Nhưng chính là bởi vì gia tộc to lớn, chi tiêu cũng nhiều. Vì lẽ đó Vốn lưu động căn bản không nhiều như vậy. Nếu miễn cưỡng muốn cùng bọn họ cứng rắn làm, cái kia hàn ra rất sinh sản nhiều nghiệp sắp sửa đóng cửa. Hàn gia chủ, ngươi cảm thấy thanh kiếm này cùng ngươi lần trước khối này hàn thiết chất lượng so ra, làm sao? Thiên Tâm Tử nhìn phía dưới hàn thiết bảo kiếm, con ngươi sâu thẳm híp lại. Trong đầu cũng không biết đang suy tư một cái gì, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là xuất từ một người tay. Nói cách khác, cái kêu băng tiên sinh làm ra hàn thiết, căn bản không phải thiên nhiên mà được, hay là phương pháp đặc thủ lịch luyện ra được. Hàn Uy âm thanh thả rất nhỏ. Đúng đấy, nếu là Long băng tiên sinh, kết giao hắn, bất kể là đối với ngươi hay là đối với ta đều có trợ giúp rất lớn a? Chỉ tiếc. Ai? Thiên Tâm Tử thở dài một tiếng, cùng đấu giá sau khi kết thúc, lại thử một chút đi. Nếu như cái này Băng Tiên Sinh không muốn kết giao mà nói, đây cũng là không trách được chúng ta. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện của hắn cấp khai ra đi, đến thời điểm xem ai chịu không nổi. Có câu nói, cường long không để ép được địa đầu xà. Cái này Băng Tiên Sinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không phải Tuyết Dương Thành, làm Tuyết Dương Thành địa đầu xà, Hàn Uy căn bản cũng không sợ người này. Cũng chỉ có như vậy. Nếu như hắn tức thời tốt nhất theo trong tay hắn áp chế vài món bạo bội đến, nếu như không thất thời. Kha kha. Cùng sự tình công bố ra ngoài, nhìn hắn làm sao sự tốt. Thiên tâm tử tranh nợ nụ cười gằn, vì lợi ích, những này quá đáng thủ đoạn tính là cái gì? Băng tiên sinh, ngài thanh bảo kiếm này giá cả có thể bán đấu giá thật cao. Dựa theo hiện nay chợ thế, rất có thể đánh vỡ ta Lý Duy Tư thương hội bán đấu giá ghi chép. Lý Na ngồi ngay ngắn người lại, cười nhìn Di Phi. Một cái thương hội bán đấu giá vật phẩm giá cả càng cao, ở sau này, cái này thương hội tiếng tăm đều sẽ càng to lớn hơn. Lý Na tự tin Lần này Lý gia thương hội tuyệt đối có thể lợi dụng cơ hội này đem tên đánh ra đi. A, xem trước một chút đi. Diệp Phi tâm huyết la lột, ba lần ra giá chính là 1 triệu a. Con số này quả thực dọa sợ Diệp Phi. 1 triệu lượng bạc, đổi ở bất luận người nào trong tay, cũng có thể thành lập một cái không nhỏ gia tộc. Coi như là Hàn gia Tuyết Dương thành đệ nhất gia tộc cũng không bỏ ra nổi mấy triệu con số chứ. Chính là chính mình cái kia thanh bạc kiếm, nhưng vẫn là vẹn vẹn vừa mới bắt đầu ra giá. Còn phía sau lầu 2, lầu 3 người trong vẫn chưa có người nào mở miệng. Băng Tiên Sinh, sau này còn có cái gì tác phẩm, có thể kế tục đến chúng ta Lý gia thương hội đấu giá sao? Lina dưới sự hưng phấn, vui cười quay về Diệp Phi nói ra: "A, nhất định." Diệp Phi vô tình trả lời. Ở cái nghề này trên cũng nhất định phải thành lập hữu nghị quan hệ, đã cùng Lý ra tín niệm lẫn nhau, Diệp Phi đương nhiên sẽ không nắm đồ vật đi khác thương hội đấu giá. Lâu một người thật là có tiền a. Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng không đem chúng ta lầu hai người để ở trong mắt. Ha <cười> ha, tiền à. Ta Chu ra cũng không ít, ta Chu gia nguyện tới 5 triệu lượng bạc mua thanh bảo kiếm này, còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn? Lâu 2, Chu gia bên trong, Chu Dư sắc mặt đỏ chót, run rẩy đứng lên, giơ tay lên giống to. Này vừa mở miệng, để toàn trường đều kinh trụ. Người ta mới gọi 1 triệu, ngươi trực tiếp gọi 5 triệu. Ngươi có tiền a? Bất quá, đang ngồi không có ai sẽ hoài nghi Chu ra không có tiền, cho tới nay Chu ra làm chính là mua bán không vốn, những năm gần đây cũng không biết ở trùng quanh đảo móc bao nhiêu bảo tàng, giết bao nhiêu yêu thú thu được bao nhiêu tiền tài. Hơn nữa này càng không cần vốn lưu động. Quy một chương 64, Đông Phương thế gia. Được lắm Chu ra, khẩu khí thật là lớn. Hàn Uy cảm giác tâm lý ở rút gần, hán dầu gì cũng là Tuyết Dương thành đệ nhất đại gia tộc gia chủ, chính là ở đây thậm chí ngay cả gia gia tư cách cũng không có. Chu gia Chu lão ra lấy giá cao nhất 5 triệu lượng bạc mua Huyền Hàn bảo kiếm, không biết còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn. Lý Quang ngồi vẻ mặt hít thở không thông phản ứng lại, mở rộng vết hồ hô. "Chu lão gia, ngươi tên là cái 5 triệu lượng bạc, một lần nữa chưởng ra tăng rồi 400 vạn, có phải hay không hơi quá đáng?" Bất quá, lão phu cũng vừa hay đối với lần này kiếm có hứng thú. "6 triệu, ta Đường ra đồng ý tới 6 triệu." Ngồi ở Chu Dư bên người không xa một cái lão mập lạnh lùng cười nhìn Chu Dư. "Cái này Đường ra chính là mối thương gia tộc, vì lẽ đó của cái lớn vô cùng. Ban về tiền đến, không chút nào so với Chu gia thiếu Tô Ngươi cái đường quang thì lại, xem như ngươi lợi hại. Thế nhưng ngươi quá khinh thường ta Chu ra. Chu Dư trong lòng hung ác, nắm lên nắm đấm mạnh mẽ đứng lên, nói, "Ngàn vạn, còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn?" Chu Dư trong lòng đang run dậy, nếu không phải là lần này, lão tổ nói dù như thế nào cũng muốn mua đến thanh bảo kiếm này. Hắn chết cũng không nguyện tới nhiều tiền như vậy, ngàn vạn đã đến cực hạ, nhiều hơn nữa, hắn Chu ra không lấy ra được. Hơn nữa 1 ngàn này vạn lần đi. Người nhà họ Chu Tụ thay đổi nghèo rất hung tơi. Đường thì lại mặt béo phì giật giật, mạnh mẽ chừng Chu Dư vài lần sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Sau đó quay về Chu gia giơ ngón tay cái lên. Ông trời của ta a. Không nghe lầm chứ? 10 triệu lượng bạc a. Ông trời của ta a, thật bất khả tư nghị, Chu gia thật là có tiền. Người ta làm đều là mua bán không vốn, tiền tự nhiên hơn nhiều. Chỉ cần có người thủ, Chu gia sẽ không sợ giàu có không đứng lên. Ân, nói có lý. Bất quá theo ta thấy, cuối cùng doanh gia không nhất định là Chu gia. Dù sao lầu ba bao xương người còn chưa mở lời. Ân, lầu ba bên trong người, đều là đế quốc cấp đại nhân vật, bọn họ đều không mở miệng. Những người khác tính cái gì? Thế nào? Hòa lão Có muốn hay không mua thanh bảo kiếm này?" Dưỡng lão cười nhìn bên cạnh Hỏa lão, âm thanh mang theo vài phần chờ mong. Hỏa lão ngứ ngứ, đứng ngốc mới không muốn, có thể muốn có tiền a. Lão phu tuy rằng một cái huyền khí có thể bán được hơn 10 hơn triệu lượng bạc, thế nhưng những năm gần đây, lão phu một mực nghiên cứu mới phương pháp linh khí, trên người căn bản không có dư thừa tiền tài. Hú hổ, hổ, bây giờ còn vẹn vẹn lầu hai người đang gọi, những kia lầu ba bên trong bao xương ra Hỏa môn không biết tham dự sao? Nói cũng phải, ta nghe nói thân vương gia đều phải người tới mua thanh bảo kiếm này, tự nhiên có chuẩn bị mà đến. Dù sao thân vương gia có thể đồng dạng là băng thuộc tính thân thể, Loại này bảo kiếm ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra huy lực lớn hơn dược lao bất đắc dĩ là đầu thôi chúng ta xem đi coi như không mua lần này chúng ta cũng muốn gặp một lần cái kia băng tiên sinh hỏa lao nắm chặt nắm đấm mong đợi nói ra tới gặp băng tiên sinh mới là hắn mục đích cuối cùng còn mua cái kia thanh bảo kiếm bọn họ không cái kia vương thú dù sao có ai nghe nói một tên luyện khí Tông sư đi mua người khác bảo kiếm nó như vậy đi ra ngoài còn không bị người chê cười 10 triệu lượng còn có ai hay không đồng ý ra giá cao hơn có còn hay không Lý Quang ngồi mở rộng ra hết hầu khan giọng gắt, "10 triệu lượng, này đã phá vỡ Lý ra thương hội hết thể đi chép." Hắn biết, dù như thế nào Lý ra lần này ở giới kinh doanh nội danh, bị những kia cùng bạc âm thanh, con số kinh người. Lý Quang Bùi hiện tại cả người như hỏa diễm ở đốt, nhiệt huyết sôi trào. "20 triệu lượng." "Dạo, lầu ba người trong rốt cục có người kêu giá." Từng đôi kinh ngạc kinh ánh mắt của người chỉnh tề nhìn phía lầu 3. Chu Dư vẫn rất hồi hộp cùng chờ mong, trong lòng không kịp chờ đợi muốn lấy được thanh kiếm kia, tương tự rất đau lòng tiền của hắn. Bây giờ mắt thấy có tin tức, tâm trái lại thư lên. "30 triệu lượng." Vào lúc này lầu ba bên trong lại một cái bên trong bao xương người báo ra con số này cái này bên trong bao x người từ đầu tới đôi căn bản không có tham dự một lần báo giá lần này nhưng vẹn vẹn lần thứ nhất giờ khác này lầu một cùng lầu hai người đều từng cái từng cái tung tăng cường thần kinh đang nhìn lầu lâu ba trước ra giá vẫn là hơn mấy trăm ngàn là gọi tới lầu 3 thời điểm ra giá, giá nhưng đều là ngàn vạn ngàn vạn gọi Lầu một cùng lầu hai mấy vị kia ông trùm vốn cho là mình gọi giá cả đủ bá đạo bây giờ ở đệ Tam lâu người gọi ra giá, giá cả sau đó mới hiểu được cùng đối phương cách biệt có bao xa đại nhân Thanh bảo kiếm này không đáng cái giá này a. Ở lầu ba một cái hẻo lãnh tầm thường bên trong bao sương, nơi này ngồi hai cái màu đen áo trắng, liền ý thức đều bị ngăn cản ở đấu đồng bên trong người bí ẩn, hai người này thấy không rõ lắm diện mạo. Thế nhưng vẹn vẹn theo cảm giác kia nhưng cho người ta âm u kinh khủng rương rậm. Mà vừa nay bảo giá 30 triệu, chính là này hai tên người áo đen bên trong thân hình cao lớn một vị. Đây là một thanh kiếm tốt, ngàn năm hiếm thấy. Cao to áo bảo đen thanh âm nam tử rất nặng. Kiếm là hảo kiếm, có thể 30 triệu lượng bạc, cũng thực sự quá mắc. Thấp bé người áo đen cười khổ không được. Giá cả cỡ này đi mua một cái linh cấp khí đều đáng giá. Chính mình đại nhân lại ở đây mua một cái vô bộ kiếm. Không không không, ngươi không sử dụng kiếm, đối với kiếm không biết. Kiếm tu người, chú trọng cũng không phải là kiếm ý lực hay là nó bản chất. Hàn Thiết bản thân đi đòi, bây giờ lợi dụng Hàn Thiết rèn đúc một cái kỳ lạ bảo kiếm, loại này kiếm đối với kiếm tu người cầm giữ có rất lớn hỗ trợ. Cao to áo bảo đen nam tử hơi chút giải thích sau đó, Tiêu ngậm miệng lại không có lý biết cái này cái thủ hạn. Khốn nạn, rốt cuộc là ai? Lý Thượng Văn giờ khắc này cắn răng lợi giống to, trước đầu giá bộ kia Băng Thiên Tuyết Điệu huyền thất bại, này còn nói được. Bởi vì với hắn cấp là tiên sinh co như cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám theo người ta đi tranh. Chính là bây giờ, mua hàn thiết bạo kiếm thời điểm, lại có người đến tranh, thậm chí tranh cả người, gọi giới bị hắn đều hung hăng. Hay, hay, được. Theo ta lý thượng văn tranh, trả lại ngươi có bản lẫnh này hay không? Lý Thượng Văn sắc mặt đỏ bừng đứng lên, quay về phía dưới hô, 40 triệu. Lý Thượng Văn câu nói này vừa rơi xuống, nhất thời để toàn trường người đều choáng tại chỗ. Một hơi tiểu tới 40 triệu, này rốt cuộc là ai cầm giữ có như thế lớn quyết đoán? Bất quá trong mơ hồ, Lý Thượng Văn thanh âm đang phát run. 40 triệu lượng bạc không phải là số lượng đỏ nếu không phải lấy lòng thân vương ra hắn chết cũng sẽ không gọi cái giá này chu dư sắc mặt dâng lên hồng đột nhiên hắn phát hiện mình có chút rối gạt mình đục bọn họ chu ra ngàn vạn đều là cực hạn nhưng người ta một cái giá cả 40 triệu không thể không khiến người ta kinh ngạc kinh ngạc đồng thời một hai lâu nhưng kêu ra giá người cũng là sắc mặt một đỏ khép lại ánh mắt câm miệng không nói thật lâu lý quang buổii mới từ nơi này kinh ngạc con số bên trong tỉnh lại cuối cùng mới là bầm mợ mới nói lâu ba một vị bằng hữu ra giá 40 triệu còn có ai hay không ra giá cao hơn nếu là không có Vậy thì lấy 50 triệu. Lý Quang Bùi mà nói còn không có bị hạ xuống, nhất thời một cái thanh niên khản khản vang lên đi ra. Trong lúc nhất thời, Lý Quang Bùi lần thứ hai bị dừng lại, ngay cả là kinh nghiệm phong phú hắn cũng không thể không bị cái giá này kinh sợ. Vừa bắt đầu, vẫn là mấy vạn lượng bạc gọi, lại là 10 vạn gọi, trăm vạn. Đảo mắt, bây giờ người ta vừa mở miệng chính là ngàn vạn, ngàn vạn gọi. Phải biết, trong đại thương đế quốc, của gia tộc nào tài sản nếu có 10 triệu lượng bạc, môn phái này chí ít có thể tiến vào đứng đầu nhất gia tộc hạng ngũ ở trong. Bây giờ một thanh bảo kiếm đang ra giá bên trong, đã đạt tới 50 triệu, điều này có ý vị gì? Năm cái hàng đầu gia tộc. A. Đã lầu 3 bên trong bằng hữu đều kêu giá, mà ở hạ cũng vừa vặn đi tới nơi này, nếu như không báo giá, vậy có phải hay không có chút quá phận? Các vị, xin gặp lượng. Lúc này, mọi người theo âm thanh nhìn đi. Ở lầu 3 phòng khách rựi vào trái địa ba cái bên trong bao xương, cái kia cửa bao xương bị kéo ra. Một tên lớn lên không đáng chú ý, vóc người thấp bé. Thoạt nhìn như một con khỉ màu nâu trang phục nam tử chui ra. Hắn cũng không có như những gia tộc khác người trông như vậy ăn mặc rất hoa lệ, hay là đơn giản nhất một thân trang phục. Rất khó khiến người ta tưởng tượng hắn có thể có tư cách gọi ra mấy chục triệu lượng bạc giá cả. Đông Phương Thế gia đại thiếu gia. Quan vấn. Giờ khác này Lý Thượng Văn vừng chán run lên, mặt biến sắc đỏ chót. Trong Đại Thương Đế quốc, tuy nói toàn bộ thiên hạ đều là hoàng đế, thế nhưng ở đế quốc cảnh nội, như trước không thiếu những kia thế lực lớn siêu cấp, tỉ như những kia so với đế quốc vẫn cổ lao thần bí gia tộc, những gia tộc này bình thường đều nắm giữ một cái quốc gia kinh tế động mạch, thậm chí như vậy một cái gia tộc, rất có thể uy hiếp được một cái đế quốc tồn vong. Vì lẽ đó bất kể là cái nào triều đại, người hoàng đế kia đều sẽ thân phong loại này gia tộc cổ xưa công tác tiến gọi. Coi như hoàng đế thấy loại gia tộc này gia chủ, cũng không dám chút nào tự cao tự đại. Mà trước mắt, cái này Đông Phương Thế gia đại thiếu gia, quan vấn. chính là những kia cổ lão truyền kỳ người của gia tộc, hơn nữa còn là Đông Phương Thế gia gia chủ tương lai. Thấy được người này sau đó, Lý Thượng Văn trong lòng đều ngội. Hắn biết, tự mình nghĩ theo người ta đi tranh cướp, quả thực quá non. Đừng nói là chính mình cùng Đông Phương Thế gia đi so với tiền nhiều hơn, chính là hoàng đế thì thế nào? Người ta có thể quan hệ đến đế quốc kinh tế động mạnh gia tộc, một mình người hoàng đế có nhiều tiền như vậy sao? Liên Đông Phương Thế gia người đều đến rồi, xem ra việc này có chút nan giải à. Bên trong bao sương hai cái người áo đen đều thở dài một tiếng. Đại nhân, ngài nói chuyện này. Thấp bé người áo đen có chút sốt sắng. Tôi, Đông phương Thế ra người muốn, bọn họ tất nhiên sẽ dùng hết khả năng, chúng ta như thế nào đi nơi tranh cấp cũng vô dụng. Cao to người áo đen lắc đầu thở dài nói, đại nhân sớm nên làm như vậy rồi, thanh bảo kiếm này đưa tới náo động đã đã kinh động toàn bộ đế quốc, những cổ xưa kia láo quái vật môn đã sớm đối với vật này nổi lên rất nhiều công sức, nếu như chúng ta đến đây múng tay, quay đầu lại thua thiệt hay là chúng ta. Thấp bé người áo đen phản cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, một vài thứ gì đó nên, một vài thứ gì đó không nên. Hắn nhìn phi thường rõ ràng, Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ, Quan vấn cười ha ha nhìn phía dưới, ôn quyền hướng về mọi người, mỉm cười nói, "Các vị đồng đạo, không biết còn có ai đồng ý tới càng giá cao hơn, nếu là không có, cái kia bảo kiếm là thuộc về tại hạ." Những câu nói này vừa ra, những kia vì giá cả khủng hoảng, thậm chí kiêng kỵ đồng Phương thế gia người, cũng đã yên tĩnh lại. Không có người nào dám ra đây ra giá. Trong nháy mắt tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại Hàn Thiết bảo kiếm giá cao nhất là 50 triệu lượng bạc, không biết đang ngồi còn có hay không đồng ý ra giá cao hơn. Có còn hay không? Quy 1 chương 65, chân chính thế gia quyết đoán. Lý Quang Ngùi âm thanh run gọi lên, tiếng nói lan tràn tới cực điểm. 50 triệu một lần, 50 triệu hai lần, 50 triệu. Chậm. Ở cuối cùng Lý Quang Ngùi âm thanh gần hạ xuống một sát na kia. Một cái thanh thủy nữ tử, lạnh nhạt vang lên. 50 triệu. Haha. Ha. Đường đường Đông Phương thế ra, chỉ ra được chút tiền lẻ này sao? A. Gia Minh Nguyệt thế ra ra giá một cái ức. Ở lầu 3, quan vấn kia xương phòng không xa, cái kia bao xương cửa sổ cũng kéo ra. Một tên thân mặc cả người trắng sắc mặt táo trên mặt mang theo mặt nạ màu đen nữ nhân xuất hiện ở mọi ánh mắt bên dưới. Âm thanh này vừa xuất hiện, Nhất thời, để toàn trường người đều rất xuống cảm, thậm chí một ít người có chứa bệnh tim, trực tiếp nằm địa. Từng đôi trưởng lớn con ngươi khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng về thanh em khởi nguồn. Thậm chí cách xa ở quý khách phòng Diệp Phi hầu như một hớp nước trà theo trong miệng phun ra ngoài. Một ức. Diệp Phi đã bị con số này dọa sợ. Đây là một cái ức a. Một ức lượng bạc sẽ có bao nhiêu? Trùng chất Như Sơn. Không, hai tòa, thậm chí nhiều hơn. Như vậy một khoản tiền, nếu như cấp một cái đế quốc, như vậy đối với một cái đế quốc tới nói, tuyệt đối có thể tăng cao một cấp bậc. Chính là chính mình nhưng vẹn vẹn luyện chế một cái hàn thiết bảo kiếm, nhưng bán đến nơi này cái giá cả, thậm chí để Diệp Phi không nghĩ tới là, thanh bảo kiếm này vẫn chỉ là một cái hàn thiết chế tạo phổ thông vũ khí mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người điên cuồng, tất cả mọi người đang hoài nghi, thanh bảo kiếm này thật lợi hại như vậy sao? Giá trị nhiều tiền như vậy? Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Vào lúc này, Diệp Phi chút nào không cao hứng nổi, trái lại cảm thấy một luồng nguy cơ, đúng, rất nguy hiểm. Như vậy một cái hàn thiết bảo kiếm tiểu có thể bán ra cái giá này, gây nên nhiều như vậy thế lực chú ý, như vậy không nghi ngờ chút nào. Đối với mình tới nói, nhưng là uy hiếp cực lớn. Tiên sinh. Lý Na sắc mặt đỏ bừng nhìn Diệp Phi, tuy rằng Diệp Phi mặt bị che ngăn cản, thế nhưng nàng xem tới Diệp Phi hiện tại vẻ mặt rất quái dị. Ta không sao. Diệp Phi lắc lắc đầu, trà sát mấy cái mồ hôi, sau đó nhìn chăm chú vào Lý Na nói ra, "Lý Na tiểu thư, ngươi nói, ta cái kia thanh bảo kiếm thật sự giá trị cái kia giá cả sao?" Lý Na ngẩn ra, câu trả lời này nàng rất khó trả lời. Nói giá trị, khẳng định có thể lấy lòng người bình thường, thế nhưng cái này băng tiên sinh hiển nhiên thì không phải là người bình thường, nếu như mình nói như vậy, đó là lừa dối. Nói không đáng mà. Có lẽ sẽ đắc tội hắn, vì lẽ đó hiện tại Lý thật khó khăn. Thiên sinh, cái này ta cũng không tiện nói như thế nào. Dù sao, người thanh bảo kiếm này xưa nay chưa từng có, thế nhưng nếu nói là đến tác dụng, nhưng xa xa không đáng cái giá này." Tiểu thuyết Lý còn là nói lời nói thật, vừa khen ngợi kiếm này, còn nói ra khuyết điểm. Vì lẽ đó vừa không lừa hắn, lại không đắc tội hắn. Diệp Phi nghe xong lời ấy, thư giãn khẩu khí, phản cười cận. "Ha, nói rất đúng, Lý Na tiểu thư nói rất đúng. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi mục đích của bọn họ sở tại. Đối phương như thế dùng giá cao đi nhấp thanh bảo kiếm này, Mục đích chỉ có một, đẩy nắm danh tiếng của mình cùng với đặc thù luyện khí phương thức. để cho mình nợ bọn họ một cái ân huệ lớn, sau đó sẽ tới lôi kéo chính mình vì thế lực của bọn họ hiệu lực. Dù sao, một cái ức bạc a. Ngay cả là những linh cấp đó đứng đầu huyền khí cũng không giá trị cái giá này a. Chính là nếu như đem mình con đường luyện khí nắm hồng, làm cho cả người trong thiên hạ đều biết. Sau đó chính mình gia nhập thế lực của bọn họ, vì thế lực của bọn họ luyện chế loại này bảo kiếm, như vậy cuối cùng kiếm hay là bọn hắn. Hòa lão, tình có chút không đúng vậy. Cái này Đông Phương Thế gia cùng Minh Nguyệt Thế gia hiển nhiên có ý đồ riêng. Dương lão sắc mặt đỏ chót nhìn Hòa lão, trong mắt mang theo vài phần căng thẳng tâm ý, nguyên bản bảo kiếm này đẩy lên mấy chục triệu, đây tuyệt đối là thiên giới, bây giờ đến rồi một cái ức, điều này hiển nhiên để cho bọn họ cảm nhận được bất an. Kỳ thực những này người ta sớm nên nghĩ tới, bất kể là Đông Phương thế gia, vẫn là Minh Nguyệt thế gia, đây đều là trên đại lục gia tộc cổ xưa, bọn họ đã đều đến tham dự trận này đấu giá. Như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là đem Băng Tiên Sinh lôi kéo đi qua. Hiện tại những này giá cả ạ? Hừ, người tốt tính a. Chỉ cần bị bọn họ bất kỳ một gia tộc nào đấu giá đi qua, tựu mang ý nghĩa Băng Tiên Sinh tên gọi và vọng toàn bộ thiên hạ. Đối với bọn họ, nhưng là một ân huệ lớn bằng trời. Hỏa lao lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Luyện khí hiệp hội danh vọng ở bên trong đế quốc tuy cao, thế nhưng so với của cải, căn bản là không cách nào cùng cổ lao thế gia so với. Nhìn dáng dấp, Hoàng gia lần này cũng không hy vọng. Dược lão vẫn đủ con ngươi nhìn về phía hai đại thế gia phương hướng. Hoàng gia, hừ, ngươi cho rằng hoàng đế hội đối với chuyện này dám hứng thú? Lần này đơn giản chính là thân vương gia muốn lấy được cái kia thanh bảo kiếm, chính là để hắn đi đắc tội hai đại thế gia, hắn thân vương gia không tư cái đó. Hỏa không thèm quan tâm, trắng gia nói ra, Tôi có hai đại thế gia ra tay, lần này sợ rằng không người nào có thể cãi. Hiện tại chỉ nhìn hai đại thế gia quyết đoán, xem ai càng có thành ý. Dược lao cười khổ lắc đầu. Minh Nguyệt Tâm, quan vân vầng trán vừa nhíu, ánh mắt rời đi hướng về phía Minh Nguyệt Thế gia phương hướng, kia sương phòng bên trong cô gái kia. Nữ tử ăn mặc màu trắng áo choàng, trên mặt tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng không chút nào ngăn cản vẻ đẹp của nàng, phản càng tôn lên mấy phần yếu diễm. Làm sao? Các người đồng thế gia nếu là tới không canh một giá cao, như vậy bảo kiếm này tựu quy ta Thế gia. lạnh lùng cười quay về đóng hỏi. Minh Nguyệt Tâm xem như ngươi lợi hại. Ngươi Minh Nguyệt thế gia mỗi một người đều ngật. Thế nhưng nếu nói là đến tiền, ta Đông Phương thế gia hội sợ các ngươi." Quan vấn lạnh lùng nở nụ cười, la lớn, "200 triệu." "Dảo." Phía dưới vô số mọi người bị sợ cho váng, từng cái từng cái trừng thẳng con ngươi, nhìn Lý Quân Bùi, nhìn Minh Nguyệt thế gia bên này, nhìn đồng Phương thế gia bên này. Đây mới thực sự là thế gia quyết đoán a." Hàn Uy nắm chặt quyền, trong mắt hung hăng trầm ngâm. Tuy rằng hắn hàn ra là Tuyết Dương thành đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng theo người ta xoa so ra, liền ngón chân cũng không sánh nổi. Dù như thế nào, Ta hẳn ra nhất định phải đi hướng về thế gia cái này bậc thang, cùng đem cái kia tiểu hỗn đạn diệt về sau. Là nên cố gắng ngồi giữa Viêm Nhi cùng Lăng Nhi. Hàn Uy vẻ mặt căng thẳng, hắn nằm mộng cũng muốn để Hàn gia trở thành thế gia, thế nhưng tiền đề phải diệt chứ những kia trở ngại của dại. 200 triệu, lại bị đấu giá được 200 triệu. Lý Quang ngồi phảng phất quên mất chính mình là chủ trì, đã quên gọi hàng. Mấy chục triệu giá cả, để hắn cảm giác rung động cùng kinh ngạc. Để hắn có chút không tiếp thu được, chính là bây giờ đấu giá được mấy cái ức, hắn cũng đã nhận ra mấy phần không đúng. Nhiều tiền là chuyện tốt, nhưng làm một số thời khắc, nhiều tiền trái lại tai nạn. Nếu như Lý Gia mượn cơ hội này tên trấn giới kinh doanh, nhất định sẽ gây nên rất nhiều thế lực công kích, đến thời điểm ngược lại sẽ giúp lấy một thân tặng. Dù sao, đây chính là 200 triệu a. Chính là nắm trong đó đấu giá trích phần trăm, Lý Gia là có thể nắm 20 triệu. 20 triệu đối với Lý Gia loại gia tộc này tới nói, chính là tương đương muốn 5 năm thu lấy. Chính là bây giờ, nhưng vẹn vẹn một hồi đấu giá, thậm chí một cái vật phẩm trích phần trăm. 200 triệu. Minh Nguyệt tâm thân thể đột nhiên run lên, ẩn dấu ở dưới mặt nạ mặt chủ trừ mấy lần, nhẹ tay run run. Minh Nguyệt thế gia chính là một cái gia tộc cổ xưa. Tiền tài chồng chất như Sơn là không sai chính là mấy cái ức không phải số lượng nọ ti tựu là một người đi chuyển trí ít cũng phải mang lên thật nhiều ngày Đông phương thế ra khẩu khí quả nhiên rất lớn một cái giá cả chính là 200 triệu haha ha, vừa vặn ta Nam cung thế ra trong túi tiền bạc cũng nhanh hốt hoảng như vậy đi ta nam cung Vũ cũng tập hợp hạ náo nhiệt 300 triệu âm thanh không kín cũng không chậm mang có mấy phần tiện ý mà Trung ương nhất một cái quý khách trong phòng cái kia trong suốt pha lê bị kéo theo cái tia pha lê mặt sau xuất hiện một người người này trên người mặc màu nâu áo chàng Hắc pháp dâu đen, thủ nhưng nuốt trồng dâu, bất cứ lúc nào có chứa hiền lành nụ cười. Nam Cung Vũ, liền Nam Cung thế ra người đều đến rồi. Minh Nguyệt Tâm cùng Quan Vân cùng nhau đưa ánh mắt rời đi đi tới. Quan huynh, Minh Nguyệt cô nương, tại Hạ Nguyên tới 300 triệu mua kiếm này, không biết hai vị có thể hay không lễ tạ tới càng giá cao hơn. Nam Cung Vũ mỉm cười ôn quyền nói ra. Ngay vậy, Minh Nguyệt Tâm cùng Quan Vân đều trầm tư ở mấy cái ước giá. Tương lai thật sự có hồi báo sao? Tuy rằng mấy cái ước gia tộc của bọn họ lấy ra được, thế nhưng lớn như vậy một khoản tiền, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hàn Thiết Bảo kiếm giá cả cao nhất vì 300 triệu lượng ra giá người, chính là Nam Cung Thế gia Nam Cung công tử. Hiện tại còn có ai hay không đồng ý tới càng giá cao hơn? Lý Quang ngồi khẩn trương ngữ khí nhớ lại một câu nói như vậy, một thanh bảo kiếm bây giờ đấu giá được vài ức giá cả. Vẹn vẹn con số này cũng đã dọa sợ hắn cái kiến thức này bao rộng chuyên gia giám định. Còn có ai hay không nguyện tới càng giá cao hơn? Thấy chung quanh yên tĩnh một mảnh, Lý Quang Bùi lần thứ hai toát ra một câu nói như vậy. Ta ra 400 triệu. Giữa lúc giờ khắc này, một cái thanh âm lạnh như băng che lại toàn trường. Nhưng mà, âm thanh ra đồng thời, ở ngược người thứ 3 quý khách phòng phương hướng, đạo kia mạc pha lê bị tản ra. Lập tức theo cái kia bên trong bao sương, lộ ra một người có mái tóc trắng như tuyết, thân mặc đồ trắng áo choàng, thế nhưng bất đồng là, người này không có tròng dâu, hơn nữa sắc mặt như trẻ con. Phi thường anh tuấn. Hắn đơn giản giọng điệu vừa xuất hiện, nhất thời hết thảy ánh mắt từ trên người nam cung Vũ chuyển đến người bí ẩn này tại trên người. Vừa mở miệng chính là 400 triệu. Chà chà, đây mới thật sự là nhân thượng chi nhân. Ngồi ở quý khách trong phòng Diệp Phi nắm chặt nắm đấm nhìn phía dưới tất cả. Giờ khác này giá cả đã đối với Diệp Phi không chỉ là tiền tài, hay là tính mạng. Bởi vì bây giờ cái kia thanh bảo kiếm, lúc nào cũng có thể uy hiếp được hắn. Nhiều như vậy thế lực tranh cướp, nếu như một phương thất bại, như vậy phương này tất nhiên sẽ muốn diệt hết hắn. Băng Tiên Sinh, ta khuyên ngươi một câu, cùng đấu giá sau khi kết thúc, tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, miễn cho để những thế lực này đi nhớ. Lý Na hảo tâm nhìn Diệp Phi, buổi đấu giá sau khi kết thúc, những kia vì đồ vật tranh đoạt thế lực, ở sau lưng cấp hàng giết người cũng không phải là không có. Bây giờ đến xem, chỉ cần không phải đứa ngốc đều hiểu, những người này bán đấu giá mục đích không phải bảo kiếm, hay là Diệp Phi. Đa tạ cô nương nấp nhở, tại hạ vô cùng kích. Diệp Phi nỗ lực cười cợt, Bản muốn lợi dụng hàn thiết rèn đúc một thanh bảo kiếm để đổi ít tiền tài, để cho mình tu luyện. Nhưng là bây giờ này không chỉ là đổi tiền tài tu luyện đơn giản như vậy, hay là đưa tới một hồi báo thác. Diệp Phi tin tưởng, cùng lần đấu giá này sau khi kết thúc, toàn bộ đế quốc tất nhiên sẽ náo động. Không chỉ là danh tiếng của mình, vẫn là luyện khí trên tuyệt đối sẽ ẩm ầm sóng lớn. Nam Công Vũ, Minh Nguyệt Tâm, quan vấn đám người nhìn người này, theo trí nhớ của bọn họ bên trong, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có một người như thế vật. Thậm chí này người hay là thân ở quý khách phòng khách bên trong. Quy 1 chương 66, Bắc Nguyên đại tuyết sơn. Các hạ ra tay thật là độc ác không biết các hạ là. Nam Cung Vũ cười làm lành nhìn về phía cái kia cùng một màu trắng phao nam tử, mang có mấy phần kinh ý. Ta tiên bạch, thiên hạ bạc trắng bạch. Rất nhiều người đều gọi ta như vậy. Cái kia trong tay nam tử bưng một chén rượu, nhẹ nhàng giơ lên, hướng về Nam Cung Vũ bên này cùng một thoáng. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Bạch. Không chỉ có là Nam Cung Vũ ba người hay là ở đây tất cả mọi người nhăn ở mi. Ta đến từ Bắc Nguyên chi Bắc, đến từ mở Hảo Đại Tuyết Sơn. Lần này nghe nói Đại thương đế quốc triển khai một hồi đấu giá Hàn Thiết Bạo Kiếm Đại hội đấu giá. Tại hạ cũng vừa hay nghĩ đến tập hợp tham gia cho vui chư vị, không biết tại hạ ra cái giá này, hợp không hợp lý. Gọi Bạch Nam Tử, kế tục cười, vừa uống trong chén rượu. Bắc Nguyên đại Tuyết Sơn, Nam Cung Vũ cờ nhạt, các hạ quả nhiên có lai like lịch lớn. Thế nhưng nếu nói là đến tiền, chúng ta các đại cổ lão thế gia có thể không chút nào so với các ngươi Bắc Nguyên người hiếu. Các hạ hào sảng nói giá vì 400 triệu, mà ta Nam Cung Vũ vì chúng ta đại thương đế quốc danh dự, nguyện ra giá 500 triệu. Ha ha, một là danh chấn Bắc Nguyên Bạch, một là Nam Cung thế gia Nam Cung công tử, hai vị đều là vang, vang đại danh nhân vật, giá giá đều là cao như thế. Vậy ta đại mạc người trong có thể nào giấu giếm lộ diện? Ha ha. Ta đại mạc ca lực khắc nguyện tới 600 triệu mua kiếm này. Đang lúc này, một cái hào sảng âm thanh bị vang lên. Cái kia hào sảng âm thanh như con cọp vậy gào thét. Nhất thời, ở 10 cái quý khách trong bao xương cái cuối cùng vang lên, cái kia trong suốt pha lê bị kéo ra, từ bên trong lộ ra một cái bóng người màu đen đi ra. Người này cao to uy vũ, ước chừng không xuống 2m. Hơn nữa người này rộng dãi phi thường hùng tráng, đứng thẳng bụng bự. Bất đồng là, người này nhưng mang một cái to lớn mặt nạ, mặt nạ triệt để đem đầu của hắn đều bao phủ lại. Tại Hạ A lực khắc, đến từ lại mạc Chúng ta đại mạc người trong yêu thích bảo kiếm. Lần này cô ý trước tới nhìn một cái. A Lực Khắc Ô năm đang hướng về phía dưới cười ha ha nói ra. Đại mạc người trong. Nhất thời tất cả mọi người ngẩn ra. Ở Thiên Huyền Đại Lục ở trong, rất nhiều nơi đều có sa mạc, những này sa mạc người người đều xưng là sa mạc bất mao chi địa. Thế nhưng là xưa nay không ai nói tới gọi đại mạc qua. Bình thường có thể có đại mạc danh xưng, cái kia sa mạc nơi tất nhiên rất bao la. Chính là cái này A Lực Hắc xuất hiện, để rất nhiều người ngẩn ra. Dù sao đại mạc bởi vì đều là khắp nơi Hắc, hơn nữa một số địa phương chỉ số ít thảo nguyên, lấy nuôi trâu ngựa mà sống. Còn tiền tài bình thường phi thường ít đòi, chính là cái này đến từ đại mạc người, làm sao có tiền như vậy? Ha ha, các vị bằng hữu, không phải nói, buổi đấu ra trên, người người đều có cạnh tranh tư cách sao? Lẽ nào tại hạ cũng bởi vì đến từ lại mạc? Tửu không hoang nên ta sao? A Lực khắc cười ha ha, bị một cái áo choàng bao phủ, tiếng cười của hắn bên trong mơ hồ mang theo một luồng nồng nặng màu đen khí tức. Á Lực Hắc nói giỡn, người sao lại nói như vậy? Đã Á Lực khắc tiên sinh nguyện ra giá tiền cao hơn, tự nhiên là có tư cách lấy được Hàn Thiết bảo kiếm. Lý Quang gùi mặt cười khổ. Bây giờ sự tình đến thai tình cảnh này, phải lại làm cho hắn có chút bất an. Vốn là một cái đế quốc thịnh buổi đầu già lớn, bây giờ đưa tới Minh Nguyệt thế gia, Đông Phương thế gia, Nam cung thế gia ba người của đại gia tộc đến đến rồi, cũng đã để hắn lý ra rất khó xuống đài, hiện tại lại hấp dẫn đến từ phương Bắc thậm chí đến từ Đại Mạc hai vị đại nhân vật, bây giờ nhưng đem sự tình càng náo càng lớn. Việc này đến cùng làm sao xuống đài a? Hừ. Hóa ra là phương Tây bằng hữu. Ngưỡng Mộ đã lâu ngưỡng Mộ đã lâu. Bất quá a lực khắc cái từ ngữ này tựa hổ có hơi không thích hợp. Bạch cười gần chuyển đến a lực khắc tại trên người. Ồ. đây là vì sao? Lẽ nào bạch cái từ này dùng ở trên người ngươi rất thỏa sao? Á Lực khắc cũng nhìn về phía Bạch, cười lạnh nói: "Á Lực khắc dùng Đại Thương Đế Quốc mà nói đến cái dịch, đại biểu Hắc, mà ở hạ chính là Bạch. Một đen một trắng, ngươi không cho là chúng ta trời sinh kỵu là đối thủ sao?" Bạch cười nhạt: "Cái kia con mắt như băng ngọn núi như thế được gác. Ha ha, có đạo lý, có đạo lý. Cái kia Bạch huynh, ngươi nói một chút, ngươi ra giá bao nhiêu?" Á Lực khắc bắt đầu cười lớn, nhưng hung hăng bá đạo trong giọng nói: "Không chút nào thua kém. Ai? Đây cũng là cần gì chứ?" Giang Cơ thanh bảo kiếm này các ngươi ai cũng không chiếm được. Nhưng mà, chính đang Bạch gần mở miệng thời điểm, nhất thời, một cái không nhanh không chậm, có chứa tư tính, Bình thản nữ tử thanh vang vọng ở toàn bộ sàn đấu giá bên trong. Âm thanh này phản phất đến từ lòng của mọi người phi, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, một mực âm thanh này nghe vào người trong lốt hay, vẫn là thoải mái như vậy. Âm thanh này vừa rơi xuống, ngay cả là Nam Công Vũ, Minh Nguyệt Tâm, Quan Vân, A Lực Hắc thậm chí Bạch, đều cảm ứng được một luồng đến từ tâm linh Nguyên bản nụ cười trên mặt ở đây trong nháy mắt ngưng tụ. Thường đôi con mắt cùng nhau chuyển hướng âm thanh tới phương hướng Âm thanh tới phương hướng đang đứng ở phía nam sàn đấu giá cửa lớn phương hướng. Ở mọi ánh mắt tụ tập tới sau đó, đang đấu giá chẳng đối diện phương. Nhất thời, trong hư không bỗng nhiên không gian lặng lẽ vận bẹo một thoáng. Lập tức ba cái màu đen tia sáng theo trên hư không thoáng hiện đi ra. Ba cái hát tuyến tử tự hình thành ba bóng người. Cầm đầu là một gã mái tóc màu đen áo choàng nữ tử, nữ tử màu đen khăn che mặt ngăn cản mặt, thấy không rõ lắm diện mạo. Phía sau hai nữ nhưng ăn mặc một thân trang phục, tương tự dùng màu đen khăn che mặt ngăn cản mặt. Ba người đều toàn thân đen thui, chứ con mắt cùng trên mặt da rẻ là màu vàng nhạt ở ngoài, bất kể là quần áo vẫn là tóc cũng như mực như thế đen tụi. Hơn nữa theo ba người tại trên người đều lan ra từng luồng từng luồng vô hình vượn sóng, một mực này vượn sóng, để linh thức không phát hiện được. Ba vị xa tới mà đến, tin tưởng cũng là trước tới tham gia đại hội đấu giá, vừa là tham gia đại hội đấu giá, tự nhiên là có tư cách ra giá. Chính là các hạ to mồm phét lát như vậy. Này là ý gì? Ba người vừa xuất hiện, để toàn trường thật lâu rung động một thoáng. Bạch trước tiên theo trong rung động tỉnh ngộ đi ra, một trương trắng nõn mặt, một biểu hiện ra mấy phần tái nhợt vẻ. Theo mà một câu châm chọc gâm thanh theo trong miệng hắn chậm nói ra. Rất đơn giản, bởi vì Bảo kiếm ta muốn, ta hiện tại liền đem nó lấy đi." Cái kia lanh tuấn tóc đen áo bào đen nữ tử nhàn nhạt một câu, lập tức, cặp kia thủ rất tự nhiên giơ lên. Trong đáy mắt, một cổ vô hình màu đen gọn sóng chui ra cánh tay của hắn, lập tức bắn về phía trên đài đầu giá. Màu đen kia gọn sóng một đạo tới, bất kể là Lý Quang Dùi vẫn là tiểu bên cạnh xe vài tên nữ lang, thân thể đột nhiên cũng đã không ở thụ không chế, mơ hồ nhìn lại, ở chung quanh bọn họ đã hình thành một đạo hắc bên trong mang bạch vô hình giáo trấn năng lượng. Thật giống tại đây một cái nhỏ trong không gian, đang nhận được cái kia áo bào đen cô gái khống chế. Sau đó vẹn vẹn một khắc, Hàn Thiết bảo kiếm bị áo bảo đen cô gái không chế, một chút từ tử trôi lơ lửng, trắng đen sóng năng lượng bên trong, phối hợp này lạnh ánh kiếm màu trắng, nhưng có đường một fen cảnh sát. Lớn mặt tập nhân, nhanh mau dừng tay. Trên đài hoặc là dưới đai, ở áo bảo đen nữ tử chiêu thức ấy đoạn sau đó, nhất thời một tiếng nộ. Vô số cao thủ cùng nhau nhằm phía trên đài đấu giá. Hơn nữa Nam Cung Vũ, Quan Vân, Minh Nguyệt Tâm, A Lực Hạc, Bạch Thẩm Chí Hỏa lão, Dược lao bọn người theo bên trong bao sương trôi ra. Từng người lấy ra mình huyền lực đã đánh về thần bí kia áo bảo đen năm tử. Cảm ứng được bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào khí thế cùng trong nháy mắt huyền kĩ cùng công kích xung phong mà đến, áo bào đen nữ tử không chút nào xuất ruột, chỉ là con mắt hơi chớp giật ẩn nhưng mà, tay của hắn chấn động, nồng nặc kia màu đen sức mạnh trong nháy mắt đột nhiên bành trướng. Ở bốn phía làm lớn ra 3 phần khoảng cách. Những kia thực lực hơi hơi yếu người, một xông lên, gặp phải bành trướng màu đen sức mạnh. Trong nháy mắt thân thể chợt lui, có người miệng phun tiên huyết, bị tung không xuống xa 10 mấy mét, mới bị vội và rơi xuống đất. Dương cùng lão đều là huyền linh cảnh cao thủ, từng người gọi ra tự thân tâm chán. Ở đả kích cường liệt sóng hạ, mới để cho bản thân ổn cố định ở trong hư không. Nhưng mà, chỉ cái này một khắc, Thần bí áo bào đen nữ bên cạnh người cái kia hai tên trên người mặc trang phục nữ tử, lánh khốc con mắt lóe lên, ý thức bị nhẹ nhàng nâng lên, nhìn quét toàn trường. Bạch, hai đạo cao ngạo bóng người mê man đi, đã sớm biến mất ở tại chỗ. Lập tức, bất kể là Hòa lão, Dư lão, A lực khác, Bạch, Nam Cung Vũ Vân, Vân cường giả đứng đầu, đông nhiên cảm giác được mắt tối xâm lại, lập tức trên ngực nóng lên. Tiên huyết đột nhiên theo bọn họ hầu bên trong quần quần phun đi ra. Thân thể đã sớm không bị khống chế bị quẳng. Ma mắt hạ, Cả hai tên trang phục nữ tử cũng đã ở lần lượt về tới nguyên lai các nàng chỗ đứng, tựa hồ xưa nay đều không gì động qua. Yêu Nghiệt Tò Gan đã dám trắng trợn cướp đoạt Hàn Thiết Bảo Kiếm để mặc lại. Nam Cung Vũ đáng người mới vừa bị quăng hồi. lập tức, một đạo kiếm ngân vang xung tiêu, to lớn kiếm ảnh triệt để bao trùm nửa bên hư không. Nhưng mà, toàn bộ sàn đấu giá trên vô số kiếm ảnh đồng bền. Bốn phía tất cả toàn bộ tiến nhập hoàn toàn hư ảo ánh kiếm bên trong. Đột nhiên, một cái màu cao to ăn mặc áo choàng bóng người theo một người trong đó phòng khách một chiêu kiếm trung thiên, nhưng mà, nương theo tay nàng bảo kiếm lanh lảnh vờ vàng, bị hắn rút ra vỏ kiếm bảo kiếm vừa ra, trung quanh đều rơi vào một mảnh bảy màu ánh sáng bên trong, chu vi hư không khắp nơi bồng bệnh lên một mảnh bài sơn đạo hải màu sắc rực rỡ kiếm ảnh. Những cái bóng này đều không ngoại lệ đều quét ngang hướng về thần bí áo bảo đen nữ tử cùng hai tên trang phục nữ tử. Kiếm ý, thú vị. Không ngang chết lượng tên nữ tử động, thần bí nữ cười lạnh. Thân thể của hắn rõ ràng không có nửa phần di động, chính là ở hắn mặt ngoài thân thể nhưng gây nên một mảnh đức quang vận vèo gần sóng. Chen, xi si a. Si. Ba cái âm thanh gần như cùng lúc đó cùng nhau, mà ba cái vừa dứt tiếng. Cái kia hết thảy bồi hồi kiếm ảnh, hoàn toàn biến mất dại ra đã thấy giữa không trùng, áo bào đen sử dụng kiếm nam tử bóng người bị ném lên trời, xuất hiện một đạo đường vạ dạ vô hẹn. Sau đó rơi dụng mà xuống, ngã về trước nam cung vũ đám người rơi xuống đất địa phương. Vẹn vẹn một phút thời gian, cô gái bí ẩn vẫn như cũ đứng tại chỗ, cùng với trước bất đồng là, hắn hai bên trái phải, từng người cầm một thanh bảo kiếm, một chiêu kiếm chính là hàn thiết bảo kiếm, một chiêu kiếm nhưng là áo bào đen trong tay nam tử lấy được cái kia thanh bảo kiếm. Kiếm này sát khí quá khổng lồ, thực sự không thích hợp các hạ. Thần bí nữ lạnh lùng một tiếng cười, tiếng cười hạ. Đối với thế gian này bí mật mang theo nhìn xuống. Thiệt tay Trên tay bảo kiếm cùng nhau. Bảo kiếm khác nào bảy màu lưu tinh, đột nhiên bắn về phía sàn đấu giá ở ngoài bay đi, đối diện ngoài thành ở ngoài ngọn núi kia vách núi trên vách đá. ảnh. Một tiếng lanh lảnh lo ngọng, kiếm đã vào núi ngọn núi bên trong. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ, kiếm bị bắn vào ngọn núi bên trong. Mà cô gái bí ẩn này mới thu hồi ánh mắt, sau đó cực khổ lắc đầu nở nụ cười, đảo mắt nhìn về phía bên cạnh người cùng phía sau. Ngay vừa nay áo bảo đen nam tử cao lớn động thủ trong mấy mắt, hắn cái bảo kiếm đã sớm vận dụng tiêm chiêu. Phân biệt bắn về phía áo bảo đen nữ cùng bên cạnh người hai nữ, chỉ là bị bọn họ nhón tới. Nhưng bài sơn đạo hải kiếm ảnh là hầu, sau lưng bọn họ, ở đã bừa bãi một mảnh, phân đùng xuất hiện ba đạo vết kiếm. Quy 1 chương 67, bảo kiếm tặng mỹ nữ. Trên mặt đất ba đạo vết kiếm bên trong, mơ hồ vẫn mang theo vết máu đỏ tươi. Dù sao đoạn tuyệt kiếm kiếm chiêu đến từ 4 phương 8 hướng, một số động tác hơi chút chờ người, đã tiến nhập kiếm chiêu bên trong phạm vi. Các hạ là người phương nào, vì sao phải cấp giật hàn thiết bảo kiếm? Hỏa lao cùng Dược lão ngồi ngay ngắn người lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Hãm mồm nói ra, hai người bọn họ đều là huyền linh cao thủ, chính là vừa nãy ở tay của đối phương hạ, liền sức lực chống đỡ lại cũng không có. Như vậy cái kia lượng tên nữ tử trí ít đều là huyền vương cảnh cường giả, còn cái kia trung gian tên kia thủ lĩnh nữ tử, tăng thêm sự kinh khủng. Cô gái bí ẩn giải quyết rồi trước mắt những này ngăn cản người của nàng, mặc nào cười nhìn trong tay bảo kiếm, cái kia lạnh như băng con mắt quét hướng bốn phía, lập tức khẽ cười nói, "Đây là một thanh kiếm tốt, ta phi thường yêu thích." Cái kia ngọc bích vậy tay nhỏ vướt ve thân kiếm thời điểm, vẫn để bảo kiếm tỏa ra từng kia từng kia run rẩy ngâm khẽ. Các hạ đã yêu thích này kiếm, có thể tự lậu giá. Chính là ngươi ở nơi này ra tay đánh nhau, này lại là có ý gì?" Hỏa lão sắc mặt đỏ chót nói ra, "Bởi vì ta yêu thích Lời của cô gái rất đơn giản, trên tay Hàn Thiết Bảo Kiếm huy vũ mấy lần, khi hắn vung vậy bên trong, trong không khí để lại từng mảng từng mảng màu trắng băng phong, pháng phất gần tuyết lớn đến. Quả nhiên là hảo kiếm. Cô gái bí ẩn cười cận, lập tức, ánh mắt kia nhìn về Diệp Phi kia sương phòng bên trong, cười nói: "Băng Tiên Sinh, thế gian này có một câu nói như vậy, bảo kiếm tặng anh hùng." Hiện tại tiểu nữ tử đã đem ở đây cao thủ đều đánh bại, không biết tiên sinh có thể hay không đem kiếm này tặng cùng tiểu nữ tử. Nếu như tương lai, tiểu nữ tử sẽ làm cố gắng cảm tạ tiên sinh. Câu nói này, lập tức đưa tới toàn bộ sàn đấu giá một trận ầm ầm. Cô gái này thực sự quá đạo đem các đại thế gia cao thủ thậm chí luyện khí hiệp hội đại nhân vật hòa lão, dược sư hiệp hội dược lao đánh bại. Bây giờ còn dùng ngữ khí áp chế băng tiên sinh, cô gái này thực sự quá kiêu ngạo. Bất quá nghĩ đến nữ nhân này cái tia thực lực khủng bố sau đó, cho dù có oán hận, giờ khắc này cũng không có ai dám nói. Muốn nói, lúc này thống khổ nhất, đó chính là người của Lý gia. Hàn Lý Quang Bùi thực sự cười khổ không được. Bảo kiếm đâu ra được cái giá này, hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người ở ngoài, chính là vào lúc này xuất hiện một cái đánh cướp, thậm chí ngay cả bọn họ sức lực chống đỡ lại cũng không có. Đối mặt phía dưới câu hỏi Diệp Phi sắc mặt tái nhợt, sắc thực, hắn là đang do dự, thống khổ do dự. Mình rốt cuộc nên làm gì? Phản đối sao? Có thể cô gái này lợi hại như vậy, lúc nào cũng có thể giết chết chính mình. Thế nhưng không phản đối, đưa nàng, như vậy chính mình tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều hơn phi thức. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ, các đại thế gia, các thế lực lớn, chính mình chịu thua, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều người hơn chắc cứ. Lina cô nương, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Diệp Phi cười khổ nhìn sau lưng Lina. Lina sắc mặt đỏ chót, trưng thẳng con mắt ngây ngốc nhìn phía dưới. Lập tức thở dài một tiếng nói, Ta nếu tiên sinh, ta sẽ trực tiếp từ bỏ. Bởi vì ta căn bản không phải cô gái kia đối thủ." Diệp Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nói, "Đúng, không sai. Sát thực nên từ bỏ. Mấy trăm triệu lượng bạc, đây đã là tiên giới. Đừng nói Diệp Phi không dám nắm, chính là cầm. như vậy cũng phải nợ mấy đại thế gia ân tình, bây giờ cô gái này xuất hiện đến cướp đoạt bảo kiếm, nhưng phản cho mình thoát thân cơ hội. Vì lẽ đó, đây là Diệp Phi lựa chọn duy nhất, còn mấy gia tộc lớn đến chất vấn, vào lúc ấy Diệp Phi đã ly khai đi. Chẳng qua không thấy bọn họ là được rồi." Thủy Tinh cửa sổ từ từ kéo ra. Ở dưới con mắt mọi người, Cửa sổ kéo ra sau đó, ở cửa sổ phía sau phòng khách bên trong, một tên màu đen áo choàng, đấu đồng màu đen nam tử xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong, ở màu đen áo choàng nhân thân chết còn đứng một tên tiếu nữ xinh đẹp, Băng Tiên Sinh. Đó là trong truyền thuyết Băng Tiên Sinh, thanh bảo kiếm này rèn đúc người. Đây chính là Băng Tiên Sinh. Bất kể là một lầu hai người, vẫn là các gia tộc lớn, Hỏa lão, Dư lão, Nam công Vũ, Bạch Vân. Vẫn tất cả mọi người trừng thẳng con mắt nhìn cái kia màu đen áo choàng, đấu đồng màu đen người. Phản vào lúc này thời gian tính chỉ Mọi người không dám thở mạnh, từng cái từng cái khẩn trương nhìn cái này, bọn họ vẫn muốn thấy, muốn lạp long nhân vật. Đối mặt cái này xuất hiện nam tử, cô gái bí ẩn ánh mắt nhẹ nhè, bên mép mang theo vài phần ý cười. Ánh mắt rời đi ở Diệp Phi thân thượng. Các hạ nói không sai, bảo kiếm tặng anh hùng. Tiền nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Vẹn vẹn một số vật ngoài thân, có thể nếu là chân chính bảo kiếm rơi xuống thích hợp trong tay người của nó, mới là một việc vui lớn. Các hạ đã yêu thích, vậy thì lấy được. Diệp Phi đem âm thanh làm cho khàn dàn mua một số, âm thanh vần đục vang lên. Ở đồng thời, lợi dụng băng hoàng hàn khí bao trùm Bất kể là diện mạo vẫn là khí tức đều ép Diệp Phi tổn thất. Phía dưới đều là một số cường giả kỳ thế, thế, Diệp Phi không được không làm như vậy. Gì? Diệp Phi này một phen mà nói, bắt đầu người phía dưới vẫn rơi vào một mảnh rung động ở trong. Lúc đó lời của hắn rơi về sau, vô số người triệt để rơi vào kinh hoàng ở trong, như thế một thanh bảo kiếm cứ như vậy biếu tặng cho người ta. Thậm chí bọn họ mới vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa còn là làm cường đạo. Có thể băng tiên sinh nhưng đưa cho hắn. Theo lý mà nói, hẳn là đánh một trận a. Cô gái bí ẩn cười rất ngọt, đưa ra quyền quay về Diệp Phi ôm một quyển, cười nói, "Băng tiên sinh, đạt đạt" Ngày sau, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy băng tiên sinh tác phẩm hay hơn. Cáo tử, nói chuyện bên trong, cô gái bí ẩn tự động trôi lơ lửng. Đồng thời phía sau cái kia hai tên trang phục nữ tử cũng chậm chậm trôi nổi, lập tức ba người trùng tiên cùng nhau biến mất ở trong phòng đấu giá. Có thể phi hành, trí ít đều là huyền linh cao thủ. Nhưng là từ thực lực của ba người này đến xem, rất hiển nhiên còn không chỉ huyền linh cao thủ trình độ. Ba tên nữ tử rời đi, từng đôi mắt thu hồi, lập tức ánh mắt bên dưới, nhưng đi hướng về phía diệp phi chỗ ở phòng khách nơi, chính là người ở đó nhưng biến mất không thấy. Băng Tiên Sinh đây. Hắn đi như thế nào? Lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Diệp Phi ở cô gái kia rời đi một sát na kia, nhưng mang theo Lý Na trực tiếp xoay người rời đi. "Lý Na tiểu thư, giúp ta sắp xếp một một chỗ yên tĩnh." Diệp Phi trực tiếp mang theo Lý Na sải bước đi ra phòng khách, sau đó cô ý cất bước chỗ ẩn nút rời đi. "Băng Tiên Sinh, xin dừng bước." Còn không chờ Lý Na mở miệng đáp ứng, một cái cung kính nam tử thành tiến nhập Diệp Phi lỗ thai bên trong, ở mặt trước cái kia cái lối đi phía trước, bỗng nhiên đi ra ba người. Ba người này bên trong, cầm đầu là một gã ăn mặc vũ xi mang theo trọm râu người đàn ông trung niên. Vương Chán không giận mà uy, vừa thấy chính là thường thường ở tại cấp trên vị trí, mà sau lưng hắn nhưng là hai tên trung niên hộ vệ, này hai tên hộ vệ chính là bị Diệp Phi đánh đập trôi qua hai người kia. Các hạ là? Diệp Phi trong mắt mang theo vài phần không thích. A, tại Hạ Lý Thượng Văn, gặp băng tiên sinh. Đổi ở là người khác, Lý Thượng Văn đều là bản quan. Thế nhưng gặp phải Diệp Phi, trong miệng nhưng không nói ra được. Phản thay đổi cùng tiểu nhân vật như thế. Diệp Phi gật gật đầu, lập tức nhớ lại trước Lý quan buổi nói, hoàng đế phái người tới, tựa hồ người kia cũng gọi là Lý quan buổi. Ngươi chính là triều phái tới đặc sứ. Lý đại nhân Diệp Phi hơi có lưu ý nói. Nghe đến đó, Lý Thượng Văn trong lòng vui vẻ. Hắn biết, Lý do lần này khẳng định giúp hắn nói mà nói. Chính là, chính là tiểu nhân. Văn tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh trò chuyện tiếp. Vừa đi vừa nói đi. Ta còn có chuyện quan trọng tại người. Ngươi cũng thấy đấy chuyện hôm nay, ta phải đi xử lý một chút. Diệp Phi hướng đi đi vào, vừa đi vừa nói chuyện. Lý Thượng Văn mừng rỡ như điên gật đầu, từ đối phương khẩu khí tới nghe, hiển nhiên đối với mình đến cũng biết rất nhiều, mơ hồ có chút độc Lý Thượng Văn cung kính đi theo phía sau, Bồi Tiếu nói ra: "Tiên sinh, kỳ thực lần này tiểu nhân lần này đến, toàn bộ là dựa theo hoàng thượng dặn dò, trước tới mời tiên sinh đi tới đế đô một hồi. Hoàng đế chính là đối với tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu a. Nghe nói tiên sinh chuyện tích sau đó, hoàng đế chính là đem nghĩ giấc mơ, ngắm trong tiên sinh đi vào đế đô một hồi a." Diệp Phi đối với những câu nói này dở khóc dở cười, vẫn đem nghĩ giấc mơ. Một cái hoàng đế sẽ nghĩ tới một cái gia tộc không địa vị có thứ, nếu thật bị bọn họ biết mình thân phận, sợ rằng hội tại chỗ giết mình. Bất quá Diệp Phi không dám đánh phá, lập tức cười gật đầu, nói: phàn đế cùng Lý đại nhân nhiều lọc, kỳ thực tại hạ liền chuẩn bị qua mấy ngày đi vào đế đô một chuyến, chỉ là tại hạ còn có một chút chuyện quan trọng lại thân, chậm chậm chưa từng đi vào. Bất quá trở ở hạ sự tình sau khi hoàn thành, tất hội đi vào Lý đại nhân quý phụ tiếp tiếp, đến thời điểm hy vọng Lý đại nhân không nên ghét bỏ tại hạ. Haha! tiên sinh thật biết nói đùa. Tiểu nhân hoan nên còn đến không kịp, làm sao sẽ ghét bỏ tiên sinh đây? Tiên sinh, người đây chính là chắc chắn rồi, đi tới đế đô, nhất định phải đi hàn xá uống nhiều trên mười chén. Lý Thượng Văn cảm giác cùng băng tiên sinh nói chuyện, giống như giữa bằng lưu tán gẫu như thế. Vốn là trong lòng khoảng cách, lập tức tiểu biến mất không thấy. Hắn rõ ràng đã biết xem như là kết giao với băng tiên sinh, không phải vậy đối phương cũng sẽ không đi nói phụ đệ mình ngồi một chút. Nếu như mình cùng hắn trở thành bạn tốt, như vậy ở trong đế đô, thậm chí hoàng đế trước mặt, địa vị tất nhiên sẽ tăng nhiều. A, nhất định. Diệp Phi cười khe đứng lại bước chân, sau đó xoay người quay về Lý Thượng và nói, "Lý đại nhân, ngươi sẽ đưa đến này đi. Tại hạ còn có một ít chuyện muốn đi làm, cáo tử. Diệp Phi liếc nhìn Lý Nam một cái, sau đó trực tiếp cùng Lý Thượng Văn cáo từ. Lý Thượng Văn cũng nghe được ý của đối phương, không dám chối tử, miễn được đối phương đối với mình rước lấy mấy phần cam thủ. Bọn họ loại trước vị người, lợi hại nhất chính là ánh mắt. Tiên sinh đi thong thả, tiểu nhân lần này sau khi trở về, có thể ở nhà cùng tiên sinh tin tức tốt. Lý Thượng Văn ôm quyền hưng phấn nhìn theo Diệp Phi rời đi. Diệp Phi mang theo Lý Na cũng không quay đầu lại rời đi. Đại nhân, lần này ngài có tính hay không là lập công lớn? Lý Một cẩn thận một chút nói ra. Vẫn không tính là. Thế nhưng là có mấy phần tỷ lệ. Dù sao đây là một chương ngân phiếu khống. Đương nhiên, như băng tiên sinh loại này sư nhân vật, cũng không thể nào là loại kia ăn nói ba hoa người. Đi thôi, mau mau hồi đế đô, việc này phải mau mau bẩm báo thân vương gia. Chỉ cần lôi kéo băng tiên sinh, kết thân vương gia tương lai đại nghiệp tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lý Thượng Văn cái kia ánh mắt hưng phấn bên trong mơ hồ bí mật mang theo tản nhận tâm ý. Đế quốc hình thức, hắn rất rõ ràng. Hắn trên đầu môi là phong hoàng đế chi mệnh, thế nhưng sau lưng ông chủ nhưng là thân vương gia. Chờ đến Diệp Phi quay người lại, quả nhiên tham gia đại hội đấu giá các gia tộc lớn, thậm chí Hỏa lão dược lão từng người cầu kiến, cũng không phải là Diệp Phi không muốn gặp bọn họ, hay là không dám thấy. Không từ mà biệt, tự mình bây giờ hình thức, thân phận thậm chí đối phương hung hăng, những người này đến, thật là vì bảo kiếm. Sai, vì lôi kéo chính mình mà thôi. Quy 1 chương 68, chu ra chặn đường. Bây giờ, bảo kiếm bị cướp, bọn họ căn bản không có quanh co lòng vòng, thẳng đến chính mình. Tenixi toàn tập đao chính là Diệp Phi hiểu thêm, những người này cùng nhau tới gặp mình, nếu như đáp ứng một phương đắc tội một phương, cái khác mấy phương không nghi ngờ chút nào sẽ trực tiếp giết mình. Vì lẽ đó, lý do an toàn, Diệp Phi căn bản không dám thấy. Chờ đến đấu giá hiệp hội khách nhân đều từng người rời đi, Diệp Phi mới cáo biệt người của Lý gia ly khai buổi đấu giá. Tuy rằng mặt ngoài lý quang ngồi gương mặt cái này, có thể Diệp Phi rõ ràng, vào lúc đó, ở đây không có người nào có thể ngăn cản cái kia ma nữ trên cước, còn chính mình biểu tặng, vậy căn bản là không có cách nào biện pháp. Đương nhiên, chính nên như vậy, cũng thuận tiện giúp Diệp Phi một tay. Theo đường cũ, Diệp Phi đi vào bí ẩn trong nó hẻm, sau đó lặng lẽ theo cái kia đường cũ hướng về phòng gian nhỏ bên trong đi đi, phòng này là Diệp Phi năm trước phát hiện một cái không ai ở nhà. Trước đây nơi này cư trụ một cái lão ăn mày, hiện tại lào ăn mày đi, vì lẽ đó nhà không đi. Kẹt kẹt, cửa bị chậm rãi đẩy ra, Diệp Phi thân thể mạnh mẽ chui vào. Sau đó chặt khép cửa lại. Văng tiên sinh, nguyên tiêu ta môn chờ thật là khổ sao? Xem tiên sinh dáng vẻ, lần này đại hội đấu giá rất thành công đi. Diệp Phi đã định lần lại, bước tiến còn không có ổn hạn. Một cái thờ ơ, hai hước gầm thanh vang ở bên tai. Tiềm thức hạ, Diệp Phi tung cuốn rồi thần kinh, thân thể đột nhiên run lên, nhấc lên cảnh giác. Ai? Diệp Phi theo bản năng lui hai bước, chính là bước tiến mới vừa lên, phía sau lại đứng một bóng người. Văng tiên sinh, tại hạ khuyên ngươi vẫn là đừng đi trốn. Chạy trốn đối với ngươi mà nói vô dụng. Phía sau cái thanh âm kia lạnh như băng nói ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ở màu đen trong nhà, Diệp Phi căn bản là không có cách nhìn rõ ràng hai người này diện mạo. Bất quá theo hai người này khí tức đến xem, cũng không thiếu. Làm sao? Băng Tiên Sinh, nhanh như vậy tiểu không quen biết chúng ta. Rất nhanh trước người cái thanh âm kia từ từ lại vang lên, ở âm thanh vang lên sau đó, một chiếc tiêu đốt đèn đuốc chậm rãi sáng tỏ đốt, kèm theo ánh sáng chiếu xuống, trong nhà đích tình cảnh từ từ tiến nhập Diệp Phi trong mắt. Ở mặt trước không xa, một tên ông lão tóc bạc, ăn mặc màu trắng áo choàng đang ngồi ở trên một cái ghế, chính cười nhìn mình, mang trên mặt hiền lãnh tâm lại xoay người xem phía sau người kia sau, người này màu đen áo choàng, khoảng chừng 40 50 tuổi, trên mặt mang đầy âm trầm nụ cười. Chờ thấy được hai người này sau đó, Diệp Phi trong nháy mắt tâm lý dâng lên một mảnh sắc ý. Tiên Hoàng Xâm Lâm bên trong, chính mình suýt nữa bị bọn họ giết chết, nếu không phải băng hoàng, chính mình đã sớm bị chết rồi. Chư mới nhất toàn văn xem chính là, chính mình còn chưa có đi báo thủ, hai người này lại đã tìm tới cửa. Nếu như hồi lúc trước, Diệp Phi còn chưa phải là lao giả này đối thủ. Chính là bây giờ, liền một tên huyền sư đều chết ở trên tay mình, một cái huyền giả cùng một tên huyền sĩ đến đây, quả thực tiểu là chịu chết. Hóa ra là chu ra hai vị tiền bối. Hừ. Không biết hai vị tìm tại hạ là ý gì? Diệp Phi cũng không muốn giấu giếm nữa. Bị bọn họ biết thân phận của mình, nếu như truyền ra ngoài, chính mình chết một vạn lần cũng không đủ, vì lẽ đó, ở Diệp Phi trong mắt của, hai người này đã tương đương với chết người đi được. Chỉ là, hắn không hiểu. Hai người này đã biết thân phận của mình, cái kia vì sao không đem chân tướng của sự tình thông báo đi ra ngoài? Chẳng lẽ, bọn họ căn bản không biết mình là người của hắn ra? Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đừng ở chỗ này trang một bộ cao nhân mô dạng. Thành thật mà nói đi. Lão phu biết ngươi cái kia thanh bảo kiếm là từ Thiên Hoang rừng rậm bên trong hang núi có được, nói, đến cùng làm sao vào sơn động? Thưa thời, tốt nhất nói cho lão phu, bằng không đừng trách Lao phu đối với ngươi vô tình. Chu Cuồn hơi không kiên nhẫn, táo bạo từ trên ghế đứng lên. Trên người một luồng huyền sĩ khí tức ép hướng về Diệp Phi. Đối mặt luồng hơi thở này đến, Diệp Phi không có bất kỳ áp lực, nhưng là vì phối hợp hắn, vẫn như cũ duy trì khó chịu dáng vẻ. Bảo kiếm theo sơn động được. Diệp Phi trên mặt tàn nhẫn nở cười, giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi lão già này tại sao không đem thân phận của chính mình nói ra, hay là một mình tìm chính mình. Các ngươi muốn đi vào bảo tàng động? Diệp Phi trợn tròn mắt, thực lực ta thấp như vậy, người tiểu cho là ta thanh bảo kiếm là từ bảo tàng trong động phải bên trong, không phải chính ta luyện chế ra tới. Người thiếu cấp lao phu phí lời, nói hay là không? Chu Cổn tức giận oa oa gọi, hắn không thể tại chỗ giết tiểu tử này, hắn lại tiêu khiển chính mình. Vẫn thật sự cho rằng hắn là mỗ đại luyện khí sư, có thể luyện chế ra loại kia bảo kiếm đến. Diệp Phi dư quang lấp lóe, xem ra, tự mình nghĩ một điểm đều không sai, lão già này là muốn trảo chính mình đi hang núi, đồng thời độc chiếm đồ vật bên trong. Đáng tiếc a, hắn xuẩn, ở. Hắn chưa hề đem chuyện này nói cho Chu ra. Bất quá, bởi vậy, Diệp Phi cũng nghiến lòng. Nếu như mình thân phận bị Chu ra cái khác người biết, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, chính là chỉ bị hai người này ngu xuẩn biết, chuyện đó tiểu đơn giản hơn nhiều. Nói, còn chưa phải nói. Sư phụ của ta hỏi ngươi mà nói đây. Chu Viễn Sơn suệ bàn tay ra hướng về Diệp Phi trên bả vai ép xuống. Thiên Hoàng Sâm Lâm bên trong, hắn dự vào huyền giả bát phẩm trình độ, truy sát tên tiểu tử này chung quanh chạy trốn. Dưới cái nhìn của hắn, tên tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, giết hắn, chính mình đã đủ. Chính là Chu Viễn Sơn trong tay đặt ở Diệp Phi trên bả vai một sát na kia. Đúng, một cổ vô hình lạnh như băng hỏa diễm theo Diệp Phi trên bả vai từ từ trôi nổi lên, sau đó theo Chu Viễn Sơn trong tay, lan tràn hướng về toàn thân hắn, đập vào mặt bao phủ đi. Chuyện này, chuyện này. A, cảm giác trên tay bị màu trắng trong suốt hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa này một luồng cực lạnh lệnh cảm, sau đó trong nháy mắt băng phong tiêu đốt đến toàn thân. Chỉ ở trong trước mắt, cái kia cố lại lạnh lại lạnh hỏa diễm, hoàn toàn vây quanh Chu Viễn Sơn cả người. A, sư phụ, cứu ta, cứu ta. Chù viễn Sơn lập tức hô to có thể là vì không đưa tới người chung quanh chú ý, Diệp Phi âm trầm con mắt lạnh lẽo. Trong đáy mắt, trong tay nắm chặt hỏa diễm hướng về Chu Viễn Sơn trùng xuống. Rang rắc. Lanh lảnh như pha lê thanh vừa vang lên, Chu Viễn Sơn giãy giụa thân thể như một khối pha lê như thế bị kích thành phấn vụn, từng mảnh từng mảnh đập xuống trên đất. Lập tức cái kia tử tử ngọn lửa màu trắng một mắt thường tốc độ rõ rệt, cái kia chồng mảnh vỡ bị thiêu đốt thành một phấn. Viễn Sơn. Nhìn thấy đại đột chết, Chu trong miệng hú lên quán thân run rẩy nhìn ra bàn tay khổng lồ hướng về Diệp Phi tóm độ nhi ta, tiểu tử. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Cồn dù sao cũng là huyền sĩ cựu phẩm cao thủ, toàn thân bạo phát khí thế không có chút nào yếu, nhất thời làm cho cả nhà tài Hữu lắc lư. Đối mặt với đối phương một trào kéo tới, Diệp Phi đã coi Chu Cồn là thành người chết. Giữa lúc hắn thời điểm xuất thủ, trong đan điền một cái luồng khí xoáy hơi động, băng hoàng trực tiếp chui ra đan điền, lập tức như quang lóe lên, băng hoàng ở hỏa diễm thiêu đốt hạ, cấp tốc chui vào Chu Cồn thân thể. Đối mặt đột nhiên chui ra ngoài đồ vật, Chu Cồn phảng phất đạn giống như vậy, thân thể run lên. Cái kia bảng bạc huyền lực từ từ biến mất, giống như một cây khô heo thảo, từ từ, một chút khô xuống. Ầm ầm. Chu Cổn còn không có phản ứng lại, đột nhiên ý thức hỗn loạn. Băng hoàng theo Chu Cổn trong đầu vào ra, Chu Cổn ý thức như tây qua vỡn tụ ra. Chít chít, băng hoàng chui ra, lập tức hưng phấn kêu vài tiếng, thân thể trôi nổi ở Diệp Phi bên người. Diệp Phi choáng tại chỗ, cũng không phải là băng hoàng giết chết Chu Cổn. Bây giờ giết Chu Cổn, giống như dấm chết côn dế, đây đối với Diệp Phi không có gì khiêu chiến. Hay là, vừa nãy băng hoàng chui vào Chu Cổn bên trong thân thể thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác băng hoàng tiến vào thân thể đối phương bên trong thời điểm, Chu Cổn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả huy khí, hết thảy chào vào băng hoàng bên trong thân thể toàn bộ bị băng hoàng hấp thu không còn một nống, người đem sức mạnh của hắn toàn bộ hút khô rồi. Diệp Phi giờ khắp này nhớ lại thiên hoang Sâm Lâm bên trong cái kia hát giao lòng, lúc đó hát giao long bị giết, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Vì lẽ đó không quá nhiều quan tâm nó là thế nào bị băng hoàng hấp thu làm ra. Chính là vừa nãy Chu còn bị hấp thu làm sức mạnh, sau đó chậm dài héo rút xuống, Diệp Phi nhìn rất rõ ràng, hơn nữa cảm giác được. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng bị Diệp Phi hỏi, cái kia đầu nhỏ nhẹ nhàng mang theo mỉm cười đầu, sau đó bảo kiếm vậy thân thể từ từ lơ lửng quay trùng quanh ở Diệp Phi bên người. Tiểu tử Thật sự có ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này." Diệp Phi trợn khắp trợ cười, thế nhưng thế nào cũng phải tới nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. "Chít chít. Được rồi, đừng làm ồn. Đi, chúng ta mau chóng rời đi này, miễn cho bị người khác phát hiện." Diệp Phi trực tiếp nặn ra một luồng hòa diễm, từ từ vứt xuống chu côn trên thi thể, sau đó đổi một bộ nguyên lai like cái này một mặc quần áo sau, mới xoay người hướng về ngõi nhỏ ở ngoài đi lại đi. Vừa nay cái kia cố huyền lực cỡ sóng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính là thân phận hôm nay lung tung không thể không cẩn thận cẩn thận. Mắt thấy bốn phía không người, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngõi nhỏ ở ngoài. Chính là đi ra này ngõi nhỏ không lâu, đi tới phía trước cái kia cao to tưởng vây ngõi nhỏ thời điểm. Ngay phía trước mấy người hướng về chính mình đi đi tới. Nhìn rõ ràng đám người chuyến này tốn mạo. Cùng với vẻ mặt sau, Diệp Phi sắc mặt từ từ biến hóa đi. Người đâu? Băng Tiên Sinh người đâu? Ngươi không phải mới vừa nói Băng Tiên Sinh đến rồi ngõ hẻm này sao? Đúng vậy. Tiểu Nhân nhìn rất rõ ràng, chính là cùng tới đây đã không thấy tăm hơi, tả Hữu cẩn thận đi tìm cũng không thấy Tiên Sinh à. Lao ra, Tiểu Nhân. Tiểu Nhân. Rất rười, một đám rất rười Ở đối diện trong ngõ hẻm, một cái uy vũ người đàn ông trung niên đối diện một người làm lớn tiếng trách cứ, người hầu này ăn mặc một bộ hàn gia trang phục, mà người đàn ông trung niên nhưng là màu đen áo choàng, lênh khốc vùng trán, không giận vì uy. Trung niên nam tử này chính là Hàn gia gia chủ, Hàn Uy. Được rồi, Hàn gia chủ, chuyện này không trách được hắn. Coi như chúng ta cùng cái kia băng tiên sinh vô duyên đi. Bất quá cũng được, đã băng tiên sinh không chịu lộ diện, vậy cũng chớ quái chúng ta đem chuyện của hắn công bố ra ngoài. Nếu là bị ngoại giới người biết, cái kia Hàn Thiết là bị hắn luyện chế ra tới. Hừ, bản lĩnh của hắn to lớn hơn nữa. Sau này cũng đừng nghĩ kế tục ở đại thương đế quốc tiếp tục sống." Hàn Uy bên cạnh không xa, Thiên Tâm Tử cười lạnh nói. Lãnh Than cao mày, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng, sắc mặt tối tăm nói, "Thiên Tâm đại sư nói đúng lắm. Đi thôi, chúng ta trở lại thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng." Hàn Uy xoay người liền muốn đi. Lao ra, đó không phải là phi thiếu ra sao? Không bằng đi hỏi một chút phi thiếu ra. có lẽ phi thiếu ra biết bằng tiên sinh tâm tích." Cái kia tiểu phó cùng Hàn Uy Thiên Tâm Tử chuẩn bị lúc xoay người, vô ý hạ chính truyền mắt thấy phía trước ngõ nhỏ nơi Diệp phi, mà Diệp phi cũng chuẩn bị xoay người hướng về phía sau đi. Quy 1 chương 69, không hổ là băng tiên sinh. Hàn Uy cùng thiên Tâm Tử đều mở ra, ánh mắt chỉnh tề hướng về Diệp Phi phương hướng nhìn sang. Hai người đều nặng nghề mặt nhăn rơi xuống vì đến. Đứng lại. Hàn Uy quay về Diệp Phi phía sau tức giận đồng thời, một mình ngươi ở đây quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Bọn họ mục đích tới nơi này là vì tìm kiếm băng tiên sinh, chính là băng tiên sinh không gặp phải, lại đụng phải tên tiểu tử này. Bị âm thanh này gọi dậy, Diệp Phi run lên trong lòng. Sắc mặt mang theo vài phần căng thẳng tâm ý vừa nãy Hàn Uy cùng Tiên Tâm Tử, hắn chính là mỗi một câu đều nghe vào thái độ bên trong. Lập tức, khẽ tuổi một tiếng xoay người sang chỗ khác, quay về Hàn Uy cùng Thiên Tâm Tử Ô một quyền, thăm hỏi nói, hóa ra là gia chủ cùng Thiên Tâm đại sư. Người ở nơi này làm cái gì? Hàn Uy trong mắt phi thường phẫn nộ, thế nhưng vẫn như cũng bị trẻ giấu. Diệp Phi dù sao cũng là Hàn gia khách khanh trưởng lão, hắn người gia chủ này căn bản không có thể giống như kiểu trước đây đối với người hầu như thế đối với Diệp Phi. A, bổ trưởng Lao chính là Hàn gia khách khanh trưởng Lao, đi chỗ nào? Tựa hồ không cần hướng về Hàn gia chủ bẩm báo chứ? Diệp Phi lạnh lùng nói, đối với Hàn Uy người này, Diệp Phi đối với hắn không có nửa điểm cảm tình. Tuy rằng cùng chủ nhân thân thể này là phụ tử quan hệ, thế nhưng này cùng chính mình không hề quan hệ. Người. bị Diệp Phi lời này, Hàn Uy tức giận vẻ mặt xanh lên, thuận không thể một cái ba trưởng xuống. Thế nhưng hắn không thể làm như thế, ở trong mắt hắn, chưa từng có đưa cái này con thứ xem là nhi từ qua. Bây giờ hắn mặc dù là gia tộc khách khanh trưởng lão, nhưng vẫn như cũng không phải người Hàn gia. A, Phi trưởng lão thực sự là tốt quyết đoán, một người trẻ nhặt tới chốt như thế dung bạn. Không biết Phi trưởng lão ở đây thấy được chút gì. Thiên Tâm Tử kéo lại Hàn Uy, đi lên, sắc mặt cười nhạt nói, các ngươi có thể tìm bằng tiên sinh. Lẽ nào ta thì không thể?" Diệp Phi cười lạnh, mà không đổi sắc tiến lên trước một bước. Mấy tháng trước, Diệp Phi ở Thiên Tâm tử trước mặt vẫn như là dư dế, chính là bây giờ, tiến nhập hiện sĩ. Diệp Phi sao sợ hắn? Hàn Uy rốt cục không chịu đựng được, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Tên khốn kiếp này tới nơi này cũng là không có ý tốt. Muốn đầu băng tiên sinh cái kia chỗ dựa, nếu như hắn thật sự có băng tiên sinh cái kia chỗ dựa, vậy hắn hẳn ra sợ rằng nguy đã. Bất quá, cũng còn tốt trong tay mình nắm giữ băng tiên sinh thẻ đánh bạc, tin tưởng cái kia băng tiên sinh cũng không dám như vậy. "Hừ, chúng ta đi." Hàn Uy đầy mắt sát cơ lạnh xem Diệp Phi, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thiên Tâm tử trước khi rời đi, vẫn sớm cảnh cáo Diệp Phi một câu, "Tiểu tử, làm người tốt nhất không nên lớn lối như vậy, bằng không, Người chết rất khó xem." Nói xong, xoay người rời đi. Diệp Phi chỉ là cười cười, không để ý đến Thiên Tâm tử. "Muốn bắt ta luyện chế ra tới Hàn Thiết đem chuyện của ta công bố ra ngoài?" Khà khà. "Hàn Uy a Hàn Uy, ngươi thật sự cho rằng ta Diệp Phi là kẻ ngốc sao?" Diệp Phi hai tay cậy sau, xoay người hướng về trong nhà đi. Ở Hàn gia bên trong, bất kể là trong nhà chấp sự quản sự các loại, vẫn là trưởng lão, đều là thành minh các đội, dù sao trong gia tộc chia làm thế lực cũng không ít, có gia chủ thế lực, cũng có các trưởng lão khác môn nắm giữ thế lực. Như những kia gia mặt người trẻ tuổi, mới vừa chiếm được lợi ích, đại thể đều sẽ bị mỗi cái gia tộc thế lực lôi kéo đi qua. Thế nhưng Diệp Phi theo một cái tiểu phó bây giờ trở thành khách khanh trưởng lão, theo lý mà nói, tiền đồ lớn vô cùng, đều là các thế lực lạp long đối tượng. Thế nhưng Diệp Phi vẫn đối mặt xấu hổ một mặt, căn bản không người lôi kéo hắn. Không từ mà biệt, cũng bởi vì hắn cái này còn thứ thân phận. Mặc dù có thể trở thành khách khanh trưởng lão Hoàn toàn là gia tộc sau cùng thương nghị, người này có thể sử dụng, nhưng không thể tác dụng lớn. Vì lẽ đó, khách khanh trưởng lão thân phân gắt gao của hắn, có thể chính như này, Diệp Phi càng thêm không thể xem bệnh. Không phải vậy y theo tính cách của hắn đã sớm mang theo VV đi xa Hàn phương. Dù sao Hàn ra dùng cái này quan hệ của chính mình, nếu như mình mang theo VV rời đi, Hàn ra tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Vì lẽ đó, bất kể là băng tiên sinh thân phận này vẫn là Diệp Phi thân phận này, Diệp Phi cũng phải duy trì vô cùng cẩn thận một chút. Buổi tối, bóng đêm tĩnh hắc, linh lâu bên trong khách sạn, một sang trọng trong gian phòng. Gian phòng bố trí rất tốt rất thú nhã. Dược lao cùng Hỏa lao mới vừa hạ xong tổng thể, bởi vì sắp trời muộn lắm rồi, Hỏa lao mới trở về phòng, Dược lao cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá nghỉ ngơi trước, Dược lao vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút chính mình bán đấu giá cái kia linh thảo, Quỷ ưu thảo. Loại này linh thảo cực kỳ ít đòi, hơn nữa tác dụng cũng nhỏ vô cùng. Thế nhưng cái kia vẹn vẹn hạn chế tại nơi chút không có khai quật loại này linh thảo tác dụng người mà nói. Bởi vì ở trước đây không lâu, Dược lão vừa vẫn phát hiện loại cỏ này đã tính, đó chính là tinh thần, loại này linh thảo có thể đối với người sản sinh cực lớn tinh thần tương tồn. Tương tự luyện chế ra tới đang dược, nhưng có thể làm người tăng lớn lực lượng tinh thần. Cha cha, cùng quý ưu thảo dung lô sau đó, chỉ ít có thể luyện chế ra 3 đến 5 viên tinh nguyên đan, đến thời điểm thực lực của Lao phu có thể đại thêm một bước. Đi tới bên giường, Dược lao đưa tay ra đang chăn bên trong nhảy ra khỏi một cái hộp, trong hộp chính là bảy đặt bội cây quý u thảo. Dược lao cẩn thận từng ly từng tí một từ từ hết khai hộp. Thế nhưng hộp một vật trần, bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Tại chỗ Dược lão bị ở, bên trong cái nào là cái gì quý u thảo, mà là một khối hàn quang lạnh như băng bắn ra bốn phía hàn thiết, hàn khí ngầm chiếu xuống để tuấn gian phòng bên trong đều băng lạnh xuống. Chuyện này, chuyện này. Dược lao nhất thời bị trừng thẳng con mắt, thế nhưng tại nơi Hàn Thiết bên cạnh nhưng có một trường tờ giấy. Tờ giấy trên chữ viết rất rõ ràng. Lao tiên sinh, thực sự là thật không tiện. Bội cây này Quỷ ưu thảo đối với tại hạ có rất lớn tác dụng, tính xin lão tiên sinh bỏ đi yêu thích, chuyện hôm nay tính tại hạ nợ lao tiên sinh một tấn tình, ngày sau tất hội báo đáp. Mặt khác con người của ta không thích tùy ý nắm người khác đồ vật, khối này Hàn Thiết kính xin lão tiên sinh nhận lấy, coi như lần này vô lý mạ phạm tù lao. Tự bang. Nhìn rõ ràng phía trên chữ viết sau đó, Dược lão sắc mặt trong nháy mắt lúc thì đỏ, loại kia lửa giận từ từ biến mất, vẻ mặt tràn đầy hương phấn nóng dục thần quang. Băng tiên sinh không hổ là băng tiên sinh. Xem ra, lão phu lần này thể kiếm, một tên dược sư chú trọng nhất là cái gì? Đúng, chính là tốt lò thuốc, một cái tốt lò thuốc có thể luyện chế càng cao hơn thuốc hiệu quả. Thế nhưng tốt lò thuốc không phải tốt như vậy. Dù cho lục cấp luyện khí sư Hòa lão cũng không thể luyện chế trăm tốt lò thuốc. Bởi vì dược sư ở luyện dược bên trong, đối với đỉnh yêu cầu cực kỳ cao. Tỷ như đỉnh chất lượng chiến lò nung thời điểm không quá quan, rất dễ dàng gây nên đan bảo, còn có chính là lợi nhất. Luyện đan cần hỏa diễm, hỏa diễm quá lớn, đan đồng dạng không được, hỏa tiểu cũng không được. Chính là nếu như ở nổi nóng thời điểm, có lệnh tiết phương pháp, hấp thu qua mạnh hỏa diễm. Đây đối với luyện đan trên nắm giữ giúp đỡ cực lớn. Cái này cũng là vì sao trước thiên tâm tử nhất trí muốn kéo tốt bằng tiên sinh nguyên nhân. Đồng nhất thời điểm, Lý ra Thương hội bên trong. Bởi đấu giá đã sớm kết thúc, Lý Quang Bùi còn đang chủ bị chuyện lần này. Chuyện hôm nay, Lý ra Thương hội tiếng tăng có thể coi là đáng tới. Thế nhưng cũng bởi vậy đồ vật bị cao thủ cướp đi, cho hắn Lý Gia là rất lớn tổn thất, mấy cái ước bảo kiếm bị ném không nói, quan trọng là vẫn tổn thương nhiều người như vậy. Tuy rằng Băng Tiên Sinh nói việc này cùng Lý Gia không quan hệ, thế nhưng Lý Quang Ngùi trong lòng vẫn còn có chút không chỗ tốt. Cho tới Băng Tiên Sinh trước mua cái kia huyền khí, Lý Quang Ngùi không nghi ngờ chút nào đã chính mình bỏ tiền mua lại, chuẩn bị tìm cơ hội đi đem đồ vật biếu tặng cấp Băng Tiên Sinh. Dù sao, này có thể coi là hòa hoãn quan hệ phương thức tốt nhất. Ra ra, đã trễ thế này, ngài hay là đi nghỉ ngơi đi. Quyền sách chuyện tình giao cho ta được rồi. Trên hành lang vẫn sáng lên đèn, Lý Quang Ngùi ở Lý Na nâng đỡ chậm rãi hướng đi phần cuối, sau đó tiến vào một cái bên trong gian phòng. Căn phòng này chính là Lý Quang Ngùi thư phòng. Hai người sau khi đi vào, Lý Quang Bùi hư nhượng ngồi xuống, trong miệng đảm luật khí. Bất quả Lý Quang Ngùi không để ý đến Lý Na, trực tiếp nói sang chuyện khác, nha đầu, ngươi cảm thấy bằng tiên sinh thế nào?" Lý Na sắc mặt đỏ lên, túi đầu, về miệng nhỏ, nhìn ngón chân, thẹn thùng nói ra, "Vẫn được ạ. Không một điểm cái giá." Hơn nữa chính như Gia Gia từng nói, tuổi rất trẻ, kinh nghiệm ít đến mức đáng thương. "A." Lý Quang Bùi quay đầu nhìn Lý Na cười khổ nói, "Đến là ngươi, so với Gia Gia đều sẽ xem người." Thiết, dáng dấp kia của hắn cũng nghĩ giấu giếm được buồn cô nương ánh mắt, "Gia Gia, ngươi quá khinh thường cháu gái." Lina vẻ miệng nhỏ đất ý. Haha. Ha. hôm nay gia gia cũng nhìn thấy, thật giống giữa các ngươi còn nói đến đây đi. Lý Quang Dũi nhìn về phía Tôn nữ thời điểm, trong mắt rất nặng. Gia gia, người bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Lina kinh ngạc nói. Lý Quang Bùi quái dị ngồi cận, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp đến, hộp chậm rãi bỏ lên bàn, Lý Quang Dũi một bên kéo ra hộp, vừa nói vừa nói, gia gia đã một mình bỏ tiền đem Băng Tiên Tuyết Địa Bộ này liền ký cùng kiếm vũ khí phổ mua lại, tìm tới cơ hội ngươi tự mình giao nó cho Băng Tiên Sinh. Lấy ngươi và Băng Tiên Sinh bây giờ quan hệ, tin tưởng sau này có thể càng thêm hòa hợp. "Ra ra, nói cái gì đó." Lý Na xấu hổ quay về con lơi, hướng về trong hộp nhìn xuống. Thế nhưng, hộp bị kéo ra, bên trong một màn dọa sợ hai người. Hào quang màu trắng tản ra, lạnh leo hàn khí bắn ra bốn phía. Ở trong hộp, từng tầng từng tầng màu trắng hàn khí khuyết tán ra. Thinh Linh chỉ một khối hàng thiết, trên hàn thiết tồn tại một khối tờ giấy. "Này chuyện gì xảy ra? Có người đến qua ra gia gia gian phòng?" Lý Na sắc mặt đỏ lên, lý ra hộ vệ có bao nhiêu nghiêm, nàng chính là biết, chính là ở nhiều như vậy dưới sự hộ vệ, lại có thể có người đến nơi này. Lý Quang Ngụ chỉ là nhíu nhíu mày, Không có nửa điểm căng thẳng tâm ý theo tay cầm lên tờ giấy kia, phía trên chữ viết tiến vào con mắt bên trong. Lý Lao, thực sự là thật không tiện, lại tới quấy giày ngươi. Bộ này Huyền ký cùng khí phổ đối với tại hạ rất trọng yếu, chỉ là tại hạ trên người không có quá nhiều tiền tài, Tính xin Lý Lao thấy lượng. Bất quá tại hạ nơi này hàn thiết cũng không ít, tụu cái kia này hàn thiết hối đó đi. Tự, băng, là băng tiên sinh đã tới. Lý Na mở ra. Ra ra. Chuyện này, Lý Na trường thẳng con mắt nhìn Lý Quang Ngụ. Lý Quang Ngụ thu xong phong thư, sau đó đem hộ tù, trên mặt có chút giở khóc giở cười. Cái này Băng Tiên Sinh cũng thật là. Ai? Thôi, sẽ theo hắn đi đi. Ra ra, Băng Tiên Sinh tại sao phải làm như vậy? Này Huyền Kỹ mặc dù quý, nhưng là không đến nỗi như vậy a. Lý Na có chút không dễ chịu, mặc dù nói này Huyền Kỹ giá cả rất cao, để khách thương hội thiệt lớn một bút, chính là Băng Tiên Sinh làm như thế, căn bản là không gặp người tình. Haha, đây là người phong cách. Người ta đều thấy được, Băng Tiên Sinh niên kỷ tuổi cũng không lớn. Thế nhưng hắn làm người nhưng phi thường cẩn thận, ngươi biết không? Khối này hàn thiết coi như lấy ra đi đầu giá, cũng không thể bán được bộ này Huyền Kỹ cùng khí phổ giá cả, sở dĩ Hán hội cầm hàn thiết đến hối đoái, ngươi biết là có ý gì sao? Lý quang đùi con người sáng một cái. Quy một chương 70, huyền khí hóa kén. Có ý gì? Lý na kinh ngạc kinh. hắn đồng ý nợ ta lý ra một ân tình. Ngươi nói, này buôn bán họa không có lời. Ra ra lời này, Lý na khuôn mặt trong nháy mắt trở mong hưng phân lên. Một nhân vật như vậy ân tình không phải là đùa giỡn. Ra ra, ta hiểu được. Từ viện các bên trong. Vy đã sớm ngủ, Diệp Phi một người khoanh chân ngồi đang tu luyện trong phòng Trên đất để hàn nham ngọc bích, thân thể xoay quanh ở phía trên, không ngừng hàn khí bị hấp thu, như vậy không chỉ có đối với tu luyện có trợ rút, đồng thời hàn khí có thể đúc thân thể. Trước đây không có hàn nham ngọc bích, Diệp Phi tu luyện nhất định phải làm hàn thạch hấp thu hàn khí mới được, bây giờ, thân thể trải qua hàn nham ngọc bích tu luyện, so với trước, gia tăng vô số lần. Hô. Từ từ, Diệp Phi mở mắt ra Hà Châu. Thực sự là một bộ tốt nguyên khí, thật không hổ là Băng Thiên Tuyết Điệp. Chỉ tiếc trong nhà địa phương quá nhỏ, không thể triển khai. Cùng có cơ hội đi bên ngoài thử một chút. Diệp Phi cười cợt. Băng Thiên Tuyết Điệp công hiệu, chính như kỳ danh để bốn phía tất cả tiến vào băng phong trạng thái. Nắm giữ manh liệt hàn khí cùng với nguyên lực, để hoàn cảnh xung quanh rơi vào băng phong trạng thái ở trong, bất kể là người là vật, chỉ cần đi vào công kích trạng thái bên trong, đều có thể băng phong ở. Có thể nói, tương quan đồng cấp cao thủ thậm chí mạnh hơn chính mình, đều nắm giữ rất mạnh lực phá hoại. Chức, Diệp Phi tự chế băng viêm kiếm thuật, cực băng ngưng sát, những kia không đủ là đúng băng khống chế sinh ra kỹ xảo, bây giờ bộ này băng thiên tuyết địa nơi tay, Diệp Phi mới thật sự hiểu. Huyền kỹ cùng những kia kỹ khác biệt lớn bao nhiêu. Chít chít. Theo trong suy tư tỉnh lại, Tiểu Băng Hoàng cũng chui ra đàn điện, hưng phấn trôi nổi ở Diệp Phi trước người. "Tiểu tử, như thế tiểu không kịp đợi, không phải nói trước hết để cho tình trạng của người đạt đến cực hạn sao?" Diệp Phi nhìn Tiểu Băng Hoàng, rợn khắp rợ cười, Quỷ U thảo một cẩm về, "Tiểu tử tiểu không kịp chờ đợi muốn ăn cái kia thảo." Nếu không phải là lo lắng dược thảo đối với Tiểu Băng Hoàng sản sinh tác dụng phụ, ở nửa đường thời điểm, Tiểu Băng Hoàng liền đem Quỷ ưu thảo ăn. "Chít chít." Tiểu Băng ra tay nhỏ lôi kéo Diệp tay áo, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. "A." Diệp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ từ trong lòng lấy ra bùi cây đen túi có chứa khí ta ác quái dị linh thảo. Quỷ u thảo, loại cỏ này đúng như kỳ danh, mang có một quỷ tự, bởi vì thảo lá cây trên lại mang theo đầu lâu, cho người ta vô cùng âm hàn cảm. Chính là cây cỏ này bị lấy ra, Tiểu Băng Hoàng nhưng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn tâm ý, trong miệng kêu la liên tục. Đứng đầu rỗi ra tay nhỏ liền muốn đi lấy, thế nhưng xét thấy Diệp Phi tồn tại, Tiểu Băng Hoàng một bên sát góc nước, vừa rút tay trở về. Thủy Linh ánh mắt tả hưu quay về Diệp Phi chuyển động. "An đi, cẩn thận một chút, nếu như không được, nơi này có linh quả." Nói Diệp Phi đứng dậy, đi tới tu luyện trong phòng, một cái ngăn tủ nơi đó Từ bên trong lấy ra một cái hộp, trong hộp tổng cộng 7 khoảng chừng 30, 40 cái màu đỏ tiểu quả thực. Linh quả bản thân cụ bị linh tính, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng chúng nó sẽ bị mục nát. Chỉ là Diệp Phi sử dụng không hiểu trái cây kia thực rốt cuộc là gì, lại đối với người tu luyện cầm giữ có rất lớn tác dụng, thậm chí còn có thể làm người chữa trị thương thế. Tiểu Băng Hoàng nhìn thấy Diệp Phi dáng vẻ, cảm kích nợ nụ cười, một tay cầm lên Quỷ Ưu Thảo, một tay cầm nổi lên một viên trái cây màu đỏ, sau đó hai bên trái phải hướng về trong miệng nhét tiến vào. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, đột nhiên cả kinh, tại nơi thảo vào miệng một sát na kia, lại biến thành một mảnh màu đen khí tức chui vào tiểu băng hoàng bên trong thân thể, hơi thở nãy chui vào, tiểu băng hoàng sắc bén vừa gọi, lập tức trái cây màu đỏ đưa tiến vào. Cái kia khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ hồng hực, từng luồng từng luồng bành trướng khí tức từ từ trôi nổi. Phản phất uống rượu say hán tử say như thế tạ hữu lung lay. Qua hồi lâu, Diệp Phi lần thứ hai nhìn sang thời điểm, tiểu băng hoàng đã say không xong rồi. Sau đó ánh sáng nhẹ nhàng lấp loé chui vào chính mình trong đan điền. Ở trong đan điền, tiểu băng hoàng trôi nổi ở huyền khí ở trong, thằng tắp ở nơi đó ngủ say như chết, trong cái miệng nhỏ ác ngủ dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Diệp Phi bị tình cảnh này kinh trụ, không phải nói tiểu tử ăn vật này có thể tiến vào cái kế tiếp trạng thái sao? Hiện tại làm sao đang ngủ? Diệp Phi có chút nghĩ mãi mà không ra. "Tiểu tử, cố gắng ngủ một giấc đi. Hy vọng ngươi không nên là ta, vật này chính là ta bỏ ra giá cao mua tới." "Ai? Một thân tình a." Diệp Phi có chút đau lòng nhân tình này. Nói xong, đứng dậy, đi ra tu luyện phòng, hướng về vi, vi bên trong gian phòng đi đi. Vừa đi bên trong, Diệp Phi trong đầu ta nghĩ, không biết vi, vi cái kia trong lúc qua hay trưa? Có vẻ như chính mình theo rừng rậm trở về đều chừng 10 ngày chứ? Đấu giá kết thúc ngày thứ hai, toàn bộ tuyết dương thành như gió lốc bao phủ tới. Từng cái từng cái tin đồn vang lên. Đấu giá ở trong, thanh thiết bảo kiếm đấu giá giá trên trời, ước chừng mấy cái ước lượng bạc. Nghe như vậy giá cả, ở các buổi đấu giá lớn trên có thể nói là xưa nay chưa từng có, phá vỡ hết thảy bán đấu giá ghi chép, thậm chí có người cho rằng, nếu như cuối cùng không phải có người thanh bảo kiếm cướp giật đi, cái kia thanh bảo kiếm khẳng định còn có thể đấu giá được cao hơn giá cả. Chỉ là đáng tiếc, một cái cao thủ thần bí xuất hiện, người bí ẩn thực lực cao cường, đoạt đi rồi bảo kiếm, mà mà nên chẳng đả thương chúng hơn cao thủ thậm chí ngay cả thần bí băng tiên sinh đều bỏ qua cái kia thanh bảo kiếm, tự nguyện biếu tặng cho cái kia cao thủ thần bí. Không thể không nói người này hung hăng bá đạo cùng với thực lực mạnh mẽ. Người ta băng tiên sinh có thể luyện ra loại này bảo kiếm, tự nhiên thực lực cường hãn, trên đấu giá lại chịu thua, như vậy khẳng định cái này cao thủ thần bí nhất định so với băng tiên sinh cường. Bất quá, càng có người hơn như thế nghe đồn, những kia bị đánh bại cao thủ, mỗi một người đều có thể bay đi. Bất quá ở người bí ẩn kia trong tay liền một chiêu đều không đỡ lấy. Đương nhiên, những này chỉ là tin đồn. Nam Cung thế gia, Minh Nguyệt thế gia, Đông Vương thế gia Bạch thậm chí A lực khác đều không để ý, bọn họ từng cái từng cái đâm chiêu không hiểu được, băng tiên sinh đến cùng đi đâu rồi? Làm sao đi liên hệ hắn? Dù sao, hôm nay tới đây. Mục đích của bọn họ đều là băng tiên sinh một người, nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến trách cứ. Lại nói, một cái băng tiên sinh, đối với bọn họ thực sự quá trọng yếu. Bây giờ người ta ngay cả xem cũng không tới nhìn bọn họ một chút, thực sự quá không nể mặt mũi. Cũng còn tốt, tại bọn họ mọi người lo lắng vạn phần thời điểm, lý ra một cái tin Nói, Băng Tiên Sinh có chuyện quan trọng ly khai Tuyết Dương Thành, bởi vì sự tỉnh cấp bách, vì lẽ đó không cùng chư vị cáo tử. Thế nhưng ngày sau tất nhiên đi các vị trong nhà làm khách. Những câu nói này, mới để cho các thế lực lớn người thở phào nhẹ nhõm, không biết đối phương nói là thật hay là giả, chí ít bọn họ sau khi trở về, cũng có bằng giao. Nhưng mà, náo nhiệt một số ngày Tuyết Dương Thành lúc này mới từ từ an bình lại. Mấy đại thế gia người lại bắt đầu chậm rãi bước trên trở về đường. Cho tới, trong mắt bọn họ nếu nói Băng Tiên Sinh mấy ngày nay đi tới đấy đang làm gì đấy. Diệp Phi tháng ngày rất đơn giản điều, ba ngày tu luyện Buổi tối thay Hàn Thư giao giải hoạt động, thậm chí để Diệp Phi lung tung là, mỗi lần khi về nhà, Vi Vi nha đầu kia đã sớm đi ngủ thậm chí cái kia loại ý nghĩ đều không có cơ hội, vì việc này, Diệp Phi khổ não rất lâu. Nếu không phải là mấy ngày qua, Diệp Phi thực lực hơi có chút tiến tiến, hắn thật muốn nổi giận. Rang rắc. Rang rắc. Hàn gia phía sau núi cái kia mảnh hàn thạch trong cốc. Diệp Phi khoanh chân ngồi ở bờ đầm nước, vào lúc này, hai tay của hắn cắm vào trong nước, chỉ thấy trên mặt nước từ từ ngưng tụ lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng phong hướng về hồ nước, trong nháy mắt lan tràn đến thác nước hạ. Lập tức không ở đây đến sau một phút, ở hồ nước trên bị che kín từng tầng từng tầng màu trắng băng phong. Nhưng mà, Diệp Phi hai tay đồng thời, tất cả băng phong đều vỡ vụt, hóa thành mảnh vỡ lọt vào trong nước. Huyền kỵ không hổ là Huyền kỵ. Sử dụng cảm giác chính là không nhất định. Diệp Phi mừng rỡ nợ nụ cười, tuy rằng uy lực nhỏ một điểm, thế nhưng rất thực dụng. Không biết phối hợp với băng hoàng hàn khí sau, uy lực hội làm sao. Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, nghĩ tới băng hoàng. Diệp Phi trợn khóc trợn cười, còn tưởng rằng cái kia thảo có thể vì băng hoàng tăng cường thực lực. Chính là liên tục ngủ 3 ngày, tiểu băng hoàng vẫn còn đang ngủ. Không phải vậy Sử dụng băng thiên tuyết địa cái này huyền kĩ tối điểm, sao là điểm ấy tiểu y lực? Tiểu tử A tiểu tử, vẫn là nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Ngày mai sẽ là gia tộc hợp hàng năm, tuy rằng ta xem thường thăm ra, thế nhưng chí ít cũng phải xông cái tình cảnh, nếu có trưởng lão khiêu chiến lời của ta, đến thời điểm cũng đừng làm cho ta mất mặt. Tiểu băng hoàng không tỉnh, Diệp Phi càng thêm lo lắng vẫn là ngày mai hợp hàng năm, các đại trong gia tộc, mỗi năm một lần niên kỳ biết, cúi chào tổ tiên. Đồng thời sau khi kết thúc, bên trong gia tộc con cháu thậm chí trưởng lão trong lúc đó có thể tự do khiêu chiến. Tuy rằng Diệp Phi xem thường bên trong gia tộc cái khác con cháu, thế nhưng trưởng lão đoàn cao thủ cũng không biết, những kẻ muốn giết người của mình, nhất định sẽ vào lúc này động thủ giáo hơn chính mình. Thu liếm lại tâm tình, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Diệp Phi lúc này mới xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi đi. Không đúng, đây là. Diệp Phi đi đi hai bước, bỗng nhiên dưới chân nhẹ đi. Bên trong đan điền đột nhiên một mảnh trướng. Phảng phất món đồ gì nổ tung đi ra. Chẳng lẽ là băng hoàng? Diệp Phi cả kinh, lúc này ngồi xuống, tâm thần tiến vào đan điển. Ở đan nơi, lúc này băng hoàng đang nằm ở huyền khí ở trong. Thế nhưng cái kia mênh mông huyền khí bên dưới, từ từ hình thành màu trắng quang lưới đem tiểu băng hoàng bao phụ lại, thật giống tằm phun tơ như thế, từ từ tạo thành một cái kén. Mà những kia do huyền khí hình thành kén, tụ tập đồng thời, vành trướng tới một luồng bén nhọn khí tức đánh sâu vào đan điền. Cho nên mới để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái cảm giác. Chỉ là cái cảm giác này sắp tới rằng có 2 phút, Diệp Phi ở 2 phút bên trong, phát hiện huyền khí tiêu hao vô cùng nhanh, tương tự gân cốt các nơi, chạy xuôi huyền khí cũng cực kỳ nhanh. Bất quá, 2 phút vừa qua, cái kia kén từ từ ra. Tất cả huyền khí lần thứ 2 trở về các nơi. Chôi nổi ở bên trong băng hoàng xuất hiện thời điểm, lại lần thứ hai biến trở về đệ nhất trạng thái cái kia hình nón mô dạng. Nhìn thấy bộ dáng này, Diệp Phi cảm giác tâm đều sáng. Thầm nghĩ, cái tên thảo sẽ không để cho băng hoàng tiến vào đệ tứ trạng thái đi. Chính là, ở Diệp Phi lo lắng lo lắng thời điểm, bỗng, trong đan điền lênh lạnh vòi vàng, tiếng vang như tỷ lệ phá nát thanh. Cái kia hình nón băng hoàng ý thức nơi nào từ từ nứt ra rồi một cái khe, trong khe hở chậm rãi thẩm thấu tới ngọn lửa màu trắng ánh sáng, lập tức lấy nơi đó vì đầu nguồn, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, các vị trí cơ thể nứt ra một từng cái từng cái khe. Giang dã Hào quang màu trắng bao phủ, tất cả mảnh vỡ đều bị ở đan điền ở trong đều biến thành một phấn. Chỉ thấy băng hoàng nơi đó, một đoàn đoàn huyền hàn lãnh hỏa chiếu đốt, vô hạn ánh sáng màu trắng bao phủ ở trong đan điền. Quy 1 chương 71, vương hoàng đệ tử trạng thái. Ngay cả là Diệp Phi cũng không cách nào thấy rõ sở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chít chít. Thanh thủy trung đồng thanh rẽ nghe vang lên, nương theo tia sáng kia chiếu rọi, từ từ, ánh sáng thu nạp lên. Ở đan điền nơi, một cái thật nhỏ bé gái trôi nổi ở nơi đó, bé gái, trên người mặc một bộ mộc bạc trắng áo choàng, áo choàng rộng lớn nhã, oai phong đứng vững. Từ đầu đến chân đều là một mảnh màu trắng bạc, quần áo là màu trắng bạc, tóc, giày vân vân. Tấm kia đang yêu màu bạc trắng khuôn mặt nhỏ, nhọn lập kiên cường, thủy linh tiểu con ngươi trong ngáy mắt, phi thường đáng yêu, trong miệng vẫn nhẹ nhàng toát ra chuông đồng tiếng vang. Trôi nổi ở nơi đó, thì dường như một vị thần ngạo thị thiên địa. Theo trên người nàng còn mơ hồ tỏa ra một luồng bất diệt phái phong. Diệp Phi giờ khắc này choáng tại chỗ. Băng hoàng, chân chính băng hoàng. Bây giờ nhìn chính là băng hoàng trong đêm, chân chính biến hóa qua chân thân băng hoàng, đệ trạng thái. Bệnh. Diệp phi ý nghĩ này vừa kết thúc, trong ngáy mắt tử nhỏ băng hoàng trên đầu bộc lên một mảnh ánh sáng. Phóng lên trời, tiến vào đan điền, đồng thời, ở Diệp Phi trên đầu một ánh hào quang phóng lên trời, cắm vào mây xanh. Trong nháy mắt thiên địa lại biến, mây đen mật bộ, phản phất một cơn mưa lớn bao phủ tới. Lôi điện lập lòe phía trên trời, để dỡ bầu trời tùy ý lăn. Từng luồng từng luồng thiên địa bàng bạc huyền khí, nhưng tùy ý bao phủ Diệp Phi. Ở viên khí ánh sáng hạ, Diệp Phi cảm giác từng luồng từng luồng đến từ ngoại giới lực lượng trào vào thân thể bên trong, trước cái kia yếu huyền khí, lúc này trong nháy mắt bù đắp đầy. Đệ trạng thái, huyền sư trình độ, mang theo kỹ năng, chế thuật. Diệp Phi con mắt đột nhiên lóe lên, bên trong hàn quang bắn phá. Hàn gia Trưởng lão các bên trong, mấy tên trưởng lão đều ở nơi đó chơi cờ tán gẫu, chuẩn bị bàn luận ngày mai gia tộc đại hội. Dù sao đây chính là mỗi năm một lần a. Bất kể là gia tộc đệ tử vẫn là trưởng lão, đều hy vọng thực lực vượt trên những người khác, nâng cao một bước. Chính là, vừa lúc đó, đột nhiên trong thiên địa từng tầng từng tầng dư âm lập loé, đột nhiên trùng tiên, mãnh liệt khí tức đè nén phóng lên trời. Lại có thể có người tiến nhập huyền sư trình độ. Ở ta Hàn ra phía sau núi, đi, qua xem một chút. Huyền sư. Ta Tuyết Dương thành lại xuất hiện một tên huyền sư. Có thể là thế nào ở ta Hàn gia phía sau núi? Chẳng lẽ là ta Hàn Gia trưởng lão? Trong mấy mắt, trưởng lão các bên trong, tất cả trưởng lão đều hướng về Hàn Gia phía sau núi phương hướng chạy nhanh đi. Bọn họ đều là huyền sĩ cao thủ, tuy rằng không thể phi hành, thế nhưng cước lực lớn vô cùng, tùy tiện nhảy một cái, ước chừng nhảy ra xa mấy mét. Thật mạnh huyền khí còn sóng, lại đến từ Hàn Gia phương hướng. Chẳng lẽ Hàn Gia có người tiến vào huyền sư? Chu ra, nhị trưởng lão Chu Lợi Hảo giờ khắc này chính khuynh chân đang tu luyện phòng tu luyện, đối mặt này một cổ cường đại khí tức áp súc kéo tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Huyền sĩ tiến vào huyền sư, chính là một cái rất lớn hạng, giữa lực lượng sẽ có biến hóa. Hết thể theo huyền sĩ tiến vào huyền sư sau đó đều sẽ hấp dẫn đến thiên địa biến động nói chu lợi hào biến mất trong nháy mắt ở tu luyện phòng ở trong hầu như cũng trong lúc đó bên trong Tuyết Dương thành bên trong những cái thực lực ở huyền giả trở lên cao thủ từng cái từng cái ánh mắt nhìn Hàn ra phía sau núi phương hướng dù sao huyền sư không phải là cấp thấp người tu luyện như hàng già chu gia đại gia tộc như thế huyền sư cao thủ đều là đảm nhiệm nhị trưởng lao Tam trưởng lao chức vụ địa vị cao không hề yếu gia chủ bây giờ Hàn ra lại xuất hiện một tên huyền sư sao không đưa tới ánh mắt của bọn họ rời đi, đi qua đã thấy Tuyết Dương thành bên trong Trên đường phố từng cái từng cái bóng người đạp bước rơi xuống đất, dường như mạnh mẽ con báo như thế hướng về Hàn gia phía sau núi nhảy tới. A, Huyền sư, ta Diệp Phi lại tiến nhập huyền sư trình độ. Diệp Phi rõ ràng chính mình bây giờ mới chính thức tiến nhập cao thủ phạm chủ, chỉ ít có thể nói, trong Tuyết Dương thành, mình đã là một tên cao thủ. Phải biết, Hàn gia nhị trưởng lão có thể là một gã huyền sư cao thủ, tam trưởng lão cũng vậy. Thế nhưng hai người địa vị nhưng không chút nào so với Hàn Uy nhỏ yếu. Khá khá. không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới sao? Hàn gia bị các ngươi phỉ nổ con thứ không chỉ có là thần bí băng tiên sinh, bây giờ càng là tiến nhập huyền sư trình độ. Diệp Phi huy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười, trong mắt chết xạ ra từng mảng từng mảng sắc cơ. Năm chặt nắm đấm từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, lập tức ánh mắt nhìn bên dưới ngọn núi. Tốc độ vẫn rất mau, nhanh như vậy liền bị hấp dẫn lại đây. Đáng tiếc, ta không biết lộ diện. Diệp Phi nói xong, lập bộ xoay người hướng về trên núi nhảy xuống. Trước đây ở huyền giả thời điểm, có thể lợi dụng hàn khí áp súc, đem khí tức gần dấu đi lừa gạt huyền sư cao thủ, bây giờ trở thành huyền sư, muốn ẩn dấu đi Đối với Diệp Phi tới nói, căn bản không tính là việc khó. Diệp Phi sau khi biến mất không lâu, bên dưới ngọn núi tổng cộng trên 10 đạo cái bóng cùng đi đến rồi Diệp Phi trước dừng lại địa. Mười mấy người này chính là Hàn gia trưởng lão. "Đi." Hàn gia một tên trong đó trưởng lão, Hàn Vĩnh Bình tĩnh mi nói ra. Vừa nãy đây chính là Huyền Sĩ tiến vào Huyền Sư tán phát thiên địa Huyền Khí, tuyệt đối không có sai. Chính là người này rốt cuộc là ai? Ta Hàn gia bên trong tựa hồ không có vị nào trưởng lão tức sẽ tiến vào Huyền Sư cao thủ tổ đại. Chẳng lẽ là những gia tộc khác người? Cái này không thể nào, coi như tu luyện, cũng không thể đến ta Hàn gia phía sau núi. Mấy vị trưởng lão suy tư thời điểm, từng cái từng cái hảo sảng tiếng cười chuyển đến. Ha ha, Hàn gia thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp a. Nhanh như vậy lại ra một tên huyền sư cao thủ, thực sự là thật đáng mừng. Tất cả trưởng lão ánh mắt nhất định, ở dưới chân núi một bóng người nhảy tới. Người này chính là Chu gia nhị trưởng lão Chu Lợi Hạo. Chu trưởng lão lời ấy là có ý gì? Ở chế nhạo ta Chu ra sao? Lục trưởng lão Hàn Quang Văn lạnh lùng nhìn Chu Lợi Hạo. Chế nhạo? Gì chế nhạo? Chu Lợi Hạo chíu mi. Hắn cũng không biết Hàn gia đích tình huống, vì lẽ đó cho rằng là người của Hàn gia đột phá. Lão chu Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này tiến vào Huyền sư cảnh giới cao nhân, căn bản cũng không phải là hắn người của Hàn gia. Bên giới ngọn núi bóng người lóe lên, một cái ông lao tóc trắng ăn mặc màu đen áo choàng đạp bước chạy tới, rơi xuống bên cạnh một cái trên tảng đá lớn. Người này chính là Lý Quan Bụi. Hử? Hàn gia các trưởng lão đều lạnh rên một tiếng. Không phải người của Hàn gia đột phá, vậy sẽ là ai? Chu Lợi Hào ánh mắt giun lên, nhìn về Hàn gia các trưởng lão. Đừng nhìn ta môn, chúng ta cũng không biết. Vừa nãy cũng là bị luồng hơi tở này hấp dẫn đi lên. Chỉ là, người kia không muốn gặp lại, trước đó lặn chốn đi. Hàn Quang Văn giải thích. Ha ha, thì ra là như vậy, khó trách các ngươi Hàn gia lão gia họa này từng cái từng cái khổ gân mặt, nguyên lai tên kia đột phá cao thủ không phải người Hàn gia. Ha ha. Chu Lợi hào hào sảng cười ha ha, sau đó nhìn về phía Lý Quan Ngủ, nói ra, lao Lý, đi, chúng ta đi uống rượu, cố gắng chúc mừng một thoáng tên kia may mắn cao thủ." Ha ha. Câu nói này rõ ràng mang theo rất nồng nặc trêu tức tâm ý, chúc mừng. Hắn thật sự chúc mừng người ta đột phá sao? Sai, hay là chúc mừng tên này cao thủ không phải người Hàn gia. Hàn gia lão quái vật môn tự nhiên từng cái từng cái nghe được Chu Lợi hào ý tứ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám phát hỏa, dù sao người ta so với bọn họ đều mạnh mẽ. Nếu như cùng hắn cãi vã, cái kia thua thiệt phản là bọn hắn. Ha ha. Nói có lý, lao chu, chúng ta đi. Nói xong, hai người đạp bước đồng thời, dường như chim lớn như thế thả người nhảy hướng về phía bên dưới ngọn núi. Lưu lại là người nhà họ Chu từng cái từng cái tái nhợt mặt. Đi thôi, trở lại đem việc này bẩm báo cấp gia chủ. Mấy đại trưởng lão rồn rập gật đầu, từng cái từng cái hướng về phía dưới chạy đi. Một tên huyền sư muốn tránh bọn họ, bọn họ chút huyền sĩ căn bản không tìm được người ta. Hàn Thạch cốc từ từ yên tĩnh lại, Diệp Phi nhưng từ vờ vỡ trong núi đá chui ra, cười lạnh một tiếng, cũng hướng về bên dưới ngọn núi đi đi. Hàn ra. các đường phố trên hành lang đều vang lên từng tiếng tiếng bàn luận, tiếng nói chuyện. Nam nam nữ nữ đều đang bàn luận chuyện hôm nay tỉnh. Người nghe nói không? Nghe nói chúng ta Hàn ra lại có người đột phá huyền sư cảnh giới. Cha cha, thật cơ cao, đây chính là huyền sư a. Người thì phải chứ? Tên kia trở thành huyền sư tiền bối, rất có thể là mô đại trưởng lão, người ước cao cũng không dùng. Người ta sẽ đến để ý đến ngươi. Không đúng vậy. Ta nghe nói tên kia tiến vào huyền sư cao thủ không phải ta người của hàn gia A. Lúc đó ta cũng đi theo, mấy vị trưởng lão cùng với chu gia trưởng lão lý gia trưởng lão đều ở đây, bọn họ đều nói người kia không phải ta hàn gia trưởng lão. Hơn nữa vừa đột phá sau, liền trực tiếp ly khai. Gì? Không phải ta người của hàn gia? Làm sao có khả năng? Hàn Thạch Quốc chính là ta hàn gia phía sau núi, chẳng lẽ còn có người ngoài tiến vào không thể? Cái này ai biết, hàn Thạch Cốc cũng không nhỏ, người ta ở nơi đó tu luyện, lẽ nào phải nói cho ta biết hàn hàn gia? Mấy cái hàn gia thanh thiếu niên từng cái từng cái sắc mặt đỏ bừng nghị luận, mục tiêu của bọn họ là tiến vào huyền gia, chỉ trở thành huyền gia mới có thể chân chính có địa vị, còn cái kia gì huyền sư, căn bản không có duyên với bọn họ. Nhiều nhất cũng chính là đàm luận một thoáng mà thôi. Diệp Phi nghe đến mấy cái này thanh thiếu niên nghị luận, lắc đầu cười khổ một tiếng, không để ý đến bọn họ, trực tiếp đạp bước đi về phía trước. Đổi ở trước đây, mình cũng giống như bọn họ, mỗi ngày đều để trở thành huyền giả mà nỗ lực, chính là lúc này mới bao lâu, nửa năm cũng tới. Chính mình cư nhiên trở thành người người kính ngưỡng huyền sư. A, Phi trưởng lão Phi trưởng lao sao ngươi lại tới đây? Diệp Phi đến, lập tức hấp dẫn những đệ tử này chú ý, từng cái từng cái lập tức trở nên hoạt bát, hàng hậu hướng về Diệp Phi vờn an, tuy rằng bọn họ tuổi không kém nhiều, thế nhưng Diệp Phi thực lực có thể ở đây. huống chi, hắn ngày đó một chiêu thuần sát huyền giả bát phẩm hàn viêm, tất cả mọi người để ở trong mắt. Diệp Phi không có quá nhiều để ý tới những người này, chỉ là hơi khẽ gật đầu tựu rời đi. Những thế lực này mắt, phải thay đổi ở trước đây. Bọn họ nhất định là từng cái từng cái khinh bị chính mình. Bây giờ chính mình mạnh, mới từng cái từng cái trước để lấy lòng. Đối với những người này, Diệp Phi lười đi để ý tới Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là một cái khách khanh trưởng lão sao? Còn không có chuyển chính tức đây. Thật sự cho rằng người rất ghê gớm. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, người ta nói thế nào đều là khách khanh trưởng lão, sao là người nghĩ luột lên? Chờ chút bị người ta biết rồi, có người tố tụ. Thiết. Trưởng lão? Ta phi, một cái con hoang mà thôi. Thật sự cho rằng hắn rất ghê gớm, có loại bị giết lão tử a. Tên kia xấu xí cố ý đem âm thanh phóng to, quay về Diệp Phi phía sau là lớn. Diệp Phi vốn không muốn để ý tới đám này con kiến nhỏ, chính là cái kia xấu xí Hàn gia tử đệ nói ra những lời này sau đó Diệp Phi dừng bước, cặp kia lạnh lùng nghiêm nghị có chứa sát khí ánh mắt rời đi đi qua, nhàn nhạt, nhạt nhìn tên kia hàn gia Tử Đệ. "Làm sao? Ngươi là khách khanh trưởng lão thì thế nào? Lẽ nào một mình ngươi con hoang dám đánh ta tên này hàn gia Tử Đệ hay sao?" Xấu xí hàn gia Tử Đệ không chút nào sợ, lạnh lùng quay về Diệp Phi cười nói. "Quy một chương 72, giẫm chết một con kiến." Hãn Tề đừng nói nữa. Chu vi những hàn gia Tử Đệ đó một trận lo lắng, rất nhiều người đều kéo mở xấu xí nam tử, chuẩn bị rời đi. "Bất kể nói thế nào người ta cũng là khách khanh trưởng láo, sao là ngươi xỉ nhục lên?" Nói thì thế nào Ở chúng ta Hàn gia bên trong, có người nào không biết hắn là một cái con hoang? Coi như làm khách khanh trưởng lão, hắn cũng là một cái bảo tử dưỡng thành. Hàn đế cố ý đem âm thanh khuyết trương lớn đến cực hạ, chu vi rất nhiều trên đường đều tiến tới xem cho vui. Còn hắn mấy đồng bọn, từng cái từng cái bị gấp sắc mặt đỏ bừng. Diệp Phi ánh mắt lóe lên một đạo sắc cơ, hắn sở dĩ không thích Hàn gia, một là người Hàn gia là thế nào tương con hắn, hai là gia tộc này không có nhân tính, căn bản không coi chính mình là người xem. Cách cách, trong mắt, Diệp Phi sắc mặt đỏ lên. Trong tròng mắt tránh ra một bó tinh quang, người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Cùng mọi người định nhãn nhìn lại thời điểm, cái kia Hàn Tề lại bị trôi lơ lửng, chỉ thấy Diệp Phi một tay như để cóc như thế nhấc theo Hàn Tề cổ. Khái khái, Hàn Tề căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, vừa nãy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Phi liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó như để cóc như thế nhấc lên hắn, chuyện này quá nhanh. Rốt cục, Hàn Tề trong mắt lộ ra một mảnh sợ hãi. Phi trưởng lão, vừa nãy là của chúng ta không đúng, xin ngươi tha Hàn Tề chứ. Hàn Tề người này tính tình cổ quái, Ngài tiểu đại nhân không gặp tiểu nhân qua, tự coi hắn là thành một cái giám cấp hạ. Bên cạnh một tên hơi chút mập một chút Hàn ra tự đệ sắc mặt bỏ bừng, trên mặt cầu khẩn nói ra: Hàng Cốc, ngươi tên mập mạp chết bẩm này, ngươi cấp lao tử cút sang một bên. Nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng cái này con hoang có đảm giết ta? Ta cho ngươi biết, hắn không căn này." "Ha ha, con hoang chính là con hoang, thằng con hoang, thức thời một chút liền thả ta, bằng không ông nội ta tất sẽ giết ngươi." Hàn Thế Cổ bị bắt vẫn như cũ vẫn là lớn lối như vậy. Quay về mập mạp kia phẫn nộ hô to. Diệp Phi mặc dù là khách khanh trưởng lão, thế nhưng ở Hàn gia bên trong, căn bản không địa vị gì. Nếu như hắn dám giết người, Hàn ra nhất định sẽ mượn cơ hội này giết hắn. Diệp Phi đối mặt này nhục mạng, trong lòng lạnh nợ nụ cười lạnh. Nếu như là ở trước đây, chính mình không thực lực thời điểm, có lẽ đã nhịn xuống. Thế nhưng hôm nay, chính mình trở thành một tên huyền sư cao thủ, còn cần bất cứ lúc nào xem trước sắc mặt người khác sao? Rất tốt, rất tốt. Hàn tệ đúng không? Nghe khẩu khí của ngươi gia ra, ra của ngươi hẳn là một tên trưởng lão, tuy rằng ta không biết có phải hay không là ra ra người sai khiến ngươi đến đây nhục mạ ta. Thế nhưng, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi thành công chọc giận ta. Diệp Phi tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn trong tay con kiến nhỏ. Ngươi biết không? Giết ngươi, đối với ta mà nói, như dẫm chết một con kiến. Ngươi, căn bản không tư cách chết trong tay ta. Loại nhát gan. Đối mặt Diệp Phi lời này, Hàn Tề cười lạnh, ánh mắt khinh bị nhìn Diệp Phi. Quả như hắn nghĩ tới như vậy, Diệp Phi không dám xuống tay với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng sợ chết. Chính là, ở Hàn Tề trong miệng này loại nhát gan vừa ra hạ, đã thấy Diệp Phi sắc mặt xanh đậm hạ, ra sức một cước hướng về Hàn Tề dưới bước đá vào. Rang rắc. Hầu như một tiếng lanh lạnh vàng, căn bản nghe không ra là xương gãy nứt, vẫn là phía dưới xong. Diệp Phi chỉ cảm thấy dưới sự tức giận, một cước kia lực đạo rất lớn, hầu như không gì không xuyên thủng. Động tác này, bất kể là Hàn Tề choáng tại chỗ, Chu Vi xem náo nhiệt, cùng với cùng Hàn Tề đồng bạn, tất cả mọi người giật mình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi sẽ làm như vậy. "Ngươi, ngươi!" Đau đớn kịch liệt theo chỗ hiểm kéo tới, Hàn Tề sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, hắn biết, phía dưới đã xong. Nếu không phải Diệp Phi tay bấm chặt cổ của hắn, ở đau đớn dưới sự kích thích, đã sớm hôn mê đi. Nhưng mà, trong mắt của mọi người, Hàn Tề dưới thân Cuồn cuộn tiên huyết theo bắp đùi chạy xuống, lựa cái bắp đùi hiện tại chính run rẩy không ngừng, sắc mặt, miệng lưỡi tất cả đều thành trắng bệnh. Người nói không sai, ta không dám giết ngươi, thế nhưng ta dám phế bỏ ngươi." Diệp Phi cười rất hoài hãi, thế nhưng ở hẳn tề cái kia sợ hãi trong mắt của, đối phương là khủng bố bao nhiêu, như ác ma đối với hắn cờ gan. "Thằng con hoang, lại dám thương cháu của ta, đi chết đi." Đúng vào lúc này, một cái táo bạo phẫn nộ thanh âm giản mùa từ trong đám người vang lên. Chỉ thấy một tên ăn mặc màu trắng áo choảng, màu trắng trầm râu, thân hình cao lớn ông lão sắc mặt đỏ bừng, nhanh chân đạp đất, từ trong đám người chui ra. Căn bản không có nửa điểm do dự, vung đầy nắm đấm hướng về Diệp Phi đập tới. Đối mặt cú đấm này, Diệp Phi nhắc lên Hàn Tề, thân thể đồng thời. Ông lão tóc bạc một quyền triệt để thất bại. A, hóa ra là Thương Trừng lão. Thương Trừng lão, âm lưu của người thành công. Cháu trai của người thành công chọc giận ta. Chính là chọc giận ta, nhất định phải cậy tới một điểm đánh đổi. Diệp Phi bước chân rơi xuống đất, ở trên cao nhìn xuống lạnh nhìn Thương Trừng lão. Lập tức, cái kia lạnh lùng nghiêm nghị con mắt lóe lên, thủ kéo lấy Hàn cánh tay. Xì xì. không nên." Ở đối phương một động tác hạ, Hàn Thương tâm đều ngửi đâu còn có cái khác công kích Diệp Phi tâm tư, trường thẳng con mắt cầu khẩn hô to. Chính là Diệp Phi trong tay đã chuyển động, theo Hàn Tề trên bà bay, một cái máu rầm rề cánh tay bị xanh xanh xé xuống, tiên huyết chung phun tung hướng về cả con đường trên. Tại chỗ tất cả mọi người giờ sợ. Đây là cái kia yên lặng 3 năm rắp rưới sao? Đây là cái kia nhẫn nhục chịu khó Hàn gia con thứ sao? Không, hắn là một cái ác ma, Hàn gia ác ma. Chỗ hiểm bị phế vật, Hàn Tề đã đau đến không muốn sống, giờ này cánh tay bị xanh xanh xé ra xuống, Hàn Tề con mắt thẳng tắp trừng tới, lập tức, một chút hôn mê đi. Hắn hối hận rồi. Hối hận đến trêu chọc cái này ác ma. Hối hận nghe ra ra hắn cái kia lão già khốn nạn. Cách cách đưa tay cùng với mất đi cánh tay hàn thể, phản phất bị Diệp Phi ném rác rưởi như thế hướng về Hàn Thương ném tới. Hàn Thương đứng ở nơi đó, toàn thân đang run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, hắn cho rằng có thể ở hợp hàng năm trước, lợi dụng tôn tử cố gắng nhục nhã một thoáng Diệp Phi, chính là chính là lại phản hại hắn tôn tử, để hắn tôn tử từ nay về sau trở thành rác rưởi. Phẫn nộ, lửa giận, không ngừng thiêu đốt Hàn Thương. Ở Hàn gia bên trong, hắn cùng là gia chủ một con đường đi, gia chủ mệnh lệnh, hắn không dám vi phạm, vì lẽ đó Hắn nhất định phải giết chết Diệp Phi, chính là chính là cháu mình lại đắt tiến vào. Hắn mới hai mươi mấy tuổi a, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, mất đi cánh tay, không thể tu luyện, chỗ hiểm cũng phế bỏ, sau này sống trên cõi đời này vẫn có ý nghĩa gì? A, a, Con Thương, ngươi dám thương cháu của ta, dám đả thương cháu của ta, ngươi chết đi cho ta." Hàn Thương khóc giống tiêu to, trên người thấm vào một luồng bén nhọn hư khí, huyền khí thành hình, huyền như dao đâm vào Diệp Phi, lập tức bước tiến đạp lên, từng quyền hướng về Diệp Phi đánh xuống. Dương tay, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, đang chuẩn bị cũng phế bỏ Hàn Thương thời điểm, Một đâm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ thấy phía trước quang ảnh lóe lên, một tên ăn mặc màu nâu áo choàng, chỉnh tề tóc đen, lạnh lùng ông lão xuất hiện ở trước người. Người này vừa xuất hiện, Diệp Phi ngẩn ra, dựa vào tâm lý cảm giác, một chút nhìn thấu người này thực lực mạnh hơn chính mình. Người này chỉ ít cũng là lớn huyền sư trình độ. Ở hình thành thực chất huyền khí sau đó, Diệp Phi đều cảm giác được một nguồn áp lực. Mà hàng thương một quyền đập tới, người này căn bản không có nửa điểm di động, quyền kia trực tiếp nện ở ông lão tóc đen trước người, thế nhưng ở trước người gây nên một mảnh vô hình ánh sáng, hàn thương như đánh tới một mặt vách tường giống như vậy, trong miệng một ngọt, phun ra tiên huyết đến thân thể bị phản ném trở lại. Lao gia chủ, lại là lao gia chủ. Lao gia chủ đã trở về. Chung quanh con cháu vừa thấy ông lão, từng cái từng cái thay đổi cung kính. Vẻ mặt cũng từ từ nghiêm túc. Hàn Thương ổn định thân thể, cái kia lửa giận từ từ áp xuống, mặt không phục nhìn ông lão. Lao gia chủ, cái này con hoang, hán. hắn phế bỏ cháu của ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a? Hàn Thương rốt cục không nhịn được, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Ông lão vẫn đục con mắt nhu nhũ, nhìn trên đất Hàn Tề, thấy còn có một khẩu khí ở, quay về Hàn Thương nói ra, nếu như vào lúc này, vẫn muốn báo thủ không phải muốn cứu tôn tử của ngươi mà nói, nó sẽ ở đây nằm, không phải một tên rắc rưỡi, hay là một bộ thi thể." Hàn Thương ánh mắt run lên, toàn thân run rẩy nhìn về phía tôn tử, Hàn Tề cánh tay đứt bất mất, phía dưới phế bỏ, nhưng ít ra còn có một khẩu khí ở. "Tôn nhi, là ra ra hạ ngươi, là ra ra a." "Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, ta Hàn Thương sẽ không bỏ qua cái con hoang, thế không là người." Hàn Thương nhanh chóng đi tới Hàn Tề trước người, cầm lên Hàn Tề hướng về đường phố một bên khác chạy nhanh đi. Mắt đưa đi Hàn Tề cùng Hàn Thương, Diệp Phi cười nhạt. "Không có quá nhiều quan tâm." Hắn cũng biết, coi như muốn quan tâm cũng vô dụng, trước mắt cái này lao gia chủ so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng dựa vào dị hỏa có lẽ có thể áp chế hắn, thậm chí giết hắn. Thế nhưng Hàn gia cao thủ cũng không ít, chính mình làm như thế, hoàn toàn là muốn chết. Hàn lao gia chủ, Hàn uy phụ thân. Hàn Dịch con mắt hơi chút liếc bốn phía một cái nói, nơi này không sao rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Vâng, lao gia chủ. Trung bên con cháu từng cái từng cái mang theo sùng bái ánh mắt xoay người rời đi. Diệp Phi nghe được âm thanh này, cũng xoay người đi. Mới vừa hầu lửa giận trong lòng. Giờ khắc này cũng toàn bộ biến mất rồi. Ngươi chờ một chút. Bước tiến mới vừa bước ra, Hàn Dịch đã xoay người, quay về Diệp Phi phía sau hô một tiếng. Diệp Phi ngớ ngẩn, vẫn là xoay người sang chỗ khác, nhìn ông lão, vầng trán khẽ nhíu mấy lần, ôn quy nói, không biết lao gia chủ vẫn có gì phân phó. Hàn Dịch hòa hái cười cận, hắn cười cũng không phải là dối trá, hay là loại kia thật sự lao nhân hiền lành. "Thính ra, ngươi cũng là lão phu tôn từ chứ? Ân, ta nhớ tới ngươi tên là Hàn Vi." Hàn Dịch thỏa mãn cười nhìn Diệp Phi, 3 năm trước, tên tiểu tử này chính là gia tộc thiên tài số 1, vẻn vẹn 15 tuổi, tiến nhập huyền giả trình độ. Sau đó, 3 năm bị phê Bây giờ, 3 năm sau, hắn lần thứ 2 bước chân vào tên thiên tài này bảo tọa. Như vậy một cái truyền kỳ tính người trẻ tuổi, Hàn Dịch đối với hắn phi thường hiếu kỳ. Dù sao gân mạch bị phế, dựa theo người tu luyện lời giải thích, đời này cũng không cách nào lại bước vào tu luyện. Lão ra chủ cháu trai tên gọi Bực Não cao quý, tiểu tử cũng không dám chèo cao, tiểu tử bất quá là Hàn ra một cái tiểu phó, đã theo họ mẹ, gọi Diệp Phi, cũng không tính Hàn. Diệp Phi thanh âm rất kiên định, không nhanh không chầm nói ra. Đối với Hàn gia, hắn có một luận không nói ra được căm ghét. Đối mặt Diệp Phi lời này, Hàn Dịch vẻ mặt từ, từ trở nên ông trầm phải thay đổi là người khác, hắn đã sớm một quyền đánh tới, nhưng lại lợi hiện đang không có. Diệp Phi thân thế hắn hiểu rất rõ, chuyện của hắn, Hàn Dịch cũng biết không ít. Hắn loại tâm thái này cũng rất bình thường. Quy 1 chương 73, có chuyện nói thẳng, Người hận Hàn ra sao? Hàn Dịch tỉnh không tức giận, cùng bằng Hưu tán gỗ như thế mỉm cười quay về Diệp Phi lao gia chủ, vẫn thứ cho tiểu tử vô lễ, cái đề tài này, tiểu tử không có tư cách trả lời. Nếu như, Lao gia chủ tìm tiểu tử chỉ vì cái đề tài này, tiểu tử kia sự cáo từ trước. Diệp Phi ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Dịch một cái, trong trong mắt ánh sáng nhẹ nhàng nhẹ lên. Nếu như vào lúc này, Hàn Dịch đối với tự mình động thủ giết chính mình, Diệp Phi không chút do dự hội lợi dụng dị hỏa giết hắn. Húm hổ, bây giờ băng hoàng tiến vào đệ tứ trạng thái, hoàn toàn thành nhân hình, thực lực cũng tăng lớn không ít. Lạc Kỳ, Hàn Dịch tĩnh không tức giận, trái lại thỏa mãn nợ nụ cười, vươn chòm râu nói, "Tiểu tử, ngươi rất giống ta lúc còn trẻ." Thật sự, nếu như có rảnh rỗi, tìm một chỗ chúng ta cố gắng tâm sự." Diệp Phi vẻ mặt mần ra, hắn rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ không đúng giống như Hàn Úy muốn giết chính mình? Bất quá, Diệp Phi không có từ chối, gật, gật đầu, "Đi thôi." Hàn Dịch trực tiếp xoay người, sau đó hướng về đường phố một đầu khác đi đi. Diệp Phi không nhanh không chậm đi theo phía sau, hai người xuyên vượt qua hàn ra đường phố hẻm nhỏ, ở một cái trong hoa viên một trong đỉnh đài dừng lại. Lao gia chủ, tiểu tử còn có chuyện quan trọng đi làm. Có chuyện mà nói, kính xin lão gia chủ nhã giảng. Diệp Phi mang theo vài phần không thích. Ở đây phi thường khéo léo nếu như đối phương giết chính mình, căn bản sẽ không gây nên người bên ngoài biết. Ngươi có phải hay không đang lo lắng ta sẽ giết ngươi? Haha! ha, ha. Người yên tâm đi, lão phu sẽ không làm thương tổn ngươi. Hàn Dịch cười ha, ha. Sau đó là một cái yêu dấu tay xin mời ra hiệu Diệp Phi ngồi xuống. Tuy rằng Hàn Dịch nói như vậy, có thể Diệp Phi không dám thả lòng cảnh giác. Hiện tại Hàn gia bên trong, hầu như trung quanh đều là địch nhân. Muốn giết người của mình thực sự nhiều lắm. Nếu không phải kiêng kỵ rời đi Hàn gia, sẽ bị người Hàn gia tìm tới nhiều điểm, do đó truy sát chính mình, Diệp Phi sớm mang theo Vi Vi chạy. Lao gia chủ, có chuyện nói thẳng đi." Diệp Phi lạnh nhạt ngồi xuống. Từ Tốn nói, "Ngươi thật sự cứ như vậy hận Hàn gia?" Hàn Dịch tím lặng một hồi, trầm ngâm nói, "Diệp Phi chưa nói, lo lắng tâm lý một trận buồn cười. Không hẳn sao? Giết mẹ mình phế thân thể chủ nhân, bây giờ từng bước ép sát, bất cứ lúc nào đều muốn đến mình cùng tử địa. Hội không hẳn sao? Nếu như lão phu cho ngươi đường đường chính chính tiến vào Hàn gia, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Dịch thở dài một tiếng, cặp kia vận dục con mắt mang theo vài phần chiến ý nhìn dự phi. Tiểu tử một người làm, cũng không phải là người Hàn gia, tại sao tiến vào Hàn gia tư cách? Tiểu tử đến là hy vọng Lao gia chủ tác thành tiểu tử, để tiểu tử phu thế lượng thoát ly Hàn gia, từ đây mai danh nhận tích qua hết này sinh diệp phi lạnh lùng nói. Hàn Dịch mở ra, thở dài túi lầu xuống, lắc lắc đầu. Ngươi có thể hay không nghe lão phu nói xong một cái cố sự? Diệp Phi không lên tiếng, chỉ ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn không tư cách từ chối. Hàn Dịch cười khổ một tiếng, phản phất về tới đi qua, trong đầu từng hình ảnh tiến vào trong đầu. Ở trước đây thật lâu, có một gia tộc, gia tộc này tỉnh không rất lớn. Gia tộc gia chủ Phi thường phong lưu, ở một ngày, vô ý cùng một cái gái lầu xanh có một đứa bé, sau đó cô gái kia vì hắn sinh ra hai tử. Bất đắc dĩ hạ, tên kia gia chủ không thể làm gì khác hơn là đem con cùng tên kia gái lầu xanh nhận về nhà. Thế nhưng tên kia gia chủ trong nhà có thể có tiếp, nhi tử một dòng lớn. Bỗng nhiên một cái gái lầu xanh mang theo hai tử về đến nhà, bọn họ tự nhiên có vui. Vì lẽ đó phi thường bài xích hai mẫu tử này, thường thường chịu đến giàn vặn, xỉ nhục. Ở giàn vặn xỉ nhục bên trong, tên địa gái lâu xanh, rốt cục không chịu nổi sự đau khổ này, ở một cái không người buổi tối tự sát chết. Chính là, khi đó con trai của hắn mới 10 tuổi. Hai tử kia ở mẫu thân hắn sau khi chết, cũng không có khóc. Hắn biết, mình không thể khóc, không thể như một cái đàn bà như thế tốt thí, hắn là một cái nam tử hắn, càng khóc, bọn họ càng xem thường chính mình. Mà nam hải này, vẫn không có tiếng tâm gì ở gia tộc này bên trong xính tổn, coi như ca ca của hắn bắt nạt hắn, ánh mắt chung quanh thế nào xem thường, hắn đều nhịn. Mãi đến tận 10 năm sau, bé trai 20 tuổi. Ca ca của hắn môn từng cái từng cái thực lực cao cường, thân cường mã tráng, từng cái từng cái bị gia tộc người cho rằng đều là gia tộc tương lai hi vọng. Thế nhưng cái kia cậu bé quật khởi, để cả gia tộc người đều rung động. Bất kể là những kia từng bắt nạt người của hắn, vẫn là ca ca của hắn, ở trong tay hắn đều như là run dế tồn tại. Sau đó ở trong gia tộc, thậm chí đưa tới phụ thân hắn truy sát, thậm chí bốn bể tỏ địch. Có thể cậu bé từng cái từng cái đánh bại bọn họ. Hắn tâm lý thật muốn, muốn một đao tàn sát đi cả tộc người, thậm chí chết cha của hắn, ca, ca của hắn. Thế nhưng hắn không có hắn rõ ràng một cái đạo lý, 10 năm khổ tu, 10 năm giàn vặn. Hắn chỉ vì một cái niềm tin, đó chính là để hắn chết đi mâu Thần có một danh phận, mà bây giờ hắn làm xong rồi. Bất kể là ca ca của hắn, vẫn là cha của hắn, tuy rằng đáng ghét, thế nhưng dù sao trong máu chạy xuôi huyết dịch cùng mình như thế, coi như mình giận dữ hạ giết bọn họ, rồi xuống mối hận trong lòng, hắn chết đi mâu thân hội tha thứ hắn sao? Vì lẽ đó, hắn sau tới chọn lưu lại. Tha thứ những kẻ bắt nạt qua ca ca của hắn môn, thậm chí cha của hắn. Khi hắn một tay sáng tạo bên dưới, gia tộc từ từ càng lớn, thậm chí danh chấn một phương. Diệp Phi cười cợt, cuối cùng đã rõ ràng rồi Hàn Dịch thí tứ, ngươi là muốn gọi ta như người kia như thế. Hàn Dịch lắc lắc đầu, thở dài nói, "Không, ta cũng không phải ý đó, ta là ở nói cho ngươi biết, bất luận người khác nhìn ngươi thế nào, ngươi trong xương, chạy đều là hàn gia huyết mạch." Diệp Phi đột nhiên từ trên ghế đứng lên, xoay người rời đi, âm thanh lạnh lùng nói, "Hàn gia huyết mạch. Hừ, trên người ta hàn gia máu đã sớm lưu quang, cái này hàn gia, ta Diệp Phi không thèm khát." "Ngươi?" Hàn Dịch bị Diệp Phi tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng mắt thấy Diệp Phi từng bước một rời đi, trong tròng mắt đổi qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phi rất giống hắn, rất giống hắn lúc còn trẻ. Ký thực, vừa nãy hắn nói cái kia cố sự vốn là ở nói mình. Đột phá, trở thành huyền sư cao thủ. Nguyên bản đây là một cái chuyện vui. Có thể trước sau gặp Hàn Thế, lại gặp Hàn Dịch, Diệp Phi cho dù tốt tâm tình cũng thay đổi hằng bé. Hắn bỗng nhiên cảm giác Hàn Dịch quá ngây thơ rồi, trở thành người của Hàn gia. Coi như mình đồng ý, người Hàn gia nguyện ý không? Nếu quả thật trở thành người Hàn gia, như vậy chờ đợi Diệp Phi sắp chết càng nhanh hơn. Mặc dù mình đã trở thành huyền sư, thế nhưng Hàn gia chính là Tuyết Dương thành đệ nhất đại gia tộc, gia tộc này bên trong hội không có mạnh hơn chính mình sao? nhị như hôm nay gặp phải Hàn Dịch, hắn chỉ là đời trước gia chủ, tuổi tác chỉ không tới hơn 60 tuổi, nhưng hắn nhưng là một gã đại huyền sư cao thủ. Còn những kia lão lão gia chủ thậm chí bối phận cao hơn, thực lực hội mạnh bao nhiêu, Diệp Phi căn bản khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, hắn hôm nay ở người ta trong mắt, chẳng qua là cùng run rế như thế, quá nhỏ bé. Một đoàn đoàn hàn khí theo Diệp Phi bên trong thân thể thẩm thấu bốc lên, tràn ngập tu luyện phòng. Dụ gian phòng có vẻ càng thêm âm u lạnh lẽo, hổ vì chính hắn một biến hóa ra tới thân thể hết sức thỏa mãn, chui ra Diệp Phi đan điền. Sau đó lơ lửng trùng quanh chít chít đều, tay nhỏ một bên vuốt gương mặt xinh đẹp, bạc mái tóc màu trắng, cùng với trên người cái này xinh đẹp tiểu lão trạng, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy hài lòng vừa đáng yêu nụ cười. Tiểu Băng Hoàng không để ý đến Diệp Phi, một cái đùa ha chơi đùa đang tu luyện trong phòng, khi thì lôi kéo lá không phải tóc, khi thì bay đến tu luyện phòng trên nóc nhà. Thời khắc này Diệp Phi hoàn toàn tiến hành được chế băng thuật cái kia thần kỳ pháp thuật ở trong, chế băng thuật cùng cái khác mấy pháp thuật như thế, đều là phụ trợ loại pháp thuật. băng thuật lấy băng nguyên thể, dẫn hỏa thuật dẫn hỏa điện, cùng tiểu Hoàng dung hợp một chỗ. Mà người thứ ba pháp thuật chế băng thuật nhưng là chế tạo băng Bây giờ Diệp Phi tùy ý lợi dụng hàn khí chuyển động hạt, phối hợp huyền khí vận chuyển. Chỉ cần một ý nghĩ, rất nhanh các loại băng phong có thể xuất hiện ở trong tay. Đối với băng chế tạo Diệp Phi hoàn toàn thích làm gì thì làm. Chính là này nếu nói chế băng thuật nhưng là lấy bên trong thân thể cực kỳ băng hàn thuộc tính chế tạo ra khối băng, ở chế tạo bên trong có thể để cho thủy chuyển hóa thành băng, còn có thể lợi dụng một số phương pháp đặc thủ chế tạo một số băng loại bậc chú, cùng với với thân thể người băng kháng hàn băng. Băng bản thân chính là thủy ngưng kết tụ tập mà thành, cũng không khó hình thành, thế nhưng hàn băng nhưng rất khó ngưng tụ. Thường thường đều có trăm năm hàn băng, ngàn năm hàn băng nói đến Thế nhưng những này nếu nói băng đều là căn cứ thời gian rời đổi, chậm rãi trải qua hàn khí gột rửa tụ kết mà thành. Thậm chí thả tại cuối Thái Dương hạ ngàn năm không thay đổi. Độ cứng không chút nào so với một số sắc bén sắt thép phải kém, mà tiến vào thứ tư trạng thái mang theo phụ trợ kỹ năng, nhưng là chế băng thuật. Chế băng chia làm hai đại loại, một loại là công kích loại, một loại là phòng ngự loại. Công kích vì bữa chú loại hình, lấy băng chế tạo ra các loại bữa chú, băng bữa chú sản sinh to lớn công kích hạ người. Một loại khác nhưng là phòng ngự loại, chế tạo ngàn năm sắc bén hàn băng, đang cùng người lúc quyết đấu, vì tự thân tăng cường phòng ngự. Hàn băng vốn là rất khó hình thành đồ vật, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, vào lúc này hình thành một bộ hàn băng áo giáp, ở phòng ngự trên cực kỳ mạnh mẽ. Từ từ, hàn khí ngưng tụ càng ngày càng dày đặc. Mơ hồ như hạ, một tầng màu trắng băng phong quay trùng quanh ở Diệp Phi trước người trôi nổi trôi động, sau đó hàn khí thực chất giống như vậy, từ từ chuyển thành từng khối từng khối hàn thiết, chậm rãi như giáp máy từng khối từng khối kề sát tới Diệp Phi thân thượng, đã mắt một bộ băng phong áo giáp hình thành ở Diệp khắp toàn thân trên xuống dưới, đem hắn bao quanh bao phủ ở bên trong. Đây là Diệp Phi lợi dụng chế băng thuật ngưng tụ ra bộ thứ nhất hàn băng áo giáp, ở cứng rắn trên căn bản không đạt tới tiêu chuẩn, dù sao cái này chế băng thuật hoàn toàn là đối với hàn khí khống chế cùng với ngưng tụ. Ở lần thứ nhất dùng thử, có thể ngưng tới một bộ khôi giáp đã tương đương tính là không tồi rồi. Giang giáp. Chi. Trên người áo giáp tỏa ra thanh thúy tiếng vang, từ từ áo giáp cùng máy móc như thế từ từ thu nạp, sau đó hình thành một cái băng phong đoàn thể, lập tức hóa thành hàn khí lại lần nữa trở về đến rồi Diệp Phi bên trong thân thể. Thật kỳ quái pháp thuật, lại có thể đối với hàn khí lợi dụng đạt đến trình độ như thế, nắm giữ thuật này pháp dưới sự giúp đỡ. Ta băng tiên tuyết địa, có thể ước chừng tăng cường mười mấy lần." Diệp Phi mừng rỡ nở nụ cười. "Chính mình băng hàn thân thể, bản thân liền cần hàn khí. Bây giờ chế băng thuật tồn tại, hoàn toàn là để bản thân hàn khí tăng cường một cái chế tạo cơ hội. Nếu như nói trước hấp thu hàn khí, Diệp Phi nhất định phải trải qua ngoại giới hấp thu là được, bây giờ hoàn toàn có thể tự mình chế tạo mà hấp thu. Chế băng thuật một là công kích loại, hai vì phòng ngự loại. Nếu phòng ngự loại đạt tới thu phóng như thường, phòng ngự loại mới coi như là chân chính đến nhà. Còn công kích loại, a, lấy băng phủ vị công kích, lợi dụng chế băng thuật khắc họa công kích của chủ, thực sự là thần kỳ pháp thuật." một chương 74, thật là nhẫn tâm. Diệp Phi Tịnh không đội vã, chế băng thuật nhất định phải đạt tới phòng ngự loại thu phóng như thường thời điểm, sau đó đối với chế tạo công kích loại băng đùa chú mới có thể đạt đến hữu hiệu hơn không chế, không phải vậy, coi như đi trước chế tạo băng đũa chủ, đều sẽ rất dễ dàng thất bại. Tướng công, tướng công. Đúng vào lúc này, một cái lênh lênh ngựa ngùng nữ tử từ tiếng vang ở ngoài cửa. Cái này chủ nhân của thanh niên phảng phất là một con đạp cái đuôi tỏ như thế, vừa vội vừa sợ. Vi vi, Diệp Phi ra, cái này đã tọa trong tu truyện, cũng không biết là một ngày vẫn là hai ngày. Bây giờ bị vi vi tiếng kêu thức tỉnh, này mới phản ứng được. Vi vi có chuyện gì sao? Diệp Phi đáp một tiếng, tiểu băng hoàng trôi nổi ở xung quanh, cũng thức thời chui vào chính mình bên trong đan điền. Diệp Phi lúc này mới đi tới cạnh cửa, kéo cửa ra. Ở môn mặt sau, vi vi chính nhất mặt lo lắng, khuôn mặt đỏ hồng hồng, thủy ươn ươn con ngươi nhìn Diệp Phi, tướng công. Trong gia tộc người đến, nói gọi ngươi qua. Thật giống, hình như là đang nói năm sẽ bắt đầu. Còn có, còn có. Được rồi, tướng công biết rồi. Ngươi ở nhà cố gắng ở lại, cái nào cũng không cần đi, tướng công đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phi trầm ngâm gật đầu, ngày hôm qua loại kia máu tanh một mặt phế bỏ hẳn tệ, nếu như người của Hàn gia không mượn dùng cơ hội này cố gắng giáo hấn mình một chút, vậy thì không phải là Hàn gia. Vì lẽ đó, Diệp Phi lúc trước sớm có chuẩn bị tâm lý. "Thượng công, ngươi cẩn thận một chút, vi vi ở nhà chờ ngươi." Nhỏ khẽ mím môi mềm nhỏ, nắm chặt Diệp Phi trong tay, thâm tình nói ra. "A, không có chuyện gì." Cố gắng an ủi Vi Vi một tiếng, Diệp Phi xoay người tiểu rồi đi. Ly khai Tử Viện Các, ở ngoài cửa, có 3 tên Hàn gia trưởng lão, cùng với một đám Hàn gia tử đệ. Mỗi một người đều dùng từng đôi địch ý ánh mắt nhìn Diệp Phi. Ha ha, Trư vị trưởng lão, thực sự là thật không tiện, bổn trưởng lão đang tu luyện, không biết Trư vị đến. Vừa nãy không có từ xa tiếp đón, vẫn xin thứ tội." Diệp Phi ôm quyền thờ ơ nói đến. "Phi trưởng lão, nghiên hội sắp bắt đầu rồi, mời tới bên này đi." Cầm đầu trưởng lão tên là Hàn Chiến, chính là một tên huyền sư lục phẩm cao thủ, theo hắn ánh mắt kia bên trong, chút nào không đem Diệp Phi để vào trong mắt. Sự tình ngày hôm qua bọn họ trưởng lão đoàn người cũng nghe nói, đối với cái này khách khanh trưởng lão lại là con thứ thân phận Diệp Phi, cực kỳ thống hận. "A." Diệp Phi nhạt cười một tiếng, chút nào chưa cho nảy mấy tên trưởng lão mặt mũi. Trực tiếp đạp bước phía trước, Đại Dung đánh bày đi ở trước nhất. Đối mặt Diệp Phi hành vi, hàng Chiến mấy đại trưởng lão, sắc mặt đại biến. Lẫn nhau trong lúc đó đối diện, hắn một cái khách khanh trưởng lão, mà chính mình ba người là đường đường trưởng lão, hắn lại đi ở phía trước chính mình, hình như là hắn một đám hộ vệ dường như. Phi trưởng lão, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàng Chiến tức giận sắc mặt tái xanh, la lớn, "Ồ, có việc." Diệp Phi bước tiến hơi chút dừng lại một chút, con mắt nhẹ liếc phía sau. "Phi trưởng lão, ngươi tựa hồ quên thân phận của ngươi chứ? Một mình ngươi khách khanh trưởng lão, dựa vào cái gì đi tại trước chúng ta đâu?" Hàn Chiến Tở cùng mấy người trưởng lão khác cùng đi về phía trước đầu đến, sau lưng Hàn Gia Tử đệ cũng theo, Lật ngược Thế cờ Diệp Phi kéo ở phía sau cùng. Đối với lao già này, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười, cũng bởi vì như thế tựu không nữa chính mình. Bất quá, Diệp Phi không có quá để ý, hôm nay, hắn không muốn gây chuyện, cũng tùy thời đi theo phía sau, hướng về Hàn Gia quảng trường đi lại đi. Nguyên bản lấy thân phận của Diệp Phi căn bản không có tư cách tham gia Hàn Gia hợp hàng năm. Dù sao hợp hàng năm đều phải Hàn Gia Tử đệ mới có tư cách tham dự. Những hạ nhân kia, thậm chí đều không cho phép tiến vào tư đường. Bên trong tất cả sự vật cũng phải hàn ra chi thứ con cháu sắp xếp. Thế nhưng Diệp Phi hiện tại dù sao cũng là khách khanh trưởng lão, làm trưởng lão, tự nhiên cần đi vào vây xem một thoáng. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm chính là, hợp hàng năm sau khi kết thúc, sẽ có lẫn nhau trong lúc đó tranh tài, có thể tự do khiêu chiến. Bây giờ những trưởng lão này gọi mình đi qua, rõ ràng là sợ Diệp Phi không đi. Dù sao, ở hợp hàng năm trên khiêu chiến chính là tốt nhất giáo huấn cơ hội của hắn, những người này nào sẽ tha bỏ. Ở hàn ra từ đường tông miếu trong quảng trường, vào lúc này, đã tụ tập đầy hàn gia bên trong ở ngoài ở ngoài con cháu. Những kia xa ở ngoại địa Hàn gia tử đệ môn, giờ khác này cũng từng cái từng cái trở lại trong tộc, tham gia hợp hàng năm tế bái tổ tiên. Dù sao, hợp hàng năm một năm một lần, người bình thường có thể không trở về nhà, thế nhưng hợp hàng năm trên nhất định phải trở về, bằng không đem sẽ phải chịu ra tộc nghiêm trị. Diệp Phi đi vào từ đường tông miếu trên quảng trường, ngay tới trước mặt chính là một trận rượu và thức ăn hương vị, còn có khói bùi thiêu đốt quá dị mùi vị, tràn ngập toàn bộ từ đường tông miếu bên trong. Bất quá bốn phía bên trong ở ngoài, ở ngoài đều đứng đầy người quẩn, từng chuyện mà nói cười hỏi được, phóng tầm mắt nhìn, từng mảng từng mảng đổ người. Ở trước đây, Diệp Phi còn tưởng rằng Hàn gia tử đệ cũng là là trong gia tộc những này, dù sao Hàn gia cái hệ này liệt đương bên trong, gia tộc đệ tử chính là đạt đến hơn 10%. Nhưng bây giờ, tham dự năm đó sau đó, Diệp Phi mới hiểu được, chân chính Hàn gia hơn xa nhiều người như vậy. Đứng ở chỗ này nhìn một cái, chí ít nắm giữ hơn mấy trăm ngàn người, hơn nữa theo trên người mặc trang phục, những người này đều là đến từ nơi khác. Hiển nhiên những thứ này đều là một số chi thứ con cháu, bình thường phân phối ở ngoài địa, quản lý Hàn gia sản nghiệp, cho nên mới không thường thường trở về. Hàn Phi. Diệp Phi tẻ nhạt hành sự ở trong đám người, chu vi không có nửa cái người quen cũng không tiện hướng về người trung quanh Vân An, chỉ nhàn chán đi một chút. Thế nhưng, lúc này một cái thanh thúy nữ tử tiếng vang ở Diệp Phi trong lỗ thai. Hơi chút chuyển qua ý thức, nhìn về phía phía sau, đã thấy một người mặc xanh đậm áo trưởng thiếu nữ khả ái chạy chạy tới. So với nửa tháng trước, Hàn Thư Diêu bất kể là sắc mặt, vẫn là khí sắc, đều tốt hơn rất nhiều. Hiện tại phản phất một con khả ái tiểu hồ điệp như thế. Đại tiểu thư, Diệp Phi khẽ gọi một tiếng, liên tục nửa tháng tới dẫn ra Hàn Diêu hòa độc. Tuy rằng còn không có toàn bộ dẫn ra thân thể của nàng, chính là theo khí sắc đến xem, Hàn Thư Diêu khôi phục rất rất bát. bát. Cái gì đại tiểu thư không to nhỏ tí, gọi ta thư Diêu được rồi. Giống như trước đây gọi ta. Hàn Thư Diêu nhảy nhảy nhót nhót đi tới Diệp Phi trước người, khả ái nói: "A, ta còn là gọi ngươi thư Diêu tiểu thư, gọi người thư Diêu, bị người khác nghe được cũng không tốt. Diệp Phi có thể chưa quên chính mình là một cái khách khanh trưởng lão, cuối cùng là một người ngoài." Hàn Thư Diêu trận tròn mắt, kể từ gặp phải quý nhân kia giúp hắn giải độc sau đó, Hàn Thư Diêu tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nàng biết, mình cũng có thể như người bình thường vậy, không cần tiếp tục phải như trước như vậy chịu đến hỏa độc dần vặn. "Được rồi, tùy ngươi được rồi." "Đúng rồi." Hàn Phi, ngươi làm sao cũng tới tham gia hợp hàng năm. Haha, ha, nếu không ở hợp hàng năm sau khi kết thúc, ta với ngươi đánh một trận. Hừ hừ, bổ tiểu thư cuối cùng chính là có đột phá nha. Hàn Thư Diêu cùng tiểu chim sẻ như thế ở Diệp Phi bên người núp đích, đưa tới trung quanh Hàn gia tử đệ một trận được ao. Đối với Hàn Thư Diêu nha đầu này, Diệp Phi đối với nàng không thể nói là hận, hơn nữa mấy ngày qua, mỗi ngày buổi tối thay hắn dẫn hoạt động, trị liệu nàng, Diệp Phi cảm giác cùng nàng càng thêm quen thuộc. Nếu như ở Hàn gia bên trong xem như là bạn của Diệp Phi, đó chính là Hàn Thư Diêu chính là duy nhất một cái. Thư Diêu muội muội, một mình ngươi Hàn gia đại tiểu thư. Cả ngày vây ở một người ngoài bên người, bị người khác thấy được, còn thể thống gì? Đúng vào lúc này, một cái trêu tức cười gần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang ở đoàn người mặt sau, giờ khắc này, âm thanh hạ xuống, đoàn người tự động nhường ra một con đường. Đã thấy hai tên ăn mặc màu đen áo choàng thanh niên đi ra đoàn người. Hai người này tồn tại bảy, tám phần tương tự, trong mắt đều mang tàn nhẫn tâm ý theo cái kia khuôn mặt bên trong mơ hồ toát ra máu tanh sắc ý, phản phất mới vừa từ trong đống người chết chui ra ngoài ám cùng Hàn Thư Diêu đều ngẩn ra, đồng thời định nhãn nhìn tới. Hai người này lại là Hàn Viêm cùng Hàn Lăng. Đã nửa tháng không gặp, Hai hai huynh đệ biến hóa cực kỳ lớn, cũng không phải là bọn họ tướng mạo hay là khí tức trên, thậm chí biểu hiện trên, nếu nói là trước kia là một cái hung hăng bá đạo công tử ca môn, thế nhưng bây giờ, nhưng là một gã cất bước chiến trường bình lính, theo trên người tỏa ra một luồng tự nhiên sắc khí. Hóa ra là các ngươi này hai người thủ hạ bại tướng. Làm sao? Bởi vì lần trước bị đánh bại, gần nhất trốn đi không dám gặp người. Hàn Thư Diêu vẹn cái cổ chào phủ nói, nếu như đổi ở trước đây, Hàn Viêm cùng Hàn Lăng coi như không dám cùng Hàn Thứ Diêu độc thủ, vậy ít nhất cũng sẽ tới miệng quấy vài câu. Thế nhưng lần này, lại không nhìn thẳng nàng. Khà Tam Đệ, mấy ngày không gặp. Người thay đổi phong quang, ngay cả ta người của Hàn gia, người cũng dám giết. Thật sự có quyết đoán. Hàn Viêm cùng Hàn Lăng đi tới, cùng Diệp Phi sượt qua người, lạnh như băng con mắt chợt lóe lên, như dao cắt chém đi qua. Diệp Phi trực tiếp nhận ra. Đúng, chính là Trấn Vãng. Lúc này mới mấy ngày, cái kia viện khí vài đoạn Hàn Lăng lại tiến nhập viện sĩ, còn Hàn Viêm trực tiếp tiến nhập viện sư lục phẩm. Muốn nói Diệp Phi thực lực tăng cao nhanh như vậy, cái kêu hoàn toàn là băng hoàng nguyên nhân. Có thể là bọn hắn lượng làm sao có khả năng tăng cường nhanh như vậy. Thằng con hoang Chúng ta hội trên sàn đấu có thấy, nhớ cho kỹ, ngày đó xỉ nhục, ta Hàn Viêm hôm nay sẽ làm gấp 10 lần xin trả. Hàn Viêm đi tới Diệp Phi bên cạnh thời điểm, bước tiến ngừng một chút, lạnh như băng tiếng nói theo trong miệng thẩm thấu ra ngoài, lập tức cười lạnh, cùng đệ đệ như thế hướng về từ đường trung ương đi đi. Đối với đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia xuất hiện, rất nhiều trưởng lao thậm chí Hàn gia tử đệ môn từng cái từng cái ngạc nhiên tất sắc. Bởi vì ngăn ngắn nửa tháng, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia khí tức đại biến. So với chân trước độ cường đại rất nhiều lần. Thậm chí những trưởng lão kia đều không chút nào dám nhìn thẳng hắn. Bởi vì trên người hai người không chỉ có thẩm thấu tới khí tức mạnh mẽ Còn có sắc khí. Đương nhiên, có thể ở trong vòng nửa tháng thực lực tăng cao nhiều như vậy, sao không có giá cao. Thế nhưng đối với Hàn Viêm cùng Hàn Lăng tới nói, tất cả những thứ này đều đáng giá. Ngăn ngắn trong vòng nửa tháng hai người đều tiến nhập Huyễn sĩ. Hừ, vẫn đúng là đủ nhân tâm. Diệp Phi cười nhạt, hắn không thể không nhớ lại Thiên Tâm tử. Thực lực bọn hắn có thể tăng cao nhanh như vậy, nay sợ rằng cùng Thiên Tâm tử không thể tách rời quan hệ. Bất quá, Diệp Phi hiểu thêm, trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng cao nhanh như vậy, đây đối với người tu luyện bản thân nắm giữ cực kỳ lớn hại cùng Vì lẽ đó, Hàn Viêm hai huynh đệ rõ ràng là đang liều mạng. Bọn họ cũng không như Diệp Phi như vậy có dựa dẫm, trong đan điền ẩn chứa băng hoàng, mặt khác gen đúc cứng rắn thể phách, mở rộng gân mạch, gặp phải ngoại giới lớn hơn nữa sức mạnh đều có thể chống đỡ. Vì lẽ đó, Diệp Phi thực lực tăng cao nhanh, sẽ không xuất hiện tác dụng phụ, còn như Hàn Viêm bọn họ dạng không có dựa dấm, cái kia tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Thực lực của hai người bọn họ làm sao tăng cao nhanh như vậy? Hàn kinh ngạc bưng kiếm nhỏ, nhìn Quy 1 chương 75, có dám ứng chiến? A, còn phải hỏi sao? Bọn họ ăn thật nhiều cấp tốc tăng cao thực lực đan dược. Diệp Phi cười cợt, "Đan dược căn đi, cần phải từ từ luyện hóa, luyện hóa cần thời gian." Đứng đầu mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo chính là này hai huynh đệ nửa tháng tiến vào huyền sĩ, còn ăn bao nhiêu đan dược, căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đan dược. Hàn Thứ giương ngẩn ra. Sự tình làm thế nào rồi? Hàn Huy bên trong thư phòng, thiên tâm tử đều ở đây, cùng với Hàn ra mấy tên con em. Nhìn thấy những này con cháu đến, Hàn Duy lập tức đứng lên đến. "Hồi lâu ra, chúng ta tìm khắp khắp cả toàn bộ thiên hoang rừng, dậm cũng không thấy liếu Lao cùng với thi thể, có thể hắn." Tên địa quỷ trên mặt đất Hàn gia gia tự đệ khẩn trương nói ra. "Cái gì? Vẫn còn không tìm thấy? Chẳng lẽ Liễu Lao hắn thật gặp bất trắc?" Hàn Uy thân thể run lên, trong miệng lầm bẩm nói. "Liễu Lao đi theo Hàn ức chừng mấy chục năm, thay hắn lập được rất nhiều công lao hắn mã, nếu như hắn thật đã chết rồi, Hàn Uy thật không biết làm sao cho tốt." Hàn gia chủ, không tìm được cũng không nhất định chuyện xấu, chỉ tìm được rồi mới không phải chuyện tốt ta." Thiên tâm tử ở một bên thở dài nói ra. "Đại sư ý là?" Hàn Uy mở ra, có chút không rõ Đó chính là Liễu Lao căn bản cũng không có chết, có lẽ là hắn có phát hiện, vì lẽ đó vẫn thân giấu Thiên hoang xâm lầm. Đừng quên, Thiên Hoàng bên trong vùng rừng rậm nhưng vẫn là có một bảo tàng. Thiên Tâm Tử lạnh cười lạnh cười, Hàn ra cũng phải ra lượng lớn cao thủ đi vào Thiên Hoàng rừng rậm, chính là kết quả cùng những thế lực khác như thế, bị bế tắc ở. Thế nhưng Liễu Lao rủ sao cũng là một tên cao thủ, chết ở rừng rậm. Căn bản không dễ như vậy. Vì lẽ đó khác một cái giải thích chính là Liễu Lao không chết, mà là đi bảo tàng đi. Đại sư nói thật là, xem ra bổn gia chủ là nhiều lọc. Lấy Liễu Lao thực lực và kinh nghiệm là không thể chết tại đây sao nho nhỏ thiên hoàng rừng rậm. Hàn Uy tê tê an ủi, Diệp Phi tuy rằng theo thiên hoàng rừng rậm sống sót mà đi ra ngoài, thế nhưng Hàn Uy tuyệt không tin, Diệp Phi giết Liễu Lao. Vì lẽ đó duy nhất giải thích chính là Liễu Lao vẫn thiên hoang xâm lầm. Được rồi, mấy người các ngươi đi xuống đi. Nơi này không chuyện của các ngươi, mà khác niên hội sắp tụ muốn bắt đầu, các ngươi xuống an bài một chút. Lần này hợp hàng năm trên, phải đi ra bên ngoài Hàn gia tử từ để từng cái từng cái trở lại Hàn ra. Hàn Uy đây mới gọi là ở những tới thiên hoàng rừng rậm con cháu cặn kẽ hỏi thăm Chờ đến hết thệ con cháu rời đi. Hàn Uy lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển đến Thiên Tâm Tử trên người. "Đại sư, chúng ta thật sự muốn làm như vậy?" Hắn Uy trong miệng nói cực kỳ không muốn. "Đã cái kêu Băng Tiên Sinh không nể mặt chúng ta, chúng ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Tin tức đã phát ra ngoài ba ngày, ba ngày vừa qua, Băng Tiên Sinh nếu là vẫn không lộ diện, đừng trách chúng ta vô tình." Thiên Tâm Tử hung tợn nói. "Hắn người này chưa bao giờ yêu thích bị người đặt ở dưới chân, cái kêu Băng Tiên Sinh cũng là như thế. Nếu như Băng Tiên Sinh hiện thân cũng còn tốt, không hiện thân. Như vậy hắn nhất định sẽ đem Băng Tiên Sinh chuyện cái công bố ra ngoài." Chờ đến bên trong đế quốc người biết Hàn thiết có thể luyện chế, hơn nữa Duy vừa luyện chế phương pháp ở băng tiên sinh trong tay thời điểm, như vậy sẽ khiến cho bao nhiêu náo động, có thể tưởng tượng được. Đã không chiếm được, như vậy thì hủy diệt đi. Đây là Thiên Tâm Tử Tôn Chỉ. Đại sư, lời tuy nói như vậy, chính là vậy chúng ta đắc tội người sợ rằng. Hàn Duy thực sự có chút khó chịu, trên mặt nhàn nhạt cay đắng, vừa là luyện phí sư, vừa là luyện đàn sư, hai người đều không đắc tội được a. Ngươi cho rằng cái kia băng tiên sinh không có đắc tội người sao? Hừ. Tiểu đang đấu giá hội hợp, chí ít 3 người của đại gia tộc đã đắc tội chết rồi, nếu như hắn dám xuất hiện Cái kia chỉ có một con đường chết. Huống hồ, các người hàn gia nhiều như vậy lão quái vật ở, còn sợ hắn không xuất hiện. Thiên Tâm Tử tàn nhẫn cười cận. Hàn Uy trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, mấy ngày qua, hắn đều rơi vào suy nghĩ này ở trong, còn gia tộc nơi đó, hắn căn bản không có tâm tư đi quản. Cùng gia tộc xoa so ra, chuyện này càng thêm nghiêm trọng. Được rồi. Vậy thì nghe đại sư. Đến lúc này, hàn gia không thể làm gì khác hơn là cùng Thiên Tâm Tử trói đến cùng nhau. Nghiên hội sắp bắt đầu rồi. Đầu tiên là hàn gia gia chủ Hàn Uy dẫn đầu, dẫn dắt đi mặt các trưởng lão, đối với trên tế đàn niệm đọc tế văn. Sau đó tại chỗ giết chết mười mấy con heo cừu cùng một số tế phẩm, suất lĩnh chúng Hàn gia tử đệ ở tế đàn biên giới đi lại một vòng. Sau đó pháo chiêng trống ầm ầm vang lên. Ở tế tự kết thúc sau đó, Hàn gia đông đảo con cháu cũng không có lập tức rời đi, hay là toàn bộ lưu lại. Bởi vì mọi người biết, mỗi năm một lần trọng yếu thời khắc đến, cũng có thật nhiều Hàn gia tử đệ đem vào lúc này một lần thành danh, ở trong gia tộc nắm giữ cao hơn địa vị, còn những kia bị phá ở ngoại địa con cháu, nguyên nhân vì thực lực tăng cường, lộ ra một thân tốt bản lĩnh sau đó, cũng có điều đến trong tộc tư cách. Được rồi, mỗi năm một lần Hàn gia tế tổ kết thúc. Bất quá Ở kết thúc trước, ta Hàn gia vẫn nhất định phải dựa theo tổ tiên quý củ, ở từ đường trên quảng trường triển khai một hồi luận võ, tỉ võ quy định toàn bộ vì tự do thức, bất luận ngươi là ai. Địa vị làm sao? Thực lực làm sao? Ngươi có thể tùy ý khiêu chiến Hàn gia bất luận người ai? Bất quá, tiền đây là, luận võ điểm đến với tôi, như có thương tích hại gia tộc đệ từ người. đem chịu đến gia tộc xử phạt. Được rồi, luận võ bắt đầu. Hàn Uy vẻ mặt lạnh nhạt ở tế tự trên đài tuyên bố một trận sau, phía dưới nhất thời đưa tới từng trận ầm ầm kêu la thanh. đó, rất nhiều con cháu cùng đợi quá lâu, đặc biệt những kia thực lực tăng cao cực nhanh con cháu bọn họ biết vào lần này luận võ bên trong bọn họ nhất định sẽ chịu đến gia tộc quan tâm cho tới những kia thực lực không tiến lủi luận võ trên chỉ đảm nhiệm bị đánh phần vì lẽ đó thật sớm làm tốt thất bại chuẩn bị hàng cũ có hay không can đảm đánh với ta một hồi ai sợ ai một năm trước lao tử có thể đánh bạn ngươi một năm sau đồng dạng có thể hai tên huyền giả cảnh người trung niên rất nhanh đứng ra mặt bàn rất nhanh một hồi luận võ lập tức bắt đầu rồi nhất thờiuyền khí và sóng huyền khítrói mắt ở trên khoảng trường kích phát 5 màu 6 sắc mặt đưa tới chu vi từng trậnân hay trước sau Các đại trưởng lão trong lúc đó cũng bắt đầu rồi luận võ quyết đấu, nguyên bản đứng đầy đám người trên quảng trường, vào lúc này tạo thành ước chừng 4, 5 cái luận võ vòng tròn, hai cái hai cái quyết đấu. Dù sao, những huyền giả đó cao thủ cũng không thể lên bắt nạt huyền khí người mới, các trưởng lão cũng không tiện đi bắt nạt những gia tộc đệ tử đó đi. Vì lẽ đó, tách ra đánh cái này rất bình thường. Hô. Thế nào? Lợi hại không? Hàn Thư Diêu liên tục đánh bại 4 tên gia tộc khiêu chiến của nàng con cháu, lúc này mới hư nhược đi xuống đến, cười nhìn Diệp Phi. Ngươi cũng tiến nhập sĩ trình độ. Diệp Phi hơi kinh ngạc, vừa nãy Hàn Diêu thi triển thực lực Rất hiển nhiên đều là huyền sĩ huyền khí, bởi vì ở tỷ võ thời điểm, những chiêu khiêu chiến người của nàng, tân bản không có bất kỳ sức phản kháng. Haha. Ha. Người ngươi đúng. Thế nào? Có muốn hay không đánh với ta một hồi? Hàng Thư Diêu đắc ý vô quyền, mặt hư phấn. Bất kể là Diệp Phi đánh bại Hàn Viêm, hay là hắn đánh bại cái kêu Hách Liên Vũ, Hàng Thư Diêu vẫn luôn nhìn ở trong mắt, cho nên nàng tuyệt không cho là Diệp Phi bây giờ còn là huyền giả trình độ. A. Diệp Phi nhạt cười một tiếng, không hề trả lời sau văn. Mình có thể cùng với nàng đánh sao? Được kêu là đánh sao? Rõ ràng là bắt nạt nàng. Nếu như ở đây có một tên đại huyền sư cao thủ, có lẽ có thể làm cho chính mình xuất toàn lực. Còn một tên huyền sĩ sao? Nàng không tư cách nhường tự mình ra tay. Phi trưởng lão, ngươi tuy là khách khanh trưởng lão, nhưng là là trưởng lão chúng ta đăng cấp. Thế nào? Có thể hay không cùng lão phu đánh một trận? Diệp Phi tiếng cười vẫn rằng có ở bên mép, một cái nhịn xuống vô hạn lửa giận thanh âm giản mô vang vọng ở bên lốt hai. Diệp Phi vầng trán nhẹ nhàng nhíu một thoáng, cùng Hàn Thư Diêu đồng thời, định nhãn nhìn sang. Đã thấy phía sau tổng cấp 4, năm tên trưởng lão đi ra. Cầm đầu chính là Hàn Thương cùng Hàn Chiến mấy người. Nhìn rõ ràng này mấy tên trưởng lão Diệp Phi bật cười, bất đắc dĩ vây vây tay. Đã chưa vị trưởng lão nhìn như vậy lên tại hạ. Vậy được, bổn trưởng lão tiếp nhận. Hàn Phi, bên cạnh Hàn Thứ Diêu mày liễu một màng, lo lắng nhìn chăm chú vào Diệp Phi, thủ lôi kéo Diệp Phi quần áo. Diệp Phi thực lực tăng cao mặc dù nhanh, người tài nhà mấy vị trưởng lão dù sao cũng là lão đạo cử thành huyền sĩ cao thủ, bọn họ sao khiêu chiến Diệp Phi, vốn là muốn cho Diệp Phi xấu mặt. Đối với điểm ấy, Hàn Thứ Diêu thứ liếc mắt liền thấy tới. Dù sao ở trong gia tộc, đối với Diệp Phi có địch ý cũng không phải một cái hai cái. Diệp Phi quay đầu nhẹ nhàng cười nhìn một chút Hàn Thứ Diêu, an ủi Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nói xong, kéo ra Hàn Thư Diêu trong tay, bước tiến bình tĩnh đạp bước về phía trước, cả người bị tỏa ra một luồng bàng đúng khí thế. Dù cho tụ tập ở chung với nhau Hàn Thương, Hàn Chiến cùng mấy vị trưởng lao đều ngẩn ra. Tên tiểu tử này mới bay lớn, không tới 20, coi như tiến nhập viện sĩ, vậy thì thế nào? Có thể dù sao hắn quá non, chính là bây giờ trên người hắn cơn khí thế này rõ ràng tiểu là sinh tồn ở bên bờ sinh tử chiến sĩ. Theo trên người lại thẩm thấu tới hơi thở của cái chết. Không biết vị nào trưởng lão đến. Diệp Phi đạp bước về phía trước, cười lạnh nói: "Trước người tà hữu, Thời khắc này Hàn gia tử đệ cũng đều từng cái từng cái tản ra, tại chỗ hội tụ không ít người đến đây xem cho vui. Diệp Phi ở Hàn gia bên trong chính là một cái nhân vật huyền thoại, bất kể là ba năm trước, vẫn là ba năm sau, hắn đều là gia tộc một cái tiêu điểm. Hiện tại hắn cùng các trưởng lão quyết đấu, giờ khác này chính kích phát rồi không ít Hàn gia tử đệ chú ý. "Ta đến." Hàn Thương Táo bạo đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng căm tức Diệp Phi, "Thằng con hoang, ngươi lại dám phế bỏ cháu ta, lão tử hôm nay muốn cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời." Hàn Thương tu vi vốn chính là huyền sĩ năm, sáu phẩm cao thủ, hơn nữa thành danh đã lâu, kinh nghiệm đa dạng. Nếu không phải hôm qua lão gia chủ xuất hiện, hắn tin tưởng mình đã giết Diệp Phi. Hôm nay, đã có chính diện Diệp Phi giao thủ cơ hội. Hàn Thương căn bản không có nửa điểm nhân tử, còn câu kia lời điểm tới thì ngưng. Hừ, đơn giản là chuyện cười, gia chủ đều hận không thể giết chết Diệp Phi, mình giết hắn. Cảm kích còn đến không kịp, làm sao có khả năng sẽ đến sự phạt chính mình. Hàn Thương bước ra bước tiến một sát na kia, trên người bảo phát một luồng hùng hậu khí thế, khí thế bí mật mang theo trầm trọng cảm giác bị đèn nén. Khí thế kia chính là thuộc thuộc tính huyền khí tụ mã thành, thuộc thuộc tính vốn là phòng ngự cùng sâu dày cảm. Đồng thời, cho người ta mười phần đe nén. Ở Hàn Thương Huyền Sĩ toàn lực khí thế áp xuống hạ, chung quanh con cháu từng cái từng cái tán càng mở. Bọn họ chút huyền khí tiểu người mới, căn bản là không có cách chịu được luồng hơi thở này áp lực. Nhưng mà, liền ở đây một khắc, khí tức tạo thành đèn nén. Tại áp bức hạ, dây đủ ảnh hưởng đến một người trạng thái. Hàn Thương nhưng chuyển động, bước chân nhẹ nhàng chống đỡ một chút mặt đất, trong mấy mắt, người biến mất rồi. Quy một chương 76, Long Hổ Thiên Nham Thủ. Diệp Phi chính đang đối diện, vầng trán vừa nhíu, lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, đến không phải hắn sợ Hàn Thương, dù sao mình rầu gì cũng là một tên huyền sư, ở chính mình một chiêu hạ, dây đủ thuần sắc hắn. Hay là cái này hàn thương giới thổ thuộc tính, lại tốc độ nhanh như vậy. Lập tức để Diệp Phi nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là đối phương bản thể vẫn tồn tại một loại thuộc tính, gió, hai thuộc tính thân thể. Chẳng trách này hàn thương lớn lối như thế. Chỉ tiếc, hắn vẫn quá yếu. Diệp Phi cười lạnh, động tác của đối phương mặc dù nhanh, nhưng lại rõ ràng tiến nhập con mắt của chính mình bên trong, vào thời khắc này, hàn thương xen lẫn hùng hậu huyền lực một quyền kéo tới, quyền mang pha không tâm ý, loại này liệu mạng công kích, coi như là cái khác huyền sĩ cũng không dám tùy ý đỡ lấy. Thế nhưng Diệp Phi trong mắt con mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đứng tại chỗ. Hai tay kế tụ tại sau, lập tức ở dưới con mắt mọi người, chỉ thấy lấy Diệp Phi dưới chân bắt đầu, từng tầng từng tầng từng kia một dòng nước băng phong từ từ lan tràn mà lên, từ từ khác nào hình thành từng mảng từng mảng băng phong áo giáp, từ từ quề sát tới Diệp Phi thân thượng. Từ đầu tới đuôi, tốc độ cực nhanh, giống như một cái trí năng người máy trong nháy mắt biến thân. Người trước mắt hoàn toàn hoa cả mắt, thậm chí có những người này đang vì Diệp Phi cấp bách lo lắng. Chính là, han thương một quyền đập tới sau, bạch quang lóe lên. Diệp Phi đã trên người mặc một bộ màu trắng băng phong áo giáp, nắm đấm tiếp xúc, đột nhiên khí nhanh chóng khuyết tán đến chu vi. Ba phủ la lột. Một làn sóng liền với một làn sóng khí tức bị cấp tốc tản ra, xung kích hướng bốn phía đám người xem náo nhiệt. Chính là khiến người ta xuất kỳ một màn xuất hiện, Diệp Phi vẫn như cũ đứng tại chỗ. Thế nhưng Hàn Thương nhưng đẩy mắt ngạc nhiên tâm ý, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thân thể như diệu như thế ném trở lại. Ầm ầm. Hàn Thương thân thể đập âm thanh động đất, đem chu vi người xem náo nhiệt toàn bộ đều kéo lại đây. Nhất thời, bốn phía một trận yên tĩnh. Đúng, rất yên tĩnh. Theo hai người lãnh thủ, đến kết thúc, bọn họ đều không thấy rõ. Chỉ phát hiện, Hàn Thương một quyền đập ra đi, sau đó thân thể bị phản quang trở về đập điệu thổ huyết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hàn Thư Diêu có chút khó có thể tin, lúc này, xoay người xem Diệp Phi thời điểm Diệp Phi bị một tầng lạnh như băng hàn khí áo giáp che lấp. trên người thấm vào hàn khí hạ, từng tầng từng tầng băng phong áo giáp bao trùm ở trên người hắn. Trên người ngươi lại có huyền khí áo giáp. Người cái này con hoang, lại ở hợp hàng năm trên vi phạm tỷ võ quy tắc. Hàn Thương dù sao cũng là sức mạnh phản chấn ném trở lại, vết thương trên người căn bản không quan trọng. Mắt thấy ánh mắt chung quanh kinh dị hạ, sắc mặt đỏ bừng từ trên mặt đất nhảy lên. Đường Đường Hàn gia trưởng lão, bị một cái khách khanh trưởng lão, một chiêu thuần sát, nói ra Sau này vẫn làm người như thế nào? Không, phải nói, đối phương căn bản là không có độc thủ. A, huyền khí áo giáp. Đó không phải là phòng ngự tính huyền khí sao? Đúng vậy. Huyền khí chính là rất đắt, phi trưởng lão mua được sao? Lập tức chu vi một vài đệ tử tiếng bàn luận ồn dập đậm ỉ vang lên. Diệp Phi nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, nhẹ cười vài tiếng. Thương trưởng lão, ngươi khi nào nhìn thấy bổn trưởng lão trên người mặc huyền khí áo giáp? Đang nói, Diệp Phi thân thượng huyền khí một vận chuyển, trên người cái kia băng phong áo giáp màu trắng tự động thoát ly. Sau đó từ từ trôi nổi ở giữa không trung, lập tức từng điểm từng điểm hòa tan, chuyển thành một đoàn màu xanh nước xanh nhỏ. Ở Diệp Phi Hàn khí trôi nổi hạ, chấm dãi phiêu phù ở trên hư không. Thương trưởng lao trong miệng Huyền Ký áo giáp chính là cái này. Diệp Phi cười nhìn bên cạnh đoàn kia dòng nước, châm chọc hướng về Hàn Thương nói: "Bị đối phương loại biến hóa này, cùng với những lời nói này bên trong." Hàn Thương triệt để giận mình, nét mặt giàn mua đỏ bừng, trong mắt có chút không tin, không cách nào tự dung. Đến khắp trung quanh Hàn gia tử đệ thậm chí tất cả trưởng từng cái từng cái giọa sợ. Cái này Diệp Phi tùy một chút dòng nước chế tạo ra vừa nãy cái kia băng phong áo giáp ở thương trưởng lão một quyền hạ, không chỉ có không biết đánh tan, thậm chí còn cắn trả thương trưởng lão. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không chỉ có là chung quanh trưởng lão. Giờ khác này liền ngay cả trong từ đường Hàn Uy đều nương ngẩn. Khi hắn trong trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn thật sự hối hận, hối hận không nên như thế đối xử Diệp Phi, bất quá, hắn cũng rõ ràng, tất cả những thứ này đã trễ rồi. Nếu như vào lúc này quay mặt lại, cố gắng đối xử hắn, như vậy chính mình Hàn ra cực nguy hiểm. Thậm chí còn thương tổn được chính mình mà khát hai đứa con trai tính mạng. Vì lẽ đó, hôm nay nhìn thấy, để hắn càng thêm muốn đối với Diệp Phi có giết chết chi tâm. Hiện tại không thừa dịp hắn khi yếu ớt, giết hắn. Như vậy tương lai chết chính là hắn. Ca. tên tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ. Hàn Lăng trong mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, nhìn bên cạnh không xa Hàn Viêm. Cường thì lại làm sao? Lẽ nào chúng ta yếu sao? Đừng quên đại sư dạy chúng ta bộ kia phương pháp. Dù như thế nào, hôm nay nhất định phải giết hắn. Hàn Viêm cười lạnh, ánh mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía nhìn chăm chú vào Diệp Phi. Những ngày qua không tiếc bất cứ giá nào đang tu luyện, mục đích là cái gì? Còn không phải là vì A. Thằng côn hoang, ngươi lại dám trêu đùa ra gia đi cho đi. Ở ánh mắt chúng quynh hạ, Hàn Thương hoàn toàn không đất dung thân, hắn một cái mấy thập niên trưởng lão bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu chêu tức, tâm lý làm sao dễ chịu, vì lẽ đó hắn chỉ muốn mau sớm giết tên tiểu tử này. Vừa nãy, trên người hắn có bộ kia hàn băng áo giáp, bây giờ biến mất rồi, đúng là hắn đánh lén, cơ hội tốt. Long hổ thiên nham thủ. Hàn Thương hai tay hiện chảo hình, móng vuốt từ từ lan tràn một tầng hoàng quang, ánh sáng lan tràn sau, móng vuốt triệt để đã biến thành một đôi nham thạch móng vuốt, lập tức, móng xuống. Tình cảnh này quá nhanh, dù sao cũng là đánh lén. Hơn nữa thêm vào Hàn Thương thể thuộc tính vẫn bí mật mang theo thuộc Vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Lão thất, mau dừng tay. Sau lưng mấy tên trưởng lão đồng thời hô lên, một cái đường đường trưởng lão đi đánh lén người, này tính đạo lý gì? A. Mắt thấy cái kia móng vuốt cách Diệp Phi không tới một thước, không chỉ có là hàn thư diêu, vẫn là chúng quanh hàn gia tử từ đệ từng cái từng cái lộ ra sắc bén tiếng gào. Phải biết, hàng thương này móng vuốt hạ, vẫn là hàn ra một bộ hoàng cấp cao dài huyền khí. Nếu như bị đánh lén chúng, Diệp Phi không chết cũng nô tàn. Đánh lén. Diệp Phi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng khi hắn khi phản ứng lại, Cái chương móng nuốt đã rơi xuống trước ngực, trong nháy mắt quần áo vỡ vụn, hoàng quang bao phủ tràn ngập trước ngực, từng luồng từng luồng lôi kéo cự lực dâng tới trong lòng. Nhưng suốt kỳ lạ, ở tiếp xúc Diệp Phi bắt thịt sau đó, lại bùng nổ ra một tiếng sắt thép ma sát vậy âm thanh. Chen, kèm theo móng nuốt đi qua, Diệp Phi tối đầu vừa nhìn, ở ngực ngoại trừ mấy vệt màu trắng vết chảy ở ngoài, liền ra đều không phá, chỉ là ngực lưu lại một chút chấn động. Đối với điểm ấy, Diệp Phi tịnh không cảm thấy lạ kỳ, thiên hoàng lâm bên trong, trải qua nhiều như vậy linh quả tẩy cân phạt tụy, thịt cùng da thịt trong lúc đó thổ sắt thép như thế cứng rắn. Tổng hợp bình thường hàn khí tối thể, thêm vào cái kêu bảo tàng bên trong động, dị hỏa gen đúc thể phách, Diệp Phi thân thể đã sớm đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hàn Thương một chảo qua đi, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ rung động. Hắn huyền kĩ đánh lên hạ, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được, này đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Người đánh lén xong, hiện tại nên luận đến ta. Diệp Phi ở đối phương một chảo hạ xuống sau đó, căn bản không nửa điểm dừng lại. Năm đấm tụ tập đầy mê lực, đơn giản một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài. Ầm ầm. Năm chính tiếp xúc đến Hàn Thương trên mặt, từng từng một quyền hạ. Hàn Thương căn bản không có phòng ngự cơ hội, gương mặt dàn mua kia nhất thời tả hữu và méo, hàm răng, dòng máu theo trong miệng phun lên, thân thể như diều như thế lần thứ 2 vứt ra ngoài. Ầm ầm. Xì xì. Thân thể lập địa, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Thương nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê đi. Tĩnh. Một mảnh yên lặng. Nếu nói là Hàn Thương một quyền ném tới, ở Diệp Phi ngưng tụ băng phong áo giáp hạ cắn trả trở về, này đến còn nói được, dù sao người ta đã sớm chuẩn bị. Chính là ngay vừa nãy, Hàn Thương dự bị liền kĩ đối với Diệp Phi triển khai đánh lén, Diệp Phi không chỉ có không có chuyện gì trái lại một quyền lần thứ hai đem Hàn thương đánh bất tỉnh. Chuyện này, điều này có ý vị gì? Thực lực của hai người bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp, không biết vị nào trưởng lão vẫn muốn khiêu chiến buồn trưởng lão. Diệp Phi phủi bụi trên người một cái, trong lòng có chút oản than nhìn ngực cái kia mảnh phá hoại quần áo, bộ y phục này chính là VV thay mình làm, sau khi trở về, VV nhìn thấy, khẳng định lại đau lòng hơn một hồi. Thằng con hoang, ngươi lại không nhìn ra chủ, đem thương trưởng lão bị thương thành như vậy. Ở trong mắt ngươi có hay không ra pháp? Diệp Phi mà nói vừa lệ tỉnh, rất nhanh Hàn chiến mấy tên trưởng lão bên trong, lượng tên trưởng lão lập tức đỡ Hàn Thương rời đi trị liệu, trong đó một người khác thấp bé trưởng lão, sắc mặt đỏ bừng tức giận trừng mắt Diệp Phi hô to. Chính là người trưởng lão này nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, chu vi cái kia từng đôi mắt đều phẫn nộ trừng mắt người trưởng lão này, đang ngồi dù sao đều là Hàn ra nơi khác một số sản nghiệp chi thứ con cháu, rất nhiều người cũng không biết Diệp Phi tại trên người, tự nhiên là lấy mắt thấy là thật. Bây giờ bị người trưởng lão này vừa nhắc tới, bọn họ tự nhiên cảm thấy không vui. Ta nói bên trong trưởng lão, ngươi lời này cũng không đúng. Gia chủ tuy nói, hợp hàng năm lần võ điểm đến với tôi chính là thương trưởng lão, nhưng trước đó vi bối Liêu hợp hàng năm tỷ võ quý cũ. Phi trưởng lão làm như vậy chẳng qua là phản kích mà thôi. Lúc này, từ trong đám người, một cái thờ ơ, chêu tức thanh âm giản mua xông ra, sau đó đám người trùng quanh trầm dãi tản ra. Đã thấy một tên mập mạp tóc bạc trưởng lão đi đi ra, ở sau khi đi ra, vẫn cố ý hướng về Diệp Phi gật gật đầu. Hứa trưởng lão. Hàn Trung Hòa Hàn Chiến nhìn thấy ông lão đi ra, hai người vầng trán nhíu nhíu. Bởi vì ở Hàn gia phe phái ở trong, tên này gọi Hàn Hứa trưởng lão đúng là bọn họ đối địch phe phái trưởng lão. Hơn nữa thực lực so với bọn họ đều cường. Hừ. Thương trưởng lão, ngươi vậy mà con mắt thấy là Thương trưởng lão vi phạm quy củ. Tựa hồ nằm dưới đất là Thương trưởng lão, mà không phải cái này con hon đi." Hàn Chiến lạnh lùng nói, lập tức con mắt nhìn chằm chằm về phía Di Phi. "A, con mắt kia nhìn thấy Thương trưởng lão vi bối Liễu quý củ. Ha ha, thực sự là chuyện cười. Một đòn bị bại, không chỉ không phục, âm thầm lợi dụng huyền kỹ đánh lén, này có tính hay không? Ngươi nói ai thấy được? Ở đây có ít nhất mấy trăm con mắt chứ? Ngươi lại còn không thấy ngại nói con mắt kia thấy được." Hàn Hứa bỗng nhiên trong lòng vui một chút, cười ha, ha. Trong lúc nhất thời để chu vi những kia xem náo nhiệt hàn ra tử đệ ánh mắt sắc bén nhìn về hàn chiến cùng hàn bên trong. Cảm giác được chung quanh sắc ý, cùng với loại kia chán nặng cảm, hàn chiến biết mình nói sai. Lời này không phải nói người chung quanh tất cả đều là người mù sao. Mặc dù nói mình là trưởng lão, những này hàn ra tử đệ có thể không để ý, nhưng dù sao những người này cũng không phải là hắn một cái phe phái. Quy một chương 77, hàn phi ngươi điên rồi. Ngươi! Hàn chiến trong mắt tràn đầy lửa giận, thủ run dậy chỉ vào hàn hứa, lạnh lùng nói, hừ! Hàn hứa, ngươi nhớ kỹ cho ta. "Truyện hôm nay tỉnh ta Hàn Chiến nhớ kỹ, hy vọng ngươi lần sau chớ bị Lao phu tìm tới nhục điểm, bằng không, để ngươi chết rất khó xem." "Chúng ta đi." Hàn Trung Hòa Hàn Chiến căm tức Hàn Hứa vừa nói xong, ở dưới con mắt mọi người, xoay người tụiựi đi. Chớp, Hàn Chiến mới vừa bước ra hai bước, bỗng nhiên phía sau một người tuổi còn trẻ thanh âm kêu bọn hắn lại. Chủ nhân của thanh âm chính là Diệp Phi. Hàn Chiến cùng Hàn Trung lần ra, ánh mắt nhìn phía phía sau, đã thấy Diệp Phi mặt âm trầm nụ cười đi ra, chẳng biết vì sao, ở đối phương thứ ánh mắt này hạ, Hàn Chiến cùng Hàn Trung đều có một dự cảm không tốt. Họ hàng năm trên không phải tự do luận sao? Vừa vặn, bổ trưởng lao muốn thỉnh giáo một chút hai vị trưởng lão biện pháp hay. Thế nào? Hai vị trưởng lao có thể hay không đồng ý cùng bổ trưởng lao đỏ sức một trận?" Diệp Phi hung hăng nói. Bởi vì tự thân thân phận xấu hổ, Diệp Phi thống hận nhất người khác gọi mình con hoang, bây giờ hai người này không tức thời lao già khốn nạn, trái một câu phải một câu con hoang gọi, nếu như hôm nay thả bọn họ, vậy thì không phải là Diệp Phi." Ngâm cuồng. Hung hăng. Hàn Chiến cùng Hàn chung, một người trong miệng phẫn nộ toát ra hai chữ đến. Nếu như Diệp Phi vẹn vẹn khiêu chiến bọn họ trong đó một vị, bọn họ không biết phát hỏa. Dù sao công bằng quyết đấu, chính là tên tiểu tử này lại một lần khiêu chiến hai người bọn họ. Đây đối với người tu luyện mà nói, đây quả thực là xỉ đủ. Giờ khắc này, liền một bên giúp Diệp Phi Hàn Hứa trưởng lão đều có chút hơi khó, Hàn Hứa ở 3 năm trước tiểu xem trọng Diệp Phi, bây giờ Diệp Phi lần thứ hai đứng lên, trong lòng đối với Diệp Phi càng thêm vào hơn hào cảm, cho nên mới không tiếc đắc tội Hàn Chiến cùng Hàn Trung thay Diệp Phi nói chuyện. Chính là Diệp Phi vừa nãy khiêu chiến này, để hắn có chút không biết làm sao. Hàn Phi, người đi rồi. Hàn Thứ giơ câu. Diệp Phi rất dễ dàng đánh bại Hàn Thương, ở đây xác thực không sai, cũng đại biểu hắn rất có thực lực. Nhưng bây giờ chính là hai người à, hơn nữa này hai tên trưởng lão đều so với Hàn Thương lợi hại hơn. Diệp Phi không để ý đến Hàn thư Diêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Chiến cùng Hàn Trung, cười lạnh nói, "Thế nào? Chẳng lẽ hai vị trưởng lão không dám?" Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Đường Đường hai đại trưởng lão bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm nhục như thế, trong nháy mắt vô hạn lựa giận kích thích Hàn Chiến cùng Hàn Trung. Bọn họ ở Hàn gia nhận nhâm trưởng lão nhiều năm, coi như các trưởng lão khác đều khách khí nói với bọn họ mà nói, hôm nay lại bị một cái thằng con hoang làm nhục, trong lòng xấu hổ bên trong, càng nhiều hơn chính là vô hạn lựa giận. Thằng con hoang Ngươi đi chết đi. Lão phu hôm nay như không giết người, sau này thể không là người. Hàn trùng cái thứ nhất xông ra ngoài. Toàn thân bành trướng huyền khí huyền tựa như tia chớp chợt lóe lên. Lão bác, Hàn Chiến Vốn muốn gọi ở Hàn trùng, thế nhưng mắt thấy đối phương đã lao ra, căn bản không do dự, cũng một bước về phía trước. Một trường hướng về Diệp Phi ném tới. Đối mặt một quyền một trường kéo tới, một người nắm giữ là tránh điện thuộc tính huyền lực, một người nắm giữ gió. Hai người cắn rết mà qua, giống như hai cây cương đào đảm bảo. Diệp Phi vầng nhíu, hắn nhất định phải lợi vẹn lực đánh bại hai người này, dù sao huyền sư, thân phận này quá chói mắt. Phong nhận tam liên chạm, Lôi Minh trấn thiên, ầm ẩm. thở phi phò, Lôi Điện theo Hàn chung cánh tay nhảy lên đi, thật nhỏ chấp giật hướng về Diệp Phi vánh thật đi. Đồng thời Hàn chiến trưởng, như đại đao như thế chặt bỏ, từng mảng từng mảng đao ảnh bái sơn đạo hại thiết cắt xuống. Đối với này hai kích kéo tới, Diệp Phi rốt cử động, chỉ thấy tay phải hắn dơ lên, hiện ủy một chân trên đất tư thế, lập tức một trường đùng một cái. Chỉ thấy, theo Diệp Phi trong tay bốc lên một luồng hơi lạnh, hàn khí sau khi rơi xuống đất, trên đất lại xuất hiện băng phòng, nhưng mà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nơi tay trưởng nơi đó làm trùng tâm. Từng tầng từng tầng băng phong từ từ lan tràn mà lên, từ từ mặt đất bị một tầng băng phong ngưng tụ ở, chu vi một mặt vách tường bị ngưng tụ, cây cối thành tự băng. Rất nhanh, băng phong nhanh chóng theo mặt đất lan tràn đến rồi hàn chiến cùng hàn trung dưới chân. Lấy thời gian mấy mắt, theo dưới chân như hỏa diễm bình thường trực tiếp cực tốc phốc xuống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này, không, không thể. Tốc độ này quá nhanh, ở băng phong lan tràn bao trùm mà đến một sát na kia, phản phất gió thổi như thế, hàn trung hòa hàn chiến đều cảm giác thân thể căng thẳng, cùng phát hiện thời điểm, hai chân đã bị triệt để băng ở. Sau đó, tại bọn họ hai mắt bên dưới, Cái chừa băng phong thật giống mặc quần áo như thế, co rụt lại mà lên. Hai người trong miệng lời còn chưa nói hết, băng phong đã bao trùm toàn thân, hai người thủ vẫn giơ lên sử dụng cái kia hai cái huyền kỹ thế nhưng là đã trở thành hai cái bóng ánh long lanh tự băng. Bất quá, Diệp Phi không có liền như vậy dừng lại, trong tay Huyền Hàn lãnh hỏa lợi dụng một điểm, theo băng phong lên tiếp đi, lập tức lãnh hỏa theo băng phong bên trong chui vào hàn chiến cùng hàn trùng bên trong thân thể, trực tiếp phá hoại tâm thần của hai người. Tuy rằng Diệp Phi không có giết bọn họ hai, thế nhưng ở Huyền Hàn lãnh hỏa phá hoại bên giới. bất kể là hàn chiến vẫn là hàn trùng, ở sau khi trở về Tất nhiên sẽ bệnh nặng một hồi, đồng thời tu vi không thể lần thứ hai tăng cao, mà khác thân thể sẽ từ từ suy yếu, bệnh trạng dần dần tăng cường. Dù sao, Huyền Hàn lãnh hỏa không phải là thông thường hỏa diễm, ở ngọn lửa này gột rửa hạ trực tiếp phá hủy tâm thần của hai người này, bình thường thường thường không chấn động, tuổi thọ trực tiếp rung hắn. Nếu không phải kiêng kỵ giết hai người này sau đó, hội cho mình đưa tới phiến phức, Diệp Phi tại chỗ tiểu diện sát bọn họ. Kia, người ở chỗ này đồng thời đều theo bản năng hít một hơi sáng lên khí, từng cái từng cái sắc mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Phi, lại xem trước mắt tự băng. Ở cả gia tộc bên trong, Diệp Phi một cái băng thuộc tính biến dị thân thể Hình ảnh trước mắt, Nghiên cứu nghi vấn là Diệp Phi thủ bút, cuốn hộ tình cảnh vừa nãy, mọi người đều thấy được. Hắn chỉ lợi dụng một quyền đặc địa, trên đất băng phong lan tràn đi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi băng ở hai vị trường lao. Giờ khắc này, Diệp Phi một trận chiến, ở đây cũng không còn một người dám xem thường Diệp Phi. Từng cái từng cái dùng đi qua ánh mắt đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Dù cho những kẻ xem thường Diệp Phi, kinh bị hắn, bây giờ đều trở thành sùng bái cùng mê man. Hàn chuyện này. Hàng Thư Diêu đã kinh ngạc che lại. Sao có thể có chuyện đó? Lại nhanh như vậy tụ băng phong ở hai vị trưởng lão. Hai vị này trưởng lao chính là hai tên huyền sĩ cao thủ a. Này Hàn Phi lúc nào thay đổi nhanh như vậy? Thật lợi hại. Băng thuộc tính thân thể người tu luyện quả thực không giống, tùy tiện một cái băng phong tụ có thể vì chính mình chế tạo áo giáp, tùy tiện một ý nghĩ lại đem hai vị trưởng lão đều băng phong thành tự băng. Đúng, những kia thanh thiếu niên Hàn ra tự để mỗi một người đều lộ ra sùng bái ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, cũng không còn dĩ vãng loại kia xem thường, bên trong toàn bộ là thật tâm sùng bái. Thậm chí giờ khắc này, những kia đang đánh đấu mọi người đã dừng lại động tác trên tay, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn cái kia hai cái tự băng. Phi trưởng lão, trận chiến này, ngươi thắng. Mau thả bọn họ chứ? Lúc này một mảnh tiếng bàn luận bên trong, một tiếng nói giản mua chậm rãi văng lên. Người tới chính là Hàn gia tứ trưởng lão, Hàn Lập. Ở trong gia tộc chính là một tên huyền sĩ đỉnh phong cao thủ, cách huyền sư chỉ cách xa một bước. Bình thường đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều đang bế quan, rất tiểu quản trưởng lão loàn chuyện. Vì lẽ đó trưởng lão đoàn bên trong, hắn trái lại thực chất thủ lĩnh. Diệp Phi nhìn về phía người này, ánh mắt nhíu nhíu. Phi trưởng lão, chớ đem việc này làm lớn, thả bọn họ đi. Hàn Hứa cũng hăm hở, sắc mặt đỏ cười đi tới. Đối với cái này Hàn Hứa trưởng lão, Diệp Phi còn có một chút hảo cảm. Đến thiếu nhiều người như vậy bên trong, thì có hắn đến giúp đỡ chính mình." Ân Diệp Phi cười nhạt gật gật đầu, trong tay lơ lửng hàn khí lập tức vút xuống cái kia hai cái tượng băng bên trên, ở kèm theo hàn khí vận chuyển sau. Thượng băng từ từ hòa tan, sau đó biến thành thủy chảy đến trên đất. Ở băng phong vừa rơi xuống, Hàn Chiến cùng Hàn Trùng đã sớm sắc mặt trắng bệnh, đánh dùng mình trên mặt đất run. "Người đến a." Đem bên trong trưởng lão cùng chiến trưởng lão đưa đi về nghỉ. Mạc Khác gọi cái đại phu cấp hai vị trưởng lão mở vài đạo phương thuốc. Hàn Lập đi tới Hàn Chiến cùng Hàn Trùng trước người, kinh ngạc nhìn một hồi, lập tức cơn thanh rất nặng, mở miệng nhân tiện nói: Vâng, tứ trưởng lão. Rất đi mau ra bốn tên gia tộc đệ tử, từng người đỡ hai vị trưởng lão xoay người rời đi. Mắt đưa Hàn Chiến cùng Hàn Trung rời đi, Hàn Lập xoay người, lạnh như băng con mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phi một chút. Sau đó xoay người hướng về trong từ đường đi đi. Này dưới ánh mắt lại bí mật mang theo sát khí. Diệp Phi có thể rõ ràng đem ánh mắt này để ở trong mắt. Cái này Hàn Lập thật không đơn giản, sợ rằng so với kia cái Liều Lao đều lợi hại không. Diệp Phi cười nhạt. Theo vừa nay ánh mắt kia tiếp xúc hạ, Diệp Phi đọc hiểu một điểm. Chính mình đã tội rồi hắn. Ha, ha. trưởng lão Ngươi lần này đắc tội người thật là không ý ta." Diệp Phi trong suy tư thời điểm, Hàn Hứa thanh âm cắt đứt hắn. Diệp Phi xoay người sang chỗ khác thời điểm, Hàn Hứa chính cười khổ đi tới. "Bọn họ khiêu chiến ta, mà ta đánh bại bọn họ, này không tính là đắc tội, hay là cứu hận?" Diệp Phi cười nhạt, Vẹn vẹn đắc tội mà nói, "Cái kia mấy cái khiêu chiến mình trưởng lão thì sẽ không khắp nơi sát chiêu. "A, Phi trưởng lão nói đúng lắm, thế nhưng buồn trưởng lão hay là muốn nhắc nhở Phi trưởng lão một tiếng, những người này không tốt đắc tội. Sau đó cẩn thận một chút là được rồi, ở Hàn gia bên trong, không đơn giản như vậy." Hứa trưởng lão quan tâm vô, vô Diệp Phi bay, sau đó xoay người rời đi. Thân phận của Diệp Phi quá lung túng, hắn cũng không tiện làm sao gần gũi quá, để tránh khỏi gặp các trưởng lão khác công kích. Đa tạ Hứa trưởng lão nhắc nhở, tiểu tử nhớ rồi. Đối với cái này Hứa trưởng lão, Diệp Phi nhìn thấu đối phương trong lời nói đích thực thành. Hứa trưởng lão gật gù, mỉm cười xoay người rời đi. Diệp Phi cũng không nhiều lời, hôm nay trận luận võ này, chính mình phô bày vào lúc này, còn những trưởng lão khác, căn bản không có can đảm kia lại tới khiêu chiến mình, bây giờ, chính mình ở lại chỗ này cũng là dư thừa, Diệp Phi xoay người tiểu hướng về bên ngoài đi đi. Hàn Phi Ngươi thật là lợi hại, dễ dàng như vậy tiểu đánh bại hai vị trưởng lão." Hàn thư Diêu từ một bên vui mừng nhảy ra ngoài, đi tới Diệp Phi bên người, trong miệng lộ ra chỉnh tề trắng đoán tiểu hàm răng, tiếp mắt hạt châu vui mừng mỉm cười. "A, vẫn may mà thôi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hộp hàng năm cũng kết thúc, ta đi trước. Hàn thư Diêu chính muốn nói chuyện, chuẩn bị cùng Diệp Phi cùng đi. Giờ khắc này, một thanh âm khắc cắt đứt Diệp Phi cùng Hàn thư Diêu. "Phi trưởng lão thực sự là thật tài tình a, một chiêu đánh bại hai vị trưởng lão." Ha, ha không biết phi trưởng lão có thể hay không tỉnh rõ một, hai. Âm thanh ở Diệp Phi sau lưng vang lên. Phi thường lạnh, phi thường lạnh lùng. Sau đó người kia còn chậm rãi tản ra, theo từ đường phương hướng, Hàn Viêm cùng Hàn Lăng sóng vai đi đi ra, hai mặt sắc mặt hiện ngôn sắc, trong mắt lộ ra một mảnh hung quang, dường như mãnh hổ xuống núi, lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Quy một chương 78, các người cùng lên đi. Này cố giết xá biểu hiện hạ, trung quanh Hàn gia tử để mỗi một người đều từng người tản ra. Cuốn ra một cái rất lớn vòng tròn. Diệp Phi cùng Hàn Thư Dao nghe được thanh âm này sau đó, đều không khỏi mở ra. Diệp phi cảm giác phía sau phản phất bị hai con dã thú nhìn chằm Để toàn thân tê dại, tuy rằng không hiểu đối phương vì sao lại có loại này kỳ quái khí tức, thế nhưng Diệp Phi có thể khẳng định, bọn họ loại khí tức này tuyệt đối là đã trải qua sinh tử mới mài luyện ra được, bằng không không thể bén nhọn như vậy. Hai người các ngươi bại tướng dưới tay lại tới làm cái gì? Còn muốn xấu mặt sao? Hàn Thư Diêu đã tức giận xoay người, quay về Hàn Viêm hai huynh đệ phẫn nộ hô. Ở Hàn Thứ Diêu lời nói vừa rơi xuống, Hàn Viêm ánh mắt đột nhiên lóe lên, ánh mắt lạnh như băng theo trong mắt bắn ra, thẳng quét Hàn Diêu. Ở đối phương loại ánh mắt này hạ, Hàn Diêu theo bản năng dùng mình một cái, phảng phất một thùng nước hướng về nàng rọi xuống. Trong tiềm thức, thân thể hơi có lại, trốn đến diệp phi phía sau. "Làm sao? Đến bây giờ còn muốn nữ nhân che ở ngươi phía trước làm bia đỡ đạn?" Hàn Lăng cười lạnh nói. Diệp phi nhìn Hàn Viêm lại nhìn Hàn Lăng, suy tư chốc lát, vầng trán thư giãn, thở dài một tiếng, nói: "Bà chiêu. Trong vòng bà Triêu, nếu như không thể đánh bại hai anh em ngươi, coi như ta diệp phi thua. Làm càn, lại dám coi thường ta Hàn Viêm?" Hàn Viêm bị tức sắc mặt đỏ lên, nửa tháng này đến, phí đi lớn như vậy đánh đổi, cùng với thống khổ, rốt cục đạt đến hôm nay cảnh giới này, chính là tên khốn kiếp này lại như vậy coi thường chính mình. "Cùng lên đi." Diệp Phi bước tiến nhấc lên, trên người một luồng khí tức lạnh như băng tảng ra, Hàn Thư Diêu ở phía sau cũng tự động tản đi mở ra. Ca. Hàn Lăng sắc mặt tái nhật, nhìn mình ca ca, bây giờ cảnh tượng này, căn bản không hiếu độc thủ. Đừng động nhiều như vậy, đã hắn muốn chết, đồng thời giết hắn. Hắn vẫn thật sự cho rằng hai chúng ta huynh đệ là hai phế vật kia. Hàn Viêm giữ tận nở nụ cười, song quyền trong lúc đó đã bước lên hừng hực đỏ như máu hỏa diễm, hỏa diễm nhanh chóng tràn ngập hướng về toàn thân, hỏa diễm hạ, cả người đều bị bao phủ lại, trong nháy mắt hắn trở thành một hỏa nhân. Ở bên cạnh Hàn Lang nhưng là một thân ngọn lửa lam sẫm. Hỏa Diễm cùng hắn ca ca đồng dạng tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt một đỏ một xanh, để nguyên bản mùa đông giá rét, nhưng như ngày mùa hè đến giống như vậy, rơi vào một mảnh cuồng nhiệt bên trong. Yêu Hỏa. Diệp Phi vầng trán bợn nhũ, trên người hai người này ngọn lửa kia lại là yêu thú ngọn lửa trên người. Đối với Hỏa Diễm hơi có hiểu rõ Diệp Phi, Hỏa Diễm ở trong mắt hắn vô cùng quen thuộc. Lần trước kích chiến dự thú thời điểm, cái kia cấp 8 yêu thú ngọn lửa trên người, bây giờ vẫn ghi nhớ trong lòng. Không sai, chính là Yêu Hỏa. Tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ có thể chết. Hàn mạnh mẽ nở nụ cười, ở yêu lửa bao hàm hạ, Toàn thân manh thú khí tức mạnh trưởng cuộn lên, nhất thời trên cổ trường, giữa hư không từng tầng từng tầng thu mình lại trôi nổi, khiến người ta nhìn qua hết sức quỷ dị. Hỏa diễm bại vân trưởng. Bạch. Đông nhiên, Hàn Lăng thân thể một tung mà lên, thân thể nhảy lên ở trên không. Trong tay từng hàng ngọn lửa màu xanh lam trưởng hướng về Diệp Phi đột nhiên ném tới. Ở đồng thời, một bên khác, Hàn Viêm cũng động. Theo thân thể hắn trên một luồng hỏa diễm theo bên trong thân thể sông hướng thiên không, ở trên bầu trời lại hình thành một cái hỏa diễm sa hồn, hỏa sa gào thét một tiếng, cuốn qua thân thể, hướng về Diệp Phi bao phủ tới. Theo động tác của đối phương, Diệp Phi minh sắc một điểm. Hàn Viêm trên người yêu thú là giết chết một con sà loại yêu thú sau có được, còn Hàn Lăng nhưng là giết chết một con hỏa diễm ma lang sau có được, Này hai loại yêu thú hỏa diễm đều là căn cứ yêu thú bên trong thân thể yêu tinh thạch chuyển hóa. Vì lẽ đó sinh ra hỏa diễm uy lực vô cùng to lớn, tại bọn họ sử dụng, rồi cùng hai con yêu thú như thế, trên người tỏa ra một luồng yêu ma khí tức. Đối mặt hai người công kích, Diệp Phi vẫn không có động. Thế nhưng vào lúc này, từng tầng từng tầng hàng khí chui ra Diệp Phi tại trên người, hàng khí trôi nổi hạ, rất nhanh, từng thanh thật nhỏ bằng phong hình nón hình thành, khắc nào một thanh phi đao bình thường tại trôi nổi ở Diệp Phi trước người tả Viêm kiếm thuật, đi Ở tất cả bé nhỏ băng kiếm hình thành, lập tức vẫn như nước mưa bình thường đột nhiên ầm ầm bao phủ đi, mỗi thanh băng phong tiểu kiếm to nhỏ rõ ràng, khống chế linh lợi xào diệu, giống như một đám biển sâu con hứng cá như thế, đi theo đội ngũ, tạo thành đội đi, lao thẳng về phía trước. Một phe là hỏa, một phe là băng, hơn nữa băng tạo thành tiểu kiếm, kiếm kia ảnh từng hàng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nương theo diệp phi thân thượng hàn khí tăng cường, kiếm ảnh năng dọc, ống mặt như thế hướng về Hàn Viêm hai huynh để ép đi. Ầm ầm. Trường ẩn Hỏa Sả tiếp xúc được cái kia mảnh kiếm ảnh sau đó, nhất thời nổ tung liên tục, dù sao Hỏa cùng Thủy vốn là bài xích, bây giờ bằng cũng giống vậy. Đang nổ sau đó, hết thảy ánh mắt nhìn kỹ ở trong, vốn cho là tất cả băng kiếm tiêu tan, thế nhưng cái kia trưởng ấn cùng Hỏa Sả vừa biến mất, theo cái kia khu vực nổ ở trong, một đám lớn băng phong tiểu kiếm chỉnh tề tách ra hướng về Hàn Viêm cùng Hàn Lang vọt tới. Sao lại thế? Hàn Viêm cùng Hàn Lang giật lại mình, hai người lập tức triển khai từng người trên thân thể tâm chắn, Hỏa Diễm cùng Huyền Khí chống đỡ hạ. Tất cả băng kiếm mới biến mất ở, ở ngoài bất quá ở trùng kích cực lớn bên trong, hai người từng người ném trở lại, trong miệng phân biệt phun ra tiên huyết đến. Chiều thứ nhất, Ngay băng viêm kiếm thuật biến mất một khắc, Diệp Phi âm thanh lạnh leo nụ cười nhạt nhỏ lên. Chỉ thấy, hắn làm một cái kỳ quái động tác, hai tay che ngực, xung quanh cơ thể nồng nạc hàn khí tràn ngập bốn phía, lập tức hai tay mở ra, chỉ thấy trên bầu trời, cái kia âm hàn khí trời hạ, thay đổi càng thêm tối tăm. Trong mơ hồ, lấy Diệp Phi đỉnh đầu bắt đầu, hiện lộ ra một cái màu trắng băng phong vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, chậm rãi xuất hiện từng cái từng cái thật nhỏ bằng chuỳ thể, băng chuỳ như lưới lao, ác liệt, hàn quang bắn ra bốn phía cứ băng ngưng sát. ấm ầm, ầm ầm. Vụ. Trong không khí rung lên, cái kia nguồn áp lực đột nhiên bung ra, trên bầu trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lớn chừng quả đấm băng trụ thể từng viên một hướng về lạnh Giá Viêm cùng Hàn Lăng đồng thời nện xuống. Chu vi người xem náo nhiệt, mắt thấy trên trời rơi xuống nắm đấm tiểu nhân khối băng, từng cái từng cái sợ hãi đến sắc mặt đại biến, hướng về từ đường quảng trường bên ngoài chạy chạy ra ngoài. Không, không, tại sao lại như vậy? Không thể. Hàn Viêm cùng Hàn Lăng có chút khó có thể tin, ưu tính thực lực của bọn họ cao đến đâu, chính là đối mặt trên bầu trời như mưa lớn chừng quả đấm khối băng đập tới, Ở tình huống như vậy cũng có tiêu hao hết thời điểm. Dù sao, những này khối băng quá dày đặc, dù cho đổi lúc trước, cái kia băng viêm kiếm thuật cái kia thật nhỏ băng kiếm, chỉ để cho bọn họ hai có chút không chịu nổi, huống chi là hiện tại. Rõ ràng, hôm nay này khối băng đập xuống, uy lực so với trước cường đại rồi gấp mấy lần. Xì xì. Xì xì. Chống đỡ hai làn sóng tập kích, Hàn Viêm cùng Hàn Lăng, bởi vì huyền khí tiêu hao cả sạch, tấm chắn tiêu tan, hai người đồng thời thân thể bị phản ném trở lại, trực tiếp ngã xuống đất một máu tươi. Mà cái kia kế tục đập tới khối băng, ở diệp phi dưới sự khống chế, lúc này từ từ biến thành dòng nước từ từ rơi xuống đất. Lúc này, không chỉ là Hàn Viêm hai huynh đệ khó có thể tin, liền ngay cả chu vi người xem náo nhiệt đều kinh trụ. Bọn họ đang hoài nghi, cái này Diệp Phi đến cùng có bao nhiêu bí mật. Rất hiển nhiên, trước đánh bại cái kia mấy tên trưởng lao hắn đều không dùng toàn lực, thậm chí đánh bại đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng vô dụng. Phản phất tất cả những thứ này đều là chuyện cười như thế, tuy tiện động động thủ tiểu đánh bại hắn, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Hàn Vi thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra một mảnh mê man tâm ý, bây giờ hắn thật sự hoài nghi Liễu lão là bị Diệp Phi giết. Bởi vì dựa vào hiện tại Diệp Phi thực lực, cầm giữ có đủ thực lực giết chết Liễu lão. Vừa nãy đây rõ ràng không phải hừa kỹ, hay là phi trưởng lao đối với băng thuộc tính công chế, ngưng kết thành băng công kích. Cha cha, thiên tài a, thật không hổ là ta Hàn ra ngàn năm khó gặp thiên tài. Ai? Chỉ tiết thân phận của hắn, mấy vị trưởng lao đều lắc đầu thở dài. Nếu không phải là thân phận của Diệp Phi, sợ rằng Hàn ra ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hội thay đổi càng mạnh mẽ hơn đi. Người này không đơn giản a. Đều tại ta Hàn ra qua nhiều năm như vậy, đều ở đây làm đồng dạng một cái việc ốc. Ai? Cố gắng ngồi dưỡng, 10 năm sau đó, ta Hàn gia tất hội xuất hiện lần nữa một tên huyền linh cường giả. Bất kể là Hàn gia chi thứ con cháu, vẫn là những kẻ đối với Diệp Phi có thành kiến trưởng lão, giờ khác này mỗi một người đều đang cảm thán. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Phi là một thiên tài, một cái khó được thiên tài. Đương nhiên, cũng có người đối với hắn hết sức thống hận, trong lòng phi thường cấp thiết muốn giết hắn. Thiên Tâm đại sư, dù như thế nào, chúng ta phải tận mau giết hắn, bằng không ta Hàn gia tương lai tất hội đưa tới đại họa. Hàn Uy toàn bộ quyền nắm chặt, trên trán sông đầy mồ hôi. Phản phất ở trong mắt hắn, đã thấy gia tộc bị Diệp Phi trong lòng bàn tay, hai đứa con trai đã bị bị rất tỉnh cảnh. Tiên Tâm đi, chuyện này giao cho lão phu đến làm rễ một người, lão phu biện pháp nhiều sự. Thiên Tâm Tử than nhẹ một tiếng. Các người thua? Diệp Phi lạnh lùng liếc trên đất, cái kia hai cái dường như run rế vậy Hàn ra đại thiếu gia nhị thiếu ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh bị. Đổi ở mấy tháng trước, bọn họ tựa hồ cũng dùng căm ghét khinh bị ánh mắt xem chính mình chứ. Chính là bây giờ. Ha. Ở trong mắt chính mình, bọn họ liền run rế cũng không bằng. Không, không. Ta không có thua. Ta không có thua. Không thể nào, cái này không thể nào. Ta làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tự thua? Hàn Viêm không thể tin được, nâng ý thức, trong miệng lẩm bẩm. Nửa tháng này đến Chịu nhiều như vậy khổ là vì cái gì? Còn không phải là vì đánh bại Diệp Phi, một lần nữa thành vì gia tộc tiêu điểm. Chính là, chính là nửa tháng nỗ lực, nửa tháng đến, cả ngày cùng với yêu thú, cả ngày ăn những tiêu có thể để cho thân thể nổ tung đang ngự, cả ngày bị yêu ma hỏa diễm tiêu đốt thân thể, để những tia hỏa diễm tiến vào vào thân thể bên trong, để cho mình muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chính là, chính là trong tay Diệp Phi, thậm chí ngay cả hai chiêu đều không đón được. Không, không, ta còn không có thua, ta không có thua. Lúc này, Hàn Viêm tức giận đứng lên trên. Giờ khắc này theo bên trong thân thể của hắn toát ra hưởng hực nồng nặc hỏa nhãn khí thế, trong nháy mắt hắn đôi trong mắt kia thay đổi chỗ trống, bên trong tất cả đều là giấy sá, nhanh chóng tràn ngập hỏa diễm, toàn thân ngọn lửa màu đỏ bốc cháy lên, hàn viêm tóc biến thành huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, da rẻ trong lúc đó từng tầng từng tầng vậy từ từ xuất hiện, từ từ lan tràn hướng về toàn thân. Bang bạc, táo bạo khí tức từ trên người hắn một làn sóng liền với một làn sóng bị tán ra. Giờ khác này, nhìn qua, hắn không là một người, hay là một con yêu thú, nói chuẩn xác là một con rắn. Kỳ tích Thiên tâm tử giáo dục bọn họ tăng cao thực lực phương pháp không phải những khác chính là dùng ăn yêu thú tinh thể sau đó lợi dụng đan dược dung hợp thu được yêu thú bản tính quy một chương 79 lao tử không để ý nếu như gặp phải nguy cơ thời điểm hoặc là có tính mạng thời điểm nguy hiểm người tu luyện có thể cho gọi ra yêu thú bản tính trở thành nửa người nửa thú lấy thu được cường đại công kích mà dùng yêu thú lại nói cái này gọi là của hóa đang sử dụng quần hóa sau đó nhẹ thì bệnh nặng một hồi nặng thì đánh mất bản tính trở thành một con giá thú hoặc là tu vi từ đây không cách nào tinh tiến ca không nên hàn năngỗ nhiên hô to Muốn lao ra gọi lại Kakka, dù sao hắn cũng biết loại này của Hóa thai hại, thế nhưng là bị Hàn Viêm trên người cái kia cố bàng bạc khí tức cấp phản xuống về. Không tốt. Ở đồng thời, Thiên Tâm Tử biến sắc. Ở chính mình giáo dục phương pháp tu luyện hạn, nếu như Hàn Viêm chết, như vậy mình nghĩ đến hắn muốn từ Hàn ra lấy được cái thứ kia, sợ rằng cơ hội càng thêm mê mang. Bỗng nhiên phía sau này có khổng lô khí tức bao phủ tới, Diệp Phi cảm giác giống như lần thứ hai gặp ngày đó gặp phải cái kia hắc giao long như thế, tương tự cuồng bạo cùng đè nén. Đi cho đi. Mà quay người lại, một câu nửa thú nửa người giọng điệu theo Hàn Viêm trong miệng hô lên, mà ở cuồng hóa sau đó Thời khắc này Hàn Viêm toàn thân đều bị một tầng vải rắn bao phủ, càng thêm tăng thêm mấy phần xà bản tính. Hơn nữa thân thể như xà bình thường trên mặt đất bơi lội, nhưng lại lệch cái tốc độ này cực nhanh, như tên lửa hướng về Diệp Phi phong tới. Đối mặt Hàn Viêm đánh tới, Diệp Phi căn bản không biết hắn là ở cùng hóa, hắn chỉ biết đối phương so với trước mạnh hơn. Nếu như bị hắn trong công kích, chính mình không chết cũng phải bị thương. Vì lẽ đó, toàn lực căm giận một quyền ném tới, ở nắm đấm bên dưới, còn mơ ra từng tia từng tia hỏa thiêu đốt sức mạnh, đã đối phương toàn thân là hỏa, ở hỏa hỏa hạ, sử dụng một chút dị hỏa. Đương nhiên Diệp Phi căn bản không dám trích dẫn số lớn dị hỏa, bởi vì dị hỏa sức mạnh rất lớn, đang sử dụng thời điểm sẽ khiến cho không gian rung động. Sản sinh uy năng, nếu như bị hữu tâm nhân thấy được, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Huống hồ ở Hàn gia bên trong, ở khắp mọi nơi đều là uy hiệp, Diệp Phi không thể không cẩn thận cẩn thận. Ầm ầm. Hàn Viêm triệt để mất đi lý trí, nửa người nửa thú thân thể, bao hàm yêu lực cùng huyền lực kết hợp, trên người thực lực trực tiếp tiêu lên tới huyền sư trình độ, phát một quyền, đừng nói là người, chính là nhà cũng một quyền đều có thể đánh bật đi. Thế nhưng Diệp Phi đi theo một quyền tới, hai quyền tiếp xúc. Chỉ thấy Lấy năm đấm bắt đầu, trung quanh tràn ngập hỏa diễm, từng hàng lan tràn hướng bốn phía, không ngừng chợt nổ tung đi. Hai cỗ to lớn va chạm hạ, sinh ra huyễn lực cơn sóng, như thực chất công kích bình thường khuyết tán nhất thời trung quanh hàn ra tử lệ, từng cái từng cái vứt ra ngoài, những tia thực lực hơi chút mạnh, từng cái từng cái trong miệng phun ra tiên huyết. Xì xì. Ngay cả là Diệp Phi cũng phun ra một ngụm máu tươi đến. Thế nhưng thời khắc này, hàn viêm nhưng như lựa cầu như thế đập phá đi ra, trên người cái kia ngập lửa cháy hung phản công kích tới hắn thân thể của chính mình, Diệp Phi biết, đó là dị hỏa đưa đến tác dụng. Lần này sau khi kết thúc Hàn Viêm không chết cũng tàn tận. A. Hàn Viêm rốt cục không chịu đựng được, thống khổ hô to. Côn hóa sau đó vốn là hội sản sinh phản vệ, phản vệ trực tiếp công kích tâm thần. Huống chi còn có Diệp Phi dị hỏa công kích. Ca. Viêm Nhi, Quảng trường gây nên một mảnh kinh hoảng, Hàn Lăng nhanh chóng hướng về ca ca của mình chạy đi, đồng thời trong từ đường, Hàn Uy cũng nhanh chóng chạy vội ra. Súc Sinh, đã dám thương con trai của ta. Đi chết a. Hàn Uy nhảy ra, không có lập tức đến xem Hàn Viêm. Tại chỗ một trưởng hướng về Diệp Phi tới. Diệp Phi ra, căn bản không chú ý. Lập tức, chỉ cảm thấy ngực tê dần. Dường như núi cao thật lớn như thế hướng về trước ngực mình mà tới. Trong miệng tiên huyết phun ra, đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Diệp Phi duy nhất ý thức chính là: Thật mạnh. Đúng, rất mạnh, ở một trường này tiếp xúc lực sau đó, Diệp Phi cảm giác ngực xương lại lõm lõm vào. Lấy bây giờ Diệp Phi thực lực cùng với thân thể cường tráng, lại bị người đánh thành như vậy. Vậy đối phương cần gì thực lực? Đương nhiên. Ngực rất đau, tâm càng đau. Đau đến trong xương, Diệp Phi thực sự không nghĩ tới, Hàn Uy lại như vậy nhân tâm. Mặc dù mình đến từ một thế giới khác, thế nhưng thân thể này chủ nhân cũ có thể là của hắn con trai ruột. Lẽ nào ở trong mắt hắn Hàn viêm chính là như tử mà chính mình thì không phải là không biết có phải hay không là bộ thân thể này bản năng cảm giác nguyên nhân Diệp Phi chỉ cảm thấy tâm lý ẩm rất cảm giác khó chịu có cô muốn khóc khóc không ra cảm giác trước hàn lao ra chủ Hàn dịch đối với mình những câu nói kia xác thực có xúc động Hàn nói không sai coi như đối với gia tộc này lại hận nhưng ít ra chính mình chạy chính là hàn ra dòng máu coi như mình muốn báo thủ đó cũng là tăng cường thực lực không bị người xem thường hoặc là rời khỏi gia tộc thế nhưng Hàn uy câu nói mới vừa rồi kia cái kia mạnh mẽ một trường chỉ để đem diiệpphi cái kia mở mì tâm đánh nát đúng Hàn Uy không có coi chính mình là nhi tử, tại sao mình còn muốn cùng đứa ngốc như thế làm con trai của hắn? Hàn ra. A. Chuyện cười, một cái Hàn ra căn bản không thiếu chính mình một tiểu nhân vật. Diệp Phi mạnh mẽ bị đập ra ngoài, phía trước một mảnh tường đây, trực tiếp bị đập xuyên, thân thể ngã vào phế tích ở trong. Thế nhưng Hàn Uy vẫn không có dừng lại, song tới, một quyền đập về phía Diệp Phi. Súc sinh, thương con trai của ta, đi cho đi. Hàn Uy phản phất đánh mất lý trí như thế, điên cuồng sung lên. Trung quanh Hàn ra tử đệ hoặc là trưởng lão, từng cái từng cái sắc mặt nặng nề. Rất nhiều người đều biết Diệp Phi là Hàn Huy con riêng, nhưng là bây giờ làm như vậy thực sự hơi quá đáng chứ. Coi như như thế nào đi nữa thương yêu nhi tử, cũng không đến nỗi như vậy a. Súc Sinh, còn không mau dừng tay. Hàn Uy chuẩn bị lại đấm một quyền đập xuống thời điểm, đột nhiên ở phía tích trước, một đạo màu đen cái bóng xuất hiện. Mái tóc màu đen, màu đen áo choàng, chính nhất mặt phẫn nộ đứng ở nơi đó, người lao giả này căn bản không hai lời, trực tiếp một quyền vùng ra, đập về phía Hàn Huy. Ầm ầm. Đơn giản một quyền, Hàn Uy thân thể trực tiếp bị đập trở lại, lui mười mấy bước sau mới dừng lại. Lão gia chủ, trên quảng trường Khách thể Hàn gia tử để thấy được người lão giả này xuất hiện, đồng thời kinh ngạc tốt lên một tiếng. Những năm gần đây, lão gia chủ một mực tu luyện, chưa từng đứng ra, có thể hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn là vì Diệp Phi. "Phu thân, người đang làm gì? Cháu trai của ngươi bây giờ bị tên Súc Sinh này bị thương thành như vậy, ngươi lại còn ngăn ta?" Hàn Uy hai mắt đỏ đậm, người căm miệng cho ta. "Chuyện ngày hôm nay, ngươi xấu mặt còn không có tới đủ chưa? Cấp lao tử con về." Hàn Dịch khí xanh cả mặt, vươn tay ra, xông tới một cái ba trưởng đánh vào Hàn Uy trên mặt. Nhất thời động tác này đưa tới người chung quanh một mảnh kinh hoàng. Ở Hàn gia bên trong, tư cách đánh ra chủ, chỉ sợ cũng chỉ lao ra chủ đi. Hàn Duy tại chỗ bị đánh rung lên, bất quá lần này nhưng đem hắn theo loại kia kích động bên trong kéo trở lại. Trên người táo bạo nộ khí lúc này cũng từ từ tiêu tan. Tấm kia nửa xanh biếc tái nhợt mặt, giờ khác này cũng từ từ biến trở về nguyên dạng, thế nhưng cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tàn nhẫn con mắt vẫn như cũ vẫn gắt gao chăm chú vào cái kia phế tích ở trong. "Phu thân, người đến bây giờ còn ở che chở hắn sao? Năm đó nếu không phải người ở đây ngăn cản, ta đã sớm đem tên Súc Sinh này giết đi. Ngươi xem hiện tại, tên tiểu Súc Sinh này đều kỵ đến ta người Hàn gia đầu lên đây." Lẽ nào ngươi thật muốn nhìn ta Hàn gia bị tên Súc Sinh này cắp nuốt lấy mới cam tâm? Hàn Dịch không cam lòng nổ hô: "Súc Sinh, ngươi câm miệng cho ta." Hàn Dịch bị tức sắc mặt đỏ bừng, hắn thông minh một đời, nhọc nhằn khổ sở thành lập Hàn gia, để Hàn gia có thể có hôm nay, chính là hắn nhưng sinh như thế một cái như vậy không có đầu góc như tử. "Ha ha, ha ha." Hàn Dịch mà nói còn chưa nói toàn bộ, phía sau một cái tiếng cười lớn ngắt lời hắn, âm thanh bí mật mang theo tăng thương, thế lương, hoán hận. Hàn Dịch bọn người kinh ngạc nhìn về phía sau, ở mảnh này phế tích ở trong, một cái người ngoại, thân ảnh chật vật theo phế tích ở trong đứng lên. Này ngươi y phục trên người phá nát, tóc tản ra, bên mép vẫn mang theo huyết dịch, ngực mơ hổ ao ham xuống. Theo thương thế xem, phi thường trùng. Thế nhưng hắn nhương gian nan theo phế tích ở trong đứng lên. Cặp kia hằn dấu ở tóc rối bởi ở trong con mắt như con sói cô độc giống như vậy, lạnh lùng, kiêu thị, thống hận. Hàn ra. Ha ha. Buồn cười Hàn ra, Hàn Uy a Hàn Uy. Ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi Hàn ra có hứng thú? Ngươi sai rồi, sai rất thái quá, ta Diệp Phi ba không được rời ngươi cái này Hàn ra. Ngươi cái này cái gì chó má Hàn gia, lão tử không để ý. Diệp Phi chật vật từng bước một đi tới, miệng cắn rất nặng, đặc biệt ở Hàn gia hai chữ này bên trong bí mật mang theo nghiến răng nghiến lợi. Nay thống hận thanh âm lạnh lùng tiến vào toàn bộ quảng trường tất cả mọi người trong hai, nhưng như sấm nổ đập đang lúc mọi người trong lốt hai, những kẻ từng căm thù qua Diệp Phi người, thậm chí thương tổn qua Diệp Phi người, đều cảm giác run lên trong lòng. Xuất hiện từng tia một hổ thẹn. Ba năm trước, ta trở thành Hàn gia tối có thiên phú liền tử giả, Hàn gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giả, vốn là, ta cho rằng dựa vào thiên phú của ta, có thể ở Hàn gia có một vị trí, có thể làm cho mẫu thân ta được sống cuộc sống tốt. Ha ha tất cả những thứ này đều cho má, đều là ngươi, đều là ngươi Hàn Uy, sợ ta vượt trên ngươi hai đứa con trai, cấp gia tộc của bọn họ thiên tài địa vị, âm thầm phái ra bên cạnh ngươi cái kia chó săn phế bỏ ta. Ha ha, buồn cười chứ? Buồn cười đi. Diệp Phi phản phất đánh mất bản tính như thế, đem tâm lý tất cả mà nói toàn bộ đều nói ra. Trước đây không dám, đó là bởi vì sợ sệt, sợ sệt đụng phải Hàn Uy trả thủ, chính là hôm nay, hắn đã hạ quyết tâm, rời đi Hàn gia. Coi như giờ khác này, Hàn gia cao thủ qua lại thì lại làm sao? Hiện tại đem sự tình náo loạn đi ra coi như hàn ra lại vô lý cũng không thể trước mặt mọi người giết hắn. Diệp Phi những câu nói này, trong nháy mắt để tại chỗ tất cả mọi người dần mình. 3 năm trước Diệp Phi bị phế, lại là gia chủ ra tay. Làm cha nào có hắn độc ác như vậy? Coi như là con riêng cũng không tất như vậy đối xử a. Lúc này, Hàn Dịch nghe xong Diệp Phi những câu nói này, sắc mặt dữ tận giật giật, mặt thay đổi lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi. Vốn là, ta cho rằng coi như ta trở thành rất rủi, nhưng ít ra còn có người thân làm bạn ở bên cạnh ta, có thể rất đơn giản, rất an tưởng qua hết này nửa cuối cuộc đời, chính là ngươi. Ngươi Hàn Uy. Vẫn như cũ không chịu vông tha ta. Mẫu thân ta có cái gì không đúng? Nàng đến cũng có lỗi gì? Coi như nàng là một người làm, thế nhưng nàng cũng từng là người đàn bà của ngươi, ngươi lại phát điên, vì diệt trừ ta cái thai hỏa này, liền mẫu thân ta đều giết. Ha ha. Han Uy, ta cho ngươi biết, ta Diệp Phi rất muốn rời đi hàng, hàng gia, hơn nữa còn là rất sớm rất sớm trước đây. Chính là ngươi biết ta tại sao không rời đi sao? Bởi vì ta vẫn không tin, cái kia sau lưng hung thủ là ngươi, chính là Hiện tại ta tin. Quy 1 chương 80, ấn đoạn nghĩa truyện. Phi dung hợp bộ thân thể này nguyên có chủ nhân Giờ khắc này linh hồn thật giống lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Hai cố ký ức dung hợp, trong miệng không nhịn được, đem trong lòng tất cả mà nói đều nói ra. Cái kia trong mắt, nhàn nhạt, nhạt nước mắt chảy ra, Diệp Phi cũng không hiểu tại sao mình muốn rơi lệ, hắn chỉ biết, giờ khác này tâm lý phi thường khó chịu, rất không thoải mái. Đối với Diệp Phi những câu nói này, nhưng dường như bom như thế vang tạc ở lòng của mọi người lý, từng cái từng cái trận mắt ngoác mồm nhìn Diệp Phi, những kia xem thường xem thường Diệp Phi người, giờ khác này cũng mang theo đồng tình, đối với thân thế của hắn cảm thấy thương tiếc, cũng không tiếp tục giống như tiểu trước đây cho là hắn là một cái con thứ mà xem thường hắn. Phàn Ma đối với hắn loại này chấp nhất cảm thấy kính nghệ. Đối mặt những câu nói này, Hàn Uy thân thể đột nhiên run lên, trong cổ họng một luồng nghẹn thở cảm. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, con mắt trừng lớn, miệng hơi rưng ra, nhưng vẫn như cũ không nói ra được một câu. "Lẽ nào, ta thật sai lầm rồi sao?" Một câu nói này trước sau vang vọng ở trong óc. Buồn cười là, hắn đối với Hàn ra không có hứng thú, buồn cười là, hắn kỳ thực rất muốn rời đi Hàn ra. Càng thêm buồn cười là, chính mình lại coi hắn là thành một cái giẻ vặn, bất cứ lúc nào đều muốn giết hắn. Cảm giác toàn thân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả âm thanh đều tĩnh lặng lại ở hơn hàng năm trên xuất hiện chuyện như vậy, quá mức ngoài người ta dự liệu. Nhưng mà, tất cả âm thanh niên tĩnh xuống, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào ở trong, Diệp Phi trong tay ngưng tụ tới một cái băng phong bảo kiếm, kéo từ bản thân áo choàng, mạnh mẽ cắt xuống, đoạn bảo bị văng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Uy, thống hẳn nói, "Theo ngay hôm đó lên, ta Diệp Phi là Diệp Phi, không phải ngươi Hàn gia con thứ, lại càng không cùng ngươi Hàn gia có bất kỳ liên quan." Diệp Phi bỏ qua áo choàng, nói xong câu đó, xoay người hướng về từ đường ở ngoài đi đi. Ở xoay người sau đó, vẫn lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, "Hy vọng Hàn gia chủ năng đủ thả tiểu tử một cái mạng." Những câu nói này từng từng nghênh tại chỗ trái tim tất cả mọi người lý, đây là cái kia khiến người ta xem thường con thứ trong miệng đã nói sao? Ở từng đôi kinh ngạc cùng ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Diệp Phi chậm rãi rời đi. Giờ khắc này, tại bọn họ tâm lý cảm giác một luồng cảm giác mát mát, vô cùng không thoải mái. Hàn Phi, Hàn Thứ Dao có chút không đành lòng, con mắt đỏ ngầu quay về Diệp Phi bóng lưng hô một tiếng. "Hải tử!" Hàn Dịch cũng trong miệng run muốn gọi lại Diệp Phi, thế nhưng hắn hiểu hơn, kể từ hôm nay, Diệp Phi đã không phải là hắn người Hàn gia. Đem lời nói mức độ này, nếu như hắn ở lại Hàn gia, như vậy hắn cái kia không hăng hái như tự Nhất định sẽ giết Diệp Phi. Đi, sau đó cũng không cần lại trở về. Nếu như còn dám bước vào ta Hàn ra nửa bước, bất kể là ai gặp được. Người gặp tiểu giết Hàn vì tại chỗ lớn tiếng gầm hét lên. Hôm nay, hắn có thể coi là xấu mặt tới tới cơ điểm, như thế nào đi nữa nói mình giàu gì cũng là một đời gia chủ Chính là lại bị tên khốn kia nói ra tất cả bí mật, những câu nói này bị nói ra, hắn người gia chủ này ngày sau vẫn làm người như thế nào. Đương nhiên, nếu như là bình thường, hắn có thể âm thầm giết hắn. Chính là hôm nay không giống. Diệp Phi đem lời nói trước, mà sau câu nói kia rất rõ ràng cho thấy kiêng kỵ chính mình đi rất hắn, mới nói ra được. Nếu cùng hôm nay sau khi kết thúc, Diệp Phi chết rồi, cái kia tất cả đầu mâu nhất định sẽ nhắm ngay hắn, thậm chí ra chủ vị trí còn không bảo đảm. Đối với sau lưng những câu nói kia, Diệp Phi không để ý đến, hắn bây giờ, tâm tình gây go tới cực điểm. Có mất mát, có oán hận, có thương tích tâm. Tức sắp rời đi Hàn ra, hẳn là cao hứng mới đúng không? Chính là Diệp Phi cảm thấy tâm lý một nguồn áp lực, rất khó chịu, rất khó chịu. Trong chú đè lên trái tim của chính mình, thở dốc không tới. Bất chi bất giác phải Diệp Phi đi tới cửa nhà. Căn phòng này quét dọn rất sạch sẽ, như vậy lẽ đẽ, nhưng rất nhanh chính mình tự phụ phải rời đi. Đối với nơi này, Diệp Phi có hòa niệm, bởi vì ở cái sân này bên trong, để cho mình cùng Vi Vi trong lúc đó cảm thấy nhà cảm giác. Tiến nhập sân, Vi Vi chính cười đùa đùa với một cái nhỏ cầu chơi đùa, cho con ở Vi Vi bước chân nhảy tới nhảy lui, trong tay vẫn cầm mấy cây chưởng cây thăm bằng chúc, trước gào lông. Vi Vi người này rất đơn giản, cùng thông thường phụ nữ như thế, cuộc sống của nàng rất đơn giản, rất một mạc. Thế giới của nàng lại lớn như vậy, nhà nhỏ nhỏ, nho nhỏ gia đình. Một ngày vui vẻ nhất thời điểm, chính là chờ đợi chính mình tướng công về nhà. Ở nhà một mình thời điểm, trước chiếc áo lông, trêu chọc một chút chó con. Mà chuyện này, tiểu là thế giới của nàng, không giống chính mình, trôi qua như vậy lo lắng. Diệp Phi làm sao không muốn mang Vivi qua an bình hưởng thụ sinh hoạt? Chính là, ở Hàn gia được không? Hàn gia có thể một lần đối phó chính mình, như vậy còn có lần thứ hai. Bọn họ có thể đối phó mẹ mình, chẳng lẽ không có thể lại tới đối phó Vivi? Vì lẽ đó, Hàn gia nhất định phải rời đi, chỉ rời đi nơi này mới có thể càng thêm an toàn. Vivi, Diệp Phi đi tới cạnh cửa thời điểm, âm thanh nhẹ nhàng hô Vivi một tiếng. Sau đó xoay người giữ cửa khép lại. Chính đang đùa chó con VV, vẻ mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, chính là trong nháy mắt sắc mặt từ từ ngưng tụ lên, ngạc nhiên đứng lên, lo lắng nói ra, "Tướng công, ngươi, ngươi này là thế nào rồi?" Diệp Phi nửa người trên quần áo toàn bộ vấy hụt, trên người vẫn đâu đâu cũng có vết máu, tóc hai rối bời. Bước đi khập phễnh, xem ở VV trong mắt, nước mắt rất nhanh sẽ đến rồi. "Tướng công không có chuyện gì." Diệp Phi mỉm cười nâng VV tấm kia khóc thầm nhẹ nhàng xoa xoa vi nước mắt. "Tướng công, ngươi không nên khổ cực như vậy chính mình có được hay không?" Kỳ thực VV rất chi tốt chỉ cần tướng công qua tốt, VV đồng ý giống như trước đây, không nên cùng như bây giờ cả ngày ngồi ở nhà. VV thâm tình con mắt chăm chú nhìn Diệp Phi, tuy rằng nàng không biết Diệp Phi vì sao lại bị thương, tuy rằng nàng rất ít hỏi đến Diệp Phi chuyện, thế nhưng VV tâm lý rất rõ ràng, Diệp Phi hơn nửa cũng là vì cái nhà này, vì để cho chính mình hạnh phúc. VV, thật sự không có chuyện gì. Tin tưởng tướng công. Diệp Phi cười khổ nâng VV khuôn mặt nhỏ, thâm tình hôn một thoáng VV thái chán, chính là VV đã sớm khóc ổ lên, tiến vào Diệp Phi trong ngực thu Cảm giác Vivi toàn thân áp, Diệp Phi tư thái rất nhiều. Có lẽ Ở bây giờ trong lòng mình thứ trọng yếu nhất là VVA. VV, ngươi đồng ý cùng tướng công cùng rời đi Hàn ra, lưu lãng tứ xứ sao? Qua nửa mình khắc, Diệp Phi còn là nói ra những lời này để. Nhỏ khẽ nâng lên ý thức, Thủy Linh ánh mắt nhìn Diệp Phi, mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói, "Tướng công đi đâu, VV phải đi nhé." VV không sợ chịu khổ. Diệp Phi trầm mặt, trong lòng cảm giác một luồng hổ thẹn. Phi thường để nén, VV càng biết điều như vậy, càng để Diệp Phi cảm thấy trong lòng hổ thẹn. "Xin lỗi, VV là tướng công vô dụng." Diệp Phi thở dài một tiếng. "Tướng công, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy." rồi đi Hàn ra. Tướng công nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng. Đi thôi. Vy Vy đi thu dọn đồ đạc, tướng công trước tiên đi tắm, đổi bộ quần áo đi. Vy Vy che miệng đông nhiên cười cười, sau đó chạy ra, nàng xem tới Diệp Phi tâm tình không phải rất tốt, nếu như mình còn khóc như mặt, tướng công khẳng định càng thêm khó chịu. Nhìn Vy Vy chuyển qua rời đi, không có nửa điểm lời oán hận, Diệp Phi cũng cười nhạt cười, thế nhưng tâm lý thực sự rất đè nén. Hơi chút thu dọn một chút tâm tình, Diệp Phi đi vào tu luyện phòng. Vết thương trên người nặng như vậy, Diệp Phi nhất định phải cố gắng chữa thương, bằng không đều sẽ lưu lại muôn bệnh. Hàn gia Hàn Uy ly khai từ đường sau đó, trực tiếp đi tới thư phòng, Thiên Tâm Tử cũng đồng thời đi theo tiến bảo. Hàn gia chủ, ngươi thật thả tên tiểu tử kia. Thiên Tâm Tử có chút lựa giận, hắn thực sự không nghĩ tới Hàn Viêm lại đánh bại, hơn nữa bị thương nặng, phải biết đây chính là yêu hòa a. Hơn nữa còn là ở quần hóa sau đó. Thực lực trực tiếp bước chân vào Huyền sư, có thể là làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị bại. Nếu như đổi ở bình thường, ta tự nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Thế nhưng, hôm nay không giống a. Phụ thân ta ở đây, rõ ràng đều ở đây để bảo toàn hắn, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện của ta toàn bộ cũng đi ra. Nếu như hắn đã chết, cái kia tất cả đầu mâu đều sẽ chuyển chúng ta, đến thời điểm chỉ sợ ta cũng đừng nghĩ tốt sống. Hắn Uy ngồi ở trên ghế thở dài một tiếng, tâm tình hết sức gay go, nhưng làm gia chủ, hắn phải nhịn tụ ở. Được rồi, những này để lời nói với người xa lạ, vẫn là đừng nói nữa. Trước tiên nói một chút về băng tiên sinh chuyển tình đi. Ân. Băng tiên sinh chuyển dù sao cũng là đại sự. Thiên Tâm Tử gật gật đầu, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như lý do còn không có xuất hiện băng tiên sinh cái bóng, vậy thì chỉ trách chúng ta vô tình. Cũng chỉ có làm như vậy. Đã không thể lôi kéo băng tiên sinh, như vậy chỉ hủy diệt hắn. Hàn Uy cũng mạnh mẽ vỗ vô, vô quyền, rồi cùng hủy Diệt Diệp Phi như thế, không thể lợi dụng người, như vậy thì triệt để hủy diệt người đi. Kha kha. Hàn gia chủ nói đúng lắm, việc này không nên chậm trễ, ta nghĩ hai người bọn ta tốt nhất hay là đi một chuyến lý ra. Thiên Tâm Tử đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Cặp kia giản mua trong tay, nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Băng Tiên sinh ở, này còn nói được, có thể như quả không ở hắn cũng thực sự không đành lòng làm ra loại kia hẹn hạ sự đến. Diệp Phi ở linh quả phụ trợ hạ, mặt khắp phối hợp dị cùng với hàn khí của hồ ở ngăn ngắn nửa ngày bên trong, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Ở thương thế tốt về sau, Diệp Phi an qua một vài thứ, mặc khắc tắm một cái, mang theo cái này mũ che màu đen áo trắng, hướng về Hàn ra ở ngoài đi đi. Lý ra thương hội bên trong, một sang trọng trong bao sương, nơi này và sang trọng gian phòng như thế, rượu, điểm tâm, sofa thậm chí giường chiếu đều có. Giờ khắc này, Diệp Phi đang ngồi ở trên ghế salon, hợp con mắt ngồi. Vào lúc này, cửa bao sương bị đẩy ra, đi tới là một cô gái, nữ tử ăn mặc một bộ mặc đồ chức nghiệp, mang theo nghề nghiệp mỉm cười, tóc đại lý phi thường nhu thuận nhẹ nhàng khoe khoái. "Bằng tiên sinh, ngài đã tới." Lina đi vào môn, mang theo nghệ nghiệp nụ cười thăm hỏi. Lina cô đương, mời ngồi. Kỳ thực tại hạ hôm nay tới đây, là có một việc muốn mời Lý ra hỗ trợ. Diệp Phi làm một cái yêu dấu tay xin mời, không có nửa câu phí lời, nói thẳng ra mục đích. Ồ, không biết băng tiên sinh là. Lina ngồi vào bên cạnh một cái ghế salon trên, vân trán mang theo tiểu mấy phần nghi hoặc tâm ý thân là thương mại gia tộc Lý gia, Lina từ nhỏ bồi dưỡng thần thái biểu tình, bất kể là đối xử bất kỳ khách nhân, bọn họ đều sẽ lấy các loại thảo hảo biểu tình hương trợ. Diệp Phi không có nhiều lời, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái tinh chế hàn thiết tiểu truy thủ, sau đó đưa tới bên cạnh trên bàn. Hàn thiết truy thủ Lina trong lòng cả kinh, lập tức một luồng vui mừng vào tới. Chẳng lẽ băng Tiên Sinh lại muốn triển khai đấu giá? Tiên Sinh muốn ở tháng sau tổ chức đại hội đấu giá. Lina vui mừng nhìn Diệp Phi, trong mắt toát ra một luồng niềm vui mừng. Diệp Phi lắc lắc đầu, cười cợt. "Tay chủy thủ này là làm bằng hữu, biếu tặng cấp Lý gia." Quy 1 chương 81, nhất không gian. Chuyện này, Lina run lên, phản cảm giác thấy hơi mất tự nhiên đối phương bỗng nhiên đến biếu tặng Hàn Thiết chủy thủ, này tất nhiên là có việc muốn nhờ. tiểu thư, thỉnh hãy nghe ta nói hết. Kỳ thực là như vậy, tại hạ chuẩn bị ngày mai đi Tuyết Dương thành." chỉ là bên người mang theo số lớn đồ vật, vì lẽ đó, Diệp Phi xấu hổ cười khổ giải thích, bất đắc gì lắc đầu. Tiên sinh quá khách khí, nếu như tiên sinh không ngại, ta lý ra nguyện ý vì tiên sinh vận chuyển những thứ đó, còn truy thủ này ạ, thực sự quá quý trọng, kính xin tiên sinh thu hồi. Lý Na mặt cười khổ, vẻn vẹn vận tặng đồ tựu biểu tặng Hàn Thiết truy thủ, đây cũng quá đắt giá. Dù sao giữa bằng hữu, chút chuyện nhỏ này, cái nào thu báo thủ. Diệp Phi liền biết Lý Na hiểu lầm, Lý Na tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Tại hạ không phải ý này, kỳ thực, tại hạ nghe nói, có lúc Lý Gia Thương hội bên trong có nhận không gian đầu giá Loại này nhẫn có thể tùy ý đeo trên tay, thế nhưng bên trong nhưng cẩm giữ có không gian rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, vì lẽ đó, lần này đến đây là muốn lợi dụng hàng Thiết Truy thủ đổi lấy nhẫn không gian, không biết lý gia có thể hay không có loại này nhẫn. Diệp Phi sớm lúc trước liền biết nhẫn không gian vật này, dù sao ở trên đại lục rất bao lớn nhân vật đều nắm giữ loại này nhẫn không gian, chỉ là loại này chiếc nhẫn là lợi dụng trận pháp thậm chí một số đặc thù luyện khí phương pháp phối chế vật liệu chế tạo ra, luyện chế cực kỳ gian nan. Vì lẽ đó bán ra giá cả cũng phi thường cao. Lưu thông lên cũng là những đại nhân vật kia trong tay. Nhẫn không gian. Lý Na biên sắc Đây chính là rất đắt giá đồ vật. Lần này để Lina làm có lên. Bang tiên sinh, nếu không như vậy, ta liên hệ đại trưởng lão, những này quý trọng đồ vật, ta một cô gái nhà căn bản không có tư cách quản, chỉ đại trưởng lão mới có tư cách. Lina rất nhanh thu liễm tâm tình, lập tức nghề nghiệp tính nụ cười sông vẻ mặt chứng, lập tức đứng dậy, đối với Diệp Phi làm ra một cái u nhã cung kính lễ tiết, hướng về bên ngoài đi lại đi. Diệp Phi không có từ chối, cũng biểu thị gật gật đầu, cùng Vi chuẩn bị rời đi Tuyết Dương thành, bất kể là VV đồ vật, vẫn là đồ vật của chính mình, tổng đeo trên người. Vì lẽ đó, Diệp Phi chỉ trước để lấy lòng nhẫn không gian thứ này. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên một cái hảo sảng tiếng cười. Môn bị đẩy ra, Lý Quang buổi cùng Lý Na cùng đi đi vào. "Băng tiên sinh, hoan nên hoan nghênh a. Lão phu không có từ xa tiếp đón, vẫn xin thứ tội." Lý Quang buổi cười ha ha đi vào phòng khách. Diệp Phi cũng đứng dậy, ôn quyến nói, "Lý Lao thái khách sáo. Ha ha. Đến đến đến. Băng tiên sinh, mời ngồi." Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, đồng thời ngồi xuống. "Băng tiên sinh, chuyện của người Lý Na cùng lão phu nói, đến, này là một chiếc không gian giới chỉ, kính xin tiên sinh nhận lấy." Hai người dưới trướng không lâu, Lý Quang Vũ trực tiếp theo giảng mua trên tay lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này đen thui cực kỳ, thật giống một cái tảng đá ngón tay bộ, để ở trong mắt, phi thường không đáng chú ý, mơ hồ vẫn cảm thấy mấy phần bẩn thỉu cảm giác. Nhẫn không gian. Diệp Phi vầng trán hơi động, tay cầm không gian này nhẫn. Tiên sinh vẫn xin yên tâm, không gian này nhẫn không có bị nhận chủ, chỉ cần tiên sinh ở trên người nhỏ lên một giọt máu tươi, ngươi chính là này nhẫn không gian chủ nhân. Lý Quang Vũ cười ha ha nói, cái kia liền đa tạ lý ra rồi. Diệp Phi không chối từ, trực tiếp đem nhẫn chụp vào trên ngón tay. Sau đó cầm lấy trên bàn thanh trủy thủ kia. Đưa tới, Lý Lao, tại hạ mấy ngày qua vẫn phiền toái lý ra. tại hạ cũng không biết làm sao hồi báo, cây chủy thủ này coi như thủ lao đi. Lý Quang ủi mận ra, tuy rằng trước Lý Na nói cái này hàn thiết chủy thủ, thế nhưng Lý Quang ủi bây giờ nhìn vẫn còn có chút kinh ngạc. Bang tiên sinh, người đây là? Lý Quang ủi có chút xấu hổ, nam cũng không phải, không nắm cũng không phải. Lý lão, đừng từ chối. Cầm đi, tất cả mọi người nói là bằng hữu. Bằng hữu lê vật, ngươi cũng đừng từ chối. Diệp Phi cười khổ, nếu như đối phương không nắm, chính mình còn không an lòng đây. Dù sao không gian này nhẫn, đây tuyệt đối là giá trên trời hổ. tại hạ hôm nay tới đây, vẫn là đến đây cáo biệt. Cái này coi như là giữa bằng hữu một cái kỷ niệm đi." "Cái gì?" Băng Tiên Sinh muốn rời khỏi. Lý Lao ngẩng ra, phản tay chủy thủ chuyện tình ném đến một bên. "Ân, hẳn là cậu vào ngày mai đi, có thể sau đó không biết lại về Tuyết Dương Thành." Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Na cùng Lý Quang gùi liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt đều rất kỳ quái. Không biết tiên sinh ngày sau đi nơi nào phát triển." Lý Na hỏi. Đồ "Đi đâu đi." Phi mà nói rất ngắn gọn muốn khai sáng một phen sự nghiệp của chính mình để vì vi đời sống cuộc sống tốt, chỉ đi chỗ đó chút phồn hoa địa phương. Đế Đô. Ha ha. Băng Tiên Sinh, vừa vận ta Lý ra ở Đế Đô cũng có một phần sản nghiệp, ngày sau có cái gì hỗ trợ liền đến ta Lý ra được rồi, ta Lý ra mãi mãi cũng là Băng Tiên Sinh đồng bọn. Lý Quang Bùi nghe được mấy chữ này, đầu tiên là ngân ra. Sau đó cười ha ha. Như bọn họ loại thương mại gia tộc lớn, trung tâm địa tự nhiên là khai sáng ở phồn hoa địa phương, còn tổng bộ sở dĩ là ở Tuyết Dương thành, này hay là bởi vì Lý gia thị tộc ở Tuyết Dương thành. Vì lẽ đó căn bản không tốt di chuyển. Hiện tại Diệp Phi đi nói Đế Đô, này chính hợp lý quang đuổi tâm ý. Ồ, Lý gia cũng có sản nghiệp ở Đế Đô. Diệp Phi cả kinh. Vốn đang cho rằng đi tới người Đế Đô sinh địa không quen, xem ra, ngày sau có phiền thoái, có thể tìm Lý gia hỗ trợ. Haha, ha. Hôm đó sao làm phiền Lý gia rồi. Haha, ha. Cái gì làm phiền không làm phiền, tiên sinh cùng ta Lý gia quan hệ còn dùng đảm luận những này. Lý Quang Dụ sắc mặt đỏ bừng nói. Ngay hai người lúc nói chuyện, môn vào lúc này bị đẩy ra, đi tới một tên Lý gia thương hội tiểu nhị, tiểu nhị lập tức tôn kính nói ra, đại trưởng lão, Hàn gia chủ cùng Tiên Tâm tử đại đến, đến rồi. Hàn Duy, Thiên Tâm Tử, Lý Na cùng Lý Quang ngồi trong mắt đều lộ ra một tia căm ghét tâm ý. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Lý Na nhìn ngải tên con em một chút, với tay trực tiếp phân phó nói: "Vâng, đại tiểu thương. Tiểu nhị lập tức rời đi phòng khách. Lý Lao, chuyện gì xảy ra? Diệp Phi theo mặt của đối phương sắc mặt đến xem, nhìn ra mấy phần không đúng. Thiên sinh, ngươi phải cẩn thận cái này Hàn ra. Tự từ trên người người đấu giá cái kia thanh bảo kiếm sau đó, người của Hàn gia cùng Thiên Tâm Tử vẫn luôn thấy Tiên sinh, không biết bọn họ từ đâu mà đến, lấy được Tiên sinh một khối hàn thiết. Huân nữa bắn tiếng nói, nếu như tiên sinh trong vòng 3 ngày không xuất hiện, bọn họ liền đem tiên sinh có thể luyện chế ra hàn thiết chuyện tình công bố ra ngoài. Lý Quang gùi sắc mặt tâm đi, trong miệng cảm thán này em nay nói ra. Hàn ra. nhắc tới danh tự này, Diệp Phi sắc mặt tiểu khó coi. "Để cho bọn họ đi thôi." Diệp Phi rất tùy ý nói ra. "Cái gì? Tiên sinh, ngươi, ngươi nói, để cho bọn họ công bố chuyện của ngươi?" Lý Quang gùi lập tức cả kinh, ngồi thẳng người. Dù sao luyện khí sư đều cũng có chính mình bí mật, nếu như một số bí mật bị công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Chính là Tiên sinh, nếu như bị những kia gia tâm giá hỏa biết tiên sinh bí mật, nhất định sẽ đối với tiên sinh lưu đồ bất chính." Lý Quang Dùi lo lắng nói. "A." Diệp Phi nhạt cười một tiếng, sờ sờ mũi nói, "Yên tâm đi. Bọn họ muốn công bố, công bố được rồi. Ngược lại này cũng không phải bí mật gì. Lần trước ta này thanh Hàn Thiết bảo kiếm, sẽ có người cho rằng cái kia thanh bảo kiếm là thiên nhiên hàn thiết chế tạo sao?" Lý Quang Dùi bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nở nụ cười. "Tiên sinh nói đúng lắm, hiện tại Lao phu lập tức đi phái bọn họ đi. Vậy Lam Viễn lý ra rồi." Diệp Phi ôm một quyển. "Hàn Uy có bao nhiêu địa tiện, Diệp Phi tự nhiên biết." Hàn Uy muốn lợi dụng cái này, luyện chế ra hàn thiết truyền tình áp chế đến chính mình, Diệp Phi trực tiếp xem thường. Coi như nhiều hơn nữa bí mật công bố ra ngoài thì thế nào? Diệp Phi căn bản không khả năng sẽ giúp Hàn ra. Hay, hay. Đã cái kia băng tiên sinh không nể mặt mũi, vậy cũng chớ trách ta Hàn Uy không lưu tình. Hàn Uy một quyền đập ở trên bàn, bàn bị văng thành nát tan. An lý ra bê môn canh, không những không thấy băng tiên sinh, thậm chí từ đối phương khẩu khí bên trong nghe được những kia lời khó nghe, Hàn Uy trên người lửa giận rốt không chịu được, bị lăn lộn dâng lên. Đã đối phương không để ý, tốt lắm, chẳng qua cá chết lưới rách, chuyện đó rút ra đi. Đến thời điểm tất cả mọi người đừng nghĩ dễ chịu. Người lên a. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, đem bản thành tất cả người kể chuyện cùng với dạy học tiên sinh đưa hết cho ta mời tới phủ đến, nếu là ta Hàn Uy không cho cái kia gọi băng khốn nạn thân bại danh liệt, sẽ không cứ gọi Hàn Uy. Hàn Uy giữ tận hô to. Vẹn vẹn đem tin tức truyền đi, nay tự nhiên không đủ, hắn muốn gọi là băng tiên sinh các loại xấu xí nghe đồn bị truyền đi, để hắn thân bại danh liệt. Vâng, lão. Lao ra. Bên ngoài một người làm thanh âm chậm lên. Hô. Hô. nặng nề thở hổn trên người lửa giận trùng kích trí thức, để đầu óc trống lại dám xem thường ta Hàn ra. Hay, hay. Cho ngươi xem thường, cho ngươi tính bằng biết ta Hàn gia lợi hại." Hàn Uy tức giận gắt gét. Chính mình có nhược điểm nơi tay, thiên kia vẫn như cũ không muốn gặp. "Này ý tứ hàm xúc cái gì? Rõ ràng là xem thường hắn Hàn ra. Điều này làm cho hắn hôm nay tâm tình vốn là không tốt hắn, bây giờ không tức giận. Hàn Uy ở phát Hỏa, Diệp Phi nhưng cũng thật sớm về nhà. Theo lý ra trở về, trời đã tối rồi. Diệp Phi cũng sẽ không tại đây tiên rồi đi, vì lẽ đó chỉ có chờ đến ngày mai. "Viv, tướng công chờ chút đi ra ngoài một chút. Ngươi nghỉ ngơi cho đi." Ăn cơm xong, Diệp Phi tiểu quay về vì vì nói một tiếng, sau đó hướng về tu luyện phòng đi đi, bất kể là huyền băng cầm, hàn nham ngọc bích cùng các thứ đều bị Diệp Phi thu vào bên trong nhẫn không gian. Không gian này nhẫn không gian khoảng chừng hơn 30 bình phương, chứa đựng Diệp Phi cùng vì vì đồ vật vậy là đủ rồi. Trước đây Diệp Phi đối với nhẫn không gian vẫn là bán tín bán nghi, thế nhưng bây giờ, hắn không thể không tin tưởng đây tuyệt đối là bảo bối tốt. Chỉ ít nắm giữ vật này, bình thường mang theo đồ vật đều có thể nhét vào. Ồ, xuống công đi thôi. VV cũng muốn đi ra ngoài một chút. Ngày mai chúng ta phải đi VV muốn đi cùng Phùng Thẩm cáo biệt, trước đây tướng công bệnh thời điểm, nhờ có Phùng Thẩm chăm sóc VV. Hơn nữa mấy ngày qua, Phùng Thẩm cũng thường thường dạy VV trước áo lông. VV đứng sau lưng Diệp Phi, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói ra: "Ân." Mặt khác thay ta nói với nàng một tiếng cáo biệt mà nói. Diệp Phi cười, nâng VV mặt, sau đó hôn một cái. Tướng công thật là xấu, lại bắt nạt VV. VV xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ phương phừng, xấu hổ trừng Diệp Phi một chút. Diệp Phi nhìn thấy VV dáng dấp như vậy, cười ha ha. Sau đó xoay người hướng về Hàn Gia ở ngoài chạy nhanh đi. Quy 1 chương 82 Cậu thả. Ngày mai phải đi, Diệp Phi muốn nhắc lại Hàn Thư Diêu dẫn một lần hòa độc, thuận tiện triệt để cởi xuống trên người hắn chất độc này căn dù sao, ngày sau chính mình chỉ sợ sẽ không lại về Hàn ra a. Bình thường, Hàn Thư Diêu ở sau núi trên bình thường tới rất sớm, Diệp Phi cùng nàng ước định là bữa trưa, thế nhưng Hàn Thư Diêu đều là rất sớm rất sớm đã ở trên núi chờ đợi. Khi Diệp Phi một đường lao nhanh hướng về sơn thời điểm, Hàn Thư Diêu sớm ở nơi đó ngồi. Nhìn thấy Diệp Phi đến, Hàn Thư Diêu mới chậm rãi mở mắt ra. Cười nhìn Diệp Phi, tuy rằng Diệp Phi che mặt, thấy không rõ lắm diện mạo, thế nhưng Hàn Thư Diêu thể khẳng định, hắn vô cùng trẻ tuổi. Người đã đến rồi. Hàng Thư Diêu mang theo vài phần tình ý, bệnh của mình càng ngày càng tốt lên, nàng biết, này nhờ có trước mắt nam tử này, nếu không phải là hắn, chính mình còn đang gặp giản vật bên trong. Diệp Phi chỉ là gật đầu, sau đó khoanh chân sau lưng Hàng Thư Diêu, từ tôn nói, tối nay là ta một lần cuối cùng thay ngươi trừ hỏa độc. Hàng Thư Diêu cả kinh, quay đầu đi nhìn Diệp Phi, nói, tại sao? Lẽ nào? Ta hỏa độc triệt để tiếp xúc. Không biết làm sao, Hàng Thư Diêu cảm giác tâm lý hế ẩm, nàng đông nhiên có cố cái cảm giác này, với trước mắt người này phi thường không thôi. Trước đây bất luận đối với bất kỳ nam nhân nào, nàng cũng không có cái cảm giác này. Hẳn là ở đêm nay có thể triệt để giải trừ đi. Mặt khác, ta ngày mai sẽ phải ly khai, sau đó chính ngươi cố gắng bảo trọng đi." Diệp Phi lòng bàn tay trên hàn khí tràn vào Hàn Thư Diêu bên trong thân thể, dẫn hỏa thuật pháp thuật chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy một đoàn đoàn nóng bỏng nóng cảm theo tay của hắn chậm rãi chui vào bên trong thân thể của mình, cái kia cố nóng cảm tiến vào Diệp Phi thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sản sinh một đạo lửa nóng chất lỏng, chậm rãi chạy về gần mạch các nơi. Hàn Diêu không để ý đến những này, sắc mặt vẫn duy trì giải ra, trong mắt ngắc, lẩm bẩm nhìn trước mắt. Cáp Kiên Lịch ngậm con mắt, lúc này thay đổi vận độ, từng tia từng tia nước mắt thuận mắt chảy xuống, đúng, trong lòng rất đau, rất thương tâm, rất không bỏ. Hàn Thư Diêu ở hỏi mình, chính mình có phải hay không thích hắn? Chính là lập tức lại có một thanh âm ở nói cho nàng biết, người này chính mình liền thấy đều chưa từng thấy, không biết hắn lớn lên ra sao, chuyện này làm sao gọi yêu thích? Thế nhưng, càng nghĩ như vậy, tâm tại sao càng như thế đau? Vì ở trong nhà tốt dễ thu dọn một phen, tướng công lại đi ra ngoài. Vì nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã cám, dựa theo vào lúc này, trong gia tộc các thiếu gia tiểu thư hẳn là đều ngủ. Vì lẽ đó dựa theo gia tộc người làm quy củ, vào lúc này mới xem như là bọn người hầu giờ tan việc. VV đóng lại trong nhà môn, sau đó chậm rãi rời nhà bên trong. Theo hàn ra đường phố, hướng về người hầu ở khu vực đi đi. VV cùng Diệp Phi nhà là ở gia tộc tự Viện tất, ở gia tộc Đông viện khu vực, ở Đông viện nơi này đều là gia tộc một số có địa vị con cháu khu cư ngụ vực, cho nên muốn đi người hầu khu vực phải trải qua một cái hoa viên mới được. Rời khỏi cửa nhà, VV đi tới tiểu bậc tiến, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào một cái bên trong vườn, sau đó theo hoa viên đỉnh đi đi, chỉ xuyên qua này đỉnh mới có thể trước vào người làm khu vực. Vì lẽ đó VV không dám đem âm thanh làm lớn, miễn cho đã quay giãy quanh thân ở tại bên trong vườn Hàn gia thiếu ra các đệ tử. Hơi run run, thủy ong ong con ngươi giật giật, đây không phải là yên phủ nhân đích thanh âm sao? VV giật mình bưng kiếm nhỏ, sau đó theo âm thanh khởi nguồn địa nhìn đi, thanh âm kia là từ bên cạnh một cái tiểu cửa hông bên trong truyền tới. VV cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, theo khe cửa hướng về bên trong nhìn đi. Gian phòng này vốn là một cái ôn tạp phòng, bởi vì nơi này có vẻ rất heo lá bình thường rất ít người lui tới, đại thể đều là gia tộc dùng để tùy tiện thả đồ. Giờ khắc này Vivi theo ánh mắt nhìn sang thời điểm, con mắt đã trở to. Ở cái này hôn tạp trong phòng, một tấm ván gỗ bên trên, một tên ăn mặc hoa lệ áo trắng, trang phục yêu diễm, theo tuổi tác xem khoảng chừng chỉ 25, 26 tuổi phụ nữ đang bị nằm ở tấm ván gỗ trên. Đúng rồi, Lăng Thiếu gia, ta nghe nói tên tiểu tạp chủng kia bị đuổi ra khỏi gia tộc, hơn nữa ca ca của người bị thương nặng, sống chết không rõ. Thiếu phụ vào lúc này rời đi chủ đề, hai tay ôm nam tử cái cổ. Khà khà. Không phải là sao? Ha ha. Gia thân ca ca coi như được rồi thì thế nào? Hắn vẫn muốn tiếp tục đặt ở trên đầu ta. Cho tới cái kia thằng côn hoang. Khá khá. Càng không đáng sợ. Từ đây toàn bộ Hàn gia chính là ta Hàn Lăng thiên hạ. Vậy chúc mừng Lăng thiếu gia, tương lai Lăng thiếu gia đã thế, chí ít cũng không nên quên Niên Nhi. Thiếu phụ làm cho càng thêm yêu mị lên, thủ đoạt nam tử. Haha, ha. Trong phòng hết thể đều bị tiến nhập vi vi con người bên trong. Lúc này vi vi bị sợ hãi, coi như lại đơn thuần cũng biết này chuyện gì xảy ra. Đàn ông kia là Hàn gia nhị thiếu gia, Hàn Lăng, cô gái kia chính là Hàn gia gia chủ đệ ngũ phòng Hồng Yên. này Hồng Yên vốn là một gái lầu xanh, bởi vì lớn lên đẹp đẽ bị Hàn Uy mua về làm năm phòng, chính là chính là nàng lại cùng nhị thiếu gia ở đây làm chuyện như vậy. Vivi bị choáng tại chỗ, nàng biết mình thấy được không nên bật nhìn. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, chính mình khẳng định sẽ bị giết. Giờ khác này Vivi hai chân bắt đầu như nhũ ra, thân thể lão đạo từng bước một hướng về phương xa đi đến, tâm đã bị sợ hai đến loạn tung tung phèo. Sập. Chân không cẩn thận đụng tới một cái bình hoa nơi đó, bình hoa theo trên lan can rơi xuống, bị đập ra một cái âm thanh leng keng lạnh. Vivi biết ngay rồi, mau mau không nghi nhiễu, đạp mở bước tiến bỏ chạy. Ai? Bên trong gian phòng, nam nhoài hồng yên trên người Hà Lăng, ở nghe phía bên ngoài bình hoa đập xuống thanh sau đó, phía dưới lập tức hét lên. Sắc mặt một tái nhợt, cả người bị dọa cho sợ rồi. Cùng Hùng Yên đồng thời, hai người ánh mắt đều rung động thấy được ngoài cửa phương hướng. Nếu như hai người bọn họ chuyện tình bị chuyển vào phụ thân trong hai, cái kia triệt để xong. Hàn Lăng liên y phục cũng không xuyên, trực tiếp cầm lên quần, kéo cửa ra, hướng về bên ngoài bên trong vườn chạy đi. Hàn Lăng dù sao cũng là huyền sĩ cao thủ, vừa xuất hiện lập tức liền thấy một cái thân ảnh của cô gái hướng về hoa viên ở ngoài chạy đi. Nhìn lén lao tử, đi chết đi. Hàn Lăng thân thể vừa nhảy lên, trên tay tụ tập một trường hướng về cô gái kia trên đầu đập xuống cảm giác được sau lưng âm thanh truyền ra, VV rất hồi hộp, tâm đều sắp nhảy ra ngoài, chính mình hôm nay thấy được cái không nên nhìn đồ vật, bọn họ nhất định sẽ giết chính mình, bất quá VV chính mình, mình không thể chết, nếu như mình chết rồi, cái kia tướng công làm sao bây giờ? Tướng công nhất định sẽ rất thương tâm. Thế nhưng, phía sau cái kia gió càng lúc càng nhanh, phản phất núi lớn đè xuống. VV không thể chết được, không thể chết được. VV thật sự sẽ chết sao? VV giờ khắc này sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, căng thẳng kinh ngạc xoay người, mà bỗng nhiên theo thiên mà rơi, một trường hướng về đầu mình rơi xuống. Vì vì muốn chết phải không? Muốn chết Tướng công, VV không thể bội ngươi, tướng công. Đối mặt một trưởng kia lập tới, VV trong đầu duy nhất lưu lại là Diệp Phi, nàng không bỏ xuống được Diệp Phi, nàng biết, Diệp Phi làm tất cả cũng là vì nàng, chính là, nếu như mình bỗng nhiên chết rồi, tướng công hội nhiều khó chịu, tướng công sẽ làm sao? Chính là, tất cả những thứ này đã chế rồi. Xi xi, VV cảm giác thân thể của chính mình cùng bạn quăng đi ra cầu lông như thế, đập vào lưới kia trên, thân thể căn bản mất đi ôn hòa, cự trọng lực nện ở phía bên trên đầu, cái kia nổi lơ tướng công đầu góc, lúc này, tướng công tại thân ảnh trôi nổi tiêu tán, bên trong toàn bộ hoàn toàn đọng Từ từ ý thức nhàn nhạt tiêu tan, trong lỗ mũi sặc đầy tiên huyết, trong miệng tiên huyết cũng theo phương ra. Chính là, ý thức ở biến mất, VV cảm thấy rất mệt, tốt muốn ngủ. Mí mắt căn bản không mở ra được. Mình phải chết sao? Thân thể bị đập đi ra thời điểm, nặng nề vực ra ngoài, sau đó đập vào một trên vách tường, mới ầm ầm ngã xuống đất, theo VV trên trán, quần quần dòng máu chạy xuôi xuống tới. Khí thức trên người dần dần tiêu tan. La nàng, VV đập một cái điện, thân thể lăn lộn lại đây, hoàn lang biến sắc. Ngạc nhiên nhìn trên đất cái kia nằm trong vũng máu nữ tử. Lang chiếu ra, làm sao rồi? Giờ khắc này Hùng Nghiên quần áo xốc xếch, ăn mặc một bộ áo choàng khẩn trương theo trong phòng đi ra, sắc mặt căng thẳng ngạc nhiên nhìn phía trước bộ thi thể kia. Là tên tiểu tạp chủng kia nữ nhân. Hắn lăng tay đang run dậy, đúng, Tiu đang run rẩy, Diệp Phi thực lực mạnh bao nhiêu, hắn phi thường rõ ràng, nếu như bị hắn biết là mình giết thê tử của hắn, hắn nhất định sẽ giết mình. Làm sao bây giờ? Ta giết tên tiểu tạp chủng kia nữ nhân, hắn sẽ không bỏ qua cho ta, sẽ không. Là VV, là cái tiểu nha đầu này. Hồng Yên nhìn rõ ràng Vivi thi thể, đã kinh ngạc che miệng lại. Trước đây Vivi ngay nàng này một phòng làm việc, chuyên môn thay nàng giặt áo chính là nàng không nghĩ tới ở ngoài cửa nữ tử lại là VV, đương nhiên, nàng kiêng kỵ là Vi trưởng phu Dafi, cái kia vừa khủng bố, thực lực lại mạnh nam tử. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì? Hàn Lăng đã không biết gian phòng. Hai người nhất thời bị rơi vào trầm mặc, Lăng thiếu gia, không thể gấp, hiện tại không thể gấp. Đúng, đúng, ta có biện pháp. Hiện ở tên tiểu tạp chủng kia không phải là bị đổi ra khỏi nhà sao? Cái kia cũng không phải ta người của Hàn gia, như vậy, như vậy chúng ta trực tiếp đem Hàn giết, hôm đó sau thì sẽ không hiếp chúng ta. Quy 1 chương 83, vô liêm sỉ háng hại. giết Giết thế nào? Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hàn Lăng toàn thân đang phát run, Diệp Phi thật lợi hại, đối mặt Diệp Phi, hắn căn bản không tự tin. Lăng thiếu ra đừng mạo vội, chúng ta không thể giết, không thể đại biểu đứng người không thể giết. Nếu như, nếu như chúng ta hãm hại hắn đây? Hồng Yên tàn nhẫn nở nụ cười. Vì Vi bị giết, Diệp Phi dù như thế nào không biết thiện bại thôi, cùng với chờ Diệp Phi tới giết Hàn Môn, còn không bằng sớm giết Diệp Phi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta toàn bộ nghe lời người. Hàn Lăng tự hủn nói, đi đem cái tiểu nha đầu này ném đến ngoài thành bãi tha ma, còn mà sau. Thu thập hoa viên, Hàn Lăng cầm lấy một cái ổ chăn, ổn vị vị thi thể hướng về mã phòng đi đi, sau đó lái xe ngựa trực tiếp ly khai hàng ra, mà Hồng Yên nhưng trực tiếp đi tới Hàn Uy nơi ở. Thế nhưng hai người hoàn toàn không có chú ý tới, ở cái này hoa viên nơi một cái giếng nước một bên, nơi đó vẫn tồn tại một người, người này là một cái phụ nữ trung niên, đang ngồi ở giếng vừa giặt táo phục. Kỳ thực nàng ở đây rất lâu rồi, thậm chí Hàn Lăng cùng Hồng Yên không có tới thời điểm, nàng đã có ở đó rồi. Vivi chết rồi. Vivi bị giết. Phụ nữ trung niên bị nằm trên đất toàn thân run rẩy, mới vừa rồi bị một màn, nàng toàn bộ để ở trong mắt. Nàng biết, Hàn Lăng thiếu gia cùng Hồng Yên đang trọng tỉnh, nàng căn bản không tư cách đến xem, nhìn nhất định sẽ đưa tới lại họa, cho nên nàng vẫn ẩn nút ở đây. Thế nhưng Vi Vi lại hiếu kỳ đi xem, hơn nữa bị bọn họ phát hiện. Phụ nữ trung niên không là người khác, chính là Vi Vi trong miệng phúng phầm. Hàn ra Hàn Thạch trong cốc. Vào lúc này, Diệp Phi vầng trán run lên bần bật, tâm lý bỗng nhiên bận tâm tê dận, loại này đau đớn để Diệp Phi theo dẫn hỏa độc bên trong thức tỉnh đi ra. Người làm sao rồi? Hàn Thứ giương cảm giác loại kia Diệp Phi đình chỉ, trong lòng cả kinh. Quay đầu đi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chúng ta kế tục Diệp Phi cảm giác tâm lý rất không thoải mái, rất khó chịu. Cái cảm giác này trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện, chính là lần này lại để cho mình khó chịu như vậy, thật giống chính mình quý giá nhất gì đó bị mất như thế. Thậm chí trong mắt có cố nước mắt thẩm thấu cảm giác. Phát hiện Diệp Phi dẫn hỏa độc hàn khí kéo tới, Hàn Thứ Diêu cũng chuyển qua ý thức, từ từ lâm vào trong túi luyện, cảm thụ đối phương lực lượng và sóng. Giờ khác này Diệp Phi tâm rất bất an, nhảy lên rất nhanh, rất hồi hộp. Thế nhưng hắn nhưng vẫn áp chế, bởi vì bây giờ có thể cảm nhận được, Hàn Thứ Diêu hỏa độc càng ngày càng yếu, rất nhanh sẽ có thể đem tất cả hỏa độc hấp dẫn ra đến. O. Lao ra lau ra. Ngươi cần phải vì tỷ thiếp làm chủ a?" Hàn Uy tâm tình rất phức tạp, rất khó chịu. Cũng không có đi cùng những kia thê tử môn ngủ nhẹp đầu, cho nên trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chính là trở về phòng bên trong bao lâu, hắn cái kia thương yêu nhất năm phòng phu nhân nhưng khóc lóc mặt ở ngoài cửa vang lên. Như thế nào rồi? Hàn Uy vẻ mặt đau khổ đi mở cửa, 5 cái thê tử bên trong, muốn nói thương yêu nhất chính là cái này năm phòng, dù sao nàng không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa trên giường công phu rất có một bộ, vì lẽ đó thu được Hàn Uy hân hoan. Chính là, vừa mới kéo cửa ra, Liên thấy hắn cái này thương yêu nhất phu nhân quần áo xốc xếp, tóc hai rối bời, thật giống bị người trà đạp qua. Vẻ mặt tràn ngập nước mắt cùng thất thít. "Ngươi, ngươi này là thế nào rồi?" Hàn Uy sắc mặt trong nháy mắt tụt xuống, ngạc nhiên nhìn Hồng Yên. Hồng Yên vừa thấy Hàn Uy sắc mặt, lập tức quỳ xuống, lao ra, ngươi cần phải vì tỷ tiếp làm chủ, tỷ tiếp bị người, bị người cấp." "Ồ." Hàn Uy cảm giác một quả tạc đạn đánh vào trong đầu, thân thể lão đảo suýt nữa ngã xuống. Giờ khác này chính là đứa ngốc đều nhìn ra, hắn cái này phu nhân bị người cấp hộ. Chính là ở toàn bộ Hàn gia bên trong có ai có lớn như vậy đảm? Hàn Uy thật sự không thể nào tưởng tượng được, lại có thể có người dám đối với người đàn bà của hắn ra tay, thậm chí còn là ở nhà mình. Ô, lão gia, là Phi trưởng lão, Phi trưởng lão hắn đã sớm đối với Tỳ thiếp thú vị, trước đây thường thường đối với Tỳ thiếp tay máy tay chân, Tỳ thiếp lần lượt tức giận từ chối, hơn nữa đã cảnh cáo Phi trưởng lão, nếu như lần sau còn dám đối với tỷ thiếp độc thủ, Tỳ thiếp nhất định đem việc này nói cho lão ra. Chính là, chính là ai ngờ, tối nay, Phi trưởng lão lại dám xông vào Tỳ thiếp căn phòng của bên trong, đối với Tỳ ra tay. Lão gia, ngươi cần phải vì Tỳ thiếp làm chủ a. Ô, oh. Vị trưởng lão, tên tiểu tạm chủ kia." Hàn Uy thân thể run lên, trực đỉnh đỉnh hướng về trên ghế ngồi xuống, cảm giác trong cổ họng có cỗ huyết dịch phún ra kích động. "Là hắn, là hắn, hắn động nữ nhân của lão tử, hắn lại động nữ nhân của lão tử." "Tốt, tốt, ngày mai sẽ phải ly khai, tối nay còn không thành thật, nếu như ta Hàn Uy không giết người, từ đây thể không là người." Vô Hạn vẫn nộ từ trên người Hàn Uy bốc lên, chính mình đồng ý buông tha hắn một mạng, để hắn rời đi. "Chính là, chính là tên tiểu tạp chủ này, lại ở tối hôm đó đối với người đàn bà của hắn ra tay." Hàn Uy nổi giận, triệt để nổi giận. Có câu nói rồng có vậy ngược, trước đây nhiều lần mạo phạm hắn, hắn đã coi như đi qua, chính là lần này, triệt để xúc động vậy ngược của hắn. Cảm giác Hàn Uy lửa giận vẫn còn tiếp tục kéo lên, hồng yên trong mắt lộ ra một mảnh tàn nhận ánh mắt buột cợt. Nàng biết, chính mình thành công, thành công gạt được lao già này đồng tình. "Người đến a, chuyên mệnh lệnh của ta, đem Diệp Phi mang đến gặp ta." Hàn Uy giờ khắc này trong miệng gọi Diệp Phi không gọi Hà Phi, hay là Diệp Phi, bởi vì hắn cùng người này sớm không liên hệ má mủ, mà ngày hôm nay, hắn đem sẽ đích thân giết chết Diệp Phi. Hắn ra phía sau núi, Hàn Thạch trong cốc, Tại đây mùa đông buổi tối bên trong, nơi này vô cùng lạnh giá, hàn phong gào thét, để không khí nhẹ nhàng ngưng kết thành từng khối từng khối. Ở hàn thạch trong cốc, một thác nước hạ trước bên đầm nước duyên trên. Một nam một nữ quanh chân ngồi, nam lấy tay kề sát ở nữ trên lưng của, theo trong tay hắn từng luồng từng luồng huyền lực nhàn nhạt chui vào cô gái bên trong thân thể, ngược lại, theo nữ tử trong thân thể, từng luồng từng luộn lửa đỏ nhiệt lưu nhàn nhạt chảy ra, tiến vào tay của nam từ bên trong. Hô. Cuối cùng một tia hỏa độc tiến nhập Diệp Phi bên trong thân thể, nhận ra được Hàn Thư Dao bên trong thân thể, lại không có nửa điểm hỏa độc vết tích. Diệp Phi trầm ra khẩu vận độc khí tức. Chiến trận lúc này tràn đầy mồ hôi, như là nước chạy huyền lực dần dần chui vào thân thể của chính mình bên trong. Hai người nhàn nhạt, nhạt mở mắt ra, Hàn Thư Diêu thật lâu khôi phục như cũ, chẳng biết vì sao, mình hỏa độc giải trừ, thế nhưng tâm lý lại có vẻ trống giống. Nàng biết, cùng trời vừa sáng, phía sau cái này thay nàng giải hỏa độc nam tử muốn đi, hơn nữa mãi mãi cũng không biết trở về. Thậm chí, ở trong mắt hắn, chính mình bất quá là một cái đường khách. Người hỏa độc đã hiểu, ta cũng nên đi." Diệp Phi thở dài một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên. Hàn Diêu là hắn duy nhất một tính là bằng hữu người, có lẽ Đây là chính mình duy nhất có thể vì nàng làm đi. Chờ đã. Diệp Phi mới vừa đứng dậy, hàng Thư giơ con mắt bỏ bừng, sắc bén thanh âm theo trong miệng nàng hô lên, cặp kia bán hận có chứa thương tâm cơn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phi sau lưng. Nước mắt giờ khắc này cũng không nhịn được nữa chạy xuống, mang theo từng tia từng tia thật nhỏ tiếng khóc. Tại đây thanh tiếng gào hạ, Diệp Phi ngẩng ra. Mi nhíu rất căng, thế nhưng âm thanh rất lạnh lùng, còn có việc. Hàn Thư diêu xoa xoa nước mắt, nỗ lực không để cho mình khóc lên, trong miệng mang theo vài phần triến ý, ta, chúng ta sau đó còn có thể hay không thể gặp mặt lại. Diệp Phi trầm mặc, còn có thể cùng nàng gặp mặt sao? Có lẽ không thể nào. Đã biết sao Ly Khai Hàn gia, tương lai thì sẽ không lại trở về, vì vậy địa phương để Diệp Phi cảm giác được buồn nôn, cảm ghét. Ngẩng đầu nhìn sang thiên, phát hiện chân trời đã lộ ra bạch bong bóng cá, Thái Dương ngay không lâu đều sẽ theo mây mũ trong lúc đó quan ra. Ta nghĩ sẽ không. Lần này Ly Khai Tuyết Dương thành sau đó, ta sẽ lang thang tứ phương, không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ ta không biết đã trở về. Diệp Phi thăm thảm thở dài một tiếng. Cái kia. Vậy ta có thể đi tìm ngươi sao? Hàn Thứ cắn môi một cái, vẫn là to gan nói ra, cặp kia thủy linh ánh mắt, mong đợi nhìn Diệp Phi bóng lưng. Diệp Phi lần thứ hai chôn váng, hắn cũng không phải đớn ngốc, Hàn Thư giơ những câu nói này, những này biểu hiện hắn hội không nhìn ra, chính là mình và nàng có thể sao? Dựa theo liên hệ máu mủ, ân, tựa hồ nàng là của mình em họ a. Hú hồn, tâm lý có VV, Diệp Phi không thể lại yêu thích người khác. Diệp Phi cười khổ lắc lắc đầu, đạp bước liền đi. Âm thanh nhàn nhạt nói, người ta trong lúc đó chẳng qua là qua đường người xa lạ, tụi người, là xuất phát từ ta một phen bản ý cô đường, sau này tự lo lấy đi. Nói, Diệ Phi nhận tâm hướng về bên dưới ngọn núi đi lại đi. Chính là, bước tiến đi không tới hai bước Đột nhiên cảm giác thấy phía sau bị món đồ gì ôm lấy, đã thấy, eo nơi đó đôi cánh tay chăm chú cuốn vòng quanh hắn, phía sau vẫn có thể cảm giác được từng kia từng kia tiếng khóc. Cô nương, ngươi đây là? Diệp Phi lấy làm kinh hãi, đưa tay ra đẩy ra Hàn Thư Diêu trong tay, thế nhưng Hàn Thư Diêu nhưng ôm rất căng. Ngươi chỉ là coi ta là làm người xa lạ, thế nhưng ta không có. Ta mặc kệ ngươi dáng gấp ra sao, tại sao muốn che khuôn mặt? Thế nhưng, thế nhưng những ngày gần đây, ta trôi qua rất vui vẻ, thật sự. Ta, ta không quên được ngươi. Hàn Thư Diêu thường tầm khóc ồ lên. Diệp Phi rất khó tưởng tượng Tựa hồ chính mình không có ở trước mặt nàng lộ ra diện mạo như trước, hơn nữa âm thanh ép rất căng, ở không nhìn thấy đối phương diện mạo, đối phương là ai dưới tình huống. Hàn thư giêu lại sinh ra loại này tình, Diệp Phi rất khó tưởng tượng, vạn nhất, cứu nàng là người xấu vậy làm sao bây giờ? Bất quá, Diệp Phi dù sao là người hai đời, một đời trước trải qua cũng nhiều vô cùng. Trong lòng đối với tâm lý này phản ứng cũng biết không biết. Người đang cảm giác vô vọng thời điểm, đột nhiên có một người cứu hắn một mạng, bất luận cái này ân nhân lớn lên là luôn xấu, chính là đang bị cứu người này trong mắt, hắn mãi mãi cũng là người tốt. Do đó đối với người này đều sẽ sản sinh một loại lại thậm chí tỉnh. Vì lẽ đó, ở Diệp Phi trong mắt, nhiều nhất chỉ là đem Hàn Thư Geo đối với mình sản sinh một loại ủy lại mà thôi. Được rồi, cô nương, trời đã sáng, ta cũng nên đi, buông tay đi." Diệp Phi âm thanh thản như nói. Hàn Thư Geo lau khô nước mắt, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, thủ nhẹ nhàng thu hồi. Các tia đỏ bừng thủy ung ung ánh mắt ở Diệp Phi thân thượng chuyển động, sau đó theo trên cổ lấy ra một cái ngọc truy, sau đó nhét vào Diệp Phi trong tay bên trong, "Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi những năm gần đây thay ta giải hòa độc, cái này ngươi nhận lấy. Xem như là, xem như là một cái kỷ đi." co như Hàn Thư Diêu sự nhẫn mại cho dù tốt, nhưng nói đến rồi mấy chữ cuối cùng thời điểm, nước mắt lại tới nữa rồi, che miệng lại, trong mắt nước mắt chảy hạ. Cạp Kie Ru vàn ánh mắt liếc nhìn Diệp Phi một cái, hướng về bên dưới ngọn núi lệ chạy đi. Quy một chương 84, Thấu xương sắc cơ. Nhìn thấy Hàn Thư Diêu bóng lưng biến mất ở mắt tế bên trong, Diệp Phi tự rêu nở nụ cười đem ngọc truy đưa vào trong lồng ngực, đặt mở bước tiến hướng về bên dưới ngọn núi chạy như điên. Hàn ra. Hàn ra bên trong ngày hôm đó, có vẻ phá lệ đền nén. Dù cho bây giờ sắc trời vẫn rất sớm, Phía chân trời một bên chỉ lộ ra từng tia từng tia bạch quang, nhưng đổi ở bình thường, người hầu đã sớm thợ khéo. Chính là hôm nay, nhưng cảm giác một nguồn áp lực bao phủ hẳn ra. Haha, ha. đèn vẫn là sáng lên, nha đầu này chẳng lẽ đợi ta một đêm đi. Đi tới Tử Uyển cách trước đại môn, nhìn thấy trong phòng ánh đèn vẫn là sáng lên, mang theo từng tia từng tia khiêu động ánh sáng. Trong nhà có vẻ phá lệ yên tĩnh, Diệp Phi bất tri bất giác cười khổ một tiếng. Trước đây, chính mình buổi tối không trở về nhà, vì, vì thường thường ở nhà ngồi đợi một bữa tối, thậm chí vì chờ mình về nhà ăn cơm, vì vì an vị ở trên bàn ngồi đợi một buổi tối đều có. Diệp Phi kéo cửa ra, thân thể chậm rãi đi vào trong sân. Thân thể vừa mới tiến vào, Diệp Phi lập tức đã nhận ra không đúng, đột nhiên cảm giác thấy trong sân phi thường yên tĩnh, phải nói an tĩnh đáng sợ. Dĩ vãng, trong nhà đều có một ít tiểu tiếng chim hót, còn có Vi Vi nuôi nấng con kia chó con, bình thường coi như là chính mình đã trở về. Đều sẽ tiêu lên hai tiếng, chính là hôm nay, lại an tĩnh đáng sợ. Không đúng. Diệp Phi lập tức đã nhận ra không đúng, trong nháy mắt một luồng cảm giác nguy hiểm theo tâm lý dâng lên, chỉ thấy, theo hai bên bức tường nơi, từng người ra ba người, ba người này đồng thời nhạy hướng về chính mình đệ xuống. Huân nữa theo trong tay bọn họ cầm một tấm vong lớn một góc, sáu người kéo ra, hướng về Diệp Phi chạy đi. Thấy tình thế, Diệp Phi không có nửa điểm dừng lại, trong tay toát ra từng tia một băng phong hỏa diễm, thẳng trưởng phốc cú xuống, hỏa diễm gặp lưới, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, lập tức Diệp Phi đạp bước đồng thời, một chân hoành tào thiên quân, sáu người đồng thời bị Diệp Phi trực tiếp đá bay. Thằng con hoang, còn dám hoàn thủ, đi chết đi. Chân vừa xuống đất, nhất thời phía sau không khí căng thẳng. Một luồng bàng bạc bén nhọn khí tức mạnh mẽ hướng về phía sau đột tới, Diệp nhất ý thức chính là, huyền sư cao thủ. Ầm ầm. Tại đây loại không ứng phó kịp bên dưới, Diệp Phi tiềm thức quay người một trưởng nên tất đi. Chính là trong đan điền huyền lực căn bản không nhanh như vậy vẫn xoay qua chỗ khác, ở tiếp xúc được đối phương quyền sau đó. Tự như là một ngọn núi lớn đè xuống, thân thể bị phản vút ra ngoài, trong miệng tiên huyết trong nháy mắt phun đi ra. Mà Diệp Phi thân thể đánh thẳng phía sau, phía sau cánh cửa kia trực tiếp va thành phân vụn. Thân thể bị rơi xuống đất, vốn định ngay tại chỗ đạn nhảy dựng lên. Chính là hai tay mới vừa chống đất địa, tổng cộng 6 cây đao đắt ở trên của mình. Theo mới vừa mới thực lực của đối phương phân tích, 6 người này đều là huyền sĩ cao thủ. Còn cái kia đánh lén mình thì lại là một gã huyên sư. Tám linh sách điện tử để Diệp Phi rất kỳ quái, hàn ra bên trong, làm sao sẽ xuất hiện bảy tên sát thủ xuống tay với chính mình? Chẳng lẽ, Hàn Uy đến bây giờ còn không chịu buông tha chính mình? Phi trưởng lão, đi theo chúng ta một chuyến đi. Trên cổ sáu cây đao đắt trên, Diệp Phi thay đổi đàn hoàng lên, mà nhà kia bên trong, một bóng người dần mua đi ra, người này chính là Tứ trưởng lão, Hàn Lập. Tứ trưởng lão? Diệp Phi kinh ngạc kêu một tiếng, Tứ trưởng lão, hàn gia chủ đã đáp ứng tha ta một mạng, lẽ nào các ngươi trưởng lão đoàn còn muốn giết ta sao? Diệp Phi trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói: "Khà khà, Phi trưởng lão, thực sự là xin lỗi, bổ trưởng lão chỉ là phụ mệnh hành sự, còn chúng ta tại sao muốn bắt ngươi, ngươi hay là đi hỏi ra chủ đi." Hàn Lập Tàn nhẫn nợ nụ cười, đối với đêm qua Hàn ra thời điểm, hắn cũng biết một, hai. "Mang đi." Dàn môi trong tay nhẹ nhàng rung lên, Hàn Lập ha ha cười đi ở phía trước nhanh chân hướng về Hàn gia nội bộ phương hướng đi lại đi. "Hàn Uy, lại là Hàn Uy." "Lẽ nào?" "Lẽ nào hắn thật muốn chém tận tuyệt?" Trời đã triệt để sáng, Diệp Phi bị chói go hai cái Hàn gia tự đệ áp chứ hả? Đi vào Hàn gia trong từ đường. Ở từ đường bên trong, Hàn gia bên trong ngoại trừ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ở ngoài, cái khác tất cả trưởng lão đều đến đông đủ, Hàn Uy thì lại một người hai tay tậy sau nhìn trong từ đường tổ tông linh bài nơi đó. Lòng lang dạ sói, không biết liêm sỉ không nạn. Ta phi, Diệp phi ép một chút vào, uốn nên tới một người Hàn gia tử đệ một búng nước miếng. Hừ, ta Hàn gia cho hắn ăn ngon mặc đẹp, trả lại cho hắn một cái khách khanh trưởng lão thân phân. Hắn lại làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện. Trong từ đường hội tụ Hàn gia tử càng ngày càng nhiều. Từng cái từng cái phẫn nộ nghiêm mặt, quay về Diệp Phi chỉ chỉ trò trò. Vẻ mặt xem thường cùng thống hận, vài cái nhiệt huyết phương Cương Hàn gia tử đệ, không nhịn được liền muốn nâng quyền đả người, thế nhưng bị những thứ khác một số Hàn gia hộ vệ chặn lại rồi. Diệp Phi trước sau ngẩng mặt là ngơ, mơ hồ theo những người này nói mắng bên trong, biết rồi một điểm. Chính mình ngày hôm qua làm một chút xin lỗi Hàn gia sự, chính là chính mình có sao? Chính mình một buổi tối đều ở đây Hàn Thích Lộc, trừ phi mình có phân thân. Không, không, đây là hãm hại, đúng, Hàn Uy, hắn muốn hãm hại chính mình. Trừ khả năng này, Diệp Phi đã không nghĩ tới. Ở Hàn gia bên trong, rất muốn chính mình chết, chính là Hàn Uy. Bây giờ, rõ biết mình hôm nay phải đi, nếu như không kịp thời trừ mình ra cái này lại hại, hắn Hàn Uy làm sao có thể cam tâm. Chúng ta Hàn ra như vậy đối xử hắn, cho hắn ăn, cho hắn ở phân phối nhà cho hắn, cấp địa vị hắn, để hắn làm khách khanh trưởng lão. Cái này táng tận tiên lương cậu vật, lại lên Yên phu nhân chú ý. Lại tới nữa rồi vài tên Hàn ra tử đệ thống hận chỉ vào Diệp Phi mang to. Yên phu nhân? Cái gì Yên phu nhân? Diệp Phi đối với danh tự này phi thường xa lạ, thận khôi phục trong đầu ký ức mới từ từ nhớ lại, cái này Yên phu nhân vốn là một gái lầu xanh. Bởi vì yêu diễm cảm động, mà ở 2 năm trước bị Hàn Uy Thu làm đệ ngũ phòng. chính là những người này có ý gì? Chính mình đối với cái này liên phu nhân động thủ. Ha, thực sự là chuyện cười, nhà mình có xinh đẹp như vậy thế tử, chính mình sẽ đi quyến rũ những ký nữ kia. Diệp Phi lúc này càng thêm xác định, mình bị oan uổng không nhẹ, không, hẳn là một cái minh mục trương đảm hãm hại. Loại này vô tình vô tình có nạn, trực tiếp đem hắn chìm sông quên đi, coi như ta Hàn gia những năm gần đây chỉ nuôi qua một con chó. Cái gì? Chìm sông, loại này bại hoại, như thế giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Theo tác đấy, Phế bỏ hoàn toàn mạch, đứt đoạn mất tứ chi của hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nói chuyện là Hàn Mặc, giờ khác này Hàn Mặc xông lại chính là cho Diệp Phi một cước. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, gia chủ ở đây, chúng ta tốt nhất không cần nhiều sự. Dù sao chuyện như vậy là chuyện xấu trong nhà. Kèm theo trong từ đường con cháu càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng có vẻ càng tăng áp lực hơn nữa lên. Hàn Thứ đi theo đoàn người, vô tinh đã thải đi vào từ đường. Vốn là trong lòng nàng vẫn không được, phi thường thất lạc cùng tương tâm. Chính là mới vừa đến nhà, nghe được bên trong gia tộc Lưu luôn ngữ nói tới, nàng thực sự khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phi. Hiện lãnh này trung phát tiểu tử ngốc, lại làm ra loại chuyện đó đến. Trong nhà mình thê tử để ở nhà, buổi tối lại đối với yên phu nhân làm ra loại chuyện kia đến. Tuy rằng, Hàn thư Diêu Phi thường không ưa yên phu nhân, càng không tin hơn Diệp Phi hội làm chuyện như vậy. Thế nhưng bây giờ căn bản chính là người tang vật theo họa, chứng cứ xác thực, lại làm cho nàng không thể nói gì nữa. Hàn thư Diêu đứng ở trong đám người, cùng cái khác nội tình như thế, trong mắt đánh giá Diệp Phi, thế nhưng nàng nhưng không có như những người khác như vậy, đi nhục mạ Diệp Phi. Hàn Uy cảm giác trong từ đường người càng ngày càng nhiều, thanh nào thành càng mã hóa hơn tụ tập. Thân thể cứng ngắc kia chậm rãi xoay người lại, lúc này, Hàn Uy trong mắt đỏ bừng, sắc mặt không chịu nổi. Nhìn qua vẻ mặt cực kỳ thất lạc thống hận. Hắn đường đường Hàn ra gia chủ, cả gia tộc người số 1, có thể là vợ của hắn lại bị một cái xúc sinh cấp ngủ, trong lòng hắn làm sao dễ chịu. Phi trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho mọi người, cùng mọi người giải thích. Hàn Hứa đã sắc mặt đỏ bừng từ bên ngoài vẻ mặt khẩn trương từ bên ngoài chạy trốn đi vào, sau đó ngồi xổm Diệp Phi bên cạnh, cũng không biết bọn họ dùng là phương pháp gì, Diệp Phi sức mạnh bây giờ bị chế trụ, toàn thân phá lệ suy yếu, nhúc nhích không được nửa phần sức mạnh. Hứa trưởng lão, người cũng tới? Diệp Phi nụ cười nhạt nhòa cười, mà không biến sắc nói, đây là một hồi vu oan háng hại. Hàn ra làm như vậy đơn giản chính là muốn giết chính mình, còn giải thích, Diệp Phi căn bản không bao lâu nói tới. Người Hàn ra quyết tâm muốn không có mình, bọn họ sẽ tin sao? Vu oan háng hại. Đúng, là vu oan háng hại. Lao phu tuyệt không tin ngươi hội làm loại chuyện này. Hàn Hứa ánh mắt chuyển hướng Hàn Huy Tôn Tính nói, gia chủ, phi trưởng Lao đây rõ ràng chính là có người vu oan háng hại, phi trưởng Lao hôm nay muốn đi, hắn căn bản không có lý do đi làm loại chuyện đó. huống nhân phẩm của hắn mọi người mọi người đều biết. Ngươi im miệng cho ta. Hàn Lăng từ bên ngoài đi vào, cười gần nhìn Hàn Hứa, "Mãng, Hứa trưởng lão, ta tôn kính ngươi là một vị trưởng lão, chính là có câu nói, người ta vật theo họa, chảo tật nắm đặng. Tiên cầm thú này không bằng khốn nạn đối với Ngũ Phu nhân làm ra loại chuyện kia. Lẽ nào Ngũ Phu nhân còn có thể nhận sai? Nếu như ta Hàn ra không giết tên cầm thú này không bằng khốn nạn, làm sao xứng đáng ta Hàn ra liệt tổ Liệt Tộc?" Phi trưởng lão luôn luôn thành thật bạn phận, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Đây rõ ràng là một hồi háng hại. Hàn Hứa sắc mặt đỏ bừng nộ quay về Hàn Lăng đối với gọi, "Hừ, tốt lắm. Vậy ngươi nói, cái này con hoang tối ngày hồn qua ở đâu?" Ngươi cũng đừng nói ở nhà, tối ngày hôm qua tứ trưởng lão dẫn người ở gia đình hắn có thể đợi trưởng hắn một đêm. Hàn Lăng cười lạnh, nếu tối ngày hôm qua chụp được, buổi tối đó chịu xử phạt chuyện này, hà tất trở tới bây giờ. Hàn hứa lần này á khẩu không trả lời được, ánh mắt chuyển đến Diệp Phi tại trên người, âm thanh phát run nói, Phi trưởng lão, ta tin tưởng ngươi là thuần thiết, nhanh. Nhanh cùng mọi người giải thích, tối ngày hôm qua ngươi ở đâu? Ta ở đâu? A. Tự nhiên là cùng với Hàn thư Diêu. Chính là, ta làm sao nói thành lời được, coi như nói ra bọn họ sẽ tin sao? Hú hổ. Nếu như nói ra cái kia thân phận, người Hàn gia khẳng định sẽ hoài nghi mình là băng tiên sinh, đến thời điểm phiền phức sợ rằng càng to lớn hơn. Diệp Phi cũng sẽ không ngốc đến, người của Hàn gia thay đổi nhân tử. Diệp Phi cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Uy, lạnh lùng chào phun nói: "Hứa trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Đây là Hàn Uy bày một cái bẫy, ngày hôm qua hắn Hàn Uy không thể giết chết ta. Thấy ta hôm nay thì có đi, cho nên mới thiết kế muốn giết ta." "Hử? Hắn ngũ phu nhân, người nào không biết hắn cái kia Yên phu nhân trước kia là đi ra bán, ở mọi người trước mặt, người phụ nữ kia chỉ có điều diễn một tuần kịch mà thôi." Làm cản, Hàn Uy bị tức sắc mặt bỏ bừng, chươn thủ một cái ba trưởng mạnh mẽ lăng không đánh vào Diệp Phi trên mặt. Quy một chương 85, như vậy để tiện. Đây là hắn thiết kế. A. Hàn Uy đều cảm thấy có chút buồn cười, lẽ nào hắn vì ghét một người, ngay cả mình khuôn mặt giàn mua này cũng không ổn, nói thành lao bà mình cùng nam nhân của người khác phù qua. Coi như hắn ở hận Diệp Phi, cũng không thể nắm danh dự của mình đùa giỡn. Bởi vì thủ bị khốn chủ liệu, sức mạnh bị khống chế lại, ở một cái ba trường sau đó, Diệp Phi bị hất tung ở mặt đất. Chính là cặp kia phẫn nộ ánh mắt thấu hận vẫn như cũ mạnh mẽ mắt Làm sao? Trột Muốn lập tức giết ta diệt khẩu. Hàn Uy a Hàn Uy, ngươi làm cũng quá thiếu đạo đức. Ta đã đồng ý rời đi Hàn gia, cùng ngươi Hàn gia không có bất cứ quan hệ gì, từ đây không bước vào ngươi Hàn gia nữa bước, chính là ngươi. Chính là ngươi tại sao vẫn không chịu bông tha ta? Diệp Phi hung tận nói. Hắn đúng là loạn hồn sao? Hàn Thứ giương ngơ ngác nhìn Diệp Phi, của nàng sắc thực không tin Diệp Phi hội làm loại chuyện này, bây giờ bị nàng nói như vậy lên, bây giờ trong lòng càng thêm tin. Dù sao cùng sự tình ngày hôm qua liên hệ tới, này rất có thể chính là một cái hãm hại. Có câu nói, giết người là có động cơ, Diệp Phi làm như thế, mục đích là cái gì? Lẽ nào ở trước khi đi trước một ngày buổi tối muốn tìm cái chết hay sao? Cảm giác ánh mắt Chung quanh không đúng, cũng bắt đầu dồn dập hỏi nghi Diệp Phi. Hàn Lăng trong lòng cũng lên, nếu như sự tình bị vạch trần tới là hắn cố ý như thế hãm hại, khi đó giết không chết Diệp Phi, sợ sợ chết chính là hắn. Súc sinh, ngươi còn dám ngụy biện? Thật sự cho rằng ta Hàn gia không dám giết ngươi? Hay, hay. Vậy ngươi nói, ngươi tối ngày hôm qua ở đâu? Hàn Lăng cười lạnh nói, hôm nay muốn đi, ta đi chung quanh một chút không được. Diệp Phi thản nhiên nói, hiện tại hắn khuyết thiếu là một người chứng. Ha ha, đi chung quanh một chút Thực sự là bùa gửi, vậy ngươi có thể có nhân chứng." Hàn Lăng trong mắt phát lạnh, ở Hàn gia bên trong cùng Diệp Phi người thân cận nhất cũng chính là vợ của nàng VV, chính là VV đã chết. Vì lẽ đó, Hàn Lăng có thể khẳng định Diệp Phi tuyệt đối không tìm được. Hơn nữa coi như tìm tới thì thế nào? Hắn còn có hậu chiêu." "Hừ." Diệp Phi hừ lạnh chừng Hàn Lăng một cái nói, "Có phải hay không sau đó có nhân chứng, ngươi còn muốn nói vật chứng, thậm chí thời gian, địa điểm, vẫn có không có người nào ở." Đối với này vô lại một bộ, Diệp Phi thấy hơn nhiều. Người Hàn gia mục đích là nắm chứng mình vào chỗ chết chỉnh, coi như chiêu này không được còn có hạ chiêu. Y miệng. Hàn Uy rốt cục nổi giận, một tiếng táo bạo thanh âm cắt đứt Diệp Phi. Hay, hay được. Ngươi nói Lao phu quan của ngươi, cố ý hãm hại ngươi. Ha ha. Thật sự là một người, ngươi cho rằng lão phu vì giết ngươi, không tiếc danh dự của mình, nắm người đàn bà của chính mình đùa giỡn. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Tiểu xúc sinh, giết, đối với ta mà nói, như giống chết một con kiến. Hàn Uy tức giận sắc mặt đỏ lên, rỗi ra chân đến đá vào Diệp Phi trên bụng của, Diệp Phi lập tức đau thân thể cong lên, Hàn Uy trực tiếp bắt được Diệp Phi tóc, trực tiếp nâng lên, lạnh lùng nói ra: Hiện tại, ngươi đã vẫn luôn mồm luôn miệng kiếm cớ. Haha! ha, ha. ngươi cho rằng hữu dụng không? Coi như ngươi cớ nhiều hơn nữa thì thế nào? Chứng cứ xác thực hạ, hôm nay ngươi dù như thế nào đều phải chết. Hàn Uy nói xong, căn bản không cấp Diệp Phi bất kỳ cơ hội nói chuyện, một quyền nện ở trên đầu của hắn, Diệp Phi cả người bị phản quang lên, hướng về bên ngoài đập phá đi. Gia chủ, ngươi không thể như vậy. Phi trưởng lão la. Hàn Hứa thấy sau, nhanh chân về phía trước đi ôm ở Diệp Phi, đồng thời hướng về Hàn Uy cản sang một bên. áo choàng một quần mờ, Hứa người cùng theo bay ra ngoài. Nhất thời hai người đập âm thanh động đất ở từ đường ở ngoài vang lên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người vừa xuống đất, lập tức một tiếng táo bạo thanh nêm vang lên từ đường ở ngoài. Chỉ thấy Hàn Dịch vẻ mặt phẫn nộ từ bên ngoài đi vào từ đường cổ trường. Lao gia chủ? Lao ra chủ đến rồi. Trung quanh Hàn gia tự đệ cùng với trưởng lão đều dồn dập vần an. Hàn Huy thấy được phụ thân hắn, trong mắt lại lộ ra một tia căm ghét rất thống hận. Đi vào trên quảng trường, Hàn Dịch đỡ dậy Hàn Hứa cùng Diệp Phi, cau mày nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lão gia chủ, như là một cái hiểu lầm. Hàn Hứa căn bản không biết nói thế nào cho thỏa đáng. Hàn Dịch trầm tư một hồi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi, trầm ổn nói, "Ngươi nói đi." Hàn Dịch tự nhiên một đường mà đến biết rồi không ý chuyện, kỳ thực hắn vẫn chiếm được Hàn thư giao thông báo mới chạy tới. Lao gia chủ, ta là Hoa Lủng." Diệp Phi nói không chút biểu tình. Hàn Dịch không có cho phép, cũng không có phản bác, buông ra Diệp Phi, hướng về Hàn Uy đi đi. Ánh mắt trừng mắt Hàn Uy, sắc mặt giận dữ nói, "Chính như như ngươi nói vậy, làm tặc muốn bắt tạm, bắt kẻ thông dâm muốn xong, chỉ dựa vào người phụ nữ kia hoàn toàn là nói bậy, giống như này tùy tiện xử một người tội, ngươi lấy tư cách gì làm như thế?" Húm hổ, hắn đã không phải là ta người của Hàn gia ngươi căn bản không tư cách đến sử phạt hắn." Hàn Uy nghe xong lời của phụ thân, trong mắt xuất hiện một mảnh thống hận vẻ. "Phụ thân, ngươi chẳng lẽ còn giúp tên súc sinh này nói chuyện sao? Hiện tại thủ hại chính là con trai của ngươi a. Ngươi liền vì tên súc sinh này, sẽ không cố ta người Hàn gia cảm thụ, không để ý con trai người cảm thụ. Hay, hay." "Vậy ngươi nói, Hồng Nghiên một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, người ta không cố gắng ở nhà sinh sống, nàng tại sao muốn đem hủy hoại nàng thanh danh của chính mình nói bị người vũ nhục? Lẽ nào, nàng đâu gốc có tật xấu?" Hàn Dịch trong mắt lộ ra một tia xem thường, "Thử Một ít người chỉ sợ là không ở không được, muốn làm tới một số lấy chồng chuyện tình đến đây đi. Năm đó ta là thế nào cảnh cáo ngươi, không nên đi trêu chọc những kia vớ và vớ vẩn nữ nhân. Ngươi nhưng vẫn đem lời của ta coi như gió bên tai. Một cái phong trần nữ tử, sao an ta hàn nhân? Hơn nữa, coi như nàng nói có lý, nàng kia phía dưới nhà hoàn người hầu đây, từng cái từng cái đã chết rồi sao? Một người đàn ông chui vào phòng nàng, các nàng hội không cảm giác được. Hàn Dịch Câu nói này, nói Hàn Uy Á khẩu không trả lời được, gương mặt đó lúc thì đỏ, lúc thì xanh, hắn tuyệt đối không tin Hồng Yên hội diệt thanh danh của nàng để hãm hại Diệu Phi co như như vậy, nàng mục đích là cái gì? Nàng một người bình thường, tại sao phải làm như vậy? Vì lẽ đó hắn có thể vạn phần khẳng định, chuyện này tuyệt đối là Diệp Phi làm. Hay, hay. Xem ra, phụ thân ngươi là không gặp Hoàng hạ tâm bất tử. Hàn Uy cắn răng, hung hăng nói, người đến a. Đem ngũ phu nhân cùng với ngũ phu nhân nha hoàn người hầu hết thảy cho ta kêu lên đến. Vâng, gia chủ. Qua không tới 5 phút đồng hồ, một cô gái tiếng khóc dần dần vang đang lúc mọi người trong hai. Hồng Nghiên hôm nay trang phục rất mạo mạc, một bộ bị hủy khuất phụ nhân mô dạng, đi theo ở sau lưng nàng nhưng là hai tên nha hoàn cùng ba cái người làm nam ở đoàn người sau khi tiến vào, lấy Hồng Yên dẫn đầu đồng thời quy xuống. Lao ra, ngươi cần phải vì tỷ thiếp làm chủ a?" Hồng Yên vừa vào cửa, tự ôm Hàn Uy bắt đuổi thúc thít. Tuy rằng, trong lòng biết tối ngày hôm qua Hồng Yên bị người chưa ngủ nữa, thế nhưng Hàn Uy cũng không có căm ghét tâm ý, dù sao năm đó đem nàng nhận được Hàn ra thời điểm, Hồng Yên đã sớm là ngàn người cưới. Lao ra chủ có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết cái gì hết thể nói ra." Lao ra hội làm cho người chủ." Hàn Uy nụ nụ an ủi. "Vâng, lão gia." Hồng Yên nhẹ nhàng đầu. Nhìn trên đất phụ nhân này, Hàn Dịch trong mắt căm ghét càng thêm nặc, lạnh như băng nói ra: Ngươi nói tối ngày hôm qua phi trưởng lao tiến nhập phòng của ngươi, ngươi có thể có chứng cứ. Hồng Yên trong mắt lộ ra một tiếng uất sắc, khỏe miệng giật một cái, lập tức thay đổi đáng thương lên, khóc lóc mặt đáng thương nhìn Hàn Dịch, âm thanh run run nói ra, về nhà chủ, tí tiệp thân thể chính là chứng cứ, nếu như lão gia chủ không tin, có thể thỉnh cái vui bà đến nghiệm thân. Thử. Hàn Dịch lạnh rên một tiếng, ngươi nếu là cùng những nam nhân khác làm, tương tự có thể nghiệm đi ra. Bị Hàn Dịch cơn khí thế này hạ, Hồng Nghiên rơi xuống run lên. Nước mắt lại tới nữa rồi. Lão gia chủ, ở ngài trong mắt, tí tiệp cứ như vậy không thể tả sao? Tôi Tuy rằng Tỳ Thiếp trước kia là cái phong trần nữ tử, chính là Tỳ Thiếp đã sớm cải tà quy chính. Hồng Yên lần thứ hai đau thành khóc ồ lên, Người căm miệng cho ta." Hàn Dịch tức giận đỏ cả mặt, quả nhiên, Hồng Yên vừa nghe, lập tức đàng hoàng lên, tiếng khóc cũng dần dần trở thành nước nở. Hàn Dịch lập tức đem ánh mắt chuyển đến mấy tên nha hoàn cùng phó trên thân thể người, "Các người thân là ngũ phu nhân nha hoàn cùng người hầu, buổi tối xảy ra chuyện như vậy, các người đều chết hết sao?" Nói, đem các ngươi nghe được, thấy toàn bộ nói hết ra, như có nửa câu lời nói dối, định không đốn tha. Hai tên nha hoàn cùng ba cái người hầu đều liền bị sợ hãi đến toàn thân phát Dung. Cảnh tượng lớn như vậy bọn họ lúc nào gặp? Mắt thấy quan hệ đến tính mạng mình thời điểm, nào có không sợ. Vệ nhà chủ, chúng ta, chúng ta cái gì cũng không biết. ta. Tối ngày hôm qua, ta và tiểu thúy vừa rời đi phu nhân ra phòng, liền cảm thấy ý thức bị món đồ gì gõ một cái, sau đó cái gì cũng không biết, nửa đêm chúng ta bị gió thổi tình. Liền nghe đến phu nhân ở trong phòng khóc. Một đứa nhà hoàn sợ hãi đến khóc lên, vừa khóc vừa nói nói. Hàn Dịch cười lạnh, phản thu liễm loại kia tức giận, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn về phía Hưng Nghiên, nhìn rằng, "Dốc, về sau sự chỉ một mình ngươi biết rồi." Hơn nữa Người đàn ông kia là ai, chỉ một mình ngươi biết." Gay go. Hắn dịch câu nói này vừa rơi xuống, hàn lăng ánh mắt run lên. Trong lòng đại kêu không tốt, theo cơn giận này đến xem, bất chính nói rõ không có chứng cứ sao? Hơn nữa một người nói, "Ai đi tin?" Húng hồ Diệp Phi vẫn nói mình đang tản bộ đây. Hồng Nghiên ánh mắt run lên, tim đập rất nhanh. Nếu như chuyện của nàng bị run lên đi ra, nàng khẳng định sẽ bị giết chết. Bất quá, trước khi tới, nàng cũng còn tốt là một. Khắc chờ mình chuẩn bị. Lao gia chủ, tuy rằng người làm của ta cùng nha hoàn đều bị đánh bất tỉnh, thế nhưng tỉ thiết còn có vật chứng. Ở hung thủ rời đi thời điểm, Tì thiếp từ trên người hắn kéo xuống một khối góc áo. Vì lẽ đó, vì lẽ đó tì thiếp mới khẳng định như vậy là phi trưởng lão làm. Hồng Yên Bạc Trắng Mênh Ngông từ trong lòng lấy ra một bộ y phục một góc. Ở nàng lấy ra quần áo một góc sau đó, lúc này mọi ánh mắt đều chuyển hướng về phía Diệp Phi tại trên người. Diệp Phi sắc mặt ngạc nhiên đại biến, y phục kia mảnh vỡ không chính là trên người mình sao. Như đồ đã lâu âm như. Từng bước sát chiêu. Có thể là bọn hắn lúc nào theo chính mình trên y phục cắt xuống góc áo mảnh vỡ Giờ khắc này từng đôi mắt nhìn sang, quả thực, ở lá không phải trên người mặc cái này áo chẳng sau lưng xuất hiện phá vỡ một góc, cái kia một góc giống như là bị cáo nát. Hàn Huy. tốt, người của ta, lại như vậy đây tiện. Diệp Phi hai mắt trừng hồng, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Hàn Uy. Khí tức thở dốc vô cùng nghiêm trọng, Hàn biết, chính mình vừa bắt đầu tiểu tiến vào cái này cái trọng, theo vào cửa bắt đầu từ thời khắc đó, bọn họ liền chờ mình hướng về cái trọng bên trong xuyên. Quy 1 chương 86, Hàn Thứ Diêu căn cứ chính sao nói, "Hử? Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ bản? Nhân chứng có, vật chứng có, ngươi còn không hết hy vọng?" Người lên a? Đem hắn kéo ra ngoài chém. Hàn Uy lạnh lùng một tiểu, lớn tiếng phân phó nói, Người. Hàn Dịch sắc mặt tức giận run, thủ run dậy chỉ vào Hàn Uy, "Làm sao? Phụ thân đại nhân, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn có cái gì dễ bàn? Như loại này xúc sinh, đáng chết." Hàn Uy trực tiếp áo choàng vung lên, căn bản không cấp hắn mặt mũi của phụ thân. Hàn Dịch nhìn ở trong mắt, trong lòng phảng phất héo rút xuống tới. Diệp Phi loại này ưu tú con cháu, bất luận đặt ở gia tộc nào đều là thiên tài tuyệt thế vậy đối xử, chính là hắn cái này xuẩn nhi tử lại muốn phá hủy hắn? co như người phụ nữ kia bị Diệp Phi ngủ thì thế nào? Vì một cái phong trần nữ tử đi giết một thiên tài, này đáng ra không. Hàn Dịch đem Hồng Yên gọi tới, nào không phải là cấp nhi tử xuống đại cớ, chính là thằng ngu này lại xem không hiểu. Hàn Dịch thất vọng rồi, đối với Hàn Huy Triệt để thất vọng rồi, cũng khó trách Diệp Phi sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì bây giờ Hàn ra căn bản là không có nửa điểm nhân tính. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không để Diệp Phi chết, coi như liều cái mạng già cũng sẽ không. Hàn Huy, người cái này không chết tử tế được không ta giết ngươi. Diệp Phi ở hai cái Hàn gia tử đệ áp chứ hạ, gắt gao hướng về Hàn gia ngoại sân kéo đi. Nguyên nhân là lực lượng bị khống chế được, Diệp Phi không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại, dù cho băng hoàng ở trong đan điền, Diệp Phi cũng không cách nào thoát thúc, phản phất cùng bên trong thân thể triệt để mất đi liên hệ. Chính mình thật sự muốn chết phải không? Diệp Phi không cam lòng, chính mình thật vất vả đến rồi thế giới này, cùng với những cái khác người tồn tại không đồng dạng như vậy ưu thế, nếu như tựu chết như vậy, chính mình cam tâm sao? Chính mình chết rồi, cái kia VV làm sao bây giờ? Vậy cũng đáng thương vừa đáng yêu nữ nhân làm sao bây giờ? Giết, giết tên súc sinh này. Giết cái này không có nhân tính ra hỏa. Giết hắn. Tên súc sinh này. Tiền đem nhất hắn băng thành tám ảnh. Hàn Lăng cùng Hồng Yên hai người, giờ khác này liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó, trong mắt đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mắt thấy Diệp Phi cứ như vậy bị người lôi đi, Hàn Thứ Dao muốn đi ngăn cả cản, chính là vẫn không có đạp mở bước chân. Chỉ là con mắt nhìn Diệp Phi cái kia không cam lòng, cái kia thống hận mô dạng. Nàng tin tưởng Diệp Phi, tin tưởng hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Chính là vậy thì như thế nào? Bất kể là vật chứng vẫn là nhân chứng đều ở đây, Hàn gia tuyệt đối không thể nào biết phản quá Diệp Phi. Thế nhưng, ngay Diệp Phi bị tóm lấy Hàn gia từ đường trường cửa lớn thời điểm, Ở mấy cái hàn con cháu lôi kéo hạ, lúc này, chỉ thấy một khối ngọc truy theo lá không phải trong lồng ngực lặng lẽ rơi xuống, rơi xuống trên đất. Kéo đường, mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Nhìn thấy cái kia ngọc truy rơi xuống đất, Hàn Như giật cả người run lên, con ngươi từ từ, từ trừng lớn. Trong mắt lộ ra kỳ quái một màn. Ta ngày mai sẽ phải rời đi Tuyết Dương thành, sau này không biết trở lại nữa. Câu nói này, vẫn rõ ràng tiến vào đầu của nàng bên trong. Mình tại sao ngu như vậy, tại sao không có nghĩ tới chứ? Người kia, hôm nay muốn đi, Diệp Phi hôm nay cũng phải đi. Hơn nữa, hơn nữa, hai người đều là băng thủ tính, tuy rằng âm thanh không giống, thế nhưng vậy tuyệt đối có thể thay đổi. Hàn Thư Diêu cả người bỗng nhiên tình ngộ, người kia lại là Diệp Phi, lại là nàng, của mình thích người đàn ông kia lại là Diệp Phi. Hàn Thư Diêu cảm giác mình điên cùng như thế, trong lòng rất đau, rất đau. Tâm lý cuối cùng một tia hy vọng mong manh phá vỡ, chính là, chính là nàng không thể để cho Diệp Phi chết, mặc kệ hắn có phải hay không bị oan uổng, còn là một người ân tình, cũng không thể để chết. Quan trọng là Chính mình tâm lý thật sự rất yêu thích hắn. Hắn vì cứ mình, đem mình theo hỏa độc giàn vật bên trong kéo trở lại, hắn mỗi ngày buổi tối ở mùa đông giá rét bên trong, vì chính mình giải hỏa độc, phần này hành vi, phần này cảm động, Hàn Thư Diêu cảm giác tâm lý hấy ẩm. Nàng giờ khắc này rõ ràng người kia tại sao muốn từ chối mình, bởi vì bọn họ căn bản không khả năng, người kia đã có thế tử, thậm chí cùng mình còn có liên hệ máu mủ. Dừng tay, một tiếng sắc bén thanh âm theo Hàn Thư Diêu trong miệng hô lên, âm thanh này vượt qua bình thời cao phân bố, âm thanh chói tai vọng ở từ đường trên con trường. Nhất thời toàn bộ quảng trường thậm chí từ đường người đều ngơ ngẩn, từng cái từng cái nhìn Hàn Thư Diêu, liền ngay cả kéo Diệp Phi mấy cái Hàn gia tử đệ cũng choáng, đều xoay đầu lại. Diệp Phi cũng không hiểu nhìn về phía Hàn Thư Diêu. Hắn làm sao không muốn nói ra tới là cùng với Hàn Thư Diêu, chính là như vậy hữu dụng không? Thậm chí còn sẽ liên lụy đến Hàn Thư Diêu, cùng với như vậy, còn không bằng không nói. Dù sao, phía trên thế giới này nam nữ quản lý rất nghiêm, cô nam quả nữ nửa đêm canh ba ở trên núi, đến cùng đang làm những gì? Chính mình vừa nói như thế, trước tiên không nói Hàn Tư Diêu đời này đừng nghĩ lập gia đình. Thậm chí ở Hàn gia bên trong còn có thể vắt cái chiếc không biết xấu hổ đều danh. Ra ra, gia, gia chủ, Diệp Phi hắn là bị oan uổng. Hắn tối ngày hôm qua không có ở Hàn ra, hay là cùng với ta. Hàn thư Diêu khóc thầm chạy ra khỏi bọn người, chạy tới trên quảng trường. Sau đó đi tới cái kia ngọc truy bên cạnh, cầm lên ngọc truy, thả ở lòng bàn tay trên. Trong mắt lộ ra thủy quang. Của nàng những câu nói này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều choáng tại chỗ. Cái này Diệp Phi không muốn nói ra tối ngày hôm qua hắn đi cái nào, chẳng lẽ là cùng đại tiểu thư ở? Không thể không nói lời giải thích này rất có trí tưởng tượng. Chơi ạ súc sinh này chẳng lẽ không phải cường bao điên phu nhân hay là cùng đại tiểu thư đang trọng tình lẽ nào tên súc sinh này không muốn nói tối ngày hôm qua đi đâu thực sự là một cái súc sinh ngay cả ta Hàn ra đại tiểu thư đều không đúng tha dựa theo liên hệ mong mủ đại tiểu thư có thể là em gái của hắn A hắn vẫn đúng là làm được giờ khác này Hàn Thư diêu những câu nói này nhưng như lôi điện như thế đánh vào hàn năng trong lòng hắn biết tất cả không xong trong này nhất định còn có ẩn tình như vậy mình và Hồng Hồnguyện thuốc lá bại lộ vậy làm sao bây giờ Hồng Yên đã trong lòng biết không thể thứ vãn toàn thân bắt đầu xuống r Hàn Thư Diêu không để ý cái người có tên danh tiếng nói những lời này được, khẳng định vẫn che giấu rất nhiều. Ngươi nói ngươi cái tên Tôn Súc Sinh này tối ngày hôm qua cùng nhau, ngươi có chứng cứ gì? Hàn Lăng Táo bảo đứng dậy, quay về Hàn Thư Diêu hô lớn. Hàn Thư Diêu xem trong tay ngọc truy, cặp kia thủy ông ông con mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy nụ tình. Ánh mắt từ từ thu hồi, xoay người, sau đó nhìn hàng dịch, nói, "Ra ra, Tôn nữ nói những câu là thật. Diệp Phi tối ngày hôm qua cùng với ta. Ngươi hẳn phải biết nữ trên người hòa hợp Hiện tại Tôn nữ toàn thân hỏa độc đều hiểu, chuyện này, đây đều là Diệp Phi thay Tôn nữ giải." Cái gì? Người. Hàn Dịch sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hàn thư giư trên người có hỏa độc chưa tình, chỉ một mình hắn biết. Mà mà nên năm có cái dược sư cũng đã nói, muốn giải trừ trên người nàng hỏa độc, nhất định phải một cái băng hàn thuộc tính người, lợi dụng song tu phương pháp mới có thể giải hết. Vì lẽ đó Hàn Dịch những năm gần đây, một mực lưu ý băng thuộc tính người tu luyện. Những năm gần đây, rốt cục bị hắn phát hiện một cái. Chính là Diệp Phi, có thể một mực Diệp Phi cùng Hàn gia có liên hệ mỗ mủ, đây căn bản không thể giải. Bất quá, hắn nhưng vẫn nghiên cứu phương pháp của hắn, chính là không có thể sử dụng những biện pháp khác giải trừ. Chính là Ai biết mình tôn nữ gạt mình và Diệp Phi đã hiểu Hàn dịch cảm giác đầu góc bị chớp giật đập qua như thế, thếống giống Hàn Thư Diêu không tiếp tục để ý ra ra cái nhìn xoay người nhìn từ đường phương hướng quay về Hàn gia tất cả mọi người nói gia chủ chư vị trưởng lão các vị quả sự ta Hàn Thư Diêu lấy cá nhân ta nhân cách sinh thể tối ngày hôm qua Diệp Phi tuyệt đối là cùng với ta hơn nữa mọi người nói vậy đều biết thân thể ta một số tình hình đúng không sai ta từ nhỏ đã có một kỳ quái thể phách hỏa Diễm thân thể trong tu luyện thường thườngội nộiỏaêu thân nhẹ thì bị thường nặng thì tử vong Mà căn cứ dựa sư phương pháp phối chế, muốn giải ta đây loại hỏa độc, nhất định phải bằng thuộc tính nhân tài đi, tối ngày hôm qua, Diệp Phi tiểu thay ta giải trừ rơi xuống loại này hòa độc. Tính. Trên quảng trường tất cả mọi người an tính. Từng cái từng cái trường thẳng ánh mắt nhìn Hàn Thư Diêu, trong mắt lộ ra một mảnh kỳ quái vẻ. Thế nhưng Hàn Uy vầng trán nhăn nhẹ lên, hắn biết, Diệp Phi nhất định là bị hãm hại. Bởi vì, Hàn Thư Diêu hòa độc thân thể, hắn cũng biết một số. Năm đó ca ca hắn chị dâu bị giết, cũng là bởi vì chúng quanh đi tìm những kia giải độc, thay Hàn Thư Diêu giải trên người hỏa độc. Cuối cùng dẫn đến vừa đi không phụ phản, gia chủ vị trí để lại cho hắn. Hiện tại Hàn Thư Diêu không tiếp danh tiết bảo đảm Diệp Phi, đây nhất định không phải đùa giỡn, tất càng bất kể nói thế nào, Hàn Thư Diêu vẫn là một cái hoa quốc khuyên nữ. Hừ, Miệng đây hồn nói, ngươi nói trên người ngươi có hòa độc, vậy chúng ta làm sao không biết? Đừng cho là ta môn không biết ngươi và Diệp Phi quan hệ không tầm thường, muốn bao trái hắn. Hàn Lăng vẫn nộ đứng dậy chỉ vào Hàn Thư Diêu hô to. Hàn Thư Diêu khinh bị nhìn một chút Hàn Lăng lạnh lùng nói, trên người ta có hay không hòa độc, một ít người biết là được. Hàn Thư Diêu nói bên trong tâm ý, chuyển hướng về phía Hàn Uy. Hàn Uy một cái gia chủ, không thể không biết những thứ này. Bị Hàn Tư giương ánh mắt kia trưởng, Hàn Uy tự nhiên cảm giác, trong mắt nàng tâm ý, này ánh mắt ý tứ rõ ràng là đang nói hắn cố ý hám hại Diệp Phi. Hàn Uy rốt cục thở dài một tiếng, khoát tay háo một cái, tùy ý nói, "Vương hắn ra đi. Để hắn đi." Lao ra. gia chủ, phu thân. Ba loại thanh âm bất đồng vang lên, trong đó có trưởng lão, có Hàn ra tử đệ, thậm chí Hàn Lăng, Hồng Yên. Vừa nói như thế, Hàn Huy không phải nhận định là hắn ham hại sao? Đương nhiên. Hàn Lăng cùng Hồng Yên giờ khắc này liên tâm đều chết hết. ra." Hàn âm thanh táo Làm cho cả quảng trường đều yên lặng lên, nắm lấy Diệp Phi mấy cái hàn ra tự đệ đồng thời buông lòng ra Diệp Phi, thế nhưng Diệp Phi trong trong mắt sự thù hận không có giảm bớt, nỗ lực thở dốc một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Thư Diêu trên người. Hàn Thư Diêu lúc này cũng chuyển đến rồi nhu tình ánh mắt, âm thanh rất nhẹ rất nhỏ nói, "Đi thôi, rời đi Hàn ra, nơi này không thích hợp ngươi." Kỳ thực, "Ngươi không cần thế này." Diệp Phi thanh âm nhàn nhạt nói, bởi vì Hàn Thư Diêu cái này làm, triệt để phá hủy của nàng danh tiết, cùng một người đàn ông ở bên ngoài qua đêm, thậm chí liên hệ máu mủ trên vẫn là đường ca, việc này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên rất nhiều tiếng bàn luận. Ngươi đã cứu ta một mạng, này khi là của ta báo lại đi. Xuống hồ. Xuống hồ ngươi vốn là bị hắc hại. Hàn Thư Diêu rốt cục không nhịn được chảy nước mắt, thủ vẫn là đem ngọc truy bỏ vào Diệp Phi trong tay. Nhờ có nó, không phải vậy ngươi hôm nay chết rồi, ta cũng sẽ không biết. Hàn Thư Diêu ánh mắt của ngây ngốc nhìn Diệp Phi, trong mắt xuất hiện phức tạp tâm tình, nàng biết trước Diệp Phi có thể nói tới buổi tối là cùng với nàng. Thế nhưng là không phải không có. Nay liền nói rõ, Diệp Phi tâm lý có nàng, sợ mất đi mình danh tiết, cho nên mới không tiếc lén gặp đi. Quy 1 chương 87, Hàn gia để ta buồn nôn. Ân. Diệp Phi nhàn nhạt gật đầu. Lần này đem Ngọc Truy cắt đi. Keo đường sau đó ánh mắt mạnh mẽ nhìn Hàn ra đại viện phương hướng một chút, xoay người nhanh chân hướng về Hàn ra ở ngoài chạy trốn đi. Đối với Hàn gia hận, Diệp Phi vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Mắt đưa đi Diệp Phi cắt lên, trong từ đường tất cả xôn xao. "Phu thân, người lẽ nào tiểu nhìn cái kia con hoang rời đi thôi?" Hàn Lăng biết chuyện nghiêm trọng, để cho chạy Diệp Phi, đây căn bản là thả hổ về rừng, bởi vì thê tử của hắn đã bị mình giết, hắn không thể nào biết buông tha chính mình. Hàn tầng, tầng lạnh một tiếng, một chút, đã thất trường ngồi dưới đất, Hàn Lăng nhưng là táo bạo bất an. Theo hai người bọn họ trên người vẽ mà xem, rõ ràng cũng không đúng. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Nói xong, bỏ qua rồi áo choàng giận dữ xoay người hướng về trong từ đường viện phương hướng đi đi. Hàn Lăng rõ ràng, tất cả những thứ này đều xong. Cơ hội tốt nhất mất đi, cái kia chỉ còn chờ bị trả thù đi. Ra ra, chúng ta đi thôi. Cái này Hàn ra để ta cảm thấy buồn nôn. Hàn Thư Diêu lau khô nước mắt, nhàn nhạt nhìn Hàn Dịch, nói đơn giản nói, "Ngươi, ngươi thật cùng hắn?" Hàn Dịch hoàn toàn bị rơi vào một mảnh ngạc nhiên bên trong, lập tức mới thở dài một tiếng, "Thôi, chỉ muốn tốt cho ngươi là tốt rồi." "Ra ra nghe ngươi. Thứ nay về sau không để ý nữa cái này Hàn gia, đi thôi." Cùng ra ra đi ra ngoài cố gắng giải sầu, qua mấy ngày những việc này tổng hội quên. Hàn Dịch cười khổ một tiếng, bất kể nói thế nào, hiện tại Diệp Phi không có bị giết, hơn nữa, Tôn nữ hỏa độc cũng giải. Nhìn Hàn Thư đi rồi đi, Hàn Dịch cũng đi theo phía sau. "Vivị, Vivị." Vi, vi. Diệp Phi thân thể chật vọt sông vào tử viện các bên trong, không biết thể phải bình thường hướng về trong nhà đi đến. Trong lòng tuy rằng rất tức giận, thế nhưng dù sao hắn không có thể vì chính mình cá nhân suy nghĩ, hay là nên vì Vivị vi suy nghĩ. Một mình hắn ở Hàn gia bên trong, Không sợ những người nhỏ này, thế nhưng hắn không thể không lo lắng vì bởi vì VV vốn là một cái tầm thường người bình thường, bọn họ không có thể đối phó chính mình, thế nhưng không có nghĩa là không có thể đối phó VV. Kẹt kẹt, từng cái từng cái cửa bị đẩy ra, thế nhưng là không gặp VV tung tích. Nha đầu này đi đâu rồi? Chẳng lẽ không biết hôm nay muốn rời khỏi Hàn ra sao? Ở bên trong phòng trước sau lần thứ hai gào thét một trận, vẫn như cũ không gặp VV nửa cái bóng người. Diệp Phi có chút cuốn lên, hắn sợ nhất chính là người Hàn ra xuống tay với VV, nếu xảy ra chuyện, hắn cả đời cũng sẽ không an lòng. Đúng rồi, Phùng Thẩm Ở Hàn gia bên trong, cùng vị vi thân cận nhất cũng chỉ có phòng tắm, đúng, vi vi nhất định là đi phòng tắm nhà. Diệp Phi kéo ra bước tiến cũng bất cố thân trên trên cùng 10 bài, hướng về phòng thẩm nhà phương hướng chạy trốn đi. Bình thường, vi vi ở nhà một mình tẻ nhạt, phải đi phòng tắm nhà, những này Diệp Phi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại vi vi không ở nhà, Diệp Phi đầu tiên nghĩ tới chính là phòng tắm trong nhà. Ở Hàn gia người hầu khu bên trong, một chật hẹp một mạc trong phòng, một cái khoảng chừng 40, 50 tuổi phụ nữ trung niên chính run lẩy bẩy lui đang ổ bên trong, sắc mặt bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Không nên Đừng có giết ta, không nên. Lão bà tử, ngươi này là thế nào rồi? Có phải là bị bệnh hay không? Bên giường ngồi một người cao lớn hắc đại hán, đại hán bên mép mang theo chỏng dâu, tuổi tác lớn nước chừng 50 tuổi, trong tay vẫn đoạn bắt canh ngừ, theo tối ngày hôm qua đến bây giờ, trong miệng đều là gọi chết, nhiều không may mắn. Đến, uống chén canh gừng là không sao. Không nên. Không nên. Phung Thẩm thủ đẩy một cái, đem canh ngừ đẩy ra. Trong mắt một mảnh trỗi trống cùng ngạc nhiên. Phong Thẩm có ở nhà không? Ta là Diệp Phi, vi vi công. Đang lúc này, ngoài phòng thanh âm của một nam tử vang lên chính là âm thanh này vang lên, Phùng Thẩm ngạc nhiên trận to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm, "VV, VV, không nên, không nên giết VV, không nên." A, Phùng Thẩm phảng phất đánh mất lý trí như thế sắc bén gọi hô lên, "Lão bà tử, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không chúng ta?" Phùng lão nhìn thấy chính mình người vợ biến thành bộ dạng này, lập tức liền biết không đúng. Kẹt kẹt, cửa viện bị chậm rãi đẩy ra, Diệp Phi chính nhấc mặt chật vật đi vào, ý phục trên người không đổi, mang lưu lại tiên huyết. Chính nhấc mặt lo lắng dò xét VV tâm trí. nhìn thấy Diệp Phi đầu tiên là ngớ ngẩn. Dù sao hôm nay Hàn ra sự tình không có công bố, hắn cũng không biết. Phi trưởng lão, ngài đã tới. Phùng lão buông xuống cái ngừng, lập tức xoay người chạy ra khỏi gian nhà. "Phùng lão, thê tử ta Vi Vi đây. Nàng ở đâu?" Diệp Phi sốt sáng hỏi. "Vi Vi." Phùng lão ngẩn ra, bởi vì vừa nãy lao bà hắn trong miệng những kia thần trí mơ hồ, nhưng mơ hồ nghe được Vi Vi vài chữ. "Vi Vi. Không nên, không nên dẫn nàng, không nên. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nên. Không nên." Phùng lão choáng váng thời điểm, trong nhà, Phùng Thẩm giống như bị điên, bò dậy, con mắt chó trống. Hai tay giăng ý thức run rẩy, sắc mặt bỏ bừng, khi thì cầm gối hướng về dưới giường ném đi. Diệp Phi cùng Phùng lão rất nhanh bị Phùng Thẩm thu hút tới, Diệp Phi đột nhiên cảm giác thấy một luồng dự cảm không tốt vào tới, "Đúng, thật không tốt." Trong lòng phảng phất bị mây đen đè xuống, hô hấp đều rất khó khăn. Tâm lý một luồng huyết dịch phun ra, trái tim như dao nhỏ ở cản giết. "Phùng lão, Phùng Thẩm chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi theo bản năng, trong miệng lầm bầm hỏi, con mắt nhìn Phùng Thẩm phương hướng. "Ai? Phi trưởng lão, lão nô cũng không nói gì người. Không biết chuyện gì xảy ra, lão bà ta tối ngày hôm qua vừa thu lại công về nhà, tựu biến thành như vậy." cũng không biết chúng rồi cái gì ta. Người xem nàng, miệng đây đều là nói hưu nói vượn. Phùng lao khổ sở nói, hắn chẳng qua là hàn ra một cái đơn giản người hầu, thế tử biến thành như vậy, cũng chỉ có không thể ra sức. Cái kia thê tử ta Vi Vi đây, nàng ở đâu? Nói đến Vi Vi Diệp Phi bận tâm tê dần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không khỏi chiến run một cái. Vi Vi không có ở Phùng quê nhà, đó là đi đâu? Còn có, Phùng thầm làm sao sẽ biến thành như vậy? Vi Vi, lão nô không biết. Phùng lao lắc lắc đầu. Vi Vi chưa từng tới người nơi này. Diệp Phi tâm lý đột nhiên run lên, mạnh mẽ vươn tay ra nắm lấy Phùng lão vai. Con mắt trừng lớn dường như muốn ăn đi phùng lao, cái tia cố dự cảm không tốt càng ngày càng dày đặc. Phi trừng lao, người làm sao rồi? Vi vi phu nhân sắc thực chưa từng tới A Cảm giác vai bị bắt đau đớn, phùng lao bị sợ hãi đến toàn thân run dậy, trong mắt sợ hãi nhìn Diệp Phi. Diệp Phi bị phùng lao câu nói này cắt đứt toàn thân run lên, thân thể giống như ưu linh, trước mắt biến mất ở phùng lao thân một bên, người nhưng sớm đã đến trong nhà. Phùng thẩm kế tục toàn thân run dậy, Diệp Phi vừa tiến đến, kéo lại phùng đâu Vốn là thần trí sẽ không rõ ràng, tối hôm qua cái kia một màn kinh khủng trả về phong túng ở phùng thẩm trong đầu. Phùng thẩm triệt để tiến nhập kinh hoàng bên trong, chính là rất nhanh bên thai chuyển đến một cái táo bạo giận giữ thanh âm, phùng thẩm nghe tiếng, lại một lần sắc bén kêu lên. Nâng đầu lớn thanh cầu xin, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng tới tìm ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không thấy." Thuốc tích bên trong, Nam Ly ở trên giường lại quỳ lạy lên. Diệp Phi nổi giận, cái này phùng thẩm rõ ràng là bị kinh sợ dọa, chính là nàng đến cùng gặp được cái gì? Có phải hay không cùng Vivi có quan hệ? Nói, VV ở đâu? Nếu như vẫn giả điên mắng độc, lao tử hiện tại giết ngươi." Diệp Phi nhịp tim cực kỳ nhanh, trong lòng phi thường gấp, trái tim bị nhanh hít thở không thông. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, hắn biết, tại đây loại cấp thiết lo lắng hạng, trên người cái kia cố hàn khí chuyển thành sát khí bắt đầu từ từ chiếm lĩnh thân thể. Khai khái khặc. Bị Diệp Phi bóp lấy cái cổ cấp nâng lên, phùng thẩm phản rõ ràng rất nhiều, trong miệng ho khan, sắc mặt đỏ lên. "Phi trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy?" "Lão bả ta cái gì cũng không biết ta. Cầu van không nên giận Phùng lão cũng từ bên ngoài chạy vào, không nói hai lời, tại chỗ quỷ xuống, lập tức quỳ lạy cầu lên. Diệp Phi không để ý đến Phùng lão, ánh mắt nhìn chăm chú vào Phùng Thẩm, hiện tại VV đầu mối duy nhất chính là ở Phùng Thẩm trên người. Nói: "VV ở đâu?" Diệp Phi hai mắt đỏ đậm, trong miệng thay đổi khàn giọng lên. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng bén nhọn sát khí, này cổ sát khí để trong nhà trong nháy mắt ngưng tụ lên. Bị cái cảm giác này hạ, Phùng Thẩm cái kia hỗn loạn đầu góc, trong nháy mắt rõ ràng lên. Cảm giác cái cổ bị nhấc lên, hô hấp gian nan, tình liệt khó chịu đâm nói hạ, Phùng Thẩm đầu góc khôi phục lại. Thế nhưng định nhận thấy là Phi, trong mắt tràn đầy nước mắt, khóc ồ lên. VV. "VV, chết rồi." Nàng đã chết. Lăng điều tra cùng yên phu nhân đang trọng tỉnh, bị VV đột vào. Bọn họ giết VV, đúng, giết VV, chảy thật nhiều máu, VV toàn thân đều là máu. Toàn thân đều là. Bọn họ. Bọn họ giết chết VV, đem VV thi thể vứt xuống bãi tha ma, còn muốn. Vẫn muốn giết chết Phi trưởng lão. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Phùng Thẩm thời khắp này đình chỉ thuốc tít, lại một lần nâng ý thức, trong miệng lẩm bẩm không rõ. Con mắt thay đổi một mảnh chỗ trống, tối ngày hôm qua nhìn thấy một màn hết thể bị nói ra. Vụ. Diệp Phi toàn thân run lên, thủ đức quẳng ra, Phùng Thẩm thân thể tự nhiên rất sốt. Diệp Phi cảm giác mình bị sét đánh như thế, toàn thân run lên một cái. Một luồng nôi đau xé rách tim gan theo tâm lý lăn lộn dâng lên. Vi Vi chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Thiện lương như vậy một cô gái lại chết rồi? Nàng chết rồi? Đúng, lòng tham đau rất đau, trái tim lăn lộn nhảy lên hạ, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong miệng tiên huyết phun ra, Diệp Phi toàn thân run rẩy lùi lại mấy bước. Không, không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vi Vi sẽ không chết, không biết. Diệp Phi điên cuồng giống như vậy, trong đầu một luồng đau ý, thấy lạnh cả người lẫn nhau đan sen đều ý thức không đạt tới rõ ràng, chống, giống. rỗng. Vv. Ở đây một khắc, một cổ khí thế cường đại chạy ra khỏi diệp phi bên trong thân thể, toàn bộ nhà bên trong tất cả gia cụ đều bị sốc lên, thực lực bị bị nén lâu như vậy, giờ khắc này rốt cục thoát khỏi áp chế, huyền sư cùng bảo khí thế đồng thời bạo phát. Khí thức mạnh mẽ bạo phát bên dưới, diệp phi ánh mắt thay đổi trắng lóe như tuyết, xung quanh cơ thể bước lên một luồng hơi lạnh, hàn khí hạ mơ hồ nổi lên lơ lửng hỏa diễm chậm Theo trong miệng, một câu khàn giọng, như thép ma sát vậy âm thanh từ từ nói ra. Phùng lão cùng phùng Thẩm, vô ý ngoại lệ, bị nải khí thế mạnh mẽ bị đánh bay, hạ xuống sau đó Hai người đều lẫn nhau văng cầu máu. Thế nhưng lúc tỉnh lại, trong nhà đã sớm rách tạc tơi, diệp phi nhưng sớm không thấy bóng người. Quy một chương 88. chấm dứt hậu hạn. VV bị giết, bị Lăng Thiếu ra một trường trên chết rồi. ôm. Phùng Thẩm nhào vào nàng trong lực nam nhân lớn tiếng khóc lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đứng đầu mạng tiểu thuyết. VV chết rồi. Phùng lao lầm bẩm, toàn thân dùng mình một cái. Rất khó tưởng tượng, một cái như vậy thanh tú cô gái hiền lãnh hội bị người giết. Vào lúc này, hàn gia bên trong xuất hiện kỳ quái một màn. Một luồng mạnh mẹ gió qua lại ở trên đường phố, hai bên đường phố Bất kể là đi ngang qua Hàn Gia Tử Đệ, vẫn là người hầu ở luồng tình phong này hạ đều bị văng lên. Ở sức trong gió mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở trong đó, chỉ là mơ hồ không rõ. Toàn thân trắng như tuyết, tóc ở chớp mắt là bạch, trên người phảng phất bị bao phủ một bộ màu trắng áo choàng, thế nhưng là mang theo ý lệnh. Lai ai a? Tốc độ nhanh như vậy, ven đường Hàn Gia Tử Đệ từng cái từng cái la lên kêu la lên. Thế nhưng cái kia màu trắng cái bóng không chút nào để ý tới bọn họ. Thật mạnh, lại là huyền sư cao thủ. Một vị trưởng lão vừa vận theo đường phố đi qua, nhìn thấy cái bóng kia chợt lóe lên. Theo trên người đối phương khí thế kia hạng, trực tiếp đem hắn đẩy sang người bên. Người trưởng lão này cảm giác được, đây tuyệt đối là huyền sư cao thủ khí tức. Chẳng lẽ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xuất quan? Tình cảnh kỳ lạ này, nhất thời hấp dẫn người Hàn ra ánh mắt kỳ quái. Tốc độ nhanh, khí tức cường đại. Đây rốt cuộc là ai? VV, không nên, không nên gặp chuyện xấu. Không nên. Người chết, tướng công làm sao bây giờ? Không nên. Diệp Phi quên mất thời gian, quên mất chính mình tốc độ nhanh bao nhiêu. Trong đầu của hắn quanh quẩn chỉ là VV cái bóng, hắn hy vọng đây đều là một giấc mộng. Vì vì vẫn cùng dễ vãng khả ái như vậy tiêu sái động ở bên cạnh mình. Chính là, tâm tại sao như vậy đâu, thật sự rất khó chịu. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Vì vì nàng chỉ là một người bình thường a. Ông trời, tại sao muốn cướp đi tính mạng của nàng? Diệp Phi rất khó tiếp thu, rất khó tiếp thu vì vì đã chết. Hắn bất quá là một cái người xuyên việt, một cái xuyên qua ở rác rưởi thiếu ra trên người người. Đi tới phía trên thế giới này, diệp phi mục tiêu rất đơn giản, nàng chỉ hy vọng cùng vì vì tốt cuộc sống thoải mái, để vì vì trôi qua hai phúc. Chính là, nhưng là bây giờ vì vì nàng. Vì nàng đã chết. Không. Không, VV không chết. Nàng sẽ không chết. Mãnh liệt thống khổ, cái kia cũng mộng ảo ác mộng vậy ý thức trùng kích Diệp Phi đầu óc, Diệp Phi trong đầu một trận mơ hồ, một trận rõ ràng, rõ ràng thời điểm là VV cái bóng, nàng cười vui vẻ như vậy, mơ hồ thời điểm, vẫn là của nàng cái bóng. Tám linh sách điện tử chỉ là chính mình mất đi ý thức. Lần thứ nhất, mở mắt ra, thấy cái kia sạch sẽ tiểu nha đầu đáng thương, như vậy thê lương, như vậy thê lương. Thương công, ngươi biết không? Ngươi nếu là chết, vì vì cũng không muốn sống. Cái tuổi thanh xuân tại thân ảnh ngồi ở nhà bên trong tiểu viện, cầm trong tay hai cái trường cây tham bằng chúc, tỉ mỉ bệnh một cái một mạc đơn giản lên sợi tiểu mao y đi. Tướng công, đây là Vi Vi giúp ngươi bệnh nào đông, thích không? Tướng công, Vi Vi kỳ thực rất chi túc, ngươi không nên khổ cực như vậy chính mình có được hay không? Vi Vi chỉ muốn cùng Tướng công thật tốt sinh sống. Tất cả những thứ này, tại sao quen thuộc như vậy, thật giống đều ở đây phát sinh ngày hôm qua như thế. Cái kia bị thương, cái kia vui sướng, một câu câu nói bắt đầu vang vọng ở Diệp Phi trong đầu. VV nói không nhiều lời. Diệp Phi mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ mở lên Những câu nói kia là cỡ nào vẻ đẹp, cỡ nào khiến người ta hồi ức? Chính là chính mình còn có thể lần thứ hai nghe được nàng nói chuyện sao? Có thể, nhất định có thể. Diệp Phi trong đầu điên cuồng ho hét, con mắt càng ngày càng khô khốc, khốc, từng luồng từng luồng chất lỏng theo trong ánh mắt chậm rãi chạy ra, chất lỏng là màu đỏ. Rầm. Tuyết Dương Thành, ba dặm ở ngoài, một mảnh đại bên trong sơn gốc. Nơi này chính là bãi Tha Ma. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có phần mộ, màn đêm vừa xuống cựu có thật nhiều sói hoang đi ra ngoài đào móc phần mộ kiếm ăn. Vào lúc này một bóng người rơi vào bãi Tha Ma bên trong. Người này tóc rối tung, Cái kia dối tung tóc toàn bộ là màu trắng, con mắt đỏ đậm. Đỏ ngầu trong ánh mắt chạy tiên huyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới rách tả tơi, tiên huyết chảy ròng, nhưng là từ bản chất tuổi tác xem, chỉ không tới 20, một cái không tới 20 người trẻ tuổi, nhưng trắng đầu. VV, VV. Nam tử tóc trắng thống khổ hò hét, dường như trong đêm khuya con sói cô độc, tàn nát cõi lòng. Người như nghĩa địa như ma trời, điên cùng trôi động tìm kiếm, hắn cũng không biết chính mình tìm tìm cái gì. VV thi thể. Không, đây là Diệp Phi không muốn thấy nhất, chính là tại sao còn đang tìm, tại sao? Vết thương trên người rất đau, tâm nhưng đau hơn. Diệp Phi thì dường như một con mất đi ý thức con rồi, đã không có phương hướng, một cái như diều đất dây, khắp nơi trôi nổi, đã không có mục đích. Hắn không muốn tiếp thu tất cả những thứ này, tình nguyện đây chỉ là một trạng ngộng, VV là của hắn duy nhất, nếu như Vi chết rồi, chính mình sống trên cõi đời này vẫn có ý nghĩa gì? A a. tha ma bên trong, Diệp Phi điên cuồng ho hét, điên cuồng chạy nhanh. Rốt cuộc, ở một cô độc dưới tảng cây rơi xuống bước chân, con mắt trừng thẳng nhìn trước mắt, thân thể run lên một cái, cái kia chật vật trưởng thân thể mệt thẳng tắp quỳ xuống. Nơi đó, lấy một giường chăn, chăn lại, Ở bên ngoài chăn còn để lại nửa cái chân, chân trên máu thịt bé bét, thịt nát dính đầy mền, 7, 8 con sói hoang chính liên tục cắn xé trong chăn thi thể, bộ thi thể kêu ý thức đã bị gặm nát, ngược bị cắn nát, bên trong nội tạng dòng máu đều nơi đều là, tay chân bị vài con sói hoang ngậm đến xa xa từ từ gặp ăn. Diệp Phi đang run rẩy, ngây ngốc nhìn trước mắt, bần tâm đau đớn vọt tới, sinh lúc vi vi tửu sống rất khổ, chết rồi. Liền thi thể đều trở thành lang đồ ăn. Đây là vi vi sao? Thật sao? Diệp Phi không tin trước mắt, thế nhưng bước chân nhưng vẫn là từng bước một chậm rãi dục dịch. Nộ, lựa giận tới từ địa ngục vậy lửa dẫn mãnh liệt bạo phát. A! khác nào trong địa ngục các ma xuất hiện nhân gian, một cái to lớn hư vô cái bóng theo tới Diệp Phi bên ngoài cơ thể, xông lên phía chân trời, khí thế bàng bạc tản ra. Đồng nhiên, một đạo khổng lồ màu tím điện lôi đột nhiên xuất hiện, một lần đánh xuống, bao phủ lại Diệp Phi cả người. Xương ngủ quần quần bãi tha ma bên trong, quát nổi lên kinh phòng, Tả Hữu đi tới đi lui sói hoang cảm thấy nguy hiểm, ngậm xương chuẩn bị hướng về đường cũ trở về. Chính là, một cái ú linh xuất hiện. Theo bọn họ bên người lượi qua. Cici, cici, cici Mấy mấy cái đầu sói rơi xuống đất, liền kêu thảm thiết đều không lưu lại, cũng chưa có nửa điểm tiếng động. Cái bóng biến mất, lần thứ hai hợp lại cùng nhau. Diệp Phi đi tới cái kia mặt chiếu bên. Thủ run rẩy vớt cái kia ổ chăn phía trên vỡ vụn xương cùng khối thịt, từng khối từng khối nhặt được đồng thời. VV, xin lỗi, là tướng công có lỗi với người. A, tại sao? Tại sao? Ông trời, ngươi tại sao muốn mang đi VV? Tại sao? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Nàng bất quá là một cái thông thường nữ hải, một cái rất phổ thông. Người rất bình thường mà thôi. Đau đớn can giọng lệnh như băng gầm rú đến từ Diệp Phi thất hồn. Tu luyện, mục đích của nó là tại sao? Diệp Phi thay đổi mê mang, chính mình không phải là bảo vệ người bên cạnh mình, không để cho mình bị thương tổn. Chính là, chính là mình làm đã tới chưa? Thực lực mạnh đến đâu đại thì lại làm sao? Có thể Vivi đã chết, nàng vĩnh viễn còn lâu mới có thể ở đã trở về. Diệp Phi cảm giác mình tốt đợi ngoại, phi thường 10 ngoại, trong tay ôm những kia thi nát, tàn chi thể, nhẹ nhàng nằm xuống, giống như ôm Vivi ở xanh thời điểm ngủ như thế. Vivi, ngươi yên tâm, tướng công sẽ không để cho ngươi chết như vậy oan, người của Hàn gia ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Sẽ không. Diệp Phi trong mắt thay đổi chỗ trống, trong miệng mang theo ngọt ngào đủ cười, phản phất lại một lần về tới cùng với Vi Vi tháng này. Trước đây, Vi Vi ở thời điểm, tại sao mình không đi quý trọng, một mực Vi Vi chết rồi, cái kia tất cả tiểu tốt đẹp như vậy. Cái gì? Người nói cái gì? Tên tiểu tạp chủng tiên thê tử bị ngươi giết. Hàn Uy bên trong thư phòng, Hàn Uy hai mắt đỏ đậm, hai tay đùng ở trên bàn, tức giận trừng mắt Hàn Lăng. Giờ khắc này Hàn Lăng chính quỳ trên mặt đất, còn Hồng Yên cũng đã đi trở về. Phu thân, ký tực Hải Nhi cũng không muốn a. Hải Nhi bản muốn tóm lấy cái kia các tiểu nương áp chế thằng con hoang, nhưng ai biết hắn phản kháng, vì lẽ đó, Hải Nhi giận dữ hạ đem nàng giết đi, "Phụ thân, hiện tại chỉ ngươi có thể giúp ta, ngươi cần phải giúp Hải Nhi a. Nếu như bị cái kia thằng con hoang đã trở về, nhất định sẽ giết chết Hải Nhi." Hàn Lăng run lẩy bẩy, sự tình phát triển đến trình độ như thế này, hắn cũng biết không có thể che giấu. Lần này có thể nguy rồi, tên tiểu tạp chủng kia công khai đến, chúng ta hàn ra đến không sợ, sợ là sợ hắn đến ông. Hàn Uy sắc mặt đỏ bừng, Quyền, con lớn nhất hôn mê bất tỉnh, coi như tỉnh rồi sau này có thể tu luyện cũng không nhất định, vì lẽ đó" Toàn bộ Hàn gia dựa cả vào Hàn Lăng, nếu như Hàn Lăng đều chết hết, cái kia hết thảy đều xong. "Phụ thân, vậy làm sao bây giờ?" Hàn Lăng toàn thân sợ hãi đến cả kinh. Hàn Uy suy tư một hồi, trong mắt lộ ra ngân sắc, cái kia các tiểu nương đã chết, hắn nhất định sẽ trả thủ. "Đã như vậy, vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, trước tiên giết hắn." Chấm dứt hậu họa. Ý của phụ thân là. Hàn Lăng ánh mắt sáng lên, thân thể run run đứng lên. Đêm rất đẹp, cũng rất thế lương. Diệu động lòng người phi, náo nhiệt tuyết dương thành bên trong. Buổi tối cảnh đêm càng thêm hấp dẫn người, ngay cả là này lạnh như băng trong đêm đông, buổi tối trên đường phố vẫn dục dịch mọi người. Phong tuyết trong lầu. một sang trọng phòng khách ở trong. Nơi này tụ tập sắp tới hơn 10 người công tử ca môn, đều hoa thiên tiểu địa uống rượu, bên cạnh còn có mười mấy cái mỹ nhân làm bạn. Lăng thiếu ra, ngươi chính là chừng mấy ngày không đi ra chơi. Hôm nay nghĩ như thế nào mấy ca đến rồi. Vây quanh ở bàn rượu bên cạnh một tên béo cười ha hạ quay về Hàn Lăng nói ra. Hàn Lăng cười khổ một tiếng, lập tức cùng bên cạnh Hàn Mặc liếc mắt nhìn nhau, hai người nở nụ cười khổ. Tư Ma huynh, tiểu đệ cũng khó nơi a. Có nhớ ta hàn ra tên tiểu tạp chủng kia đi. Hiện tại ta hàn ra bị hắn quấy nhiều lung tung tung tùng, lòng người bàng hoàng, tiểu đệ ta đây không phải là sợ hắn giết ta sao? Hàn Lăng mặt thở dài, lần này đi ra, vẫn là lén lút đi ra ngoài, dựa theo hắn mệnh lệnh của phụ thân, căn bản không để hắn rời nhà nửa bước, dù sao ai biết Diệp Phi có hay không ở trong bóng tôi ám sát hắn. "Ân, cái này ta đến là nghe nói. Nghe nói các người hàn gia lần này hợp hàng năm trên, Viêm thiếu ra đến nay vẫn bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Thương hắn người chính là tên tiểu tử kia chứ?" Một bên khác một người thanh niên cũng nghiêng đi ý thức bình mi nói ra. "Ai?" Thật sự là đáng tiếc, Viêm thiếu gia như vậy yêu uống, hiện tại nhưng nằm ở trên giường, thực sự quá làm khó hắn. Cùng mấy ngày nữa, ta mấy ca cùng đi vẫn ăn hạ hắn. Quy 1 chương 89, hết thể chết đi cho ta. Haha. Vậy tiểu đệ trước tiên cảm ơn chư vị huynh đệ. Trixy toàn tập độc loạn. Kỳ thực Hàn Viêm hôn mê bất tỉnh, thậm chí mãi mãi cũng không tỉnh lại. Hàn Lăng càng thêm tình nguyện, có ca ca ở, Hàn Lăng coi như như thế nào đi nữa yếu tố. cái này Hàn ra đều là ca ca, có thể như quả ca ca trở thành rất rươi, hoặc là vĩnh viễn bất tỉnh mà nói, cái kia Hàn gia chính là của hắn. Công Vũ Giờ khắc này, ngay một đám người nói chuyện nói chuyện trời đất thời điểm, một tia tiếng đàn tiến nhập mọi người trong lỗ thai, tiếng đàn nhẹ cùng, cảm động. Tiến vào lỗ thai bên trong, cho người ta say sưa mê người, tâm thần khoái khoái. Rất nhanh, Hàn Lăng một đám người bị tiếng đàn hấp dẫn lấy. Đẹp quá tiếng đàn. Không biết phong tiết trong lầu gần nhất gia vị nào mọi người, lại phủ tới như vậy một fan tốt cầm đến. Hàn Lăng tâm thần dị thả, say mê nói ra. Đúng, đích xác rất đẹp. Hô. Đánh đàn người nhất định là một mỹ nhân. Cái kia tư mã công tử cười ha hả, thủ ở bên cạnh một người phụ nữ trong lồng ngực tùy ý cuồn lên. Thế nhưng Không người chú ý bên dưới. Ở phong tuyết lâu đối diện một kiến trúc đỉnh bên trên, một tên ăn mặc màu đen áo choàng, thế nhưng tóc trắng như tuyết nam tử, chính khoanh chân ngồi ở phòng góc trên, ở đầu gối bên trên, nhưng bày đặt một cái hiện ra lạnh lẽo hàn khí cầm, nhẹ tay nhẹ vận động. Tiếng đàn dễ nghe vang lên. Tiếng đàn rất đẹp, thế nhưng là rất tê lương, phản phất một cái mất đi kèm chợt con sói cô độc, chính tìm kiếm bốn phương. Thật lâu tìm không được phương hướng, trong lòng rất tê lương. Tiếng đàn càng ngày càng đẹp, bất kể là trên đường phố, vẫn là phong tuyết trong lầu khách nhân thậm chí các tiểu thư, mỗi một người đều đả túy. Tuyệt đẹp thanh kéo động rất nhiều người tướng lòng, phản phất cùng người yêu sinh tử rời đi. Loại kia tê lương, loại kia bị thống. Tiếng đàn này không đúng. Đúng, là sát khí. Say xưa bên trong hàn lăng dỗng nhiên chấn động mạnh một cái, thân thể ngồi thẳng theo loại kia cảm giác kỳ quái bên trong khôi phục lại, thân là huyền sĩ hắn, so với bình thường người phải cẩn thận hơn. Huống chi, gần nhất chuyện đã xảy ra, hắn không thể không cẩn thận. Lăng ca, làm sao rồi? Hàn Mặc cũng mở ra. Thế nhưng ngay hai người tăng cao cảnh giác một sát na kia, bỗng nhiên một mảnh ánh sáng theo phòng khách chỗ cửa sổ phiêu tiến vào, như dao xem bảo. Cẩn thận. Hàn lăng lớn tiếng cả kinh, loại kia sáng kia cùng dao đã bắn thẳng về phía hắn. Mắt thấy quang nhận kia giết hướng về phía hắn, Hàn Lăng căn bản không có do dự kéo bên cạnh Hàn Mặc cấp tạt lại. "Lăng ca, ngươi..." "Xì xì." Hàn Mặc mà nói còn không có dứt miệng, ý thức trực tiếp bị cắt xuống, ý thức vứt lên, mau tươi bắn tung tóe. Hàn Mặc có chút khó có thể trực tiếp, hắn huynh đệ tốt Hàn Lăng lại bắt hắn làm bia đỡ đạn. "Kéo đường." "Mị ẩn hoa tạng." Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. "A a." Hàn Lăng bị sợ hãi đến lớn tiếng rít lên, ở đồng thời, đồng nhất cái bên trong bao sương, công tử của hắn anh em từng cái từng cái lớn tiếng kêu la lên, những nữ nhân kia thống khổ gieo họ, từng cái từng cái thành thật nằm trên mặt đất. Chính là theo ngoài cửa sổ, quan nhận kia từng đạo từng đạo liên tục hướng về bên trong phòng tới. Bên trong bản, gia cụ toàn bộ đều bị tán giết thành nát tan. Trước cái kia say mê tiếng đàn, bây giờ nhưng như chiến trường tỷ bà giống như vậy, hỗn táo, sắt ý. Mà ở đối diện phòng góc trên, nam tử tóc trắng kia, tay vô cầm, tốc độ càng lúc càng nhanh, môi bật động một cái dây đàn, một đạo hào quang màu trắng theo tiếng đàn ở trong bắn ra, dồn ra hướng về cái kia bên trong bao sương mà tới. Lúc này Phong tuyết lâu đích tình huống bị rất nhiều người phát hiện, rất nhiều khách nhân đều thoát đi phong tuyết lâu, nhất thời toàn bộ phong tuyết lâu điên cuồng lên, trung quanh cầu cứu tiếng gào họ. Đồng dạng không ít võ giả từng cái từng cái hướng về nơi này chạy tới. Vụ. Rốt cục, phía dưới võ giả càng ngày càng nhiều. Tiếng đàn trong nháy mắt rồi rừng, nam tử tóc trắng lạnh lùng đem cầm đối chiều ở phía sau, chân đạp mái hiên, thân thể đồng thời, khắc nào thời gian qua nhanh bình thường bắn vào cái kia đối diện phòng khách bên trong. Kể từ Diệp Phi thấy được vi cái kia tàn phá thi thể, suýt nữa điên cuồng một sát na kia, Diệp Phi lại ở giận sinh bi hạ, theo huyền sư nhất phẩm, tiến nhập nhị phẩm. Thực lực hôm nay lần thứ hai tăng cao một cấp độ. Nhanh, đi mau." Tiếng đàn dừng lại, Hàn Lăng từ dưới đất bò dậy, kéo cửa ra hướng về bên ngoài bỏ chạy. Chính là bước tiến mới vừa đạp lên, cửa sổ nơi đó bị phá ra, một cái bóng người màu đen bị va vào. Người này mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng, hai mắt đỏ đậm lạnh lùng, có ở sau lưng một cái cầm, hắn sau khi tiến vào, huyền như là tử thần ánh mắt bắn thẳng đến Hàn Lăng. Ở thứ ánh mắt này bên trong, Hàn Lăng tâm đều ngộ. Người này, không phải là Diệp Phi sao? Thời khắc này Diệp Phi chính là một cái tử thần, không có nửa điểm sống khí tức. Diệp Phi trong miệng hô lên tự rất đơn giản, sau khi tiến vào trực tiếp một trảo, chụp vào Hàn Lăng. Tuy rằng VV chết rồi, Diệp Phi rất thương tâm, rất thống hận. Thế nhưng hắn rõ ràng, chính mình nhất định phải báo thủ, chính là Hàn ra thế lực khổng lồ, cao thủ như mây, nếu như mình tùy tiện xông vào, tuyệt đối là một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn đang đợi cơ hội, hắn phải giống như một con rắn độc như thế, hoặc là bất động người, hoặc là ẩn dấu ở bụi cỏ người, cho người đến mệnh một đòn. A. Hàn Lăng sợ hãi hạ, chui ra phòng khách, giữ cửa hướng về Diệp Phi là tới, mặc các thân thể lăn lộn hướng về cầu thang hạ lăn đi. Hắn biết, ở nơi như thế này nhìn thấy Diệp Phi, hắn tuyệt đối là tới giết mình. Mình giết thê tử của hắn, tuy rằng rất bí mật, thế nhưng ngày đó chính mình đối với hắn dồn ép không tha, đến hắn hơn từ địa dưới tình huống, chỉ cần không phải đứa ngốc hữu sẽ nghĩ tới là chính mình làm ra. Hắn lăng chật vật từ phía trên một đường lăn lông lốc xuống đến. Đã sớm không biết đau đớn, dựng lên thân đến bỏ chạy. Có thể là cả phong tuyết lâu khác nào chết lâu như thế, khắp nơi rách nát không thể tả, không gặp một người. Hắn lăng đạp mở bước tiến chỉ 2 bước, bên trong bao sương ánh sáng chấn động lên, huyền như là bão nổ, cửa phòng bị nổ tung. Diệp Phi từ bên trong điên cuồng lên đi ra. Hàn Lăng, ngươi chết đi cho ta." Diệp Phi hai mắt đỏ đậm, từ lầu hai trực tiếp một bước hạ xuống, toàn thân quần quần hàn khí bao trùm hạ, lửa cháy hùng hực bốc lên, Diệp Phi một quyền hướng về Hàn Lăng lên xuống. "A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta là ca ca của ngươi, không nên. Không nên." Hàn Lăng thấy phía sau một màn, lớn tiếng cầu cứu ho hét, từ trên mặt đất liên tục la loạn. Đồng thời cầm trong tay lên mảnh vỡ bản hướng về Diệp Phi phương hướng ném tới. Diệp Phi một quyền đập thủ, bao hàm huyền hàn lãnh hỏa hạ, bất kể là cái bàn, vẫn là vết tượng, trực tiếp bị triệt để hủy diệt. Sốc sinh, còn không mau dừng tay. Diệp Phi một quyền gần đập phải Hàn Lăng trên người thời điểm, một cái táo bạo thanh âm vang ở lỗ thai bên trong, đã thấy phong tuyết lâu ở ngoài, một bóng người dàn mua chui vào, một quyền nên tiếp hướng về Diệp Phi. Người này chính là Tứ Trưởng lão Hàn Lập. Ầm ầm. Hai quyền đan xen, cương đại huyền lực chung quanh quét tán, để chung quanh bản trực tiếp vắt thành phân vụ. Tứ Trưởng lão, cứu ta, tên súc sinh này muốn giết ta. Ngài, ngài mau giết hắn, giết tên súc sinh này. Hàn Lăng nhìn thấy là Tứ Trưởng lão, trong lòng vui vẻ, từ dưới đất bò dậy trốn đến Hàn Lập phía sau. Hừ, ta Hàn gia nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, ngươi tên súc sinh này không biết hối cải lại còn dám ở chỗ này giết người. Hôm nay như không giết người, sao xứng đáng ta hãn gia liệt tổ liệt tông. Hàn Lâm sắc mặt bỏ bừng, táo bạo nộ khí nói tới. Bóng người hướng về Diệp Phi phóng đi. Hàn gia đã bỏ qua cho hắn một lần, hắn lại còn dám đối với người Hàn gia động thủ. Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười. Ha ha ha ha. Ở các ngươi người Hàn gia trong mắt, người Hàn gia chính là người, người khác thì không phải là người. Ta Diệp Phi cũng định rời đi Hàn gia, đều là ngươi môn, đều là ngươi môn người Hàn gia hủy diệt ta tất cả, đều là ngươi môn đạm kiếp này rết vì đó, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Cấp thiết sự phẫn nộ hạ, toàn thân tiềm lực vừa chạm vào kích phát. Từ trên người Diệp Phi, làn luồn dị hỏa bay lên không dâng lên, trong nháy mắt toàn bộ Phong Tuyết lâu đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Dị hỏa tản ra một cổ cường đại uy năng dâng tới phía chân trời. Mãnh liệt từ bỏ qua, trực tiếp dẫn trước tiên toàn bộ Tuyết Dương thành. Hàn gia bên trong, Hàn Uy đang cùng Thiên Tâm Tử đang tán gẫu nói chuyện, chính là bỗng nhiên không khí chấn động. Hai người đồng thời rời khỏi phòng, đi tới trong sân, ánh mắt đồng thời nhìn phía trung thành, cái tản ra uy năng tùy vận động ở trên đường chân trời. Cái gì? Lai trong truyền thuyết dị hỏa? Thiên Tâm Tử biến sắc, dị hỏa tùy ý. Thế nhưng trong sách nhưng có ghi chép, hơn nữa ở Thiên Huyền Đại Lục ở trong, một số thần kỳ cao thủ mạnh mẽ, thậm chí đều có luyện hóa dị hỏa tồn tại. Nhưng mà, vừa nãy này cổ cường đại vai phong, chính là dị hỏa tồn tại. Hàn gia chủ, xem ra Tuyết Dương thành bên trong ra một vị đại nhân vật, hơn nữa còn cùng người ở giao thủ. Ngươi là nói cái kia băng tiên sinh? Hàn Uy mở ra. Không biết, chúng ta hay là đi nhìn kỹ ông nói. Nói xong, Thiên Tâm Tử đã nhảy nhảy lên, hướng về phong tuyết lâu phương hướng tầng đi. Lý gia, Lý Quang Vũ chính đang thu dọn đồ đạc. Bởi vì hắn thời khắc này mục tiêu là Đế Đô biết được Băng Tiên Sinh đi vào đế đô sau đó, hắn cũng chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi vào. Chính là, vào lúc này, Lý Quang Vũi trong tay run lên. Trên tay một quyển sách rơi trên mặt đất, ánh mắt ngạc nhiên nhìn trên bầu trời. Thật mạnh uy năng, chuyện này, đây là dị hỏa cỡ sóng. Nói xong, Lý Quang Vũi trong nháy mắt biến mất ở bên trong căn phòng. Chu ra. một cái tu luyện bên trong gian phòng. Chu Thúy Hà vẫn như cũ giống như trước đây người tu luyện. Thế nhưng từ lần trước tiên hoang rừng dẫm sau khi đi ra, vẫn ăn không xuống tâm đến. Chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu đều đang vang vọng cái kia trẻ tuổi bóng người. Cái kia kỳ quái thiếu niên, tự hỏi mình đã là sống hơn 10 hơn 100 năm lão quái vật, tâm đã sớm bình thản, chính là nam tử kia tại thân ảnh lại khi hắn tâm lý lái đi không được. Nhớ tới, mình và manh dự thú, đánh không thể tách rời ra, cuối cùng hai bại cụ thường, bởi vì mình bị thương nặng, suýt nữa chết đi. Thậm chí ngay cả tướng mạo đều có biến hóa, trước tóc bạc đã biến thành tóc đen, mặt thay đổi so với trước đây càng thêm trẻ. Thế nhưng so ra, thực lực nhưng giảm bất rất nhiều. Chính là không biết nguyên nhân gì, tên tiểu tử kia cho nàng ăn cái gì, không chỉ có làm cho nàng khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước. Hơn nữa làm cho nàng kinh ngạc chính là tóc vẫn là đen, mặt thay đổi cùng 18 tuổi thiếu nữ như thế đẻ. Chu Thúy Hà biết, tất cả những thứ này đều là nam tử kia giúp mình. Chính là, bây giờ cuộc sống ngày ngày trôi qua, Chu Thúy Hà cũng thăm dò đi rừng dậm đi tìm nam tử kia, chính là kết quả làm cho nàng rất mê man, nam tử kia đã không thấy. Điều này làm cho nàng viện kia sống hơn trăm năm tâm, như thiếu nữ nhảy lên. Đối với nam tử kia vừa là tưởng nghiệm, lại là hận, nhưng lại hàng ngày là không tìm được nam tử kia tại thân ảnh. Có lẽ, đây là tình yêu tư vị đi. Quy 1 chương 90, muốn chết tác thải ngươi. Chu Thúy Hà nhàn nhạt theo trong tu luyện tỉnh lại. Trong mắt một mảnh mê man, liên tục trong tu luyện, làm cho nàng cảm thấy sinh hoạt đơn điệu, có lẽ chỉ cùng nam tử kia cùng nhau, mình mới sẽ sống khoái hoạt đi. Chính là. Vừa lúc đó, ánh mắt đồng thời, đông nhiên hạ, trên bầu trời, một luồng ai phong hiện lên. Bí ẩn thủ a tạng, cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết, là hắn. Chu Thúy Hà đột nhiên ngắm về phía chân trời một bên, bóng người nhưng đã biến mất không thấy. Theo cái kia cố vai phong hạ, nàng lại phát hiện rất nhiều mùi vị, đúng, cùng người kia một màn như thế. Cái gì? Đây là, không chỉ có La Hà Lăng, vẫn là Hàn Lập giờ khắc này, ánh mắt trừng lớn. Cái kia cường đại vai phong hạ, để cho hai người toàn thân run dậy. Chính là lúc này, Hàn Lập một quyền đã đập ra ngoài. Hắn phát hiện, đã biết một quyền hạ, giống như một cái nhỏ run rế vung vậy nắm đấm hướng về voi lớn trên người vung. Nhưng mà, đối mặt cú đấm này kéo tới, Diệp Phi thủ mở ra, hướng về trước người bắt đi. Hàn Lập toàn lực một quyền bị Diệp Phi đơn giản bắt được. Hàn Lập trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Nguyên bản, không ngờ giết ngươi. Thế nhưng, ngươi đã muốn chết, chỉ ta sẽ tắt thành ngươi. Diệp Phi hung hăng bắt được Hàn Lập quyền, một cái tay khác liều lĩnh hừng ngọn lửa màu trắng hướng về Hàn Lập trên đầu ép xuống. Không Sở bén cầu cứu tiếng gieo hò đến từ linh hồn như thế điên cuồng hô lên, chính là nơi tay vừa tiếp xúc với Hàn Lập, một luồng màu trắng băng phong hỏa diễm theo Hàn Lập thân thể từ từ thiêu đốt xuống. Đến tử vong một khắc, Hàn Lập mới chính thức biết người này đáng sợ, hắn không là một người, là một con ma quỷ. Càng thêm buồn cười là, trong gia tộc mình nắm giữ như vậy một con ma quỷ nhân vật, không đi bổ dưỡng, phản dùng hết thủ đoạn đi giết hắn. Hàn Lập hối hận rồi, hối hận cùng diệp phi đối nghịch. Hắn biết, Hàn ra có một kẻ địch như vậy, đã cách diệt tộc không xa. Bỗng, một cái chớp mắt, Hàn Lập thân thể bị cắn rứt thành phân vụn, kể cả linh hồn ở dị bên dưới bị đốt không còn một mống. Diệp Phi như ma thần đứng ở nơi đó, sợi tóc màu trắng phấp phới, càng giống như băng hoàng. Hàn Lăng đã bị sợ choáng váng, đúng, chính là choáng váng. Hắn trong lòng biết Diệp Phi rất cường đại, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Chính là, chính là tư trưởng lão chính là trưởng lão đoàn cao cấp nhất đại nhân vật ta. Hơn nữa còn là thực chất trưởng lão, thực lực càng là huyền sư ngũ phẩm cao thủ. Chính là trong tay Diệp Phi liền sức lực chống đỡ lại cũng không có, như vậy Diệp Phi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? "Đừng có giết ta, ta van cầu ngươi, đừng có ta. Tam đệ, ta là của ngươi nhị ca Chỉ cần ngươi không giết ta, chuyện gì đều tốt nói." Ngươi không phải muốn ra chủ vị trí sao? Ta cho ngươi A. Ta xin thể, xin thể không với ngươi cạnh tranh. Muốn lên sách điện tử V2VV75TXT V2 V2 chỉ cần ngươi ngồi lên rồi ra chủ vị trí, đừng nói là một nữ nhân, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đều có, hà tất quan tâm cái kia một người phụ nữ. Hàn lăng run dậy mỉm cười, bước tiến nhưng từng bước một lùi về phía sau, đang đối mặt Diệp Phi từng bước một đi tới, cảm giác trước mắt là một cái ác ma đang đến gần hắn. Chính là Diệp Phi tiếp tục hướng phía trước đi, trên người hàn khí chậm dãi bao phủ hàn lăng. Vì, vì như vậy cô gái thiệt lương hắn đều xuống tay được, người này quả thực chính là xúc sinh. Đối với một cái xúc sinh, Diệp Phi không thể nào biết tha hắn. "Tam đệ, ta biết ngươi luôn luôn rất để lòng Triệt Lương, ngươi coi như Nhị ca là một cái rắm, đem Nhị ca cấp thả." "Thế nào?" Nhị ca đáp ứng ngươi, rời đi Hàn ra, trong nhà hết thể đều quy ngươi. Hàn Lăng cười làm lành sợ hay nói, ở Diệp Phi trước mặt, hắn không có nửa điểm sức phản kháng, giống như một cái thằng hề như thế, liền sống tiếp tư cách cũng không có. "Ngươi câm miệng cho ta." Diệp Phi hung hăng trợn hận, cho rằng trên đời này mỗi người cũng giống như ngươi người của Hàn gia sao?" Người của Hàn gia các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng, ngươi để ta tha ngươi. Ha ha. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không buông tha Vi Vi? Nàng bất quá là một người bình thường. Chúng ta đều đồng ý rời đi Hàn gia, từ đây không lại trở về, có thể là các ngươi, tại sao? Tại sao muốn dồn ép không tha, tại sao muốn giết nàng? Các ngươi muốn giết ta, muốn giết ta, ngươi có thể tìm ta đến. Có thể là các ngươi. Các ngươi đám này xúc sinh, liền một người bình thường đều không dung tha. Nước mắt đã sớm chạy khô, Diệp Phi thống khổ hò hét. tan nát cõi lòng bình thường theo trong lên. Các kia chạy khô nước mắt hai mắt, giờ khác này lần thứ hai đỏ như máu, mơ hồ huyết dịch theo trong ánh mắt chạy xuôi ra. VV chết rồi, Diệp Phi không có lại sống tiếp dũng khí. Thế nhưng, thế nhưng hắn nhất định phải vì Vy vi báo thủ. Đối mặt Diệp Phi những câu nói này kéo tới, Hàn Lăng Đại kêu không tốt. Sắc mặt trong nháy mắt âm đi. Sớm biết Diệp Phi đối với VV tình sâu như vậy, sớm biết Diệp Phi cường đại như vậy, hắn chết cũng sẽ không cùng Diệp Phi đối nghịch. VV, xin lỗi. Xin lỗi. Đều do tướng công, quái tướng công không nên ẩn lực, không nên nhân tử, không nên không có sát quang bọn khốn kia. Bất quá Ngươi yên tâm, rất nhanh, rất nhanh mấy tên khốn kiếp này mỗi một người đều sau đó đi làm bạn ngươi, tướng công, cũng sẽ rất nhanh. Diệp Phi điên cùng mở rộng hét hầu lớn tiếng hò hét. Cung táo khí thế vất động toàn bộ phong tuyết lâu, thống hận giọng điệu từ từ vang lên. Thế nhưng ở câu nói này nói xong, bóng người nhưng biến mất rồi, bay thẳng đến Hàn Lăng cổ hạ bắt đi. Không nên. Vừa nãy Hàn Lập trưởng lão bị giết một màn, Hàn Lăng tận mắt nhìn thấy, ở Diệp Phi hỏa diễm hạ, đốt liền một phần cũng không thấy, huống chi là hắn. Diệp Phi không có dừng lại, trực tiếp tay nắm lấy Hàn Lăng cổ, thủ hướng về đầu hắn trên mạnh mẽ bắt xuống. Súc sinh, còn không mau dừng tay. Giờ khắc này, trong nháy mắt một luồng bảng bạc bén nhọn khí tức mạnh mẽ xoắn một cái đến, ở giữa Diệp Phi trong tay tâm, vung đi ra thủ bị nhanh chóng rơi xuống, bắn ngược đi ra ngoài. Mà Hàn Lăng lại bị Diệp Phi để xuống, rơi xuống trên đất. Hàn Uy, Diệp Phi lạnh lùng chuyển qua ánh mắt, trừng mắt về phía cánh cửa, ở nơi đó Hàn Uy cùng Thiên Tâm Tử vừa vặn lo lắng chạy chạy vào, tức giận nhìn Diệp Phi. "Tiểu xúc sinh, ta Hàn gia đã buông tha người, người tại sao vẫn đối với ta người của Hàn gia ra tay?" Hàn Uy chỉ vào Diệp Phi hô to, thế nhưng bước tiến cũng đã ngừng lại. Dù sao Hàn Lăng còn đang Diệp Phi bên người không xa. Thực sự để hắn không nghĩ tới là, cái kia tỏa ra dị hỏa uy năng người, lại là Diệp Phi, cái kia hắn vẫn muốn giết thẳng con hoang. Hàn Uy cảm thấy trước mắt có chút buồn cười, hắn lúc nào thay đổi cường đại như vậy, lại là một tên huyền sư, thậm chí còn có loại kia dị hỏa. Hàn Uy phảng phất trái tim bị đánh qua như thế, phi thường phức tạp, trong lòng hết sức thống hận tại sao mình không có sớm một chút giết hắn. Haha! ha. Diệp Phi cảm giác nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười bên trong mang theo cực mạnh trào phúng, tại sao đối với ngươi người người của Hàn gia ra tay. Ha, ha Ở trong mắt các ngươi, người của Hàn gia các ngươi là người. Vy thì không phải là người sao? Câm người có thể giết VV, ta thì không thể giết con trai của ngươi." Hàn Uy sắc mặt một xanh biếc, tự nhiên biết Diệp Phi trong những người, chính là một người bình thường sao có thể cùng con trai của chính mình so với? "Được, người phụ nữ kia là Hàn Lăng giết, vậy có thế nào? Nàng bất quá là một người bình thường mà thôi. Nếu như ngươi yêu thích nữ nhân, ngươi phải nhiều ít, ta cho ngươi bao nhiêu, chỉ cần ngươi đem Hàn Lăng cấp thả. Hàn Uy tiêu nóng này, trước mắt nơi nào vẫn là một người a, vốn là một cái ác ma. Nếu như con thứ hai chết rồi, cái kia Hàn gia triệt để tự chủng, ngươi câm miệng cho ta ngươi cho rằng ở trên thế giới này, mỗi người đều cùng ngươi người của hàn gia như thế, đều là một đám xúc sinh, một đám không có nhân tính quỷ nạ. Người sai rồi, phía trên thế giới này còn có một loại người tồn tại, đó chính là tình. Các người đám này không có nhân tính quỷ nạ, đương nhiên sẽ không biết tình tồn tại. Diệp Phi tự giễu nở nụ cười, đều tại ta, đều tại ta không có diệt cái này không có nhân tính xúc sinh, bằng không vi vi sẽ không phải chết. Diệp Phi thương hại cười, sau đó nhìn về phía run Dế bình thường nhìn về phía dưới thân Hàn Lăng. Chính là, ở trước mắt quang hạ thấp, Hàn Lăng ý thức cũng giơ lên, hằng cái kia ánh mắt sợ hãi biến mất không còn hơi. Thay vào đó, nhưng là tàn nhẫn sát ý diệp phi trong mắt, chỉ thấy Hàn Lăng trong tay một cây chủy thủ hướng về Diệp Phi vùng đan điền đâm tới. Diệp Phi biết, nếu như đan điền vừa vỡ, vậy mình tất cả tu vi đều sẽ bị phế, lần thứ hai trở thành một rắc rưỡi. Trong nháy mắt một đao kéo tới, Diệp Phi nghiêng người né tránh. Thế nhưng một đao kiếp nhưng cắm vào trên bụng, rất nhanh tiên huyết chảy ròng. Đi chết đi. Hàn Lăng tàn nhẫn nở nụ cười, trên tay chủy thủ mạnh mẽ xoắn một cái. A. Chủy thủ đâm vào bụng bên trong, đối với Diệp Phi thương tổn cũng không lớn, thế nhưng cắn giết hạ, nhưng sinh ra thương tổn to lớn. Tiên huyết nhưng lăn lộn chảy ra đến vết thương tăng lên vài lần. Cút, Diệp Phi giận dữ hạ, ngẩng rất một cước hướng về Hàn Lăng. Ầm ầm, một cước đá trúng Hàn Lăng lực, một cước này ước chừng thiên nặng trăm cân, ở đá trúng sau đó, mơ hồ nghe được tiếng xương vỡ vụt, vỡ vụt nội tạng, huyết dịch theo vết hầu lăn lộn theo Hàn Lăng trong miệng vương ra. Mà thân thể của hắn chính hướng về Hàn Uy ném tới. Nhĩ tử, nhìn thấy Hàn Lăng bị Đa Phi, Hàn Uy cổ họng đều ếch, trước tiên hướng đi, lập tức lùi tới phía sau. Phụ thân, ta không sao, không chết được. Nhanh, nhanh đi tên tiểu súc sinh này, hắn bị ta thương tổn tới, nhất định phải giết hắn. Hàn Lăng dù sao cũng là một tên huyền sĩ, Diệp Phi một cước mặc dù trùng, nhưng không đủ thương tổn được hắn. Mắt thấy Nhi Tử không có chuyện gì, Hàn Uy mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lập tức rời đi hướng về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy lửa giận. "Tiểu Súc Sinh, vì một người phụ nữ giết ta Hàn ra tứ trưởng lão, hiện tại lại đã thương con trai của ta. Hôm nay nếu không phải giết người, ta Hàn Uy thể không là người." Vô cùng lửa giận hạ, Hàn Uy đã xông ra ngoài. Thực lực của bản thân hắn chính là huyền sư cựu phẩm cao thủ, mơ có đột phá đại huyễn sư dấu hiệu. Tuy rằng trong lòng biết Diệp Phi thân thượng hỏa, thế nhưng ở bị thương hạ, hắn chắc chắn giết hắn. Diệp Phi trong bụng vào một cây chùy thủ, cái kia chùy thủ vẫn mang theo sức măng rồ, từng kia từng kia ôm lấy máu thịt của chính mình, hắn phát hiện mình rụt ở chùy thủ hạ đã cắt đứt hai cái, đau đớn kịch liệt tập kích thân thể. Bước chân có chút bất ổn, trên trán mồ hôi chảy xuống. Toàn thân có chút cản lực. U chết như vậy sao? A, ta không cam lòng, vì vi thủ còn chưa báo, ta làm sao có thể chết? Đúng, không thể chết được. Chính là, Han Yi đã vào tới. Han Yi vừa xuất hiện, một quyền nện ở diệp phi cái bụng nơi trên vết thương, dao càng thêm tiến nhập mấy phần. Rất nhanh một búng máu lần thứ hai theo trong miệng phun ra. Diệp Phi thân thể bị vứt ra ngoài. Lui hơn 10 bộ mới chậm rãi ngừng lại. Còn chưa có chết. Hàn Uy sắc mặt kinh ngạc, liên tục hướng về Diệp Phi phóng đi.